chương một trăm chín mươi ba cổ quái công pháp tiến triển tiến triển n g ư ơ i một cái đại đầu quỷ chu viêm tức giận n g u y ế t hắn một cái chợ không dám còn nữa thật sự lạnh nhạt thân hình mở ra hướng vô phong đái phương hướng lao đi tần vũ không khi đến sau khi bên kia cũng không tiến triển tần vũ thứ nhất tiến triển cũng liền có dùng cái mông suy nghĩ chuyện này cùng tần vũ cũng c ở i không mở liên quan một khi hai người thật xảy ra chiến đấu cái gì hậu quả khó mà lường được vô phong mang trước trên vách núi tần vũ nhìn cái kia dần dần khép lại không gian liệt phùng tau mày chầm tư chết trận đặc biệt là ba loại cường đại chất trận nhu cầu bảy trận người thực lực tài cực kỳ cao có thể song thành ít nhất là thần đế cường giả tối đỉnh mới có thể làm được một điểm này trước tần vũ đối với chuyện này còn ôm hoài nghi bây giờ tần vũ tin hắn năm phần m ộ ư ơ i lực lượng một đòn chỉ chẳng qua là để cho vô phong mang theo phương trận pháp thoáng run dày động một cái nếu không phải là thần đế cường giả tối đỉnh gây nên căn bản hơn thiên đế quyền cho dù là năm phần m ộ ư ơ i lực lượng thương thế còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng bây giờ ta tối đa chỉ có thể phát huy ra tám phần một ư ơ i thực lực nếu như dùng tới hỗn độn chi lực cùng với chân vũ phá ma kiếm lời nói ừ phá vỡ trận này pháp hẳn không có vấn đề tần vũ như có điều suy nghĩ lầm bầm Ngắc, ngủ thật là thoải mái a bên hông một cái thanh â m để cho tần vũ vẻ mặt cứng đ ờ nghiêng đầu lại lại phát hiện nằm ở trên giường tao lao đầu tự xoa xoa con mắt một gương mặt dàn mua bên trên còn tràn đầy thuê lười thân s á c lao này cho dù là tần vũ có cả thạch một loại tâm cảnh giờ phút này cũng khó tránh khỏi xuất hiện chút ba đậu thật sự là lao đầu này quá kỳ lạ mới vừa rồi nó như vậy thoáng cái đưa tới đ ộ n g t ĩ n h coi như là một con ngủ say thần đế t ầ n g thứ yêu thú cũng có thể đem đánh thức kết quả lao đầu này gắng gượng bây giờ mới tỉnh lại hơn nữa nhìn đi lên cũng không phải là giả bộ đến tột cùng là có bao nhiêu thích ngủ người mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy tân vũ rất hoài nghi nếu như mới vừa rồi tự cầm một cây dao gọt trái cây trực tiếp lao lao đầu giày lao đầu này có thể chết hay không không minh bạch hồ tú mở mắt đầu tiên nhìn thấy chính là mặt đầy cổ quái tân vũ một đôi lớn t r ừ n g hạt đầu ánh mắt trong nháy mắt t r n tròn hồ tú liếc mắt nhìn trên người mình phá phá nát nát vài thô áo quần trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy hai cái nhăn n h u bẩn t h i ể u giống như chân gà một loại tay phân khắc dựng ở trên bả vai mình tiểu tử ngươi là ai lúc nào xuất hiện ở đây không nên a ngươi nhìn qua một chút thực lực cũng không có làm sao biết không đem ta đánh thức không có nên hay không nghe được hồ tú tự nói tần vũ rất muốn hỏi ngược một câu ngươi đặc biệt ngủ giống như heo chết như thế coi như đi lên một vạn người cũng không có biện pháp đem ngươi đánh thức chứ chẳng lẽ là công pháp xảy ra vấn đề hồ tú còn tại đằng kia lẩm bẩm cách đó không xa chu viêm đã vô cùng lo lắng đi tới trên sân nham chu viêm đầu tiên nhìn liền thấy tần vũ trong lòng s ỉ toa thoáng cái nhanh chóng quan sát tần vũ cùng đồ thanh tú lên mắt đang xác định trên người hai người không có bất kỳ thương thế thời điểm chu viêm có chút thở phào xem ra hai người mâu thuẫn thật giống như cũng không có đến cái loại này biến hóa không giải được trình độ hơn nữa liền coi là đối với đụng một cái tối thiểu cũng là cân sức n ă n g t à i chu tiểu tử ngươi tới vừa vặn bây giờ thối lui ra ngoài mười dặm c h ờ hai cái hô hấp sau đó mới tới hồ tú thấy chu viêm lúc hai mắt tỏa sáng đáp lời ngoắc ngoắc tay chu viêm đầu góc mơ hồ bất quá cũng chỉ có thể làm theo tối thiểu hai người trạng thái hay là để cho hắn tạm lúc yên tâm thân hình trần l õ e chu viêm đã biến mất ở tần vũ ngạc nhiên dưới ánh mắt hồ tú lại một lần nữa nằm ở trên giường hơn nữa có ở đây không đến một cái hô hấp công phu đánh liền lên trâm lão là heo chuyển tiếp một cái nghi vấn từ tần vũ trong đầu hiện lên rất nhanh chu viêm lại trở lại hơn nữa hồ tú cũng lần nữa tỉnh lại lẩm bẩm l ầ u bầu đích thầm nói không đúng công pháp vận chuyển toàn bộ bình thường đây rốt cuộc là chuyện gì nghe được hồ tú tự nói chu viêm cuối cùng là minh bạch có chút rợ khóc rỡ cười nói hồ trường lão ngươi vừa vặn mới sẽ không là đang buồn ngủ chứ hồ tú nghe vậy trận mắt ngủ cái gì thấy vậy kêu là tu luyện có hiểu hay không không biết nói chuyện liền đ ừ n g nói một bên nhi ở h ả o h ả o hảo, là tu luyện tu luyện chu viêm xoa một chút mồ hôi ngược lại nhìn về phía một bên rõ ràng có chút mậu ép tần n ũ giải thích tần tôn đại nhân là như vậy hồ trưởng l ã o tu luyện công pháp so sánh đặc t h ủ cho nên trong một ngày tuyệt đại đa số thời gian cũng thuộc về giấc ngủ không đúng trong trạng thái tu luyện hơn nữa hắn công pháp rất kỳ lạ tu luyện tốc độ rất nhanh muốn so với công pháp giống vậy mo hơn năm phần mười không thôi nhưng ở trong quá trình tu luyện nếu như có thực lực tương cận hoặc là thực lực cao hơn hắn cường giả tiếp tục gần lúc cũng không thể cảm giác được nếu như thực lực thấp hơn hắn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ trở lên người đến gần hắn liền có thể trước tiên cảm giác được chuyện này tần vũ dợ khóc dợi thiên hạ này lớn không thiếu cái lạ ngay cả loại này kỳ quái công pháp lại cũng tồn tại suy nghĩ kỹ một chút nhìn công pháp nếu như ở có nặng nghề bảo vệ d ư ớ i tình huống vẫn không tệ nhưng nếu là một cái tàn tu tu luyện như vậy công pháp thuần túy liền là muốn chết mà c h ờ một chút ngươi đ ợ i lắm nữa chu tiểu tử ý ngươi là tiểu tử này thực lực hồ tú cuối cùng kịp phản ứng trên chắn cũng là người đổ mồ hôi lạnh hắn ở tử kim thương hội quyền cao c h ứ c trọng không ra tu luyện cũng thuộc về thương trong hội cho dù có người nghĩ tưởng muốn giết chết hắn cái gì cũng căn bản không có khả năng thông qua thương hội nặng nghề cao thủ bao vây đến gần hắn cho nên ở phương diện tu luyện hồ tú chưa bao giờ từng gặp phải hắn công pháp tệ đoan loại tình huống này đến sau này hồ tú thì càng tứ vô kỳ đ phụ cận đây tất cả đều là chim không địa phân cái đảo thế lực mạnh nhất cũng liền thành cấp đến cuối hơn nữa cho dù có đi ngang qua đế cấp cường giả cũng không có khả năng có thần đế ba tầng trở lên thực lực hơn nữa phụ cận đây gió biển thổi đến khí hậu thích hợp người hồ tú dứt khoát cũng ở nơi này đặt chân tần tôn đại nhân đúng là thần đế tầng thứ cường giả chẳng qua là cụ thể thần đế mấy tầng tại hạ cũng không biết c h u viêm cung kính nói bất quá nội tâm lại đối với tần vũ thực lực có đại khái phán đoán hồ tú sắc mặt thoáng hỏa hoãn bất kể như thế nào chính mình ít nhất bây giờ không việc gì mà trước mắt xanh năm cũng không có động thủ với hắn y tứ Trước ừ vị tiểu hữu này trò chuyện một chút hồ tú khoát khoát tay tỏ ý chu viêm có thể rời đi chu viêm sau khi đi hồ tú nhìn về phía tần vũ còn chưa hỏi đến tiểu hữu tục danh tần vũ lao đầu này rất là thú vị mặc dù cổ quái nhưng thái độ vẫn tương đối được tần vũ ngược lại nhỏ mỉm cười một cái chắp tay đ á p lễ không từng nghĩ đến tiểu hữu nhìn qua tuổi còn trẻ thực lực thật không ngờ kinh người hồ tú trên giới quan sát tần vũ lên mắt ánh mắt có chút cổ quái than nhẹ lên tiếng sở dĩ sẽ quái dị là bởi vì hồ tú phát hiện tần vũ cốt linh tối đa cũng liền hai mươi tuổi không tới dáng vẻ bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng đã biết một phán đoán hai mươi tuổi đừng nói là thần đế liền coi như là thần tôn hắn đều chưa nghe nói qua bình thường tu luyện luyện luyện thực lực này liền lên tới tần vũ khiêm tốn cười một tiếng a luyện luyện tần tiểu hữu thật biết nói đùa thương mặt dạng mày dậy lay động mấy cái hồ tú cười khan hai tiếng nhỏ bé không thể nhận ra liếc một cái u y mới tin ngươi nói chuyện nếu là không có đan dược cao cấp cùng thiên tài địa b ả o chống đỡ trẻ tuổi nhẹ là có thể có bực này tu vi lắc lơ quỳ đi không biết tiểu hữu tới chỗ này vì chuyện gì hồ tú nói sang chuyện khác trước tình cờ lấy được một tấm bản đồ bảo tàng cho nên tới tùy tiện đi dạo bảo tàng vị trí đánh dấu điểm liền ở phía trước không biết lao tiên sinh đối với phía trước trận pháp này có gì nhận xét tần vũ hỏi ồ tần tiểu hữu lại cũng có thể nhìn ra nơi đây là trận pháp hồ tú nghe vậy rất là chú khác nhìn tần vũ lên mắt mặc dù cốt linh nói cho hồ tú tần vũ chỉ là người hai mươi tuổi không tới thanh niên nhưng lý trí nói cho hồ tú tần vũ ít nhất cũng có mấy trăm tuổi ra ngoài mấy trăm tuổi có tu vi như vậy đã đầy đủ kinh người nhưng nếu là nói tần vũ đối trận đạo cũng có biết hắn là vạn vạn không tin cái nào trận đạo đại sư không phải là thấm n h u ậ n đạo này hơn ngàn năm sau khi mới có như bây giờ thành tựu như vậy cũng tỷ như nói lúc còn trẻ chính là phụ cận h ả i vượt tiếng t â m lừng lây trận đạo thiên tài không giống nhau cũng là tiêu phí thời gian ngàn năm mới tới trận đạo tông sư thành、kiểu. ta chẳng những có thể nhìn ra được nơi này có trận pháp còn có thể nhìn ra được nơi đây là một nơi chết trận nhìn lao đầu biểu tình kia t ầ n vũ trong lòng cười thầm hắn nhìn ra được lao đầu này mặc dù so sánh lại so với cổ quái nhưng cũng là một cái cực độ tự phụ người thiên tài đại đô có phương diện này b ệ n h c h u n g a a a tần tiểu hưu nói không sai hô tú nụ cười có chút cứng ngắc nội tâm của hắn lúc này một mảnh sốc xếp hô tú còn nhớ chính mình tới chỗ này n x ế t h ớ t ú còn nhớ chính mình tới chỗ này ngày thứ ba mới bằng vào phong phú trận pháp kiến thức cùng với từ trụ sở chính mang đến là trận pháp điện tịch đoán được đây là loại này to lớn tâm lý tương phản để cho hồ tú trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận như vậy tần tiểu hữu có thể hay không biết đây là đâu một loại chết trận một lát sau hồ tú chưa từ bỏ ý định lại hỏi âm dương vô thiên đại trận tần vũ dứt khoát trả lời để cho hồ tú hoàn toàn sốc xếp bất quá bình đến kính già yêu trẻ truyền thống đức tính tốt tần vũ lại ở phía sau bổ sung một câu ta cũng vậy từ gia tộc trong điện tịch tỉnh cờ thấy qua loại trận pháp này cho nên liếp mắt liền nhận ra nói xong câu đó tần vũ rõ ràng nhận ra được lao đầu này thoáng thở phào tiểu hữu gia cảnh không bình thường à ngay cả loại này hy hữu thấy trận pháp sách vợ đều có cất giữ hiếm thấy hiếm thấy hồ tú thở dài một hơi vốn là thấp đến mức tận cùng giọng bắt đầu t h ở dương bình thường thôi bất quá hồ lão ngài vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu rồi trận pháp này nghiên cứu như thế nào đây tần vũ cười h í p mắt hỏi chuyện này hồ tú trên mặt vừa mới nổi lên nụ cười lần nữa cứng đ ở hắn đột nhiên ý thức được coi như mình ở trận pháp lĩnh vực bên trên dẫn trước tần vũ không ít có thể ở mặt đối trước mắt một trận này pháp dưới tình huống hắn cho dù có nhiều hơn nữa trận pháp kiến thức cũng không có chứng dùng a đây là chết trận chết trận nói chắng ra là không có, có phương pháp phá giải hồ tú vừa vặn mở miệm giải thích l i ê n bị tần vũ cắt đứt chết trận phương pháp phá giải chỉ có hai loại đêm nay mới biết cũng không nhọc đến ngươi nói h ồ tú thiếu chút nữa bị nước miếng nhẹ chết cái này còn để cho hắn nói cái gì ta là nghĩ tưởng xin hỏi một chút có liên quan chết trận người xây dựng thân phận theo ta được biết chết trận chỉ có thần đế đỉnh đỉnh cảnh giới cường giả mới vừa có năng lực khai sáng loại này trong lịch sử vấn đề tướng tin hay là mời dạy ngài càng đáng tin một ít tần vũ nói sang chuyện khác hắn sợ chính mình lại t r e o chọc đi xuống lao đầu này sẽ sống sống chết ngộ khí nha như vậy à hô tú bừng tỉnh hắn đột nhiên là mình buồn lo vô cớ một người trẻ tuổi mà thôi chính mình kiến thức là hắn v ô số lần phương diện này tuyệt đối là hắn tối là giỏi mà tần vũ sở dĩ hỏi ra cái vấn đề này chỉ là bởi vì có chút kỳ quái một cái thần đế tối đỉnh cường giả sau lưng hoàn toàn không cần phải bố trí như vậy một cái hao tâm t ố n sức phí sức t r ấ t pháp bằng vào thông t h i ê n triệt địa chi có thể tùy ý thi triển coi như là thần đế bắt t ầ n g cường giả cũng đừng mơ tưởng đến gần lăng mộ n ử a bước mà thủy lam giới đã từng lại nắm giữ thần đế tối đỉnh cường giả theo lý thuyết nên tính là trung đẳng trên thế giới so sánh đứng đầu nhưng bây giờ lại chỉ luân lạc tới trên trung bình du trong lúc này tất nhiên có nhiều chút cho phép tân bí thật、tốt. đối với cái này vị bày trận tiền bối ta đi qua một phen dò xét cùng tài liệu khảo cứu cơ bản có thể khẳng định người này là một số năm t r ư ớ c bắc vực đệ nhất thiên tài có ít thiên đại đế tên mộ trần phong vị tiền bối này chẳng những tự thân tu vi đạt tới thần treo đình phong ngay cả trận p h á p thành tựu i cũng đã đạt đến s u ấ t thần nhập hóa tiêu chuẩn làm là bắc vực cổ kim đệ nhất kỳ tài chẳng qua là chẳng biết tại sao lại bỏ mình tới này quả thật bắc vực chi bất hạnh ít thiên đại đế rất ngông cùng tên tần vũ có chút n g à n thủ đối với vị này có sắc thái truyền kỳ thần đế cường giả tối đỉnh ngược lại sinh ra chút lòng hiếu kỳ cho nên dưới mắt đối mặt cái này c h ấ t trận vốn là có hai loại phương pháp giải quyết nhưng bởi vì là ít thiên đại đế tiền bối thực lực quá mạnh loại phương pháp thứ nhất hiển nhiên không thể thực hiện được chỉ có thể mong đợi một x u ố n g bên trong trận pháp này bộ năng lượng cung cấp khi nào dừng lại dĩ nhiên là có thể hiện hiện ra bên trong đại đế lăng mộ hình dáng t r ư ớ c 195, thiên đạo sắt lôi hồ tú lại khôi phục lười biếng tư thái n ằ m tại chính mình giường bên trên đung dung nói tần vũ tiểu hữu nếu như ngươi là là bảo tàng mà đến đâu rồi vậy hay là xin trở về đi trận pháp này dựa theo ta phòng chừng không có một mấy trăm năm hơn ngàn năm là rất nan giải trừ dĩ nhiên ngươi cũng có thể thử sử dụng mạnh mạnh bất quá ta không đ ể nghị minh vậy thì chưa v ữ n g ngươi lão bận tâm tần vũ cờ nhạt chợ phi thân lướt vào đến giữa không trung n g ư ơ i tuổi trẻ à còn là quá xung động gặp phải điểm thất bại hắn liền sẽ rõ ràng không nghe lao nhân nói thua thiệt ở trước mắt h ồ tú dựa vào ở trên giường lười biếng nhìn giữa không trung nhưng mà sau m ộ t khắc trên mặt hắn lười biếng vẻ mặt liền không còn sót lại chút gì cướp lấy là cực độ kinh hãi hắn có thể cảm giác được một cổ hủy diệt ba động từ không trung rúng động ba động giống như sắc bạo nổ phát mặt trời trói c h ó t một dạng làm hắn trong bụng run lên hơn nữa cổ hơi thở này thần đế lục t không đúng ván này đúng là thần đế cao cấp khí tức ta thiên không thể nào từ trên người tần vũ từng đợt sóng dạo rực đi ra kinh khủng y năng chỉ là vẻ này uy áp l i ề n để cho bốn phía nước biển tự động bị đè ép hơn nữa phân liệt ra đến n o a n g ánh điểm sáng màu vàng bắt đầu sau l ư n g tần vũ ngưng xét làm chương năm trăm năm mươi ba h ư ảnh từ từ lúc xuất hiện hồ tú rốt cuộc có thể khẳng định khẳng định một cái bản thân hắn rất khó tiếp nhận sự thật đó chính là trước mắt người trẻ tuổi này chẳng những là thần đế cường giả hơn nữa còn là thần đế cao cấp ngay cả bọn họ từ kim thương hội cũng mới cũng chỉ có một tên thần đế cao cấp cường giả tần vũ t r i ể n hiện ra thực lực làm hồ tú rất là rung động bất quá hồ tú cũng không tần vũ có thể thật bằng và o võ lực phá xuống trước mắt chết trận chết trận luật sắt bày ở nơi đó tam đại đứng đầu chết trận toàn bộ yêu cầu ít nhất thần đế đ ỉ n h phong thực lực mới có thể đem phá thần đế bắt giai cường giả cũng không thể tần vũ đứng đứng ở trong hư không lại cũng không lập tức xuất thủ chẳng qua là phía sau hắn kim mang hư ảnh bộ phát trở nên n g ư n g tụ thuộc về tần vũ trí tôn pháp thân dần dần hiện lộ ra vốn là thân hình đô ủy nụ cười trên mặt cứng ngắc ở hắn gặp qua trí tôn pháp thân cũng biết trí tôn pháp thân là giặc gì có thể giống như tần vũ sau lưng như vậy ngưng tụ trí tôn pháp thân hồ tú chưa thấy qua hơn nữa hồ tú cảm giác mình là không phải là có một loại ảo giác đang đối mặt tần giờ bờ giờ bờ vũ thời điểm hồ tú cảm giác đến áp lực thậm chí nếu so với đối mặt tự mình thương hội thái thượng trưởng l á o lúc còn cường l i ệ t hơn không nên chứ làm sao có thể chứ hồ tú tự dếu cười một tiếng hắn cảm giác mình là có chút cử chỉ điên rộ không chung tần vũ trí tôn pháp thân bên trên mộ nhiên có vạn đạo quan hoa nở rộ mà ra cái kim mang trói mắt thoáng qua hồ tú không mở mắt ra được giờ khác này tần vũ đã đem khí tức nói lên tới thần đế trí tầng mặc dù còn chưa đạt tới tần vũ toàn lực thi đỉnh phong trình độ nhưng cũng chân đủ lật bàn tay một cái chân vũ phá ma kiếm xuất hiện ở trong tay trong tay chân vũ phá ma kiếm tần vũ hít sâu một hơi sau một khắc không có chút nào hoa tiêu dài kiếm chính là ầm ầm hạ xuống thư không nguyện như mỏng giống như giấy bị tùy tiện vỡ ra đến một đạo to lổ hồng lớn chống rông xuất hiện mà ngay sau đó kinh khủng lực á p bách điên cùng chen ép phía dưới không gian tại loại này to lớn áp bách bên dưới hồ tú cảm giác mình dưới chân nham thạch ở băng liệt bốn phía sóng g ữ cũng là sau đó là trào trời ơi các ngươi mau nhìn đó là cái gì thiên hồn đảo trên vô số người hoảng sợ nhìn t r ờ bên ở nơi nào tần h vũ trí tôn pháp thần phản phất vương giả một loại hiên ngang mà đứng từng của một kinh khủng uy nghiêm khuyết tán ra cho dù cách nhau khá xa nhưng cũng để cho thiên hồn đào bên trong toàn bộ tu luyện giả cũng sinh ra quỳ bái lòng ý chí kiên định người còn có thể tỉnh táo lại những thứ kêu ý chí không kiên người đã không kìm lòng được quỳ xuống vương giả vai đại đ ệ thế lại kinh khủng như vậy không đúng có thể là thần đế thất tầng cường giả có uy thế tuyệt đối không có khả năng đứng ở trên nham thạch hồ tú liều mạng vận chuyển thể nội lực lượng ngăn cản cổ ý áp này ở tần vũ công kích như vậy xuống hồ tú m ộ n nhiên chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi lại là như thế yêu ớt hắn cố gắng thẳng tắp đến đã túi xuống tới tích lương ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giữa không trung hồ tú có thể khẳng định tân vũ thực lực tuyệt không chỉ thần đế thất tầng có thể để cho hắn cái này thần đế năm tầng cường giả có một loại mình là con kiến hôi hào rác thực lực như vậy nói là thần đế, thất ai sẽ tin tưởng? Nhưng là, thần đế bắt tầng hoặc là thần đế tối đỉnh sao hồ tú trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn đột nhiên chính mình thật giống như lão mà cái thế giới này cũng có chút không đón ra lóe lên đánh ánh sáng màu trắng kiềm khí ở hồ tú phát ra một tiếng cảm thán lúc cũng là rốt cuộc rơi ở trên hư không vị a không gian xuất hiện m i ệ n g vết rách như vậy vết rách vô cùng rõ ràng phản phất mạng nhện một loại nhanh t r o n g hướng bốn phía lan tràn biển g ầ m nổi lên bốn phía r ồ i rít cuộn sạch toàn bộ vô p h o n g mang cao đến tầm hơn một ư ơ i trượng sóng biển mang theo thiên nhiên có lực lượng kinh khủng ở hai bên oanh nhưng hạ xuống h à o hào hào kinh khủng động k h í phân tán bốn phía vốn là còn như là b ả n thạch trận pháp tại đây tiếp theo ngay cả ba đánh xuống run dày kịch liệt đến phía trên vốn là vạn dặm vô vân thiên không lại vào giờ khắp này có nồng đậm màu đen đá mây nhanh chóng hội tụ hơn nữa ở mây đen này là lộn gian bên trong lại mơ hồ có một tia hồng sắc lôi đỉnh tí ti lan tràn đó là tần vũ con n g ư ơ i chợt co giúp lại đây là tần vũ lần đầu tiên thấy hồng sắc biết liên bất quá hệ thống đã cho ra hắn lôi đỉnh này tin tức cặt kẽ thiên đạo giáo lôi dựa theo hệ thống cách nói loại này lôi chỉ chỉ sẽ xuất hiện ở đại thiên thế giới hơn nữa này thiên đạo dạy lôi chiêu kỳ là là có tuyệt thế hùng vật xuất thế trận pháp này bên trong sao tần vũ thần sắc hiếm thấy ngưng trọng thực lực của hắn cuối cùng còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng vạn nhất trong trận pháp cất giấu cái gì tuyệt thế ma đầu được rồi tần vũ khả năng này cực nhỏ có thể hung vật này rốt cuộc là chỉ cái gì trận pháp giống như vân quyển một như vậy bị từ trong xuyên mở vốn là yên tĩnh vô cùng vô phong mang theo theo tần vũ một kiếm này sau khi rơi xuống cũng là trong nháy mắt có đến cuộc phong tịch cuốn lại vô phong mang hải vực lần đầu tiên có đợt sóng âm thanh em vang lên sau một hồi lâu kinh khủng như vậy thanh thế mới vừa bình tức c h ư n một trăm chín mươi sáu diệt thế vật hồ tú dưới chân sơn nhằm đã tại biển gầm dưới sự sung kích không còn sót lại chút gì hán dường lớn cũng vậy lúc này hồ tú chính n ơ ngác trôi lơ lửng ở trong hư không mặt đầy trinh nhiên nhìn phía dưới hắn không khỏi không thừa nhận một cái đối với hắn mà nói khó mà tiếp nhận thực tế trước mắt cái này chính mình mới vừa quen thanh niên lại thật là một gã thần đế chín tầng cường giả đồng thời cũng là hắn trước mắt đã biết bên trong bắc vực lịch sử tới nay xuất hiện cái thứ nhì thần đế cường giả tối đỉnh hồ tú ở phát ngạc tần vũ chính là đưa mắt về phía phía dưới bàn g đại linh hồn chi lực trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài tần vũ phát hiện lần này phương cuối cùng một tòa lớn vô cùng trận bẫy từng cái trận bẫy cũng bắt tạp vào phần c o như là lấy tần vũ trận pháp kiến thức chỉ sợ cũng yêu cầu không trong thời gian ngắn đem phá vỡ hít sâu một hơi tần vũ cầm chân vũ phá ma kiếm nhẹ tay nhẹ hơn dương ngay tại tần vũ chuẩn bị dùng tậy mạnh đem phía dưới trận bảy sẽ lúc một cái đột ngột âm thanh em vang lên hơn hai nghìn năm không nghĩ tới ta đây âm dương vô thiên đại trận lại sẽ bị người dùng sức mạnh cường đi phá vỡ không nghĩ tới à. tần vũ ở ngắn ngủi chậm chạp sau khi nhanh chóng bắt được một tia còn sót lại linh hồn tung tích từ đại khái vị trí tần vũ có thể phán đoán n à y cổ linh hồn khí tức hẳn là tới từ ở phía dưới trận bảy chi bên trong hơi chân trừ tần vũ trầm giọng hỏi là yết thiên đại đế a a a hư danh a đạo thanh em k i ê như là khét c ư i một、tiếng. ngay sau đó một câu nói lại để cho tần vũ chấn động toàn thân người tuổi trẻ nhìn ngươi không tới hai mươi tuổi tuổi tác liền nắm giữ thần đế tối đỉnh tu vi đã là đạt tới lưng trường trời thế giới đ ỉ n h phong chắc tuyệt như vậy thiên vũ, nghĩ đến ngươi hẳn không phải là thủy lam giới người trong đi người nói không sai tần vũ rất nhanh liền bình tĩnh lại chẳng qua là trong lòng nhưng có chút rung động theo lý thuyết bóc thiên đại đế coi như là khi còn sống thực lực cũng chỉ là cùng chỗ hắn với cùng một t ầ n g thứ khả đông một t ầ n g thứ người đã chết lâu như vậy lại có thể bằng vào còn sót lại tri hồn một cái nói ra tần vũ không phải là xuất từ thủy lam giới đây cũng quá quỷ dị chứ như là cảm thấy được tần vũ đang suy nghĩ gì đạo kia hư vô phiếu hay thanh âm lại vừa là cười một tiếng không tất hoài nghi ta khi còn sống là thủy lam giới trọng tài giả cho nên đối với thủy lam giới người trong nắm giữ đặc biệt khí hơi thở vẫn là rất nhạy cảm trọng tài giả tần vũ bừng tỉnh sớm nhất thời điểm hắn liền tiếp xúc qua tương tự chức vị người chính là tuyển viêm như vậy ở thiên ngự đại lục bên trên thiên tài giả nghĩ đến trọng tài giả cùng thiên tài giả ý nghĩa không sai biệt lắm cũng là thủ hộ đại lục người nhắc tới trọng tài giả mỗi một hải vực cũng có một vị thủy lam giới tổng cộng có bốn vị trọng tài người nhưng ta lúc đầu bất hạnh nga xuống trong người vẫn hơn hai ngàn năm qua bên trong ngoài ra ba vị trọng tài giả khả năng mơ hồ đoán được ta n g ã xuống bởi vì mới bắt đầu từ mọi phương diện chèn ép bắc vực trên thực tế ở một số năm trước bắc vực thực lực cũng không phải là bốn vực bên trong yếu nhất coi như không phải là mạnh nhất cũng có thể lấy xếp ở vị trí thứ hai hết thiên đại đế than nhẹ một tiếng trong thanh â m có không nói ra thổ thức mơ hồ đoán được nói cách khác bọn họ trước mắt còn không biết sao n g ư ờ i đã n g ã xuống tần vũ c a o mày một cái khó trách bốn cái hải vực dựa theo trước lôi minh cách nói mà nói lại t r a n lệch như thế chi đại không nghĩ tới lại là bởi vì trọng tài giả duyên cớ rõ ràng là là thủ hộ đại lục an n g mi mà tồn tại lại với nhau giữa lẫn nhau động tác võ thuật lẫn nhau này r ế t quả thực có chút trầm trọng lúc trước không biết bây giờ chết trận mở một cái tin tức nếu là truyền đi lời nói bọn họ hẳn sẽ biết đến lúc đó chỉ sợ b ắ t vực tương hội nên đón một trận tương đối lớn tai nạn t i ế t thiên đại đế thanh â m cũng không có bao nhiêu yêu thương ở không có khí lực ngăn cản hết thệ các thứ này phát sinh tình huống xuống t i ế t thiên đại đế tâm cảnh thập phân lệ nhạc tần vũ trung quy ít thiên đại đế trong lời nói có hạ bí rất sáng suốt không có tiếp theo ngược lại rời đi đề tài không biết tiền bối vì sao bố trí chết trợn này nói rất dài g i n g ai hết t h ả đều là mệnh số a ta vốn tưởng rằng trận pháp này sẽ kéo dài năm ngàn năm lâu sự kiện kia cũng liền có thể hù dọa năm ngàn năm thật không nghĩ đến lại có người đem trận pháp này phá i ế t thiên đại đế thở dài một tiếng tất cả mọi người khả năng cũng ta chỗ này ẩn tàng ta sinh trước c h ọ n đời bảo vật bọn họ nghĩ tưởng không sai ta cả đời này ngang dọc thủy làm d ư ớ i s á t thực tích lũy một bút tài phú khổng lồ nhưng là những tài phú này lại là dùng để đối với một d i ệ t thế vật tiến hành phong cấm d i ệ t thế vật tần vũ chân mày toc lại cảm giác ít thiên đại đế lời này khó tránh khỏi có chút khen nhiều chút không nên hoài nghi ta nói diện thế vật là đủ để hủy diệt toàn bộ thủy lam giới đồ vật năm đó nếu không phải ta kịp thời phát hiện t ị n h tiến toàn lực thậm chí không tiếc đem sinh mạng nhập vào là vì phong ấn vật này theo hết thiên đại đế tiếng nói rơi xuống tần vũ trước mắt trận bầy dần dần trở nên trong suốt tần vũ n h ấ c song tinh mắt dễ như trở bàn tay chính là xuyên thấu trận bầy rơi vào một nơi trên tấm bia đá chính xác mà nói là dưới tấm bia đ á phương ở nơi nào đậm đà trận pháp khí tức khắp nơi tràn ngập tần vũ kinh ngạc phát hiện chẳng qua là cái kia tiểu tiểu một vùng không gian cuối cùng bị hết thiên đại đế an bài suốt bảy mươi mốt đạo trận pháp hơn nữa đem các loại trận pháp toàn bảy mươi mốt trấn thủ pháp tướng mạo cùng với đặc tính của nó tần vũ cũng có thể thấy rõ bởi vì biết đây là bảy mươi mốt ngồi chân chính hung sát đại trận nếu như không biết trận pháp lời nói coi như là thần đế cường giả tối đỉnh đồng thời đối mặt nhiều như vậy trận pháp cũng rất khó chạy thoát ngã xuống vận mệnh quá mạnh mẽ tần vũ từ trong thâm tâm khen ngợi bây giờ tần vũ mới có thể nhìn ra được muốn đem bảy mươi mốt loại trận pháp ở giữa hai bên cũng không hướng đột dưới tình huống bố trí đến như vậy hoàn mỹ bước rốt cuộc có bao nhiều khó khăn tần tiểu hữu có hay không nhận ra cái kia bị trận pháp bao phủ một vật chương t t h một trăm chín mươi bảy thiên đạo ma thai trên người có đỏ thám đường vân lẫn nhau ra hội, hội tụ thành từng đạo tối tăm khó hiểu phù văn những thứ này là phù văn tần vũ hít một hơi lãnh khí tại đây thủy lam giới bên trong trừ vũ đạo tu luyện ra Còn n lại phù văn sư tác chiên đại loại, làm đ dụng thập phân rộng rãi bọn họ minh khắc gia phù văn có thể phụ đến vũ khí bên trên gia tăng vũ khí lực lượng có thể phụ đến trận pháp bên trên tăng thêm trận pháp lý lực cũng là có thể phụ đến đan dược bên trên tới gia tăng luyện đan tỷ lệ thành công hoặc là đan dược hiệu dụng nhưng bất kể như thế nào phù văn loại vật này tuyệt không nên nên xuất hiện ở trung thiên thế giới bên trong không nghĩ tới tần vũ tiểu hữu lại nhận ra phù văn vậy ngươi có thể nhận biết con nít bộ dáng thực bụi tây nó thân phận chân chính tần vũ khẽ lắc đầu bất quá hệ thống lại là phi thường thân thiết rất nhanh liền cho ra tần vũ câu trả lời vật này là thiên đạo ma thai t i ế t thiên đại đế thở dài nói trong giọng nói có không nói ra đau thương tần vũ không nói gì hắn chính đang tiêu hao từ hệ thống bên kia chuyển tới tin tức thiên đạo ma thai là thiên đạo cảnh giới mới có thể ngưng luyện ra tới sản phẩm sẽ có thiên đạo cảnh giới cường giả tiêu phí đại tinh lực ân cần săn sóc ra thiên đạo ma thai sau sẽ kỳ hạ thả vào một một thế giới khiến cho thiên đạo ma thai mai phục ở một một góc hẻo lánh bên trong tiến hành lớn lên trước mắt ngươi một cụ thiên đạo ma thai đã trải qua ấu sinh kỳ đạt tới thành trường kỳ bên trái bên phải cũng chính là dưới tình huống này bị ta phát hiện từ đó đem cảm giác cùng với sinh mệnh lực dùng chết trận thật sự phong ấn trước mắt hơn hai nghìn năm quá khứ nhìn dáng dấp ta phong ấn còn khá có hiệu quả này thiên đạo ma thai cũng không tiếp tục sinh trưởng đi xuống về phần thiên đạo ma thai tác dụng hết thiên đại đế dọn dừng lại một chút hẳn là hấp thu thế giới chi l ư ợ đi tần vũ tử từ, từ nói lúc này tần vũ tâm tình có thể nói là tương đối nặng nề cá lớn nuốt cá bé đạo lý đang cùng trên thế giới vốn không có sai sai là có người đem chính mình cường đại dùng ở không nên dùng địa phương lấy trộm một thế giới thế giới chi lực ở trên trời đạo trói buộc hạ nhiệm cần gì phải thiên đạo cảnh giới cường giả đều không cách nào vượt danh giới mà tới cho nên bọn họ chính là dùng thiên đạo ma loại này bị hội phương thức tới hấp thu thế giới chi lực t â n vũ đối với loại hành vi này vẫn là tương đối không ra thậm chí thâm viên ma giới mấy người kia lấy trộm hành động đều phải so với loại này hành vi tồi tệ tốt hơn không ít tối thiểu người ta là quang minh chính đại cướp n g ư ờ i đặc biệt là lén lén lút lút trộm đường đường thiên đạo cảnh giới cơn giả lại dùng trộm loại này bị đổi phương thức tới thỏa mãn chính mình sẽ không mất mặt sao ta nghĩ không sai xem ra tiểu hữu quả nhiên là cái thế giới kia người t i ế t thiên đại đế nghe vậy hơi ngưng lại sau t h ô n g thả mở miệng t â n vũ cũng không có giải thích mà là hỏi ngược lại tiền bối ban đầu vì sao không đem này thiên đạo ma thai trực tiếp giết chết nghe vậy y ế t thiên đại đế cười khổ một tiếng muốn giết chết thiên đạo ma thai nói dễ vậy sao không có trời đạo cảnh giới thực lực là rất khó làm được hơn nữa coi như đem này thiên đạo ma thai giết chết ma thai bên trong thuộc về chủ nhân của nó cái k i a m ộ t luồng khí tức sẽ phụ đến đánh chết người trên người cuối cùng có một ngày tên k i a thiên đạo cảnh cường giả sẽ tìm tới cửa tần vũ bừng tỉnh dựa theo y ế t thiên đại đế cách nói s ắ c thực đem phong ấn thật sự có khí tức là tối lựa chọn chính xác nếu không một ngày thiên đạo cảnh cường giả coi là thật theo khí tức đi tìm đến ở phát hiện mình khổ cực dựng dụng thiên đạo ma thai lại bị đánh chết sau nhất định sẽ đem lửa dẫn toàn bộ thả ra đến toàn bộ đại lục bên trên. đến lúc đó đối với cả phiến đại lục đều muốn làm một trận lớn vô cùng tai nạn thậm chí trực tiếp hủy diệt lại có thể hệ thống này thiên đạo mị thai ta có thể tiêu diệt sao tần vũ hỏi ký chủ đại nhân ngài có thể dùng hỗn độn chi lực tiêu diệt hơn nữa thiên đạo ma thai bị g i ế t hết sau khi sẽ ngưng tụ một cổ thiên đạo khí đối với ký chủ ngài thường thế có trợ giúp rất lớn hơn nữa thiên đạo ma thai ở thủy lam giới hấp thu toàn bộ thế giới chi lực đều sẽ bị ký chủ hấp thu như vậy ngươi có thể hay không phán đoán này thiên đạo ma thai chủ nhân là thiên đạo cảnh loại cảnh giới nào ký chủ quyền hạn chưa đủ mời cố gắng tăng thực lực lên tăng lên điểm tích lũy chửi thêm một、tiếng. tần vũ khỏe miệng giật một cái thiên đạo cảnh giới cường giả xác nhận không cách nào đi tới thủy làm giới đúng không tần vũ lại hỏi bởi vì thụ thiên đạo chế ước xác nhận không thể vậy thì tốt tần vũ chân mày thư triển ra nếu như vậy vậy còn la g ắ p gì đây coi như ở trên người của ta lưu lại cái dấu ấn vừa có thể t i ể u nào có bản lãnh chạy đến trung thế giới theo đuổi g i ế t bản tôn từ đến sau này tần vũ thật đúng là chưa sợ có ai binh đến tướng đỡ nước đến đất cản vừa nhưng ngươi không thể tới trung thế giới cấp độ kia ta đi đại thiên thế giới sau đó mới đi tìm ngươi đến lúc đó thành tựu mạnh mẽ nhất đế ngươi tới một ta đánh một cái tới mười đánh mười nghĩ tới đây tần vũ mở miệng nói tiền bối này thiên đạo ma thai ta tới đánh chết đi ngài có thể hay không đem những trận pháp này tạm thời mở ra ngươi tới đánh chết t i ế t thiên đại đế đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo c ư ờ i khổ nói ngươi mặc dù đã đạt đến thần đế đ ỉ n h phong nhưng muốn đánh chết này thiên đạo ma thai bằng vào cái này đây một luồng á n h á n h quang mang tự tần vũ đầu ngón tay bay lên tại đây ánh sáng yếu ớt xuống nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện ba nam quan mang xung quanh khoảng không gian đang không ngừng bị phân giải thành ô sau đó lại quỷ dị gây dựng lại chu nhi phục thủy cổ lực lượng này lại là bổn nguyên chi lực t i ế t thiên đại đế trong giọng nói có không che giấu được hoàng sợ bây giờ ngài có thể tin tưởng ta có đánh chết này thiên đạo ma thai năng lực tần vũ đầu ngón tay nhẹ hỗn độn chi lực nhất thời giống như tinh linh một loại vây quanh tần vũ đầu ngón tay từ t ừ ta tin xem ra tiểu hữu chính là người có vận may l ớ n à, mà ngay cả bổn nguyên chi lực cũng có thể trừng khống hiếm thấy hiếm thấy chẳng qua là tiểu hữu chớ có quên một khi đánh chết này thiên đạo ma thai như vậy ma thai chủ nhân là có thể một mực cảm ứng được ngươi tồn tại không có vấn đề chờ ta trở lại ta thế giới bây giờ lúc có gia tộc che chở hắn đến hắn liền chết chương một trăm chín mươi tám tiêu diệt ma thai tần với lời nói này mặc dù có chút làm giả thế nhưng cổ tự tin chính là thẳng tắp thiết thiết như thế như vậy đó là tốt nhất ta lao đầu tử này cũng rốt cuộc có thể chết cũng không tiếc t i ế t thiên đại đế k h ẽ than thở một tiếng sau một khắc phía dưới toàn bộ trận pháp cũng dần ngừng lại vận chuyển vốn là ứng có ánh sáng cũng là dần dần tiêu tan đi thiên đạo ma thai đang không có trận pháp chế đứt xuống bắt đầu r ụ c dịch cái t i ê ma anh vốn là chặt nhắm cặp mắt cũng có mở ra dấu hiệu lùi về phía sau tần vũ nghiê nhìn không trung vẫn còn ngây ngốc trạng thái hồ tú lạnh giọng nghiêm túc nói hồ tú vẫn là lần đầu tiên thấy đến phía dưới như vậy tinh diệu trận pháp bố trí trong lúc nhất thời lâm vào si mê bên trong bị tần vũ bất thình lình một cái a xích nhất thời rực mình tỉnh lại thấy tần vũ cái k i a mặt đầy nghiêm túc bộ dáng hồ tú cũng là không dám t h ở ơ thân hình nhanh chóng lui về phía sau đến ngoài ngàn mét mà ở hồ tú sau khi rời đi tần vũ khí thế còn như núi lửa bùng nổ một loại ở mờ m b a y lên nhiều đó phía dưới thiên đạo ma thai ánh mắt trợt mở ra ở mở ra một khắc kia một đạo đỏ thám lợi n h u n ánh mắt bó bột cuộn sạch mà ra nhắm thẳ chúng ánh sáng dị thường máu lẹ hơn nữa ở vạch qua giữa không trung lúc cuối cùng phát ra tư tư thanh thanh âm từng tia màu đỏ thấm sương mù bay lên đang nổi tiếng mang biến mất không gian kia bên trên lưu lại một đạo xúc mục đích kinh tâm tiêu mặc vết tích tần vũ phản ứng giống vậy dị thường nhanh chóng ánh sáng kéo tới lúc tần vũ lãnh đạm đưa ra một ngón tay thiên đế quyền phá quyền là chỉ phá đâm màu trắng loáng hôn độ n chi lực tản ra mở mị sáng bóng nhìn như chậm chạp lại lặng yên không một tiếng động tiến lên đón tia sáng màu đỏ hai người tiếp xúc xuất hiện ngắn n g i rằng co sau hôn đồ chi chiến thượng phong hào quang phun ra nuốt vào gian. nhanh chóng đem cái tia tia sáng màu đỏ một chút xíu ăn mòn thốt vệ thiên đạo ma thai cũng là cảm thấy được không ổn trẻ thơ thân thể chống một cái chính là muốn phóng lên cao muốn chạy người chạy sao tần vũ hai tay mười ngón tay trợn mở ra trong n g á y mắt liền là có mười đạo hỗn độn chi lực hóa thành sợi tơ kết thành hình lưới từ trên trời hạ xuống hơn nữa tại rơi xuống trong quá trình mỗi một đạo hỗn độn chi lực giữa đều có tinh thuần lực lượng lẫn nhau lần lượt thay nhau ngưng tụ thành một đạo r ầ m rạp chẳng t r ị lưới lớn đem ma anh đường lui tẫn cân nhắc phong tỏa lưới lớn bên trong m à anh phát ra chói hai nhọn tiếng kê ơ nhưng mà thân thể hắn cùng hỗn độn chi lực đụng chạm liền sẽ có tiêu bên trong x ư ơ n g mù bay lên nhìn ra được m à anh rất thống khổ tần vũ tại trong hư không tiến lên trước một bước sau lưng kim sắc pháp thân bộ phát ngưng tụ hơn nữa ở pháp thân trên lòng bàn tay mịn hỗn độn đường vẫn đã là đem chọn bàn tay hoàn toàn bao trùm bàn tay to lớn ầm ầm nắm chặt linh thời gian bốn phía mười mấy dặm hải vực đồng loạt sụp đổ kinh khủng uy áp để cho bốn phía mảng lớn đại phiến không gian trở nên b ằ n mẹo thiên đế quyển phá như là sấm nổ như vậy nổ ẩm từ bầu trời bên trong van rội e trong n Vũ một cái tay cái k h n nề đ thấp vào trầm đục tiếng vang âm thanh để cho thời gian phản phất đỉnh trệ một cái chớp mắt sau một khắc ma anh dưới người nước biển đều bị đánh thành hư vô một cái to xoáy nước lớn ra hiện tại hơn nữa hữu dù mạ kỳ vẫn còn ở theo lực lượng áp chế tiếp tục hướng đáy biển bên dưới sổ đồ tân vũ một quyền này coi như là l i ề u mạ một đòn ngược lại thiên đạo chi lực có thể chữa trị trước mắt tần vũ toàn bộ thương thế đã như vậy cái tia dứt khoát ổn thỏa hơn một điểm để cho này thiên đạo ma thai vĩnh viễn không ngày vươn mình đang đ ộ n g dùng tinh huyết dưới tình huống tần vũ một quyền này vai đã đến gần vô hạn với thiên đạo cảnh giới hỗn độn khuôn mẫu thái cho dù cường đại đi nữa cũng không cách nào ngăn cản tần vũ toàn lực một quyền hơn nữa hỗn độn ma thai là cho tới bây giờ duy nhất một bức bách ra tần vũ s ử suất toàn lực đồ vật ẩm làm quả đấm không có bất kỳ trợ lực một khác kia tần vũ biết hết thể đều chấm dứt Quả đấm đ to á nếu h đ n trên biển, dùng diễn lượng kinh khủng trong nháy mặt một thể tả mắt lời cổ có được lực c khó ộ như s ạ c mở đến, sóng biển nhất ba hiểu nhất ba ba hiểu h ớ n bốn chung g phía không í c phải là hồ tú kịp thời xuất thủ ngăn lại những thứ này sóng biển sợ rằng bây giờ thiên hồn đ ả o đã bị mênh mông n u ố t mất tiểu từ này thực lực thật đáng sợ hồ tú đáy mắt có không che giấu được kinh hãi tần vũ một kích này đã vượt qua hắn đối với thần cảnh cường giả có thể hiểu được phạm vi hoặc có lẽ là đối với nhân loại phạm vi hiểu biết nhìn vụ cận khanh khanh hoa hoa hải vực hồ tú rất muốn chỉ tần vũ mũi nói ngươi đặc biệt còn là người sao làm dư âm dần dần tàn đi tần vũ sắc mặt lộ ra phá lệ tái nhật ánh mắt nhìn xuống dưới cuối cùng tần vũ tầm mắt dừng lại ở một nơi có chút t h i ệ m thức hồng mang trên vận này chắc là cái kia hỗn độn ma thai lưu lại tần vũ vây tay một cái cái kia hồng mang bắt đầu từ phía dưới lộ ra bay vút đến tần vũ trước người chín mươi bảy tiểu hữu lực công kích quả thật là đáng sợ phía dưới trong hải vực t i ế t thiên đại đế t ử trong thâm tâm khen ngợi cho dù là ta toàn thắng thời kỳ sợ rằng cũng không kịp tiểu hữu sĩ chi năm sáu tiền bối k h a lầm tần vũ khẽ lắc đầu trận nói bây giờ ta muốn đem ma thai luyện hóa tiền b ha ha n g ư ơ i đã tin được ta lão già này tử ta vừa có thể nói cái gì t i ế t thiên đại đế cởi mở cười nói cũng trong lúc đó một nơi hùng vĩ đổ s ộ bên trong cung điện phía trên tòa cung điện này khoảng không có rầm rạp chẳng c h ị t mây trắng có chút lên xuống nếu như có cường giả ở nơi này sẽ kinh hại phát hiện những mây trắng này đều đang là ngưng kết thành thực chất năng lượng b a đ ộ không riêng gì tòa cung điện này ngay cả tòa cung điện này xung quanh trên bầu trời cũng có đậm đà như vậy cực kỳ năng lượng ở chỗ này tu luyện lời nói tốc độ s ợ là có thể tăng lên gấp mấy lần đỉnh cao nhất trong trụ điện một tên trải công dương trồng dâu nhìn qua bốn năm mươi tuổi trung niên nam tử chính ngồi xế ở trước người hắn có bốn miếng toàn thân đỏ tươi lớn cỡ bàn tay trẻ sơ sinh giống vậy ngồi xếp bằng mà ngồi có thể thấy từng luồng màu đỏ nhạt mây mù từ nơi này bốn cái trẻ sơ sinh bên trên lơ lửng mà ra cuối cùng toàn bộ hội tụ đến người đàn ông trung niên trong cơ thể Trước 199, thương thế phục 199, khôi、phủ. một thời khắc này trong đó một quả trẻ sơ sinh đột nhiên giống như dưa hấu một loại nổ bể ra đến mang theo một vệt như gió lốc năng lượng ba động đem mặt khác ba miếng trẻ sơ sinh cũng là thổi một thất linh bắt lạc người đàn ông trung niên trước tiên mở mắt hắn hai con ngươi hiện ra huyết một loại đỏ thắm một thân khí tức cũng biến thành phá lệ không ổn định sau một hồi lâu, cổ hơi thở này mới thoáng bình tĩnh lại nhưng người đàn ông trung niên trong thần sắc lại mãn là tức giận ai lại dám hủy diệt bản tôn ma anh rốt cuộc là ai bản tôn nhất định phải đưa n g ư ơ i chém thành muôn mảnh tiếng gầm gừ ở trong cung điện trải qua hồi lâu không ngừng h ồ n g nhi n g ư ơ i ma anh bị hủy một cái thanh â m vang lên t r ậ n trong đại điện đột ngột có một đạo như quỷ mị bóng người xuất hiện thấy thân ảnh này người đàn ông trung niên trên mặt bạo lệ vẻ trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi mất tăm lấy mà thay thế là cực h ạ n cùng kính sư phó xuất hiện ở trong đại điện bóng người hư vô phiếu hay ở mặt mũi gian có một tia mở mị khí tức từ từ lượt l ờ làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo v i sư đã nói với ngươi rất nhiều lần không nên quá lệ thuộc vào với thiên đạo ma thai cung cấp thế giới chi lực tới tiến hành tu luyện một khi bị phát hiện sẽ bị thiên đạo khiến trách người này trong thanh âm mang theo một chút trách cứ dạ sư phó bất quá khẩu khí này tan u ố t không trôi người đàn ông trung niên ánh mắt có chút tiềm thức thoáng cái chật quỳ sụp xuống đất dập đầu nói cũng được dù sao cũng là do ngươi tâm huyết g ư n g luyện mà thành sau này tới vi sư bên này vi sư sẽ cho ngươi một quả phụ triện chỉ cần cái kia tiêu diệt ma anh người dám hấp thu ma anh bên trong thế giới trí lực liền có thể chính xác tìm tới vị trí hắn đến lúc đó nên làm như thế nào liền tùy ngươi vậy thanh âm càng ngày càng xa mà người đàn ông trung niên sau khi nghe nói thân xác nhất thời mừng rỡ liền vội vàng quỵ t ạ thủy lam giới tần vũ trên người có nhàn nhạt huyết tinh khí bay lên tại đây như vậy mùi máu tanh bao phủ chi xuống tần vũ mặt mũi bình tĩnh hơn nữa trong cơ thể khí huyết lực lượng bộc phát thịnh vượng kiểm tra đã có thiên đạo cảnh giới dấu ấn cưỡng ép l ạ ấn ký chủ đại nhân có thể tiêu phí điểm tích lũy đem la hệ thống thanh â m đột ngột vang lên tần vũ từ từ mở mắt cảm nhận được trong cơ thể đã hoàn m ị khép lại thương thế tần vũ nhỏ nhỏ thở phào phải hao phí bao nhiêu điểm tích lũy tần vũ hỏi năm tỷ hệ thống trả lời để cho tần vũ vẻ mặt cứng đờ năm tỷ điểm tích lũy đặc biệt đem hàn bắn cũng ra không nổi không có vấn đề lạc ấn liền lạc ấn đi chờ ta đem bên này sự t ì n h làm xong liền rời đi nơi đây đi đại thiên thế giới tần vũ dối người một cái đứng dậy tiểu hữu bây giờ cảm giác như thế nào hết thiên đại đế thanh em vang lên lần nữa trên người nhiều lạc ấn không qua thoải mái vất quá thương thế lời đã khôi phục xong tần vũ không nhịn được gào to một tiếng vừa mới bình tĩnh lại mặt b i ể n lại lần nữa c u ộ n c u ộ n chửi thêm một tiếng thiên hồn đ ả o bên kia hô tú không nhịn được chửi một câu đương nhiên hắn khẳng định không dám đi tìm tần vũ phiền thoái chỉ có thể lặng lẽ phát tiết một chút nội tâm bất mãn à. tần vũ tiểu hữu trước lại là bị thương thân thể sao t i ế t thiên đại đế nha n h â nói n từ hắn trong giọng nói có một tia nhàn nhạt cảm giác bị thất bại thì ra như vậy người ta bị thương lúc cũng có thể tạo thành kinh khủng như vậy thanh thế đây nếu là thời kỳ toàn thịnh sẽ mạnh biết bao thu một chút thương nhỏ đối với thực lực hơi có chút ảnh hưởng tần vũ vui tươi hớn h thương thế hoàn toàn khôi phục tần vũ tâm tình có thể nói là tương đối khá được rồi như vậy tiếp theo tần vũ tiểu hữu có tính toán gì t i ế t thiên đại đế lại hỏi ừ ta muốn ở thủy lam giới tìm một loại hòa diễm ngọn lửa này tên gọi thủy lam diễm ngươi đối với ngọn lửa này có chút biết sao tần vũ giống như là thủy lam diễm loại này đủ để kinh thế hai tục đồ vật t i ế t thiên đại đế hẳn sẽ biết được một ít tin tức mặc dù có hải đồ tồn tại nhưng thủy lam giới quá lớn ít nhất cũng phải biết ngọn lửa này lại kia cái địa vực mới phải nếu không giống như là con dồi không đầu một loại đi loạn còn không biết phải tìm đến lúc nào ngươi là nói thiên đạo tầng thứ hò nghe nói như vậy tần vũ hoàn toàn yên tâm xem ra hết thiên đại đế đối với ngọn lửa này quả nhiên có một định biết ngài biết tần vũ trong thần sắt toát ra một tia mừng rỡ xem như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều công phu có liên quan thủy lam diễm ta xác thực có biết một hai hết thiên đại đế ưu u nói thủy lam diễm là xuyên phá hư không mà đến đi tới nơi này ngày đó chính là bốc hơi một vùng biển đưa tới phủ cận sĩ ba cái cái đảo khủng hoảng cũng chính là bởi vì như vậy đại sự kiện mới hấp dẫn đến thủy lam giới tứ đại trọng tài giả chung nhau đi lúc ấy ta cũng ở tại chỗ tần vũ không nói gì chẳng qua là lẳng lắng nghe Thủy l a nói, đế nói đến g đây v ít thiên đại đế khé than thở một tiếng cái kia yêu đế vô thời vô khắc đều muốn đến thế nào đem t h ủ y lam diễm thu phục trừ hắn ra ba vị trọng tài giả thật ra thì lòng biết rõ cho nên quyết định cuối cùng bốn người liên tục lại thử mỗi người tiếp xúc một lần t h ủ y lam diễm ai có thể thu phục chính là ai bản lĩnh nhưng là cuối cùng chúng ta bốn người toàn bộ đều thất bại tần vũ như có điều suy nghĩ đã t ừ n g hắn cũng thu phục qua một loại h ỏ a diễm cái loại này h ỏ a diễm đi ngang qua hỗn độn v ư ơ n g tốt lực lượng ân cần săn sóc sau khi cũng trưởng thành đáo thần cảnh chỉ là bởi vì trên đó giới hạn tương đối thấp có thể đạt tới loại cảnh giới này đã rất không tồi muốn đi lên nữa tăng lên lại là có chút không quá có thể dù là không tới thần cảnh cảnh giới cũng tồn tại linh trí tồn tại nghĩ đến cái kia thủy lam diễm cũng có đến linh trí tồn tại đông một đan tây một yêu nam một khí bắc một trận chúng ta không nghĩ tới là nước kia lam diễm khảo nghiệm cuối cùng như vậy nghiêm khắc Nó trừ hai n g t am h trăm lĩnh vực tiến hành khảo nghiệm, vực cuối khảo nhưng bị xáo lộ bất quá tần vũ tiểu hữu nếu như ngươi muốn đến gần thủy lằm diễm ắt phải yêu cầu qua cái kia yêu đế một quan trừ chúng ta bốn người ra Cái có kia yêu đế theo ể Tiểu là cấm bất luận Lâm lắm liền liền nào này cấm cùng chắc có bất Diễm. một một Thủy trận Tần、vũ、tử tổ ta tặng vật vật trợ t Hữu Hữu. vậy, đến gần Không đánh vâng. nói. như kiện đúng ngươi kẻ sao, Đã đây đồ đi, giúp. h Vũ yết thiên đại đế tiếng nói rơi xuống ở đó đầu xa trong thung lũng chất có một đạo lưu ánh sáng lướt đi cuối cùng dừng lại ở tần vũ trước người đó là một quyển nhìn qua phi thường quyển trục bình thường nhưng tần vũ cũng không biết vì vậy mà khinh thị yết thiên đại đế nếu có thể lấy ra tặng người tất nhiên không phải bình thường quyển t r ụ thật ra thì thực lực đến ta ngươi t ầ n g thứ này ngoại lực bên trên phụ trợ đã không có quá nhiều tác dụng dĩ nhiên trước trong tay ngươi nắm thanh kiếm kia ngoại trừ cái loại này t ầ n g thứ vũ khí như cũ có thể đem thần đế đỉnh đỉnh cường giả lực lượng tăng lên một đoạn mà ta lão già chết t i ệ t này bình sinh đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở trên trận pháp cho nên ở một ít pháp bảo phương diện cũng không có bao nhiêu vật chân quý sẽ không lấy ra bêu xấu quyển trục này mặc dù phổ thông nhưng trong này nội dung hẳn sẽ đối với ngươi có trợ giúp thật ra thì tần vũ rất muốn nói người lao để dành tới đồ vật ngược lại cũng là bày ở nơi đó ngủ còn không bằng cũng cho ta hối đoài điểm tích lũy thần đế cường giả tối đỉnh cả đời tích lũy a toàn bộ v ứ t xuống trong cửa hàng tất nhiên có thể đổi ra một khoản không tầm thường điểm tích lũy bất quá tần vũ thật sự là kéo không dưới cái đó mặt tới nếu đối phương đều không nói vậy hắn cũng không tiện nói cái gì nhắc tới cái kia yêu đế ngươi chính là phải cẩn thận một chút bởi vì hắn cũng phi nhân loại mà là một chỉ cáo lông đỏ tu luyện thành tinh cáo lông đỏ hồ ly tinh tần vũ kinh ngạc trong đầu không kìm lòng được hiện ra một bộ không thể miêu tả hình ảnh hồ ly tinh ho khan một cái khoan hay nói tần vũ tiểu hữu ngươi cái này hình dung nhưng thật ra vô cùng thích hợp xác thực tây yêu cáo lông đỏ chính là một con hồ ly tinh cũng không biết tu luyện như thế nào đến đế cấp đỉnh đỉnh nhưng có thể nhất định là cáo lông đỏ thực lực sâu không lường được bao gồm ta ở bên trong còn lại ba danh nhân tộc thần đế tối đỉnh cường giả mặc dù không phải là đặc biệt giỏi chiến đấu nhưng dù sao tu vi cảnh giới đặt ở vậy mỗi người đối với các bản thân lực lượng trưởng khống cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ nhưng dù cho như thế ba người chúng ta liên thủ đối mặt cái kia cáo lông đỏ vẫn không có nắm chắc tất thắng ít thiên đại đế giọng rất là ngưng trọng nói mạnh như vậy Tần vũ nghe vậy không khỏi ngạc n h â n xuống coi như hết thiên đại đế là tần vũ thứ nhất đụng phải thần đế đỉnh đỉnh cường giả hơn nữa còn là n g ã xuống cho nên tần vũ trong đầu cũng không có một cặn kẽ khái niệm đến cùng thần đế đỉnh đỉnh t ầ n g thứ cường giả là mạnh bao nhiêu nhưng dựa theo hết thiên đại đế cách nói bất quá vậy thì như thế nào ta tần vũ muốn lấy được đồ vật cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào d á m cả ta tần vũ đáy mắt có hàn mang có chút thiềm thước bất kể như thế nào đa tạ tiền bối quà tặng cáo tử được đi đi lão tử ta sau đó phải rơi vào trạng thái ngủ say cho dù là ngươi trở lại cũng không pháp đem ta đánh thức lần này từ biệt ngày sau hữu duyên gặp lại sau t i ế t thiên đại đế trong giọng nói hơi có mấy phần cổ quái giọng bất quá tần vũ cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu một cái thân hình chính là biến mất ở chân trời về phần bên này cục diện rồi rắm sẽ để cho hồ tú lao đầu kia tới xử lý đi tiểu l â u trong phòng tần vũ đem quyển trục cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhưng mà quyển trục vừa mới mở ra đến một nửa bên trong chính là có một quả lệnh bài chạy xuống đi ra rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh thanh âm tần vũ khen nhữ mày đưa tay đưa lệnh bài nhật lên đây chẳng lẽ là tần vũ như là nghĩ đến cái gì khoe miệng có chút đánh một cái chính mình thật giống như bị xáo lộ nếu như tần vũ đoán công lầm đây cũng là tượng trưng cho lệnh bài thân phận đông tây nam bắc bốn vực ở hết thiên đại đế trước khi vẫn lạc hắn chính là nhất vực chúa tể mà lệnh bài kia chắc là tượng trưng thân phận của hắn tín vận bây giờ hết thiên đại đế lại đưa lệnh bài giao cho hắn đây là ý gì để cho hắn tới làm đến nhất vực tri chủ tần vũ rất là chứng đau hắn đột nhiên bắt đầu minh bạch là tay hết thiên đại đế tại hắn lúc sắp đi nói phải ngủ say không muốn đi quái dày hắn nam c ắ t cựu khánh lao giả kia tô tử bị tần vũ giết chết bên bờ hồ tú chừng mắt to nhìn trước mắt đang ở hướng hắn báo cáo chu viêm phun nước miếng phun chu viêm mặt đầy là như vậy hồ trưởng lão tin tưởng từ trưởng lão bên kia bây giờ đã biết con trai mình tin chết về phần từ lâm trước khi tới có hay không báo cho biết qua từ trưởng lão ta đây cũng không rõ lắm chu viêm cười khổ một tiếng mở miệm nói chuyện này đã thành hắn tâm bệnh năm đó hắn bị khu trục chuyện chính là chỗ này từ trưởng lão một tay điều khiển nếu như từ trưởng lão biết hắn nhi t ử chết tại chính mình trên địa bàn không chừng sẽ thế nào bắt hắn hạ dẫn đây hồ tú mở một đôi lớn chừng hạt đầu ánh mắt nhìn đến chu viêm tâm hoảng hoảng đang bàn luận cái gì tần vũ đột nhiên xuất hiện hù dọa hai người giật mình tần vũ tiểu hữu như thế nào đây hồ tú nhất thời ném xuống chu viêm bất kể hào hứng mang lên chết trận đã bị phá t i ế t thiên đại đế lưu lại bảo tàng đều còn ở bất quá có thể hay không tìm tới bảo dấu còn cần thông qua lão đầu này thật sự bố trí tới nặng nghề chất pháp toàn bằng bản lĩnh tần vũ vương tay một cái nếu hết thiên đại đế động tác võ thuật hắn một lần cái kia sẽ không để ý ngược lại động tác võ thuật t hết thiên đại đế một lần ngươi không phải là hiểu rõ tính sao tần vũ giam c a n đoan chính mình với hồ tú nói như vậy như vậy tiếp theo vô phong mang liền vĩnh viễn không bình an ninh này bởi vì tần vũ cơ hồ có thể tiên đoán được ở sau đó một đoạn thời gian bên trong tử kim thương hội nhưng phạm biết trận pháp người cũng sẽ bị liên tục không ngừng phái tới là đó là có thể có ở đây không bị còn lại đại lực phát hiện dưới tình huống đem hết thiên đại đế bảo tàng toàn bộ bỏ vào trong túi chương hai trăm linh một t ử kim đạo quá tốt hồ tú tiểu lao đầu vui vẻ giống như một con khỉ tân u t m i g lộ ra vũ từ h tốn nói trực tiếp thật nói báo cáo liền có thể tiếp theo ta sẽ đi một chuyến tím bẩm thương hội tổng hội thuận tiện đi thăm thoáng cái người kia cái gọi là dựa vào chu viêm nghe vậy chấn động toàn thân mà hồ tú cũng là vô cùng ngạc nhiên đi tới trước tần tiểu hữu tiểu tử này lại đáng giá ngươi coi trọng như vậy không có coi trọng không coi trọng chỉ có thoải mái cùng không thôi hồ lão ở ta rời đi đoạn này thời gian xin ngươi hãy chiếu cố một chút chu hội trưởng ta tần vũ nghĩ tưởng người bảo lãnh ai cũng không động đậy tần vũ giọng bình thản nhưng trong giọng nói nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được một cổ tự nhiên nảy sinh uy nghiêm được rồi lão đầu tự đáp ứng ngươi bị tần vũ ánh mắt nhìn chăm chú hồ tú cũng chỉ có thể đáp ứng hiện tại hắn đối với tần vũ thực lực cuối cùng là có tương đối sâu một tầng biết thần đế cao cấp hơn nữa còn không phải là thần đế thất tầng mà là thần đế đình phong ánh sáng là có thể phá vỡ chết trận một điểm này cũng đủ để chứng minh tần vũ có thực lực thực lực như vậy quả thực có chút kinh người nhưng đây chính là sự thật tại đây bắc vực đã không có người có thể cùng tần vũ chống lại hơn nữa tần vũ biến hình đưa cho hắn đưa cho tử kim thương hội một cái thiên đại cơ duyên như thế đơn giản một cái tiểu tiểu điều kiện hồ tú không có lý do gì không đáp ứng để lại một câu nói tần vũ liền ngược lại đi thông báo lôi minh cùng với chắc vân mẹ con lôi minh không chút do dự nào liền chuẩn bị đi theo tần vũ bên người chắc vân mẹ còn cũng là như thế tần vũ suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng đem mẹ con hai người a n t r ị ở tử kim thương hội trụ sở chính châu đ ả o đ ả o bên trong nơi đó càng phồn hoa một ít ngày đó ở trên đảo lại vừa là nghỉ ngơi một đêm sau bốn người liền là thông qua điểm truyền t ố n g rời đi thiên tốc độ đảo tử kim thương hội trụ sở chính tọa lạc tại kim trên đảo mà chính là bởi vì thương hội tồn tại mới khiến cho này cái đảo bị đặt tên coi như toàn bộ bắc vực h i ể n hách chứ danh đầu mối then chốt cái đảo đến tần vũ mấy người từ truyền t ố n g trận xuất hiện ở điểm truyền t ố n g lúc chính là d o ạ cho g i ậ mình điểm truyền t ố n g bên trên có hơn hai trăm truyền t ố n g trận chính lóe lên sáng láng qua mang chúng ta ở tử kim thương hội không biết làm dừng lại quá nhiều đại khái chỉ dừng lại vừa đến hai ngày giả tử đi trước cho hai mẹ con các ngươi tìm địa phương ăn trí đi xuống tốt tần vũ suy nghĩ một chút mở miệng nói cho ngươi thêm thiệt thái chắc vân khẽ không người mặt đây hãy nay cười cười tần vũ ca ngươi trường nào thì trở lại phương ngọc chính là chớp mắt to mặt đầy bất xá nhìn trước mắt cặp kia tinh khiết đôi mắt sáng tần vũ nhất thời cứng họng sau đó hành trình còn không biết sẽ phát sinh cái gì cũng không thể nào đoán trước đến chính mình trong kế hoạch an bài có thuận lợi hay không cho nên tần vũ mình cũng không cách nào bảo đảm một cái thời gian tiểu ngọc n g ư ơ i nghĩ ngươi tần vũ ca liền không một chút nào nghĩ tưởng đại thúc sao ai thật là thương tâm lôi minh ở bên b ư n g d ầ m chân than thở đúng lúc là tần vũ biết dùng đúng như dự đoán đơn thuần tiểu ngọc bị lôi minh tay luôn cuống tay chân cũng liền quên truy hỏi nữa tần vũ không thả tiếng cười nói bên trong mấy người rời đi điểm truyền t ố n g cùng lúc đó tử kim thương hội trụ sở chính chính là một mảnh đông lạnh thuộc về hội nghị cấp cao bên trên một người trong đó sắc mặt xanh mét nặng nề g h v ô bàn một cái cháu ta nhi chuyện không t r a rõ đừng mơ tưởng để cho ta làm làm cái kia t ư trường lão như ngươi vậy không khỏi quá không lấy đại cục làm trọng đi lệnh tôn tri tử chúng ta cho ngươi cảm thấy khổ sở nhưng tử kim thương hội thường ngày t i ể u cuối cùng muốn vận hành đi xuống nếu như ngươi không cách nào đảm nhiệm lời nói ta có thể tìm những người khác để thay thế một tên lão giả khác c ũ n g dung nói a thay thế lão phu bây giờ vị trí có ai có thể thay thế ta cũng không tin chẳng lẽ chúng ta riêng lớn tử kim thương hội liền một cái hung thủ giết người đều không cách nào t r a ra sao khánh cười lạnh một tiếng đối mặt trưởng lão này trong lời nói uy hiếp không chút nào cho là động cũng không phải là không cách nào t r a ra nhưng là từ trưởng lão ngươi phải biết cho dù là chúng ta tử kim thương hội ở bắc vực bên trong hữu dụng phân hội cái đảo cũng bất quá m ớ i hai trăm có thửa ta đã trước tiên thông báo tất cả phân hội nếu như ngươi tôn nhi là đang ở những thứ này trên đảo xảy ra chuyện tin tưởng rất nhanh sẽ biết có tin tức nhưng nếu như không phải là tại đây nhiều chút trên đảo xảy ra vấn đề cái kia muốn tìm được hung thủ có thể yêu cầu không trong thời gian ngắn ta tử kim thương hội không thể chịu đ ư ợ c nghiêm trọng như vậy hậu quả hy vọng ngươi có thể hiểu được thằng cái ngồi ở chủ vị nhìn qua có thương tròm dâu bạc p h ơ lão giả đ ỗ n g nhiên dừng lại tiếp tục nói n h ư n ế u ngươi tiếp tục giữ vững chính ngươi quan điểm lão kia đi cũng chỉ có thể đem lão tổ từ thánh địa mời đi ra tử kim thương hội nội bộ hội nghị cuối cùng ở không hồi hộp chút nào dưới tình huống tan giã trong không vui phụ trách đầu ra tính t r u n g bộ phận cựu khánh cuối cùng mặc dù thỏa hiệp đi xuống nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra cựu khánh trong lòng n g ạ khí thân là kẻ cầm đầu tần vũ lại cũng không biết một điểm này lúc này một nhóm bốn người đi ở trên đường phố phun hoa tần ì m đi đi có có vũ, vũ ca thật ra thì ta vừa mới cái kia địa phương liền rất tốt phương ngọc y ế u đất nói nội tâm của nàng đã có điểm sợ hãi vừa mới đi ngang qua cái kia một cái nhà dinh thự đã tương đối khá giá cả cũng là đắt vượt quá bình thường ước chừng yêu cầu một trăm năm mươi mai hạ phẩm lam tinh chương hai trăm linh hai trong hồ dinh thự điều này cũng làm cho ý nghĩa thần thánh tầng thứ dưới đây cường giả là căn bản ở không nổi loại này dinh thự nhìn thêm chút nữa đi vừa mới cái kia địa phương không thích hợp luyện đan tần vũ khẽ lắc đầu một cái luyện đan sư nhất định phải nắm giữ lương hoàn cảnh tốt mà ở trong quá trình luyện đan sẽ có các loại các dạng xảy ra chuyện có thể sẽ nổ lô luyện chế thành công sau đan hương cũng sẽ phiêu tán bên ngoài cho nên tần vũ định tìm một nơi cũng khá lớn mà ngày hơi chút hẻo lánh một ít nhà ở mộ nhân gian tần vũ chân mày khẽ động chật ngón tay khẽ giơ lên trên mặt đất nhất thời có một mai cục đà bắn ra、ba. theo bản năng thanh niên liền phải chạy trốn nhưng mà vừa vặn mại khai bộ tử hạn chế là phát hiện mình chân treo ở giữa không trung cuối cùng cũng không còn cách nào hạ xuống người này rốt cuộc là người nào thanh niên trên mặt hiện ra một vệ vẻ hoảng sợ bản thân hắn như n g là thần vương t ầ n g thứ cường giả hơn nữa sửa một loại thỉnh thoảng từ trong di tích đạt được công pháp nên công tác dụng lớn nhất liền là hoàn toàn che giấu chính mình khí thức hơn nữa để cho toàn thân cũng trở nên mềm mại không có xương một dạng tại loại này phi thường l ưu tú điều kiện tiên quyết xuống thanh niên lựa chọn làm tần vũ bước đi tới đưa tay móc ra một túi tiền đặt ở thanh niên trước mặt đồng thời thanh niên cũng là phát hiện mình khôi phục năng lực hành động bất quá hắn cũng không có nhận trả tiền túi mà là hầu nghi nhìn tần vũ ngươi có chuyện gì giút ta làm một chuyện nếu như hoàn thành trong này tiền chính là ngươi tần vũ tử tốn ó i ngay vậy thanh niên theo bản năng đem túi tiền nhận l đánh mở một cái khe hở đi vào trong liếp một cái mười miếng hạ phẩm lam tinh thật chỉnh t ề bẩy ở bên trong cái kia có chút lóe lên l ó a mắt l a m quang nhìn thanh niên nhắm mắt hạ phẩm lam tinh mặc dù cũng không có đặc biệt t h ớ a thớt nhưng đối với thần vương t ầ n g thứ cường giả mà nói tuyệt đối là nghị cũng không dám nghị tu luyện xa xỉ phẩm một điểm này cho dù là đặt ở từ kim đảo cũng không ngoại lệ thanh niên nuốt nước miếng hô hấp cũng là trở nên rộn rập đại nhân ta gọi là hoàng tam ngươi có gì phân phó cứ việc nói ta ở trên đảo này đã phương diện sinh hoạt trăm năm chỉ cần ở tiểu nhân đủ khả năng trong phạm vi đã giút ngài làm xong ta yêu cầu một nơi tần vũ đem chính mình yêu cầu đại khái nói một chút thậm chí ngay cả trong đó một ít cặn kẽ điều lệ cũng lớn đến mức nói một chút như vậy dinh t h ử có chỉ bất quá hoàng tam trầm ngâm chốc lát thoáng nhớ lại sau khi gật đầu một cái mặt đây chắc chắn nói tuy nhiên làm sao loại này dinh t h ử giá cả có chút đắt ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao bị tần vũ hỏi lên như vậy hoàng tam mới mau chóng tỉnh ngộ đúng vậy tuy tuy tiện tiện đánh liền phần thưởng cho mình là 10 làm mười miếng lam tinh mua phòng ốc có thể tốn bao nhiêu lam tinh chết no mấy trăm mai đ ế cuối được ngài xin mời đi theo ta dứt lời hoàng tam đi vào n g o hướng bên hông bên trong hẻm nhỏ đi tới thất q u ả i bắt q u ả i gian mấy người đi tới một nơi dinh thự trước mặt nhìn bốn phía tần vũ chân mày thượng dương phụ cận đây là một mảnh hồ hẳn là cái đảo địa chất tạo thành đảo tâm hải t r u n g quanh hồ có xanh úng tơi tốt thực vật hoàn cảnh tương đối khá tối đáng ra chú ý không ai bằng trong hồ còn có một nơi đảo nhỏ đảo nhỏ này bên trên trừ một tòa nhà ở ra không có thứ gì đại nhân ta nhà ở chính ở bên kia nhà kia chủ nhân rất sớm trước liền định bán ra chỉ là bởi vì giá cả thập phân đắt tiền duyên cớ cũng không người nào nguyện ý đem mua hoàng tam cung kính nói đi, đi qua nhìn một chút tần vũ có chút n g ạ c thủ ngược lại nơi này vẫn có thể xem là một cái đặc t h â n phương cự li phồn hoa tập thị cũng không tính xa phụ cận lại có diện tích rộng lớn như vậy hồ hoàn cảnh so với hắn theo dự đoán còn muốn tốt rất nhiều rất nhanh mấy người chính là thấy dinh thự chủ nhân ngoài người ta dự liệu là vũ lang chi chủ lại là một gã thần thánh tầng thứ cường giả bất quá nghĩ đến cũng vậy nếu không phải thần thánh cường giả rất khó có tài lực mua sắm như vậy một nơi dinh thự người này rất nhanh liền mở ra giá cả hai nghìn năm trăm mai lam tinh so với trước kia tần vũ ở trên chợ thấy nhà ở mướn đất gấp hai mươi phòng này ta mua tần vũ từ t ố nói hai nghìn năm trăm mai lam tinh đối với hắn mà nói chẳng qua là m ư a bụi ngay tại song phương chuẩn bị giao dịch lúc một cái vị t được giọng từ bên ngoài văng lên phòng này không tệ hạ chỗ giữa hổ không có chuyện còn có thể tìm hai cái cô em xinh đẹp lội một chút hổ thật là tốt thay tốt thay thiếu ra ta mua tiếng nói rơi xuống người cũng theo sắt tiến vào trong sân đang chuẩn bị trả tiền tần vũ hơi dừng lại một chút ngầm đầu nhìn qua lúc trong thần sắt chính là s ẹ t qua một tiếng ngạc nhiên đột nhiên này xuất hiện thanh niên n ó như thế nào đây có thể dùng một chữ để hình dung xấu xí hơn nữa còn là xấu xí đến vượt quá bình thường cái loại này không phải bình thường xấu xí tần vũ rất không thể hiểu được xấu như vậy người làm sao có thể đủ nói khoác mà không biết ngượng nói ra mang cô em có du hồ loại sự tình này đây rốt cuộc là liền không biết xấu hổ người mới có thể nói ra những lời này người này nhìn qua ước chừng năm thức thân cao một thân hoa lệ cầm y không chút nào không thể ảnh hưởng đến hắn cái kia kỳ lạ cực kỳ tướng mạo gương mặt xấu xí không nói hai cái lông mày vai vai nữu nữu động trên mặt phản phất dùng mực sức một dạng trên lô mũi một nốt rồi đen mơ hồ có thể thấy dính cất mũi lông mặt đầy đại đậu để cho tần vũ chỉ có thể dùng bốn chữ tới bốn sáu hình dung kinh khủng như vậy nương tần vũ ca người này dáng dấp thật là xấu xí nhìn người liếc mắt liền không nhịn được cũng không bay đầu lại mở miệng nói ngay cả phương ngọc loại này đơn thuần tiểu nha đầu cũng xấu xí đến nổ mạnh người rốt cuộc có bao nhiêu có thể tưởng tượng biết phương ngọc thanh âm mặc dù không lớn nhưng thanh niên kia cũng không phải người bình thường mà là một gã võ giả hơn nữa đạt tới thần đạo cảnh giới đại khái thần linh t ầ n g thứ tà hữu v à n g ọ c lời nói thanh niên nghe rõ rõ ràng r à nhất g n thời biểu hiện trên mặt liền cứng ngắc đi xuống t ừ vươn rất tức giận mới sinh ra cũng bởi vì xấu xí bị cha mẹ làm cái loại này tên kỳ vọng hắn sau khi lớn lên dung m ạ o hơi có chút đổi cái nhìn coi như không thể trở nên đẹp trai nhưng tóm lại muốn đạt tới có thể biết người mức độ chương hai trăm lẻ ba giáo hấn nam nhân xấu xí thật không nghĩ đến là từ phượng càng trường đại lại càng xấu xí hơn nữa còn dài không cao nếu không phải đang tu luyện trên n h n g có chút thiên phú sợ rằng đời này coi như là hủy nhưng không thể nghi ngờ là từ phượng xác thực rất xấu hơn nữa đây là hắn trong nội tâm tối một khối to bệnh tật từ ra bên trong h i ề n hách bởi vì mà cất bước bên ngoài người người cũng cung danh hiệu hắn một tiếng từ t i ế u tử phượng đã không nhớ có bao nhiêu năm không người nổ nước bằng hắn thời gian qua đi mấy năm nghe được câu này lần nữa tử phượng phản ứng đầu tiên chính là ai lá gan như thế này mà đại loại sự tình này không cần nói ra đến ngươi nói ra làm cho nhân ra nhiều khó khăn kham chắc vân t ậ n lực đem thanh âm ép đến thấp nhất có chút trách cứ nói với phương ngọc những lời này chắc vân thật đúng là vô tâm nhưng tử phượng lại nghe được hai người thực lực sai biệt quá lớn cho dù là gió thổi c ó lay tử phượng cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng trên thực tế chắc loại cũng không có rêu c t ý hắn nhưng lời này nghe vào tử phượng trong t a y cũng không nghi ngờ giống như là ở trong lòng hắn bên trên hung hăng lại xen vào nhất nào từ phượng cả người cũng mà ở thấy rõ phương ngọc cùng chắc vân mặt mùi sau khi từ phượng trước mắt lại vừa làm ộ t tiếng trong bụng cười lạnh chờ bản thiếu ra đem các ngươi thu vào tay sau khi các ngươi cũng biết nói lung tung sẽ cho ra cái dạng gì đại giới không để ý đến hai nàng từ phượng trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái tia thần thánh t ầ n g thứ cường giả ngươi phòng tử bán thế nào cái tia thần thánh cường giả là một bộ nho nhãng ư ờ i đàn ông trung niên bộ dáng nghe vậy khẽ lắc đầu vị này tiểu hình đệ ngượng ngủng ta đây dinh thự đã vừa mới bán cho vị này bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi c ố c phượng nhìn tần vũ lên mắt liền trực tiếp đem người sau coi thường hắn thấy tần vũ không có một chút xíu thực lực ngược lại bên cạnh hắn trung niên nam tử kia hắn không nhìn thấu bất quá tử phượng cũng không có coi ra gì bởi vì từ ra hai chữ tại đây tử kim đ ả o trên chính là đứng đầu gia tộc đại danh tử không ai dám trêu trọc tần vũ chẳng qua là l ặ n g lặng đứng tại chỗ không nói gì mà trung niên nam tử kia ở n h ư ớ n g mày một cái sau khi chính là nói ra để cho tần vũ có chút ngoại ý muốn một lại nói ta nói rồi dinh thự đã bán vị công tử này mời về ngươi l ư n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt l i ê người t ụ đàn ông trung niên sắc mặt cuối cùng là hơi đổi ngẩng đầu lên nhìn về phía tần vũ thần đế cường giả tần vũ trên mặt lộ ra một vệ tượng như cười mà không phải cười vẻ mặt thấy vẻ mặt này người đàn ông trung niên hoàn toàn yên tâm thân là thần thánh tầng thứ cường giả hắn ánh mắt muốn so với bình thường người lâu dài nhiều cho dù là hắn không nhìn ra tần vũ có bất kỳ tu vi nhưng tần vũ khí chất lại nói cho hắn biết người này không bình thường hơn nữa tần vũ bên người lôi minh cũng là hấp dẫn người đàn ông trung niên sự chú ý người đàn ông trung niên tu vi đại khái tại thần thánh lục tầng bên phải cho nên có thể đoán được lôi minh trước mắt thực lực thuộc về thần thánh sơ kỳ t ầ n g thứ loại thực lực này hẳn xa xa yếu hơn hắn mới là nhưng trung niên nam tử lại từ trên người lôi minh ngửi được một cổ nồng nặc khí tức nguy hiểm hoặc là người này ở ẩ n dấu tu vi hoặc là chính là hắn trên người có một ít đủ để uy hiếp được hắn bí mật bằng vào hai điểm này người đàn ông trung niên liền có thể kết luận tần vũ không bình thường bây giờ xem ra quả là như thế bây giờ dinh thự đã là ta xin các hạ trở về tần vũ lãnh đạo nói tiểu tử ta khuyên ngươi như thế lời nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai ngươi l ô i mình phong bề hắn tu vi ném đi ra bên ngoài hải lý nhớ ném xa một chút tốt nhất m ị đến chính vị trí trung ương tần vũ không hề liền nào h ả o trực tiếp mở miệng hạ lệnh dạ thần tôn dứt lời l ô i mình cái kia giống như, như t h á p sắt bóng người chính là hướng từ phượng đi tới từ h khu cả người cũng đây là hắn lần đầu tiên ở tự giới thiệu sau đối phương ngay cả hắn đều mặc sắc hắn làm theo ý mình nên làm như thế nào hay là thế nào làm cái này ở lật đổ hắn nhận thức đồng thời cũng để cho hắn bắt đầu kinh hoàng lôi minh trên người cái kia to lớn lực gáp bách dễ như chở bàn tay liền đem đem trong cơ thể hắn nhấc lên lực lượng tồi khô kéo mục nát như vậy chế trụ bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng từ phượng biết người này ít nhất là thần thánh cường giả ta ta cảnh cáo ngươi bản thiếu ra là từ giã a h é t thảm một tiếng chuyển tới lôi minh trực tiếp dùng thô bạo nhất phương thức phong cầm hắn đ a n điện chợt đơn tay vỗ một cái giống như bắt một cái con gà con một loại đem từ phượng nhắc tới một m năm nhiều một chút thân cao cùng lôi minh g á n g tạo thành tươi sáng dị thường so sánh ngay sau đó Ta người ó i cho các n biết, ta nhất đàn h sẽ trở lại. c càng càng ông trung niên than nhẹ một tiếng nói chương bốn trăm năm mươi dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào tại hạ minh uyên người đàn ông trung niên mở miệng nói minh minh ta cũng là lần đầu tiên tới đây tử kim nào bên trên không biết từ i a ai nói đến từ da đến nhưng thật ra là cùng tử kim thương hội có liên quan tin đồn tử kim thương hội có một tên trưởng lão cùng t ử g i a quan hệ thập phân thâm hậu trưởng lão kia em gái họ gả vào đến t ử g i a mà t ử phượng chính là người trưởng lão kia đường nội t ử nữ bởi vì dựa lưng vào tử kim thương hội duyên cớ t ử g i a thế lực càng ngày càng khổng lồ cho nên t ử phượng ngày thường ở trên đảo cũng là tứ vô kỵ đạn không ai dám trêu trọc trưởng lão tần vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chậm chắp tay một cái đa tạ minh minh báo cho biết bất quá tại hạ nhưng lấy đối phó được đến như thế tốt lắm nếu như vậy ta đây liền s i n cáo từ trước dứt lời minh nguyên liền chuẩn bị rời đi đang lúc này tần vũ lại một lần nữa đem minh nguyên gọi lại trận từ chính mình bên trong không gian chữ vật lấy ra một cái bình ngọc đưa tới cười nói trai này bên trong v ậ t coi là là tại hạ tặng cho lễ ra mắt nếu như gặp phải nguy hiểm gì lời nói có thể mở ra tìm tòi có lẽ sẽ có t r ợ giúp minh nguyên nghe vậy hơi sừng sờ trần trờ thoáng cái hay là đem bình ngọc nhận lấy chắp tay một cái đa tạ tần h u y n h đệ quà tặng tại hạ cáo tử chương hai trăm linh bốn chuẩn bị bậy trận cáo tử tần vũ cùng là chắp tay một cái đợi đến minh nguyên sau khi rời đi tần vũ nhau mắt lại g ơ lên đầu ngón tay sau một khắc liền là có một lau màu xám sương mù màu đen từ đầu ngón tay bên trong từ từ lở lở t h ầ n tôn đây là thế như vậy một màn lôi m i n h đột nhiên biến sắc kiểm tra một chút chính ngươi đang điên đi khoan hay nói vóc người mặc dù xấu xí cũng không thẹn là nắm giữ bối cảnh thâm hậu người thủ đoạn như vậy người bình thường có thể không làm được vừa nói tần vũ xoay người đối với chắc vân mẹ con cười cười đem bọn ngươi thủ trưởng vượt ra tần vũ đầu tiên là ở phương ngọc trong lòng bàn tay dùng đầu ngón tay v ạ ợ t qua một dẫn dắt bắt đầu từ trong cơ thể mang ra một cổ cùng trước kia tần vũ đầu ngón tay thật sự quanh quẩn màu xám xương mù màu đen giống nhau như đúc đồ vật lôi minh bên kia cũng là kiểm tra ra khắc thưởng hơi phế một ít tâm tư liền đem sương mù đưa tới sau khi tần vũ lại cho chắc vân xua tan trong cơ thể khói đen làm đầu ngón tay vạch qua chắc vân lòng bàn tay lúc chắc vân chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên t ì n h không tự kiểm chế có chút túi đầu một màn này tần vũ cũng không có quan sát được tần vũ ca đây rốt cuộc là cái gì hả? phương ngọc hỏi lôi minh cũng là trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu ngay cả hắn cái này trước thần đế cường giả cũng bên trong như thế theo khác thủ đoạn lôi minh chưa bao giờ nghe cái này gọi là chiêu hồn dẫn là thông qua một loại phương thức đặc biệt dùng chiêu hồn hoa làm thuốc dẫn thi triển một loại bí thuật chiêu này hồn hoa đối với thân thể người không có bất kỳ chỗ hại chẳng qua là sẽ đem chính mình v ị đưa bại lộ cho thi thuật người tần vũ giải thích nếu không phải hắn có hôn đ ộ n chi lực sẽ tự động đối ngoại tới tiến vào toàn bộ lực lượng tiến hành đồng hóa hay không là cho dù là hắn không cách nào phát hiện nọ vậy đáng chết tiểu tử ta đi bắt hắn trở lại lôi m i n h lên tay h á o khi t h ế y hung hăng liền muốn xông ra đi thiếu điều bị một cái thần linh tầng thứ rác giới cho động tác võ thuật cái này làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu không cần giải quyết hắn sau lưng của hắn cá cũng sẽ không mắc câu tần vũ k h o á t k h o á tay ngăn lại lôi minh nhưng là tần tôn nếu như hắn rất lâu sau đó lại phái trước người đến đến lúc đó chúng ta ha chẳng phải là đã rời đi từ kim đảo còn là nói ngươi dự định ở chỗ này dừng lại lâu một thời gian lôi minh hỏi v ề phần chắc vân đã mang theo phương ngọc tiến vào bên trong viện đi thăm đi nơi này dù sao cũng là bọn họ sau này nhà không sao ngươi ở lại chỗ này ta đi ra ngoài mua sắm một ít gì đó chờ ta trở lại đem trận pháp vải đưa xong coi như là thần đế đình phong đến cũng nghỉ nghĩ tưởng tiến vào bên trong nửa bước tần vũ cười nhạt trong nụ cười tràn đầy tự tin một lát sau tử kim thương hội nơi này tử kim thương hội chính là tử kim đ ả o bên trên nhất tươi sáng kiến trúc nói cho đúng là khu nhà tần vũ dùng linh hồn chi lực nhàn nhạt, nhạt vừa đỡ chính là dò xét đến một tòa dị thường hùng vĩ đại sảnh có nhiều chút tương tự với cửa hàng kiểu bên trong đại sảnh có thể thông qua loại khác tìm được mình muốn đồ vật bước tiến vào bên trong chính là có một chi mặc có dấu tử kim thương hội dấu hiệu nữ tử mịm cười đi tới vị công tử này ngài cần chút phủ tần vũ quan sát cô gái này liếc mắt dung mạo thuộc về trên trung bình mấu chốt nhất là cô gái này thực lực lại đạt tới thần cảnh ngay cả trong phòng khách này phụ trách phục vụ nữ tử đều có thần cảnh tu vi tử kim thương hội quả như không tần vũ gật đầu một cái ta yêu cầu một ít trận pháp nhân tài ngươi yêu cầu đại khái đẳng cấp gì nữ tử nụ cười trên mặt càng rực rỡ mặc dù hắn không nhìn ra tần vũ tu vi nhưng nàng lại sẽ không cho là tần vũ không có tu vi bởi vì nàng thực lực bản thân rất thấp đi tới nơi này hơn nữa ủng có như thế khí c h ấ t đại đô thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều mà mua sắm tài liệu luyện khí điều này nói do tần vũ hoặc là tần vũ phía sau rất có thể có một tên trận pháp sư tại loại này luyện khí sư luyện đ ă n sư trận pháp sư làm chủ đạo niên đại ba cái nghề không thể nghi ngờ đều là đáng giá nhất kết giao cũng là thân phận tôn quý nhất ngài đi theo ta tần vũ một đường đi theo nữ tử bên trên lầu ba lầu một là luyện đan dự tài lầu hai là tài liệu luyện khí lầu ba chính là luyện chế trận pháp nhân tài ngươi đại khá i yêu cầu loại nào nữ tử hỏi tần vũ tiện tay dùng linh hồn lạc ấn ở ngọc g i ả n trên đưa cho nữ tử nữ tử kết đi qua có chút giò c h a nhất thời sợ tại chỗ phía trên dầm dạp chẳng t r ị đủ loại nhân tài bầy la liệt có cô gái này thậm chí cũng không nhận ra duy nhất nhận biết mấy loại ở chỗ này cũng đều là thiên giới hơn nữa tần vũ muốn nhân tài số lượng nhiều cũng là vượt xa nữ tử tưởng tượng chuyện này chuyện này thế nào không có sao tần vũ khẽ to mày tịch có có chỉ cần phía trên nhân tài cũng tồn tại chúng ta tử kim thương hội nhất định có bất quá công tử ngươi xin chờ một chút ngài muốn nhân tài số lượng quá mức khổng lồ ta không cách nào làm chủ Ừm. tần vũ có chút gật đầu một cái nữ tử vội vã rời đi rất nhanh chính là mang theo một tên người mặc màu xanh nhạt phục trung niên nam tử hướng đi tới bên này chấp sự đại nhân chính là vị công tử này nhu cầu những tài liệu này nữ tử cung kính thanh âm cái kia chấp sự là một gã hơi có chút g i à n mua người đàn ông trung niên nghe vậy đầu tiên là đối với tần vũ cùng chắc tay t o à n tức nói vị công tử này ngươi yêu cầu nhân tài số lượng phù đa hơn nữa liên quan đến số tiền khổng lồ cho nên yêu cầu ngài phơi bày một ít tài lực hy vọng ngài có thể hiểu tần vũ không nói gì chẳng qua là hai ngón tay một cướp một quả tử thẻ màu vàng liền là xuất hiện ở tay bên trong đưa cho láo giả kia nhận lấy thẻ một khắc kia láo giả cả người cũng ngậm ép tử ngươi là tử kim quý tân ngượng ngùng là đang ở lạnh ạ t tử kim thương hội vốn khách quý chính là cao nhất cách thức khách quý tuyển dụng nhân tài cũng dị thường hiếm thấy hơn nữa còn đi qua nội bộ đặc biệt xử lý phàm là chuyện trở lên cao tầng cũng có sự định chân giả bản lĩnh cho nên gã chấp sự này liếc mắt chính là nhìn ra thẻ này mảnh nhỏ tuyệt đối là thật liền hội vàng cung cung kính kính dùng hai tay trả lại cho tần vũ phải biết vốn thẻ cho dù là quyền hạn cao nhất người cũng tối đa chỉ có thể phát ra ba tấm đến trước mắt vị trí riêng lớn bắc vực bên trong nắm giữ vốn thẻ người tuyệt đối không cao hơn bốn chữ số nói cách khác cũng chỉ có vài trăm người mà thôi từng cái nắm giữ thẻ người cũng bị từ kim thương hội cao nhất cách thức đáy ngộ tần vũ xuất hiện nhất thời đưa tới thương hội coi trọng cân nhắc gã chấp sự cùng điều động rất nhanh liền đem tần vũ cần toàn bộ nhân tài cũng chuẩn bị đầy đủ hết t r ư ơ n g hai trăm linh năm bố trí t r ậ n pháp đây là ngài yêu cầu nhân tài dựa theo thương hội quy định ngài có thể hưởng thụ c h i ế c khấu bảy mươi lưu đãi cộng yêu cầu tám mươi hai hai hạ phẩm làm tinh cái tia chấp sự cung kính đem chữ vật bảo vật đưa tới tần vũ đại khái đảo qua chắc chắn không có vấn đề sau trực tiếp trả tiền bước đi người đi thong thả phía sau cân nhắc gã chấp sự cùng cứng cõi lễ loại cảm giác này cũng không tệ lắm tần vũ khoe miệm t h dương hai n h h c ngày kế tiếp thời gian tần vũ một mực xếp bằng ở dinh thự phía trên trên hư không trong tay các loại các dạng bày trận nhân tài trên dưới tung bay từng cổ một hùng hậu không gian chi lực ở trên hư không dạo dựng ngay cả mang theo không gian đều là trở nên vật mẹo lần này tần vũ thật sự bố trí trận bày lại tam đại chủ lực trận pháp cùng với một mươi năm loại tiểu hình trận pháp ở bên hương phụ trợ đem b ả về phần o tần vũ lời muốn nói tiểu hình trận pháp một loại nhằm vào thần đế tầng thứ dưới đây cường giả là hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt đối mặt thần đế tầng thứ trên chỉ là ba vị viễn cổ to trận liền đã hoàn toàn đụ dụng chút nào không khoa trương coi như là mấy tên thần đế đỉnh phong cùng xuất thủ phá trận cũng không một định có thể đem trận pháp phá vỡ chút nào trên hư không tần vũ ngón tay giống như linh xảo sợi tơ một dạng đem mỗi một tòa trận đồ phát hoạ chung một chỗ làm trận hình thành một khắc kia bảo đ ệ bên trên phương thiên không mộ n h i ê n gian có mạn thiên tinh thần t hiếm thức mà ra như vậy tinh thần mặc dù chỉ là xuất hiện như vậy một cái trước mắt cũng đã bị tử kim thương hội vô số người bắt đến đó là cái gì tại sao tâm thần ta sẽ cảm giác sợ hãi một tên cự ly nơi đây tương đối gần thần đế tầng thứ cường giả khi hắn thấy mạng thiên tinh thần lúc chỉ thấy linh hồn phảng phất giờ bờ ép cờ phải bị chửi ly xuống một dạng liền vội vàng thu hồi ánh mắt tại đây cực trong thời gian ngắn hắn cuối cùng người đổ mồ hôi lạnh cung tên này thần đế cường giả tương tự người không phải s ố ít, rất nhiều cường giả lúc này đang nhìn đảo giữa hồ phương hướng nhìn cái kia đã bình tĩnh lại không trung sợ run nhìn xuất thần chỉ kém một bước cuối cùng tần vũ đánh một cái chữ vật không gian nhất thời có đầy trời ma tinh mãnh liệt mà ra hóa thành một cái tiềm h thức đến l a n mang thất luyện trên không trung du ã n g tần vũ hai tay nhanh chóng kết tấn hơn nữa ở kết tấn trong quá trình Từng cổ một màu thời r ắ n loáng ôn n g u tiêu ậ n hốn độn cũng bàn hắn tán chi theo đem đầy lực cái kia là mà tay t ra, r do trong làm tinh hóa thành、ngân、Hà một chút xíu thu nạp trong đó. Một tinh chút thu thời Ngân nạp hóa đó. xíu khắc này tần vũ trong tay ấn trợ đình trệ mà cái kia đầy trời làm tinh tạo thành ngân hà cũng là trong nháy mắt co giúp lại ở cực trong thời gian ngắn liên thành một quả màu xanh đậm lớn bằng quả bóng rổ t i ể u tinh thể vây quanh tại trong hư không quay tròn xoay tròn năng lượng tuần hoàn cuối cùng là xây dựng hoàn thành tần vũ có chút t h ở phào khổng lồ như thế trận bày xây dựng ra đến mà lấy tần vũ đụng nhau lực cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi đem cuối cùng một đạo thứ tự làm việc sau khi hoàn thành tần vũ phi thân lướt vào đến dinh thự bên trong lúc này chính trị chạm vào tối chắc vân hai mẹ con ngồi tại ở các chiến lầu ngầm đầu nhìn trên mặt hồ dần dần dần dần hạ xuống chiều tà ở chiều tà ánh chiều tà chiếu rọi hai mẹ con lộ ra phá lệ sinh đẹp động lòng người tần vũ xuất hiện hù dọa phương ngọc giật mình mặt nhan khả á i cái mũi nhỏ tần vũ ca ngươi có thể hay không không muốn xuất quỷ nhập thần h ả o h ả o hào sau này không như vậy tần vũ cười, cười tiếp theo từ trong ngực lấy ra hai quả còn mang theo chút ấm áp lệnh bài để giao quá khứ lệnh bài kia là xuất nhập trận bảy chìa khóa toàn bộ các ngươi đặt ở bên trong không gian chữ vật cắt nhớ không muốn làm mất ngoài ra vừa nói tần vũ lại đem một đống lớn tài liệu luyện đan lấy ra ở các trên lầu ước chừng chất đống thành một toàn núi nhỏ những thứ này đều là trước hắn rời đi từ kim thương hội sau tại lộ thượng tùy ý chọn một ít thích hợp mới tay rèn luyện tài liệu luyện đan tổng cộng tính được cũng mới tiêu phí một quả làm tinh t à i h ư u nếu như phương ngọc muốn luyện đan lời nói những tài liệu này đủ nàng luyện chế một đoạn thời gian rất dài ở nguy cơ không có hoàn toàn giải trừ trước mẹ con các ngươi làm hết sức ít đi ra ngoài đi ngày mai sau khi ta rời đi liền không người phối hợp tần, tần r vũ nhẹ l nhàng quát thoáng cái phương ngọc mũi đẹp trong lúc lơ đẳng ngón tay chạm được phương ngọc cái kia hơi chợt môi anh đào như vậy xúc cảm để cho tần vũ trong lòng có chút rung động phương ngọc giống vậy ở thoáng trinh nhiên sau khi náo cái mặt đỏ hửng tần vũ rất là lung túng dù sao người ta mẫu thân còn ở đây ho nhẹ một tiếng rồi nói ra ta đây liền đi trước chắc gì, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi dứt lời tần vũ cũng như chạy trốn rời đi thế nào thích tần vũ chắc vân nhìn mình bằng người con gái đột nhiên mở miệng hỏi n h a phương ngọc bị thanh âm này dọa cho giật mình mặt đẹp càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại lần nữa trở nên thông đỏ một mảnh nương ngươi nói cái gì khác ngượng ngùng ta đều nhìn ra chắc vân khẽ lắc đầu trận than nhẹ một tiếng nhưng là ngươi biết không ngươi tần vũ ca hắn là một tên thần đế cường giả đó là phía trên vùng thế giới này tột cùng nhất nhân vật nếu như ngươi thích nàng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đi nếu không phương ngọc vốn là chấp động đôi mắt đẹp nghe được lời nói này sau có chút tạm đạm xuống nàng minh bạch chắc vân ý tứ anh hùng với mỹ nhân chương hai trăm lẻ sáu sông trận lao thử phương ngọc không biết mình có tính hay không bên trên là mỹ nhân nhưng là nàng lại rõ ràng tần vũ quá mức y ê u thanh tú cũng quá mức trói mắt nàng muốn đuổi theo tần vũ bước chân thật sự là thật quá khó khăn nhưng là nàng không đông tha nhìn hòa hồng sắc t ị dương lần trước tần vũ thái nguyên hỗn độn quyết hoàn thành một lần thăng hoa đi qua khoảng thời gian này củng cố đã có thể thử tiến hành lần kế đột phá tuy nói tại thần lực về số lượng tần vũ vẫn đạt tới thế giới tột cùng nhất không cách nào nói thăng nhưng lại có thể thông qua công pháp tầm thứ tăng lên tương thần lực không ngừng ngưng tụ hơn nữa thăng hoa tương cổ một màu trắng loáng hỗn độn chi lực bao trùm ở bên ngoài thân thể trong ầ n Vũ cặp mắt có chút này, có ra, có đổi, mắt, mắt chặt, bóng tính đêm vui t thời khắc mấy bóng người còn giống như quỷ mị lặng lẽ đến gần tần vũ dinh thự diện tích rộng rãi hồ đối với mấy người kiêm mà nói hình đồng hư thiết nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện này thứ tới tổng cộng có năm người trong đó có bốn người cũng thuộc về thần thánh đỉnh phong tầm thứ về phần đầu lĩnh kia người thứ năm càng là một gã thần đế nhất t ầ n g c ự c g i ả lần này đội hình có thể nói là cường đại cực kỳ đứng lại ở trên mặt hồ năm người xa nhìn chính giữa hồ nước đào nhỏ giữa đêm khuya khu nhà một vùng t ă m tối không có một tí ánh đèn tuyệt vời bao nhiêu bóng đêm chỉ tiếc đẹp như vậy địa phương hôm nay muốn mưa máu cầm đầu thần đế cường giả trải một con cổ quái tóc dài hơn nữa bị nhuộn thành màu đỏ thấm càng hơn là vành mắt còn s ờ không biết tên đồ vật giống như là nhãn ảnh một dạng môi càng là giống như hấp huyết quỷ một như vậy tươi đẹp cũng chính là trên cổ hắn cái kia còn tại vị động cục xương ở cổ họng còn có thể chứng minh hắn giới tính người này đưa ra đạm từ sắc môi liếm liếm đáy mắt lướt qua một k i a tàn n h ẫ n vẻ đi đi nam để lại cho ta nữ các ngươi mang đi dạ phùng địch đại nhân cái kia bốn cái thần thánh đỉnh đỉnh t ầ n g thứ cường giả không kìm lòng được run run thoáng cái ngay sau đó ngay cả vội vàng k h ô người tê ự thùy hoa tiên rơi năm người phó nêu kinh h ồ n ở cực trong thời gian ngắn liền đến gần đảo giữa hồ đảo nhưng vào lúc này phía trước không gian lại là có quan g mang trợt lóe lên dừng lại phùng địch cũng chính là cái tia diêm giúa nam tử bén nhạy bắt được một màn này nhất thời dừng bước lại cảnh giác neo mắt lại nhìn về phía trước đại nhân hình như là trận pháp ở sau thân thể hắn một tên thần thánh t ầ n g thứ cường giá thấp giọng nói ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được sao phùng địch chụp hắn lướt mắt lại để cho người sau không rét mà run run run thoáng cái lùi về không dám nữa chút nào ngôn ngữ phùng địch thu hồi ánh mắt trong tay bắt đầu có thần lực ngưng tụ đồng thời thuộc về đế cấp tầm thứ uy ép cũng là dần dần từ trên người ngưng h i ra mặc dù không biết là trận pháp gì nhưng ngay cả cơ bản nhất là nút trận pháp đều làm không được đến nghĩ tưởng tới bảy trận tài nghệ cũng cao không đi nơi nào l á n h sau khi cười xong phùng địch độc thủ không có chút nào hoa tiếu chỉ là đơn thuần một cái trường pháp trực đ ỉ n h đ ỉ n h về phía trước không gian đánh không gian huyện nếu nước gợn sóng dạo rực xem ra phùng địch công pháp nhìn qua rất là kỳ lạ cho dù là công đánh đều mang chút nữ từ n u h ò a ra quyền lực đạo nhìn qua mềm n h ú t chẳng qua là nếu là có cường giả nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện phùng vui mừng một trường này cũng không phải là mềm nhún vô lực mà là đem lực lượng toàn bộ đều áp suất hơn nữa về phía trước trậm g i chất chứa mặc dù chỉ là thần đế nhất tầng c ư n g giả nhưng vùng địch đối với không gian chi lực vận dụng thập phân tinh túy cho ta toái h kèm theo phùng địch q u á t khẽ một tiếng phía trước không gian ở mảnh này cường đại đẻ ép lực bùng nổ xuống trận bị đánh ra một cái hô to không gian giống như vỡ vụn mặt kiếng một loại đột hạ xuống lần này cho dù là phùng địch sau lưng mấy danh thần thánh t ầ n g thứ cường giả cũng có thể bằng mắt thường nhìn ra trước mắt cái này thật đúng là là trận pháp chẳng qua là trận pháp này uy lực thật sự là không dám tân b u ố c phùng địch thấy vậy trên mặt toắt ra vẹ đắc ý cùng trâm trọng quả nhiên như bản đề đoán xem ra bản đế còn là quá cẩn thận một chút bây giờ nhìn lại căn bản không có chút nào cần phải a bốn gã thần thánh cường giả tối đỉnh đồng loạt tiến lên tân búc nói chúng ta đi phung địch đối với cái này như vậy tân búc vẫn là hết sức hưởng thụ dùng một chút t r ư ớ c chắn một đống tử sắc đội phát đắc ý nói chẳng qua là lời còn chưa nói hết đột nhiên xảy ra d ị biến bất kể là lựa chọn phương hướng còn là chọn trận pháp cũng hoàn mỹ vô khuyết hoàn mỹ kích động trận pháp này à dinh thự bên trong thấy hết thể các thứ này tần vũ có chút ngạc nhiên hắn bố trí trận pháp xét đến cùng cũng không phải là dựa theo những tông phái k i a cái gì lấy hộ sơn đại trận trang bị tiến hành bố trí tần vũ bố trí trận pháp thuần túy là là thủ dâm tiêu phí nhiều tích phân như vậy hối đoại sơ cấp trận pháp cho tới bây giờ tần vũ chỉ dùng qua hai lần lần đầu tiên bố trí truyền tống trận lần thứ hai còn là bố trí truyền tống trận chính sở vị tài cao n g ư ợ tay cho nên lần này tần vũ thật sự bố trí trong trận pháp đang bảo đảm trận bẩy uy lực trên căn bản tần vũ lựa chọn trận pháp toàn bộ đều là cái loại này so sánh phức tạp độ khó cực cao hơn nữa rất có thú vị phát t r ậ n bây giờ bị phùng địch giáp phát một trận này pháp chính là một cái trong số đó một cổ kinh khủng hấp lực kéo tới phùng địch hơi biến sắc mặt theo bản năng giống như rút lui có thể phía trước vốn là bị hắn đánh vỡ không gian lại đột nhiên co giút lại hơn nữa có giúp lại mức độ cực lớn lại dị thường nhanh chóng ở trạm n h ư n g như vậy xuống không gian trong nháy mắt bùng nổ hấp lực để cho bao gồm hắn cái này thần đế cường giả ở bên trong năm người toàn bộ bị to lớn lực kéo kéo vào trong trận pháp t h ô n trận không có gì dị thường có thể nói hoàn mỹ tần vũ hải lòng gật đầu một cái những trận pháp này cũng vô cùng phức tạp thậm chí chẳng qua là thánh cấp tầng thứ trận pháp cũng đã đạt tới đưa đế cấp trận pháp độ khó chương hai trăm linh bảy vào trận sinh tử do người cho nên ở lần đầu tiên bố trí dưới tình huống có thể hay không làm được không có một tí sai lầm tần vũ nội tâm cũng không có đáy tiếp theo các ngươi có thể ở bên trong thật tốt chơi bừa tần vũ ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không nhất thời xuất hiện một bức giống như to lớn màn ảnh lấy được mộ trong hình hiện ra năm người trước mặt tình trạng thần tôn đây là lôi minh bị nơi này động tính hấp dẫn sau khi xuất hiện nhìn màn sáng hồ ly nghi vẫn hỏi vừa vặn bố trí xong trận pháp thì có lạo thử tới có phải hay không rất thú vị tần vũ c ư ờ i n h ạ t chuyện này bọn họ bây giờ đã tại tần tôn ngươi bố trí trong trận pháp lôi minh ngạc nhiên hai ngày này hắn mặc dù thấy tần vũ ở bảy trận bất quá cũng không có liền ba tam t h nghĩ chỉ coi là tùy tiện bố trí một cái phòng ngự trận pháp chỉ cần có thể phòng ngừa ở đối phương công kích là được rồi có thể dưới mắt xem ra h i ệ n nhiên không là như thế trên hư không năm người kia mở mịt l u ô n c u ố n bóng người h i ệ n nhiên bọn họ tình trạng không hề chỉ vùi lấp vào phòng ngự trận pháp đơn giản như vậy phản ngược lại càng giống như là một cái dùng trận tiếp theo xem kịch vui là được rồi tần vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn hư không hai ngày thời gian hắn đem mười tám cái trận pháp toàn bộ liên kết ở đồng thời coi như đối phương là trận pháp đại sư hơn nữa nhận ra mình vị trí không trận nhưng nếu là mậu nhưng dựa theo phá vỡ trận phương pháp đi phá trận lời nói ngược lại sẽ kích động còn lại trận pháp cơ quan tần vũ dĩ nhiên có thể tự mình động thủ trực tiếp đem năm người này toàn bộ tắt nhưng nếu như chỉ cần hoa phí một ít lam tinh còn có thể nhìn một trận trò hay lời nói hắn cần gì phải phí sức tự mình động thủ đây trong trận pháp bao gồm v u n g địch ở bên trong đang bị trận pháp miệng l ư ớ i công kích vào trong đó một khắc kia liền mất đi tầm mắt trước mắt trở nên đen kịt một màu muốn dùng linh hồn lực lượng bốn phía d i ò xét lại phát hiện linh hồn chi lực cũng không cách nào hướng bốn phía lan tràn chỉ có thể dọc theo ra không tới một thức c ự ly li liền bị một cổ vô hình lực lượng n g uy hiếp trở lại loại này đối với bốn phía toàn bộ hết thảy đều không biết cảm giác làm bọn hắn sinh lòng c h ỉ sợ hãi giọt lớn mồ hôi lạnh từ p h ù n g địch trên c h á n chạy xuôi xuống hắn thử hướng bốn phía công kích nhưng thần lực ở tiếp xúc được phụ cận hư không có sức mạnh lúc liền trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở trong mắt tần vũ lại vừa là một cái khác biên độ tình hình năm người khi tiến vào trận pháp một khắc kia chính là bị trong trận pháp không gian vận mẹo lực lượng trong nh tương cố giữa có chừng khoảng mấy chục mét c ự ly trong đó có hai người chọn án binh bất động chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí về phía trước lục lọi ngoài ra bao quát p h ù n g địch ở bên trong ba người chính là hướng bốn phía bắt đầu không khác biệt điên cuồng công kích thân tôn bọn họ là thế nào đối với trận pháp l ô i minh hiển nhiên là một chữ cũng không biết nhìn năm người này giống như là kẻ ngu si như thế nhưng lại sinh lòng hiếu kỳ không nhịn được hỏi t h á n h cấp hư vô trận phối hợp t h ô n trận cộng thêm một cái cơ sở h u y ế g trận ba cái trận pháp tổ hợp lại cùng nhau cho nên bọn họ trước mắt ở đồng thời ở chịu đựng ba cái thánh cấp trận pháp công kích nói đến đây tần vũ dọng có chút dừng dừng một cái kế mà nói rằng hơn nữa ta đang bố trí ba cái thánh cấp trận pháp thời điểm mỗi một cái trận pháp cũng dốc vào vừa định thần lực nhưng thần lực này mặc dù không về phần để cho trên trận pháp thăng một cấp độ nhưng muốn phá vỡ lời nói bằng vào một cái thần đế nhất tầng là hoàn toàn không cách nào làm được thì ra là như vậy lôi minh cả kinh trong bụng đổ mồ hôi hột tần vũ cường đại một mực ở soát tân lôi minh n h ậ n thức từ vừa mới bắt đầu hắn biết tần vũ là một gã thần đế cường giả càng về sau tần vũ biểu hiện đã chứng thật thực lực của hắn là là chân chính thần đế đình phong lại đến bây giờ thậm chí ngay cả trận pháp đều như vậy tinh thông ở lôi minh trong nhận biết chỉ có những thứ kiên lấy trận pháp làm chủ bảng đại tông môn cái đảo bên trong mới có có thể có thể xuất hiện trong vòng hai ngày bố trí mấy cái thánh cấp tầng thứ trận pháp nhân vật đương nhiên lôi minh cũng không biết là tần vũ đến cùng bố trí nhiều ít cái trận pháp đồng thời cũng không biết m ộ ư ơ i tám cái trong trận pháp vẫn còn có ba cái đế cấp tầng thứ trận pháp thú vị Mộ mắt một muốn mình mở mệt nhân gian, Tần vũ hai mắt tỏa sáng. Lúc đầu một tên trong đó thần thánh tầng thứ cường giả tựa như là muốn thử dùng chính mình tối cường lực lượng phá mở mệt liên ở hắn trận thứ thử phá pháp, cho giả tối tỏa tựa đầu Vũ Lúc là lực đó ở tuy tiện chọn một cái phương hướng hắn liền đem chiêu thức này đánh ra đi nhưng mà thật vừa đúng lúc là hắn đánh ra chiêu thức cái phương hướng này vừa lúc là một tên khắc thần thánh đỉnh phong cường giả mẩy mỏ tiến tới con đường ngay cả đ ế cấp cường giả cảm giác cũng, cũng chỉ có một thước càng không cần phải nói là yếu hơn cường giả cấp thánh cho nên thẳng đến công kích kia tới gần đến trước mắt cái kia cường giả cấp thánh phương mới phản ứng được c ũ n g bít ra lòng bàn tay ngăn cản có thể ở cùng cảnh giới dưới tình huống một bên là sốc lực hồi lâu một bên là vội vàng ngăn cản hai người giữa ai mạnh ai yếu đã thập phân minh ở có thể so với thần đế nhất tầng uy lực thế công bên dưới thành cấp cường giả tối đỉnh chỉ chẳng qua là để ngăn cản chốc lát liền bị trong nháy mắt hòa tan chỉ chỉ kịp hét thảm một tiếng ngay tiếp theo thi thể liền là sau đó một khắc trong nháy mắt hóa thành bụi đáng nhắc tới là tiếng hét thảm này còn lại bốn người toàn bộ đều nghe được Huyến trận phát động. Tần vụ khỏe thượng thả ra chiêu thức tên kia thần thánh đỉnh phong lúc này chính có chút hơi thở、đến. Hắn di nhiên nghe này đến. trận động. Tần miệng dương. tên đồng bản Trước là ra được vụ kia di lúc có mà những người còn lại thật sự nghe được thanh â m phương hướng cũng đồng d ạ n g là ngược lại kết quả là quỷ dị một màn xuất hiện nam tám vốn là có tụ lại chung một chỗ cơ hội người cuối cùng đồng loạt hướng bốn mặt bắt phương đi vòng v è o đi bốn người giữa cách nhau cự li càng ngày càng xa l ô i minh lại một lần nữa ngậu ép hắn hoài nghi bốn người này đều là người đứa sau tần vũ trong tay hấn bên biến đổi trên bầu trời nhất thời có từng trận mây mù lượn quanh đứng lên lúc này bên trong trận pháp đang ở cẩn thận về phía trước lục lọi phùng địch đột nhiên phát hiện trước mắt mình tầm mắt dần dần trở nên rộng rãi một màn này làm hắn mừng rỡ trong lòng giống như là mù hồi lâu người lần nữa thấy quang、mình. chẳng qua là tầm mắt rộng rãi một khắc kia phùng địch con người đột nhiên có rút nhanh ngay tại trước mắt hắn ba cái trước còn đem mình tôn sùng là lao đại thủ hạ chính hung thần ác s á t nào lên hơn nữa thi triển chính mình mạnh nhất chiêu thức chương hai trăm linh tám giết lẫn nhau coi như hắn là thần đế c ư ờ n giả nhưng ở như thế đột n g ộ t dưới tình huống đối mặt ba người công kích cũng rất khó khăn ngăn cản ba người các ngươi hôn trướng thất tâm phong sao phùng địch nổi giận gầm lên một tiếng ra tay một cái đồng dạng là không chút lưu tình chẳng qua là không biết có phải là ảo giác hay không nguyên nhân phùng địch cảm giác mình thực lực vô hình giữa tăng cường không ít、phải? trong thấp trầm đục tiếng vang âm thanh đi qua ba người hộp máu bay rớt ra ngoài p h ù n g địch đột nhiên phát hiện thân thể của mình thật giống như không bị khống chế thần lực trong cơ thể không muốn sống như thế đang hướng ra bên ngoài khuyên tả không có bất kỳ chiêu thức chẳng qua là dùng đơn thuần thần lực đang ở hướng bốn phía điên cuồng c h ú t xuống loại này quỷ dị cảm giác mới đầu p h ù n g địch còn rất sung sướng nhưng không bao lâu như vậy sung sướng liền biến thành kinh hoàng ba tên thủ hạ tại hắn dưới sự công kích đã chết không thể chết lại mà trong cơ thể hắn lực lượng vẫn ở chỗ cũ không ngừng trút xuống không ngừng chảy mất ngược lại ở ba người khác trong mắt xuất hiện là hoàn toàn ngược lại màn bốn người liền như vậy không ngừng hướng về phía không khí hao phí chính mình lực lượng nguyên bổn đã cách nhau đủ xa nhưng ở như vậy tiêu hao bên dưới chính từng bước hướng mỗi người đến gần chỉ chỉ là đơn phần thần lực chút xuống tính không đủ để để cho bọn họ bị vết thương trí mạng cho nên ra hiện tại ở trong mắt lôi m i n h là bốn cái toàn thân máu chảy đầm địa h u y ế t nhân đều là bị mỗi người bị thương nặng nhất là p h ù n g thu khi tức đã hể b ả i tới cực điểm l à bốn người hội tụ vào một chỗ một khắc kia giữa hai bên các tự thần lực trong cơ thể đều đã tiêu hao hết sạch cộng thêm trên người bị thương khả năng bọn họ bây giờ ngay cả một người bình thường cũng có chỗ không bằng lúc này bốn người trong mắt xuất hiện trong cuộc đời này bọn họ thống hận vô cùng cựu nhân chính sở vị cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt cho dù là không có sức mạnh nhưng ở bị trận pháp liên tiếp bộ dưới đường bọn họ đã hoàn toàn mất lý trí thấy cựu nhân sau chính là dương nhanh múa vớt nào tới có thể ở tần vũ cùng lôi bằng trong mắt chính là bốn người này tuy hai mà một tư đánh nhau tình cảnh một lần thập phân huyết tinh cho đến bốn người mỗi người sinh mệnh khí tức lần lượt tiêu tan ùm ùm bình tĩnh trong nước hồ chuyển tới mấy bóng người rơi xuống nước thanh âm chẳng qua là rất nhanh ở bên trong trận pháp liền là có từng cổ một tinh thuần nhất năng lượng kéo tới đem m ấ y đạo sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất bóng người hủy diệt năm trích lao thử lúc đó thân viện đáng tiếc chẳng qua là dẫn động bốn cái trận pháp như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn ra ta bố trí những trận pháp này vì lực chân chính tần vũ mặt đầy tiếp cho một bên lôi minh chính là khoe miệng co giật t h o á n g cái, hắn rất muốn hỏi một chút tần tôn ngài đến cùng vải đưa nhiều ít trận pháp ở đó sau khi một đêm cũng trở nên thập phân bình tĩnh thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai chắc vân hai mẹ con cũng không biết đêm qua có người tới xâm phạm mà ở bên kia thứ gia phủ đệ trên chính là đập nổi từ phượng mặt đầy âm trầm ở bên trong đại sành đi dạo tàn bộ tử thỉnh thoảng sẽ đi tới cửa hướng ra phía ngoài t r ư ờ n g n ắ m hiu xa xa có tiếng x é gió chuyển tới để cho từ phượng trước mắt có chút một tiếng chẳng qua là nhìn người tới lúc chân mày lại một lần nữa nhữ lại hắn theo dự liệu năm người kia cũng không có trở về ngược lại thì trước dò xét tin tức người kia trở lại bất quá cuối cùng cũng coi là có như vậy m à y may hy vọng từ phượng lên tinh thần tiến lên hỏi như thế nào đây mấy tên kia đang hoàn thành nhiệm vụ sau đến cùng chạy đi nơi nào đi ra ngoài do xét tin tức đồng dạng là một tên thần thánh đỉnh, đỉnh cực giả nghe vậy chính là lung lay đầu thiếu ra cũng không có dò thăm mấy người bọn họ tin tức hơn nữa ngay tại trước đây không lâu cái k i a dinh tự bên trong c ó một người trẻ tuổi cùng với một người đàn ông tuổi trung niên đã rời đi hơn nữa là đi truyền thống điểm phương hướng ngươi nói cái gì cái này không thể nào từ phượng con ngươi trợn phóng đại không nhịn được mở miệng quát lên ngươi có hay không là nhìn lầm thiểu nhân dùng tánh mạng bảo đảm tuyệt đối không có nhìn lầm cứng cỏi đi xuống đi từ phượng hơi không kiên nhẫn khoác qua tay đợi đến người này sau khi đi từ phượng mày nhữ lại chặt hơn hắn mơ h ầ nghĩ đến một loại khả năng nhưng lại khả năng này rất nhỏ thậm chí mấy ư là số không đang lúc từ phượng dự định lại phái người lẻn vào đến dinh thự trông được nhìn lên lại phát hiện mình cha từ hoàng sắc mặt tâm trầm hướng đi tới bên này thấy từ hoàng sắc mặt từ phượng trợt cảm thấy không ổn đúng như dự đoán từ hoàng tiến lên căn bản không có mở cho hắn miệng cơ hội chính là trực tiếp một ba t r ư ở n g dùng qua tới ba thanh thúy thanh thanh â m ở dinh thự bên trong trải qua hồi lâu không tiêu tan từ phượng trực tiếp bị quất cái nạp tròm lớn gương mặt sưng lên lao cao cách kéo kéo liên tiếp thanh t h ú thanh â m văng lên ngũ mai dùng tài liệu đặc biệt chế thành bảng hiệu té xuống đất nói ngươi để cho bọn họ đi làm gì từ hoàng đến khí thô hôm nay hắn theo thông lệ đi xem một chút mệnh bài điện ở nơi nào cất giữ từ ra đang nhanh chóng phát triển lúc thật sự để dành tới lực lượng những lực lượng này đem sẽ trở thành vị lai từ ra xương vương một sự giúp đỡ lớn có thể ngay hôm nay mệnh bài lại vỡ vụ năm cái t ừ hoàng trước tiên chính là muốn đến con mình từ phương không, không có lý do gì khác ở riêng lớn từ trong nhà nắm giữ quyền điều động giới hạn trừ hắn ngắn ra cũng chỉ còn lại có t ừ hoàng suốt năm người trong đó bốn gã thần thánh đình phong một tên đ ế cấp lại tất cả đều chết điều này có thể để cho hắn không tức giận thấy bên trên vỡ vụ mệnh bài từ cũng là ngây người, người hắn mặc dù thỉnh thoảng có chút u đ n c ũ n g không có đặc biệt ngu xuẩn nhất là thấy mệnh bài lúc từ hoàng trước tiên liền biết chính mình gây họa người đang làm gì một cái lạnh lùng giọng nữ từ phía sau lưng truyền tới từ hoàng cơ thể hơi một hồi xoay người lại tức giận như là tiêu tan một ít chỉ chỉ đất trên mặt vỡ vụn bài mở miệng nói nhìn một chút người con trai bảo bối làm việc tốt ta con trai bảo bối ý ngươi là con của ta cũng không phải là con của người thật sao một người vóc dáng sưng vụ phụ nhân lạo đạo đi tới trên mặt phì du cơ hồ phải đem c h u n g một chỗ thấy phụ nhân cái kia bóng l o á n g nhôm nói mặt từ h o à n g cũng không khỏi được một trận muốn nói bất quá nghe được phụ tiếng người sau nhưng lại không thể không cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại bởi vì hắn biết phụ nhân này bây giờ còn có tác dụng hắn từ ra mặc dù có thể lớn lên đến hiện tại ở trình độ như vậy tất cả đều dựa vào phụ nhân này cùng với sau l ư n g quái vật khổng lồ từ kim thương hội nâng đỡ Trưng Kít một tĩnh từ Tử Tôn ta bất rõ r đương Nguyên Đan hơi, gắng làm cho mình bình tĩnh lại, từ Hoàng từ nói, ta đương nhiên không nhân Đế đó, sâu quá làm hơi, cho phải phụ chắc lại, cố là ý vô duyên vô cớ bỏ mình ta đương nhiên muốn đi qua hỏi một câu lần này phụ nhân giọng mới thoáng h ò a hóa lại khoát tay một cái nói ngươi đi đi chuyện ta tự mình tới xử lý nếu như giải quyết không ta sẽ đi tìm huynh t r ư ở n g ta t ừ hoảng không nói gì nữa lạnh lùng nhìn từ phượng l ê n mắt xoay người rời đi mẹ t ừ hoảng sau khi đi t ừ phượng rốt cục thì không nhịn được trong lòng ủ y khuất khóc lên chợt đem chuyện tình tuần tự nói ra nghe được đối phương lại lên tiếng kém nhục con mình quá xấu còn đem con mình thực lực phong cấm đứng lên tay đến trong h ồ lúc phụ người nhất thời liền giận nàng bình sinh giống vậy thống hận nhất người khắc nàng bây giờ con mình thụ uy khuất nàng cùng dạng cảm động lấy cho nên ngươi liền từ trong gia tộc điều động năm tên cường giả chuẩn bị động thủ giết chết bọn họ phụ nhân hỏi tư hoàng lắc đầu một cái ở phụ nhân d ư ớ i m í mắt yếu ớt đưa ra hai ngón tay còn có lượng danh thần thánh cường giả tối đỉnh ta không có nói tổng cộng phái đi ra ngoài bảy người nhìn phụ nhân cái kia dần dần trở nên kinh ngạc gương mặt tư phượng ngay cả vội vàng khoát tay nói nương xin ngài yên tâm hai người này ta là phân biệt phái đi ra ngoài bọn họ muốn giết chính là cái kia dinh tự chủ nhân một cái thần thánh trung kỳ tả hữu cường giả mà thôi hai người liên thủ giết, giết một người còn là so với chính mình thực lực yếu tất nhiên sẽ không sơ hở tí nào vừa nói như thế phụ người thần sắc mới thoáng thư giản một ít giọng bình tính nói ngươi cái kia lao bất tử cha cũng chỉ những thứ này của cải mấy năm qua này hắn dựa vào chúng ta cựu ra thế lực một mực ở phát triển tư để hạ cừng giả theo ta được biết trước mắt hắn chỉ có được lưỡng danh thần đế nhất tầng cùng mười lăm tên tả hữu thần thánh đ ỉ n h phong đi tư phượng gật đầu một cái bồi dưỡng những cường giả này không đơn giản cho nên lần này hắn mới sẽ tức giận như vậy quay đầu ngươi hướng hắn nhận thức cái sai ta cậu ngươi bên kia lại làm tới một ít tài nguyên cũng coi là cho hắn một ít ta đuổi đi dạ nương hải nhi biết tư phượng cung kính gật đầu một cái khoan hay nói mặc dù hắn xấu xí nhưng tối thiểu mẫu thân mình đối với hắn vẫn rất không tồi đây cũng là đưa đến từ phượng tứ vô kỵ đạn nguyên nhân căn bản cùng lúc đó nơi nào đó trên hải đảo một tịch quần áo màu xanh minh nguyên ánh mắt nghiêm trọng nhìn chăm chú vậy từ truyền thống trận quang môn bên trong chậm rãi đi ra hai người hai người các ngươi là từ da người minh nguyên con ngươi có chút co r i ụ c lại sắc mặt rốt cục thì trở nên có chút khó coi từ trước mắt trên người hai người này minh nguyên cảm nhận được một cổ tương đối khí tức cường đại cổ hơi thợ này tuyệt không phải hắn thật sự có thể ứng phó sơ lược phòng chừng hai người này ít nhất là thần t h á n h đỉnh đỉnh tu vi minh nguyên vạn vạn không nghĩ tới từ ra lại là như thế bụng dạ hẹp hòi mình đương thời chẳng qua là tại chỗ thậm chí một câu nói cũng không từng nói qua liền bị ghi hận trong lòng hơn nữa còn phái cường giả đuổi g i ế t chính mình biết liền có thể đ ắ c tội thiếu gia của chúng ta ngươi làm xong chết giáp độ sao mắt thấy lưỡng danh thần thánh cường giả tối đỉnh dần dần ép tới gần minh nguyên đáy mắt xẹt qua một chút tuyệt vọng thực lực tranh lệch quá lớn hắn ngay cả chạy trốn tư bản cũng không có chẳng lẽ cứ như vậy chết minh nguyên nội tâm tràn đầy không cam lòng mộ nhân gian minh nguyên nghĩ đến cái gì từ chính mình bên trong không gian chữ vật đem một quả bình ngọc lấy ra đây là tần vũ tại hắn trước khi chuẩn bị đi tặng cho hắn tuyên bố chỉ cần gặp phải nguy hiểm có thể lấy ra tới hơn nữa đem mở ra minh nguyên cũng không trong bình ngọc đồ vật có thể cứu mình m ệ n h nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui cho dù chết ngựa cũng chỉ có thể coi là ngựa sống tới ý nghĩa ngón tay khai búng bình ngọc nắp bình chính là bị đánh bay minh nguyên tay cầm bình ngọc nhẹ nhàng nghiêng đổ ra đổ bên trong cái tiên là một quả toàn thân phơi bày tươi mới diễm hồng s ắ c đan dược kèm theo đan dược xuất hiện một cổ cay độc cực kỳ mùi vị hướng bốn phía k u y t tạt ra chuyện này đây là minh nguyên kiến thức cũng không kém cho nên trước tiên chính là nhận ra trong tay viên thuốc này. đan dược này được đặt tên là đế nguyên đan đế nguyên đan luyện chế cũng không khó chỉ cần là thần đế tầng thứ cường giả hơn nữa nắm giữ một ít dược liệu liền là có thể dễ dàng luyện chế được hơn nữa đế nguyên đan bất kể là ở nơi nào đều hết sức được hăng lên loại đan dược này chỉ cần không phải đế cấp cường giả tận lực thao túng dược lực cũng sẽ thập phân ôn h ò a coi như dùng qua một lần chỉ cần không phải ở ngắn trong thời gian sử dụng lần thứ hai lời nói nhiều lắm là thân thể sẽ hư yếu một ít cũng không biết đối với căn cơ tu luyện tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì về phần công hiệu cũng là thập phân đơn giàn minh đó chính là đem bất luận cái gì một tên v trong vòng thời gian ngắn thực lực thắng tiếp tục tăng lên tới thần đế nhất tầng không sai từ thần thánh tăng lên tới thần đế mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nén nhang thời gian kéo dài nhưng đan dược này b á đạo ra đủ để thấy vốn là gần như sắp muốn tuyệt vọng minh nguyên lần nữa nảy sinh ra đời tồn hy vọng không chút do dự minh nguyên trong tay ngã một cái liền đem này cái đế nguyên đan n u ố t xuống chậm nhắm bên trên cặp mắt sau một khắc một cổ khí thế kinh khủng chính là từ trên người minh nguyên bay lên mà ra tối thiểu đối với lượng danh từ ra cường giả mà nói hơi thở này đã đầy đủ kinh khủng lâu ngươi làm sao có thể cái này không thể nào a lưỡng danh từ g i a thần thánh cường giả tối đỉnh ngay từ đầu còn mặt lộ mèo bắt làm cho lão thử nụ cười nhưng này mới ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp công phu song phương tình hình liền là hoàn toàn đổi lại qua không có gì không có khả năng minh nguyên trong mắt hung mang thoáng qua hắn là tính khí tốt là so sánh ôn hòa lại không có nghĩa là người khác cũng giết đến cùng còn sẽ không phản kháng một lát sau trên đảo vang lên hai tiếng kêu thảm thiết đối mặt thần đế tầm thứ cường giả cho dù chẳng qua là thần lực đạt tới thần đế tầm thứ cũng tuyệt đối không là hai người bọn họ thần thánh đỉnh phong bà la có thể ngăn cản được từ ra tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra hai người lại lần nữa bỏ、mình. chương á i đ hai chí trăm mười trung tâm đảo lúc này mới phát hiện hắn bên trong đan điền đang có một tia bên trong sương mù lợn lở lần này minh nguyên cuối cùng minh bạch chính mình đến tột cùng là như thế nào bị phát hiện hơn nữa truy lùng mình tới bên trong nơi này sương mù lúc đầu chính là kẻ cầm đầu nắm giữ thần đế tầm thứ lực lượng minh nguyên dễ như chở bàn tay liền đem hắc vụ từ trong cơ thể mình đuổi ra ngoài chật ngồi xếp bằng điều dưỡng trong cơ thể khí tức đợi đến hết t h ầ đều điều dưỡng x o n g sau minh nguyên đứng dậy hướng về phía truyền thống môn phương hướng sâu sắc thi lễ không có tần vũ hắn đã chết giải quyết sao cùng lúc đó tại phía xa cân nhắc xa vạn dặm một tòa cô đảo bên trên tần vũ khỏe miệng toát ra một vệ c ử i nhạt thân tôn hòn đảo này bên trên là không có có truyền thống trận cách đó không xa lôi minh đúng lúc đi tới cung kính hỏi ồ là vì sao tần vũ khẽ to mày trợ thư chuyển ra đối với hưu vô truyền thống trận loại sự tình này hắn đảo là không quá để ý lấy hắn thần đế đỉnh phong thực lực cho dù là ở b i ể n rộng mênh mông bên trong phi hành cũng phải không bao lâu liền có thể tìm được người kế tiếp cái đảo mà trừ lại không có bị mở mang cái đảo ra không có truyền thống trận cái đảo liều không có mấy bởi vì hòn đảo này cũng coi là bắc vực bên mở đảo cách nơi này cách đó không xa chính là trung tâm cái đảo nơi đó có đến đi thông các vực truyền thống trận cũng coi là thủy lam giới nhất phồn hoa thành thị bất quá chúng ta bây giờ chỉ có thể ngồi thuyền nếu không lời nói liền muốn bay qua lôi mình cười khổ nói ngồi thuyền tần vũ trong lòng h tới xem xem nhắc tới đ ờ i này tần vũ còn không có ngồi qua thuyền tại đây khắp nơi đều có mênh mông thế giới nếu như không tham quan thoáng cái lời nói há chẳng phải là có chút đáng tiếc đi tới bến cảng tần vũ ngạc nhiên phát hiện nghĩ tưởng muốn đi trước trung tâm cái đảo người không phải hắn một người thậm chí còn rất nhiều nhỏ hẹp bến cảng bên trong có chừng ngàn người tả hữu ở bên kia hội tụ tần vũ xuất hiện cũng chẳng qua là để cho những người này liếc hắn một cái chính là thu hồi ánh mắt xếp hàng chuẩn bị lên thuyền mỗi người mười miếng lam tinh lên thuyền tốc độ b ế tàu nơi cập bến một chiếc thuyền lớn lúc này trên thuyền lớn đang có một người ở ăn uống chẳng qua là hắn như vậy thét rất nhanh liền là tại hạ phương trong đám người đưa tới to lớn phản hưởng mười miếng lam tinh tại sao không đi cướp chính là a đây cũng quá h ắ c mười miếng lam tinh đủ ta tu luyện hơn một tháng thuyền này không ngồi cũng được đây quả thực là dự t i ề n phản chính giữa cái đảo cũng không coi là xa xôi chúng ta kết bạn bay qua đi phía dưới có không ít người bắt đầu thương lượng nhưng mà trên thuyền lớn phương người kia lại không có chút nào thần sắc lo lắng chẳng qua là từ tốn nói các ngươi có thể lựa chọn bay qua Bất quá ta trong quá các nhắc nhở các người, nơi mặc dù nơi đây không o đảo đảo ả n gần, nhưng g cách thực sát h rất k có thần thánh t ầ n gian thứ tốc độ là không cách độ là nào ở trong vòng ở một canh ờ đến đảo. trung Hơn n tâm cái ữ k h ô g sương ợ nói n cho các g t ngủ gian n ư ơ mọi người nghe vậy bộ dạng sợ hãi cả kinh hiển nhiên có không ít người đều biết không gian này sương ngủ danh tiếng tần vũ chân mày khen h ữ một cái không gian sương ngủ hắn cũng tương tự biết một ít đại khái bên trên liền là trong hải vực nổi lơ lửng một loại quỷ dị sương mù sở dĩ nói nó khác là bởi vì sương mù này ở tứ tán du ly trong quá trình sẽ dần dần đem đi ngang qua không gian vật mẹo nếu như có người tùy tiện xông vào không gian sương mù lời nói sợ rằng sẽ bị nàng này khúc không gian mê miễn tâm trí mà ở trong biển một khi bị mê miễn tâm trí sẽ làm cho mình lâm vào một cái thập phân b ạ t tình cảnh nguy hiểm cứ như vậy ngôi thuyền s á c thực trở thành những người này chọn lựa duy nhất bắt đầu có người thở dài vận mệnh bất công cũng không ngại nhịn đau dao ra da làm tinh bắt đầu lên thuyền phương xa một chiếp thuyền lớn chính hướng bên bờ chạy mà tới. có người phát hiện chiếc thuyền này rồi dít dừng lại chuẩn bị lên thuyền bước chân dự định trước quan sát t h o á n g cái vạn nhất chiếc thuyền này thu chi phí thấp hơn một ít đây mà trước chiếc thuyền lớn kia thượng nhân sắc mặt chính là hơi đổi nhau mắt lại nhìn về phía cái kia đang ở chạy mà đến thuyền bè từ thuyền đại tiểu tiện có thể đại khái đoán được gia tộc kia có thế lực hai chiếc thuyền từ nhìn bề ngoài lớn nhỏ cơ hồ là nhất trí nói cách khác song phương rượi lưng vào nhà tộc thực lực tương đương đầu nhi là kiều gia thuyền một tên thủy thủ đoàn đội vã chạy tới đứng đối nhau định ở trên bom người đàn ông trung niên trầm giọng nói kiều gia bọn họ tới làm gì đoạt mối làm ăn sao người đàn ông trung niên lông mày một tiên nhất thời những mày thuyền lớn nhanh chóng cập bờ mà người đàn ông trung niên cũng là không chút khách khí h ế t uống tiểu ra người các ngươi ý gì trước chúng ta nói tốt bắc vực do chúng ta tôn ra thuyền chỉ phụ trách ngươi đây là muốn vượt danh giới khác một chiếc thuyền lớn bên trên có một tên lão giả dâu tóc đều bạc trắng chậm rãi đi b o n g trên nhìn đến lao giả này sau người đàn ông trung niên con ngươi rõ ràng chặt co rúm người lại theo bản năng bật t ố t lên tiểu ra nhị lão a a không nghĩ tới còn có người nhớ ta bộ xương giả này yên tâm đi ta kiểu ra tới nơi này không phải là với các ngươi đoạt mối làm ăn lão giả kêu hòa ái cười cười trên người hắn nhìn qua không có chút ba động nào tần vũ chính là có thể nhìn ra lão giả này là một gã thần đế cừng giả hơn nữa còn là thần đế ba tầng trong khoảng cách giai thần đế cũng chỉ có một bước ngắn trung tâm đạo nhìn tới nơi này thế lực không bình thường a tần vũ trong bụng thầm nghĩ người đàn ông trung niên tâm tình có chút buông lòng một chút vậy không biết lão tới đây là vì trong gia tộc ra một chút phiền vá nhỏ cần người tay đến giúp đỡ tiểu tam lão t ử tốn nói lại cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm hoặc có lẽ là lấy thân phận của hắn không yêu cầu trước bất kỳ ai giải thích ôn hòa ánh mắt chuyển xuống phía dưới đám người tiểu tam lão từ t ổ n ó i chư vị bây giờ có một cái cơ hội nếu như ngươi biết trận pháp hơn nữa còn là một tên linh cấp trở lên trận pháp sư có thể bên trên tới thông qua khảo nghiệm chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể miễn phí theo chiếc thuyền hướng trung tâm đảo dĩ nhiên đây cũng là có điều kiện đến trung tâm đảo hậu thượng thuyền chư vị cần đi theo lão hủ đi ra t ộ c một chuyến nếu như có thể giúp ta tiểu ra giải quyết khó khăn ta đây tiểu ra nhất định có hậu tạng lời này vừa nói ra hiện trường đột nhiên yên tính lại trận pháp sư hơn nữa còn yêu cầu là linh cấp trở lên trận pháp sư chỉ là một cái điều kiện đánh liền đ ả o không biết bao nhiêu người ngoài ra chỉ cần có người thông qua nhà ta liền có thể dẫn đầu đưa lên t r u tâm chuẩn bị tiểu lễ vật nói đến đây tiểu tam lão trên mặt đột n g ộ t lộ ra một vệ ý vị thâm trường nụ cười không biết lễ vật này là vật gì trong đám người có người mở miệng hỏi a tiểu lão một tiếng cười khẽ chư vị đều là tới từ với bắc vực nhưng các ngươi có thể biết tây vực nhất nội danh nhân vật là ai h a người nào không biết đương nhiên là cái kia tây vực yêu đế đúng vậy nghe nói cái kia yêu đế còn là hồ ly tinh đâu rồi chính là không biết có đẹp lắm không yêu đế nghe tên giống như là một nam vị nhân huynh này lời ấy sai rồi yêu đế không những không phải là nam tử hơn nữa còn là một tên d á n g d ấ p họa nước hại dân nữ tử một cái rất là nho nhã thanh niên lạnh nhạt mở miệng nói vị công tử này nói không tệ yêu đế xác thực là một cô gái hơn nữa nhà ta còn có may mắn thấy qua hơn nữa tiểu tam lão dương dương đột nhiên ra hiện tại ở ngọc giản trong tay của chính mình nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn nhưng p h à m là tây vực nhân cũng muốn thấy yêu đế phượng dùng nhưng tiên có người có thể đạt thành tâm nguyện nhưng mà ta tiểu ra chính là có bản lãnh này chỉ cần có thể thông qua ta tiểu ra khảo nghiệm một tên i t a mặc l á áo bào tím nhìn qua rất là tuổi trẻ thanh niên nam tử đứng ra người này nhìn qua bất quá hai mươi lăm hai mươi sáu nhưng nhất thẩm tu vi cũng đã đạt đến thần thánh sơ kỳ vị công tử này nói cực phải phải biết yêu đế nhưng là thần đế vân đỉnh tầng thứ cường giả đồng thời cũng là thủy lam giới bốn gã thần đế đỉnh đỉnh một trong cường giả có thể mắt thấy tuân dung cũng không phải là người nào cũng có thể làm được hơn nữa đây chỉ là nhà ta hạng nhất phúc lợi mà thôi qua khảo sát lập tức sẽ cho công tử xem một chút cách đó không xa trên sườn núi tần vũ nghiêng liếc mắt lôi mình mở miệng nói người cái tiêu t i ể u ra lão giả ngọc giản trong tay bên trong nội dung bao lớn khả năng là thực lôi mình khẽ lắc đầu không tốt lắm nói liên quan tới tây vực vị này yêu đế thật sự là có quá liền cố sự có người nói vị này yêu đế phóng đáng không kềm chế được có người nói vị này yêu đế băng thanh ngọc hiết có người còn nói đắc đắc đắc ngươi hãy nói một chút có chừng bao lớn tỷ lệ là thực là được rồi mắt thấy lôi minh chuẩn bị sống thao không dứt lục xoát tử tần vũ liền tranh thủ hắn kéo trở về ách cái này hả thật ra thì nhắc tới dù là tứ đại yêu đế tề tụ trung tâm đảo cũng coi là không được là một kiện ngoại ý muốn chuyện thuộc hạ cũng đắn đo khó định chỉ có thể nói có thể lôi minh có chút lúng túng gãi đầu một cái tần vũ trận trắng mắt đặc biệt nói cho không nói khác nhau ở chỗ nào đã có miễn phí thuyền ngồi cái kia liền qua xem một chút đi suy nghĩ một chút tần vũ làm ra quyết định mà vào giờ phút này, ngàn người bên trong đã có hơn mười người đi trước thử khảo sát bất quá cuối cùng t h ô n g q u a lại chỉ có vẹn vẹn ba người mà thôi trong đó cái kia tử bào thanh niên ưu tú nhất một thân trận pháp tiêu chuẩn không ngờ đạt tới thần tôn sơ kỳ trình độ hơn nữa t i ể u tam lão cũng là tuân thủ cam kết đem ngọc giản trong tay phân biệt giao cho ba người xem một lần kỳ quái là ba người này nhìn xong trong ngọc giản nội dung vẻ mặt chính là mỗi người không giống nhau áo bào tím thanh niên trong thần s ắ c tràn đầy kinh diễm cùng si mê có thể hai người khác thần s ắ c nhìn qua lại giống như là giả bộ người này là ta theo hành thị vệ nếu như ta thông qua khảo nghiệm hắn có thể hay không cùng ta cùng bên trên、Thuyền. tần vũ lúc này đã tới hôn tam giả trước mặt từ tốn nói hôn tam láo trên giới quan sát tần vũ lên mắt gật đầu một cái có thể được như vậy bắt đầu đi tần vũ tại chỗ đứng lại phương pháp khảo sát thật ra thì rất đơn giản ở trận đạo bên trong có một loại đối pháp là không cần song phương lẫn nhau bố trí trận pháp một công một thủ công phương sẽ lợi dụng bảy trận thủ đoạn dùng linh hồn tới đối pháp trận tiến hành bắt trước thủ phương giống vậy sử dụng linh hồn lực khác nhau ở chỗ thủ phương yêu cầu đem công phương thế công toàn bộ hóa giải một tiếng nhỏ nhẹ vang từ trong hư không chuyển tới ngay sau đó kiều tam lão hoảng sợ phát hiện chính mình vừa mới ngưng tụ ra trận pháp lại trong nháy mắt tắm vỡ có thể làm được một điều này đủ để chứng minh tần vũ trận pháp tiêu chuẩn tuyệt đối muốn vượt xa linh cấp không sai rất không tồi tán dương nhìn tần vũ một tiếng ngay sau đó tiểu tam lão hai tay đột nhiên kết tấn một cổ làm người ta run sợ uy thế tại trong hư không bay lên ta nói ta khảo nghiệm hẳn qua chứ tần vũ tựa như cười mà không phải cười nói tiểu tam lão nghe vậy thân thể cứng đờ vừa mới ngưng tụ linh hồn lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu tan vốn là hòa ái gương mặt có vẻ hơi cứng n ắ c chật với cười hai tiếng khảo nghiệm xác thực coi là l ạ qua như vậy ta có thể lên thuyền xin mời ai đúng ngọc g i ả n cho ta mượn nhìn một chút mắt thấy tần vũ lên thuyền bóng lưng tiểu tam lão lông mi trong mắt lóe lên một tia suy tư mới vừa tần vũ chẳng qua là dùng cọng tóc một loại một luồng linh hồn lực lại là có thể ở trong nháy mắt đánh tan tiểu tam lão dùng linh hồn thật sự ngưng tụ trận pháp thật sự là t i ể u tam lão trận pháp tiêu chuẩn ở tần vũ nhìn tới vẫn là quá yếu đối với đến tiếp sau này khảo nghiệm tần vũ hoàn toàn không có hứng thú duy nhất đáng giá đưa tới tần vũ chú ý chính là mai ngọc giả này n cũng chính là yêu đế bất họa dù sao tiếp theo đi đến tây v ư ợ sau khi tần vũ là muốn cùng yêu đế giao thế với như thế nào đi nữa nói cũng phải biết người ta g á n g g ấ c g i sao mới phải chương hai người này không đơn giản nhìn tần vũ biến mất ở trên b o n g thuyền tiểu tam lão than nhẹ một tiếng chật trong thần sắc ngược lại lưu lộ ra vẻ mừng rỡ theo kiểu tam lão nếu như tần vũ thật thập phần cường đại cái kia đối với bọn hắn gia tộc lần này phát sinh chuyện tất nhiên có thể có nhất định trợ giúp với hắn mà nói đối với toàn bộ kiểu g i a mà nói cũng là một chuyện tốt một nơi thượng hạng trong phòng khách tần vũ vận dụng một luồng linh hồn lực nhanh chóng thăm dò vào đến trong ngọc giản mới vừa tiến vào tần vũ chính là cảm thấy được một cổ bàng đại linh hồn ủy áp đang muốn chính mình kéo tới hạ ma uy chân mày khen n h một cái tần vũ khẽ cười một tiếng đối mặt này c ổ linh hồn uy áp trực tiếp lựa chọn không nhìn ẩm lưỡng đạo linh hồn ầm ầm đ ụ n g nhau ẩn l ạ hai bảy ước gian tần vũ cuối cùng nghe được một tiếng nữ tử nhẹ ơ ngay sau đó ở tần vũ linh hồn trong tầm nhìn một cô gái bóng người từ từ xuất hiện khi thấy thân ảnh này lúc mà lấy tần vũ định lực cũng không khỏi xuất hiện chốc lát thất thần yêu cô vóc người tuyệt đối là trước mặt tần vũ gặp qua trong tất cả các nữ nhân có thể nói số một cái đó vóc người yếu đốt mặc yếu đốt vậy có nhất trương phản phất có thể mị hoặc chúng sinh gương mặt lộ g a càng là yếu tháp yêu tinh a tần vũ lắc đầu than thở một tiếng hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch trước mấy cái quan sát ngọc giản tại sao đều là bộ kia đức hạnh dựa theo trước linh hồn uy áp trong này chẳng qua là yêu đế một k i a rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ hình chiếu có chừng chứ thần tôn tả hữu linh hồn t ầ n g thứ cho nên chỉ có tên kia ở trận pháp tài nghệ bên trên đạt tới thần tôn t ầ n g thứ thanh niên phương mới có thể thấy được một ít yêu đế dung mạo cùng với dáng người còn lại hai người có lẽ ở linh hồn lực vừa mới tràn vào trong nháy mắt đó chính là bị cổ uy áp mạnh mẽ cho đánh tan từ đó cái gì cũng không thấy lúc này mới lộ ra một bộ thất hồn lạc p h á c thần xác lần này tần vũ ngược lại không cần lo lắng tự minh ở thật đ yêu đế sắc đẹp cùng dung mạo t u y ệ t không phải người thường có thể bằng khánh hai ngày này tâm tình rất kém cỏi hắn tôn tử tin tức đến bây giờ còn không có thậm chí cựu khánh vận dụng tứ phương quan hệ cũng là không có thể t r a được cháu mình đến cùng chết ở đâu tôn tử chết kết quả ngay cả thi thể cũng không tìm tới cũng không tìm được cựu già đây đối với một cái ở tử kim thương hội ủng có tương đương cao điểm vị hắn mà nói không khác nào là to lớn xì n ụ hết lần này tới lần khác chính trị phiền nao gian chính mình mập mạp kia lại xấu xí biểu mội còn chạy tới tìm hắn nói là cái gì cháu hắn bị khi dễ để cho hắn ra mặt hỗ trợ cựu khánh liền không hiểu người đặc biệt từ gia cũng ở đây ta dưới sự che chở lâu như vậy chuyện gì giải quyết không lại còn được phiền t h i ta nhìn mình biểu m ộ i lưu lại một cái ngọc giản cựu khánh tâm phiền ý loạn cầm lên dùng linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó rất nhanh ngọc giản chính là lộ ra một vệ hình ảnh bên trong có tần vũ bóng người càng ngày càng không tiến triển phế vật hầm hư đem ngọc giảng ngã tại trên bàn theo cựu khánh chẳng qua là một cái nhìn qua hai mươi tuổi không tới tiểu tử thậm chí ngay cả từ gia cũng giải quyết không đây quả thực hoang đường cực kỳ chuyện này hắn căn vốn không muốn n h n g tay một chút báo một tên thủ hạ vội vã vọt vào đ i ệ đường nói đầu tiên nhìn thấy hình ảnh liền để cho cựu khánh toàn thân cũng run dày hắn thấy cháu mình cựu phong thi thể nằm trên đất cựu phong hai mắt trợt tròn trợt o hai mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng phản phất trải qua trên thế giới kinh khủng nhất sự tình là ai rốt cuộc là ai làm cựu phong giống như tức giận sư tử một loại giận dữ nói bên trong đại sảnh ở y ê u đỉnh l ử a g i ậ n xuống s á t s á t phát đầu khởi đến mà cái kia tên thủ hạ cũng là tại đây như vậy dưới sự uy áp thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được hình ảnh cũng không có kéo dài bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó trong hình lại xuất hiện ngoài ra hình ảnh tần vũ ánh mắt lạnh lùng đứng lại ở đã chết xuống đỉnh trước mặt thấy tần vũ gương mặt đó thu trang chỉ cảm thấy ông một tiếng gương mặt này hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào theo bản năng cựu khánh nhìn về phía trước bị chính mình tùy ý vứt xuống trên bàn tên kia ngọc giản cũng không ngẩ tự l ầ m b ầ m đi đem mội mội ta đ và về ta có chuyện muốn hỏi nàng ừ thủ hạ tiết như được đại xá nhanh chóng c á o lui mà cựu phong chính là ngồi yên ở trên ghế nhìn trong tay hai cái ngọc giản suy nghĩ xuất thần mặt ngoài nhìn qua lúc này cựu phong rất bình tĩnh nhưng nếu là t ử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện cựu phong trên trán đang có tí tì gân xanh hiện lên mà ra vẻ mặt cũng là dần dần bắt đầu trở nên dữ tợn chẳng cần biết ngươi là ai bất kể ngươi tới chỗ nào ta tất đuổi rét ngươi đến chân trời góc biển tiều ra thuyền bẹ trên bong tần vũ dối người một cái từ bên trong khoang thuyền trong xương phòng đi ra khắp nơi nhìn ra xa lại chỉ có thể nhìn được mịt mở hải vực vị tiểu huynh đệ này không biết nên s ư n g hô như thế nào một cái cười a a thanh â m để cho tần vũ khỏe miệng giật một cái hàng này sẽ không vẫn ở cửa khoang ngồi xổm thủ chính mình chứ tần vũ chính sở vị đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười tần vũ chắp tay một cái mở miệng nói nguyên lai là tần tiểu huynh đệ bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy cùng trận pháp thiên tư hiếm thấy hiếm thấy a nói ra những lời này lúc tiểu tam lão mình cũng có chút không được tự nhiên không có lý do gì khác từ đầu đến cuối bất kể hắn dùng tân phương pháp gì cũng không cách nào thấy rõ tần vũ tu vi người bình thường ý tưởng hẳn là tần vũ chẳng qua là không có một người một chút thực lực người nhưng t i ề u nhị lao có thể không cho là như vậy trận pháp sư mặc dù chủ yếu là dùng nhân tài cùng với một ít thủ đoạn tới bố trí trận pháp nhưng thực lực bản thân nếu như không đạt tiêu chuẩn lời nói ở thân pháp tiêu chuẩn bên trên thành tựu cuối cùng sẽ hết sức có hạn có thể dễ như t r ở bàn tay p h á xuống hắn ngưng tụ linh hồn pháp trận đã đủ để chứng minh tần vũ thực lực không thấp ở kiều tam giả xem ra tần vũ trên người chắc có cái gì có thể che giấu hảo chính mình khí tức bảo vật chương hai trăm mười ba tiều gia cùng yêu đế quan hệ đối với kiều tam lão mà nói vồn dầu là nhất định tần vũ trong mắt hắn giống như một điều bí ẩn không riêng gì thực lực bản thân thậm chí ngay cả trận pháp thủy bình đều không cách nào trong suốt bất quá tiểu tam lão lại mơ hồ tần vũ không bình thường quá khen tần vũ không mặn không lần nói t i ể u huynh đệ vị kia tùy tùng đây tiểu tam lão lại hỏi tần vũ u u liếc hắn một cái hàng này là một thoại hoa thoại nói sao ho khan một cái tiểu tam lão ra ý thức được khóc ổn ho khan hai tiếng lấy che giấu lung túng đang chuẩn bị mượn cớ rời đi tần vũ lại dẫn đầu mở miệng trước hỏi tiểu lão mặc dù ta hỏi như vậy có thể có chút m ặ n muội bất quá ta còn làm u ố n biết các ngươi kiểu ra là làm thế nào chiếm được yêu đế cho phép cho phép đem một tia linh hồn lạc ấn ở ngọc giản này bên trong tần vũ lời nói để cho kiểu tam lão toàn thân chấn động chợ không tưởng tượng nổi nhìn về phía tần vũ linh hồn lạc ấn loại vật này vốn cũng không dễ dàng bị người nhìn ra cho nên kiểu tam lão trước chỉ nói là trong ngọc giản có linh hồn hình ảnh cũng không có nói đây là yêu đế tự tay lạc ấn trong đó có không ít phương pháp có thể đem một người khác hình ảnh vùi đầu vào trong ngọc giản nhưng nếu là ở đầu nhập hình ảnh đồng thời còn tất dữ thuộc về tự thân khí thế như vậy chỉ có vốn người mới có thể làm được mai ngọc giả này bọn họ kiểu ra là có từng d ở trò cho nên đối với tần vũ có thể liếc mắt phân biệt ra được ngọc giả này bên trong linh hồn hình ảnh là yêu đế tự tay lưu lại một điểm này để cho kiều tam lão thật là khiếp sợ nhìn tần vũ cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt tiều tam lão cảm giác chính mình có thể phải lần nữa coi trọng trước mắt vị này tướng mạo xấu xí thanh niên ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới tiểu nhị lao phục hồi tinh thần lại thanh âm có chút tối nghĩa nói nếu như ta không đoán sai lời nói ngọc giả này các ngươi được đến thời gian chắc có một trận hoặc giả nói là một đoạn thời gian rất dài về phần ta là làm thế nào nhìn ra được bên trong ngọc giản có h khí tức hoàn toàn bất đồng hai cổ tinh thần uy áp chẳng qua là khác nhau ở chỗ thuộc với yêu đế linh hồn uy áp là thuần túy điều này nói rõ ban đầu yêu đế ở ngọc giản lưu lại linh hồn hình chiếu lúc xác thực chỉ có thần tôn tầm thứ thực lực mà một đạo khác khí tức chính là, là che giấu yêu đế của hơi thở này tương ép đem thực lực của chính mình áp chế đến so với yêu đế ban đầu lưu lại dấu ấn lúc thoáng cao hơn một chút tầng thứ lưu xuống là vì không bị người nhìn ra đầu mối có thể yêu đế thực lực lớn lên quá nhanh bây giờ đã là thần đế tầng thứ tột cùng yêu đế kia sợ là ban đầu lưu lại linh hồn khí tức cũng sẽ phải chịu biến đổi ngầm ảnh hưởng đương nhiên một điểm này cũng, cũng chỉ có tần như vậy giống vậy đặt mình trong tại thần đế đeo đỉnh cảnh giới cường giả mới có thể nhìn ra được t i ề u tam lão nhưng sau một lúc lâu mới vừa than nhẹ một tiếng ngươi nói không sai ta kiểu ra xác thực cùng yêu đế đã từng quen biết kiều lao có thể hay không nói nghe một chút tần vũ thầm nghĩ quả là như thế t một, đã đã cũng cũng một điểm này tần vũ ngược lại không nghĩ tới trong bụng thậm chí có nhiều chút không khỏi hưng phấn nếu như có thể trước thời gian thầy yêu đế lời nói vậy có quan thủy lam diễm chuyện cũng có thể sớm chấm dứt tuy nói cự ly chừng một năm thời hạn còn có tương đương nhiều thời gian nhưng tần vũ nhưng không nghĩ kéo chính sở vị trầm thì sinh biến tần vũ nghĩ tưởng phải giải quyết nhanh một chút quyết thủy lam giới chuyện rồi sau đó đi tầm cao hơn thứ đại thiên thế giới có tiên tiên ma thai sự kiện sau tần vũ biết chính mình thực lực như vậy ở t r u n g thế giới đúng là đủ nhưng đại thiên thế giới bên trong lại là có không ít cường giả nắm giữ có thể xâm phạm đến t r u n g thế giới thủ đoạn cũng tỉ như nói cái k i a tiên tiên ma thai may mắn là cái k i a tiên tiên ma thai ở nhỏ yếu nhất thời điểm liền bị hết thiên đại đế đ ụ ợ c phải cũng ngày thành công đem phong ấn cho tới ở tần vũ tìm tới nó lúc nó thực lực chỉ có thể nói cùng tần vũ tướng làm nhưng nếu là mặc cho trưởng thành một đoạn thời gian lời nói kết cục như thế nào liền không nói được cho nên toàn bộ toàn bộ nhất định phải mau sớm chấm dứt nhắc tới gia tộc chúng ta cùng yêu đế chân chính đồng thời xuất hiện còn phải ngược dòng đến mấy ngàn năm trước tiểu tam lão nói liên tục mà tần vũ cũng rốt c ụ c thì minh bạch giữa song phương đến cùng có cái gì quan hệ nói đơn giản chính là ban đầu kiểu gia lão tổ tông cùng yêu đế từng có chút quan hệ như vậy quan hệ so sánh phức tạp nếu như gắng phải kéo lời nói chỉ có thể nói song phương có một điểm nhỏ đụng chạm nhỏ tiểu tam lão đối với cái này sự kiện cũng là hiểu biết lơ mơ chỉ biết là ban đầu yêu đế cho bọn hắn kiểu gia lão tổ tông lưu lại mai ngọc dần này tuyên bố ngày sau sau khi thực lực cường đại sẽ đến tìm hắn lúc đó kiểu gia lão tổ tông cũng không để ý đem ngọc giản sau khi thu cất liền đem chuyện này quên mất cân nhắc ngàn năm trôi qua tiểu gia lão tổ tông bởi vì một lần đột phá mà t r ư ờ n g tám trăm ba mươi tàu hỏa nhập ma đạo đến mức thần tốc băng liệt mai ngọc giản này lại như c ũ tồn tại tiểu gia hậu thế đệ nhất đệ nhất tướng chuyển xuống tất cả mọi người thậm chí cũng quên mất mai ngọc giản này thẳng đến có một ngày yêu đế đột nhiên hàng lâm hơn nữa đối với tiểu gia phát ra thông điệp cuối cùng nói đến đây lúc tiểu tam lão trong giọng nói tràn đầy khổ sở ngươi nói yêu đế có phải hay không rảnh rỗi không việc gì ăn no chống đỡ nay cũng năm xưa nát hạt kê chuyện tình ở mấy ngàn năm sau đột nhiên n g h ĩ đến còn phải đối với ta kiểu ra bất lợi thật là tiêu tam láo rất muốn nói tự mình láo tổ tông b à tử tôn cũng cho hãm hại nhưng là suy nghĩ một chút như vậy có chút bất kính còn là coi là tần vũ sau khi nghe xong cũng là bị hoang đường lý do làm cho có chút dợ khóc dợ cười đ ề u nói lòng của nữ nhân kim giới đ á y biển bây giờ nhìn lại một chút cũng không sai yêu đế rõ ràng cho thấy muốn m u ộ n thu nợ nần nàng nói thế nào tần vũ lại hỏi sau nửa tháng yêu đế nói nàng sẽ thân lâm chúng ta kiểu ra hơn nữa công kích ba lần nếu như ta muốn có thể ngăn cản lời nói năm đó chuyện liền đến đây thì thôi nếu là không, không, không, không là chương ố n g đỡ đ ợ c k h hai trăm mười bốn thử kim thương hội nội tình tiểu tam lão lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười không sai liền là như thế cho nên các ngươi nghĩ tưởng tìm kiếm khắp nơi trận pháp sư sau đó bằng vào bảng trận pháp lớn sư số lượng liên tay xây dựng ra một cái có thể ngăn cản thần đế tối đỉnh cường giả ba lần công kích trận pháp tần vũ cơ bản có thể chắc chắn tiểu ra đến cùng muốn làm gì trận pháp sư pham là đạt tới linh cấp Coi như là bước qua một cái cửa. cấp chuẩn tiểu tiểu cửa. Linh tiêu như ngưỡng trận pháp sư, kỹ năng trường không trận pháp pháp sư, là qua một kỹ đương ã coi n h là là là linh lại, là so sánh không tệ, cho pháp đánh cái pháp không dựng một ít đại hình trận cũng Nếu nhiều trận nói không chừng thể thù thật thật hiệu. kỳ gì. tệ, một ít trợ tục có cấp dù xây đại đủ đ có quả ư nhiên tần vũ chưa có thử qua cũng không biết bất quá tần vũ muốn nói là tiểu ra làm như vậy không thể nói không đúng nhưng lại một chút tác dụng cũng không có thân là thần đế cường giả tối đỉnh tần vũ đối với lần này nhất biết cho dù có đủ số lượng trận pháp sư có thể bố trí ra tương đối cường đại trận pháp nhưng loại này cấu xây phương thức không thể nghi ngờ sẽ để cho trong trận pháp xuất hiện không ít chỗ sơ hở cái này rất giống xây nhà đem vô số một đầu tùy tiện chất đ ó n g chung một chỗ như vậy mặc dù cũng có thể đem nhà ở dự n g xây nhưng cũng không thế nào vững chắc khả năng gió thổi một cái sụp đổ hô tần vũ trầm ngâm thoáng cái chật mở miệng nói ta có thể giúp ngươi giải quyết hết các ngươi kiểu ra chuyện bất quá ta có một cái điều kiện h tần vũ vừa dứt lời kiều tam lão còn chưa từng tỏ thái độ bên hông chính là chuyển tới một đạo tràn đầy khinh thường tiếng cười n g ư ơ người tuổi trẻ bây giờ cũng ngông cuồng như vậy tiểu ra nhưng là trung tâm đảo đảo bên trên đại gia tộc có thể để cho bọn họ đều cảm giác được phiền toái mặc cho ngươi có thể giải quyết tần vũ cùng tiểu tam lão ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia trước nhất thông qua khảo nghiệm thanh niên chính hướng đi tới bên này trên mặt mang hí ngược nụ cười tần vũ liếc mắt nhìn tiểu tam lão tiểu tam lão cũng liếc mắt nhìn tần vũ thế nào biết rõ mình lỡ lời không liên quan sau này nhìn nhiều một chút học thêm học nếu như có cái gì không hiểu địa phương có thể thỉnh giáo một chút bạn thiếu nếu như bạn thiếu tâm tình tốt lời nói ngược lại có thể lấy chỉ điểm ngươi thằng cái thấy tần vũ không nói lời nào. thanh niên này còn cho là mình đâm trúng tần vũ điểm đau nhất thời thần thái tung bay nào ngờ hắn ở trong mắt tần vũ giống như là một cái hoạt bát h ậ u tử thử kim đạo thử kim thương hội bên trong cùng em gái mình chắc chắn đi qua cựu khánh trước tiên phát động tử kim thương hội nội bộ tối cao hội nghị bên trong phòng hợp khí thế vẫn một mảnh đông lạnh bây giờ hung thủ đã tìm được n g ư ờ i muốn báo thủ chỉ để ý đi chính là cần gì phải tổ chức hội nghị một ông giả từ tổ nói thu trang ánh mắt khẽ hít một cái nhìn về phía lao g i kia nhắc tới cháu ta nhi là chết ở thiên hồn đạo bên trên ta nhớ được phụ trách thiên hồn đạo phân hộ i cái đó tiểu tạp toái cùng ngươi không hề cạn quan hệ đi a a đối mặt cựu khánh nghi ngờ lão giả k i ế p nhưng chỉ là a a nhất lời không có chút nào k i ề g kỵ nói ta chẳng qua là yêu tài mà thôi không muốn để cho một cái thiên phú thật tốt hạt giống bị ngươi tôn nhi như vậy phế vật hủy diệt ngươi nói cái gì cựu khánh vô bàn một cái đột nhiên đứng dậy trong đôi mắt dường như muốn phun ra giận như lửa đủ thân là hội trưởng tử thần tâm tình rất khó chịu hắn cảm giác mình người hội trưởng này cũng sắp không nhân vật gì cảm giác phía dưới các trưởng lao muốn làm gì sao liền làm cái đó nghĩ thế nào đấu tranh nội bộ liền thế nào đấu tranh nội bộ hắn hội trưởng này dường như chỉ là một bài thiết nhìn thu trang tử thân lạnh lùng nói trưởng lão ngươi tôn nhi hung thủ như là đã tìm tới ngươi nếu là muốn báo thủ chỉ để ý xuất thủ chính là một điểm này thiên kinh đ ị m nghĩa cần gì phải tổ chức nội bộ hội nghị nhìn vẻ mặt tức giận tử thần khánh sát mặt thoáng hòa hoãn một ít ta chẳng qua là nghĩ tưởng động một ít thương hội lực lượng mà thôi coi chuyện này nhưng muốn cùng chư vị thương nghị một chút À, một mình ngươi đường đường thần đế trung cấp cường giả đối phó cựu gia tự mình ra tay tin tưởng sẽ là một món tiện tay chỉ giải quyết vận dụng thương hội lực lượng nhất định phải thế ư trước cùng cựu khánh đối chọi gây gắt người trưởng lao kia lạnh giọng nói hung thủ trước mắt liền ở trong thành mà lại thiện trường bố trí c h ấ n pháp từ ra đã có một tên thần đế cộng thêm bốn gã thần thánh cường giả tối đỉnh rơi vào đi hơn nữa mệnh bài cũng vẫn vụn cựu khánh mở miệng nói mọi người nghe vậy nhất thời hít một hơi lanh khí thần đế cường giả cho dù là ở tử kim thương hội cũng dị thường thưa thớt có thể tưởng tượng được cựu khánh lời đến đ ấ y cho một tất cả trưởng lao mang đến nhiều ít r u n động lâu ta đương nhiên sẽ tự mình động thủ bất quá pha trận lời nói ta còn cần một ít người rút cựu khánh ánh mắt tí ty nhìn chăm chú từ thần, từ thần trong mày, hắn bén nhạy cảm giác chuyện này không giống ngoài mặt dễ dàng như vậy cùng đơn giản nhưng vẫn khánh từng bước ép sát lại để cho hắn người hội trưởng này không thể không nhanh chóng làm ra tỏ thái độ trước mắt thương hội bên trong am hiểu nhất phá giải trận pháp hồ tú trưởng lao đăng ở thiên hồn đảo bên trên hơn nữa cũng đang nghiên cứu cũng phá giải trận pháp trừ phi ngươi có thể nói tới động đến hắn nếu không lời nói tử thần có chút lắc đầu một cái phá giải trận pháp khánh trong thần sắp thoáng qua một vật kiếm cho ta mười tên thần đế cứng giả trận pháp kia ta tự làm dùng một loại phương thức khác tới phá giải trong hội trường một lần nữa trở nên hoàn toàn tinh mịch đã lâu chuyển tới tử thần thắt cũng được mười tên thần đế đình phong ngươi lại đi c h ọ n đi bất quá ngươi phải làm ra bảo đảm mười người này không được có bất kỳ sơ thất nào thật tốt vậy thì cảm ơn hội trưởng từ phòng hợp đi ra lúc cựu khánh mặt đầy âm t r ầ m trong thần sắc sẹt qua một tia tàn nhẫn cường đại đi nữa trận pháp thì như thế nào mười tên thần đế cường giả cộng thêm hắn cái này thần đế trung kỳ cùng tấn công sẽ không sợ không cách nào đem trận pháp quanh phá lại vừa là một cái đêm kia sĩ danh thần long sơ kỳ c ộ n thêm c ự khánh bản thân cùng với từ gia phái ra tới một tên thần đế phần người có chừng mười hai danh thần đế nhanh chóng tại trong hư không xạy qua hướng đạo tâm hải phương hướng bay v đội hình như vậy chân lấy tiêu diệt trừ những t h ứ kia đứng đầu thế lực ra bất kỳ một thế lực nào thần đế cường giả đang toàn lực thi triển bên dưới ngắn ngủi không cần thiết thời gian đốt hết một nén hương chính là xuyên qua tiểu nửa từ kim đảo cuối cùng dừng lại ở trên đảo khoảng không trong veo ánh trăng tự trên bầu trời chiếu nghiêng xuống rơi ở trên mặt hồ có tí ti kim sắc gợn sóng từ từ rúng động chương hai trăm mười lăm phá trận s ự cầm đầu cựu khánh mặt vô biểu tình nhìn về phía trước chính xác mà nói là cái tiêu đảo giữa hồ trên dinh thự khánh đối với trận pháp cũng có nhất định biết cho nên hắn có thể cảm ứng được trận pháp bao trùm đại khái khu vực rất nhanh Dần dần c ự một ít ở chỗ này bốn phía tu luyện cường giả chỉ cảm thấy tâm thần chấn động tại đây bản thần đế cường giả huy đẻ xuống mảng lớn mảng lớn võ giảm miệng phung tiên huyết bị buộc cắt đứt tu luyện mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía xa ở nơi nào trên bầu trời có đậm đặc long quyển r ú n động ngay tiếp theo cả cái trăng sáng đều là ở như vậy phong vân khuấy động bên dưới bị ngăn che lại d một thời khắc này chắc vân mở ra hai trong mắt ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung tần vũ ở trước khi rời đi dặn dò qua chắc vân để cho chắc vân những ngày qua không nên đi ra ngoài bây giờ chắc tháng chín năm hai bảy quan cuối cùng minh bạch tần vũ ý tứ có người tấn công trận phát sao c h ắ t vân trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng chậm tung người nhảy một cái bóng người lung lay rơi vào dinh thự kiến trúc cao nhất trên xuyên tấu h qua trận pháp chắc vân có thể thấy cái kia mười hai danh chính ở xúc n h i ệ t thần đế cường giả chắc vân không cách nào nhìn ra những người này thực lực nhưng nàng lại có thể xác định một điểm nếu tần vũ có thể yên tâm rời đi như vậy bằng vào những người này căn bản vô pháp đem trận pháp phá ùng ùng trong hư không sấm chấp d ề n vang rốt cuộc mười hai danh thần đế cường giả rối rít thả ra chính mình c h i ê u thức không gian vô tình bị xé nứt mà cái kia mười hai đạo màu sắc khác nhau công kích cũng là hóa thành thất luyện rơi vào dinh thự phía trên trận pháp trên kịch liệt tiếng nổ ở trên trời nổ vang cơ hồ toàn bộ tử kim đạo cũng vào giờ khắc này bị tinh động mười hai danh đế cấp cường giả ngưng tụ công kích biết bao đáng sợ trong nháy mắt trên trận pháp phương khiến cho là bị xé rách một đạo to lỗ hồng lớn chẳng qua là loại trình độ này trận pháp sao xem ra là ta đánh giá cao ngươi cựu khánh cười lạnh một tiếng chẳng qua là rất nhanh hắn nụ cười khiến cho cứng ngắc đi xuống cái kia bị trong nháy mắt xé trận pháp ở một đám đế cấp cường giả công kích dư âm dần dần biến mất sau liền là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại rất nhanh hư không chính là giống như mặt kiến một loại lại lần nữa trở nên bóng loáng đứng lên tĩnh nhìn cái kia bình tĩnh hư không Cùng với không có bất kỳ gợn sóng trận pháp một đám thần đế cường giả toàn bộ bộ hòa đá tiếp tục công kích cựu khánh đột nhiên trở nên điên cuồng lên làm trước một bước sông lên còn lại thần đế cường giả theo sát phía sau phô thiên cái địa công kích thước chừng kéo dài hơn nửa đêm thẳng đến lúc tờ mờ sáng cựu khánh chờ một đám thần đế cường giả mới thở hồng hộp dừng lại cựu khánh nội tâm là tan vỡ không có khả năng làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy trận pháp tuyệt đối không có khả năng thù trang trong đôi mắt mơ hồ có chút đờ đẫn trong miệng không ngừng đầy nỉ non mỗi n h â gian hắn nghĩ đến cái gì trên mặt xẹt qua một chút do dự bất q ngày. Ngày kể trận pháp này cường đại bao nhiêu ở pha trận trụ trước mặt cũng hình đồng hư thiết tự lẩm bẩm đi qua c ư u khánh bóng người tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa cứu khánh đã là tới đến tần vũ mua dinh thự bầu trời nhìn phía dưới trận pháp cứu khánh trong thần sắc sẹt qua một nụ cười lạnh lùng sau một khắc bàn tay hắn một thả lỏng phá trận thôn từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống phá trận dạng nhìn qua không có dù là mảy may bi lực cựu khánh cũng không có đem chính mình thần lực p h ụ ở phía trên chẳng qua là mặc cho t â m tích của hắn rốt cuộc phá trận thôn cùng t ầ n g thứ nhất ngoài mặt trận pháp tiếp xúc nhau ông không gian còn như là sóng nước bắt đầu hướng bốn phía bập bềnh mở ra phá trận thôn mặc dù dừng lại tại trong hư không nhưng nếu là từ quan sát kỹ lời nói liền sẽ phát hiện ở phá trận thôn t ư ợ n g như là có một cổ kỳ dị lực lượng đang ở đem trận pháp cấu tạo dần dần phân giải như vậy tốc độ phân giải không tính là nhanh nhưng cuối cùng là để cho thủ thấy hy vọng mà ở trận pháp bị phân giải cái kia một tháng o vậy tại phía xa cân nhắc xa vạn dặm tần vũ bén nhảy phát ra đến loại ba động này là phá trận thôn tần vũ sắc mặt hơi đổi đối với trận pháp tầng thứ đã đạt tới trung thế giới tối đỉnh tần vũ mà nói phá trận một tên từ cũng không tính xa lạ phá trận cái là dùng một loại kỳ dị nhân tài chế thành loại tài liệu này vô cùng kỳ dị nó có thể lấy phân giải hết tất cả lực lượng cho nên đang đối với chế tạo lúc chỉ có thể bằng vào nhục thể xác lực lượng đem một chút xíu chế tạo sung no dạng loại tài liệu này tương đối thưa thớt Đối thiểu biết, Tần、vũ、trong nhận thế khả ở bên trong Vũ cũng Cho phiền trận, Tần từng cũng chưa o g Chẳng tạc n là, i t có cái người nắm giữ phá trận cái loại vật này. Phiền giữ phá vật loại a tần vũ lẩm bẩm nói trận bước hướng trên bông đi tới hắn yêu cầu cùng tiểu ba thứ nhất thương lượng một chuyện phá trận loại vật này có thể nói là trận pháp khắc tinh cho dù là chết trận chỉ cần cho phá trận một năm nửa năm thời gian cũng có thể đem cấu tạo xong toàn bộ phân giải cho nên tần vũ biết rõ mình bố trí trận pháp nhất định sẽ bị phá trừ chẳng qua là khác nhau ở vương phá trừ thời gian dài ngắn mà thôi nếu phát hiện trung quy là phải nhanh một chút đi giải quyết trên bóng thuyền kiều ba đứng lại tại chỗ tại bên cạnh người tên kia hôm qua ở tần vũ trước mặt rất là hát sắt thanh niên chính mặt mày hớn hở nói gì kiều lão mặc dù đang nghe nhưng hiển nhiên lòng có chút không yên kiều lão tần vũ lời nói để cho kiều tam lão như được đại xá mà bị cắt đ ứ t thanh niên kia cũng có chút khó chịu tần vũ h u n h đệ a chuyện gì kiều tam lão chỉ mong kéo tần vũ đi tới một bên tỉnh lại bị hàng này chơi liều phiền t r ư ơ n g hai trăm mười sáu hư không xác định vị trí truyền t ố n g nhà ta bên kia ra chút chuyện cho nên bây giờ ta cần muốn trở về một chuyến tần vũ nói thẳng vào vấn đề đạo hả tiều tam l á o hơi sừng sờ trận c ư ờ i khổ nói tần vũ m i n h đệ nói đùa chúng ta bây giờ ở trên b i ể n khơi hơn nữa cự ly đến cái đảo ít nhất còn cần chừng một ngày thời gian coi như ngươi nghĩ đi chúng ta bây giờ cũng không có truyền t ố n g trận h tần vũ khẽ lắc đầu ta muốn thương lượng với ngươi là ta có thể mượn ngươi một chút chiếc thuyền này địa phương tạm thời cấu tạo ra truyền t ố n g trận tiến hành hư không xác định vị trí truyền t ố n g hư không xác định vị trí truyền t ố n g nghe nói như vậy tiêu tam lao nhất thời sừng sờ mà cái k i a cầm y thanh niên chính là ở ngắn ngủi ngây ngâu n g ạ c sau trận càn d ỡ cười to ha ha ha ha hư không xác định vị trí truyền t ố n g đây là đời ta nghe được buồn cười nhất cho cười ta nói tiểu tử ngươi có thể biết hư không xác định vị trí truyền t ố n g cần gì điều kiện ha ha thật là không biết gì cầm y thanh niên nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt tràn đầy trầm trọng tần vũ cũng không tức giận chẳng qua là d ơ lên hai cánh tay ô m phong giống như đang nhìn một cái bên trên ngồi xuống nhảy hầu tử một dạ mặt đầy hí n ư ợ c hỏi ngươi ngược lại nói một chút coi cần gì ngươi đã không biết bản thiếu ra nói cho ngươi biết cũng không sao bất quá sau này có thể khắc cuồng vọng như vậy miễn cho bị người khác cười đến rụng răng cầm y thanh niên còn tưởng là tần vũ bị phơi bày sau tự biết đối lý mặt đầy dương dương đắc ý nói cái gọi là hư không xác định vị trí truyền thống chính là một môn tương đối cao sâu trận pháp kiến thức nghĩ tưởng muốn làm một điểm cũng không cần quá nhiều nhân tài duy nhất yêu cầu chính là lam tinh lam tinh ngươi h i ể u không suốt một vạn viên lam tinh mới có thể chống đỡ lên hư không xác định vị trí truyền thống trận h ả ngươi nói mười ngàn mai lam tinh tần vũ gật đầu một cái vung tay lên trên bông chính là xuất hiện một nhóm còn giống như núi nhỏ lam tinh màu xanh t h ẳ m lam tinh chất đống chung một chỗ lóe lên u u la mang m dưới ánh nắng mặt trời chiếu càng là lộ ra biệt dạng v ầ n g sáng cẩm y thanh niên thanh â m hơi ngừng hán phẳng phất bị người n h ấ t ở cổ một dạng mặt đầy đờ đẫn nhìn tần vũ trước mắt lam tinh ai cũng có chút của cải thân là thần tôn t ầ n g thứ cơn giả hơn nữa tự thân còn có không thấp trận pháp tiêu chuẩn cẩm y thanh niên tài sản đấy cũng có một chút nhưng những n à y của cải cùng trước mắt một đống lớn lam tinh so với cũng có chút không đáng nhắc tới một cái thần tôn cơn giả đi ra khỏi nhà có thể mang bao nhiêu lam tinh chết no hơn mấy trăm ngàn viên đến cuối mà than nhưng bất kể gia tộc nào thế lực cho dù là đứng đầu gia tộc cũng sẽ không coi mười ngàn mái hạ phẩm làm tình với không có gì tiêu tam lão cũng là mặt đầy đờ đẫn cô đông một tiếng nuốt nuốt một ngụm nước miếng ngẩng đầu nhìn về phía tần vũ người sau tài lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng còn cần gì tần vũ tựa như cười mà không phải cười nói c ầ m y thanh niên nghe vậy nhất thời giống như là bị dẫm đạp cái đôi mẹo như thế nhảy c ấ lên thanh âm cũng là trở nên nhọn vô cùng coi như ngươi có đầy đủ y phẩm thì như thế nào không sợ nói cho ngươi biết ở trận pháp sư tiêu chuẩn không có đạt tới thần thánh tầng thứ tông sư tiêu chuẩn lúc m u ố n bố trí ra hư không xác định vị trí truyền t ố n g căn vốn là ý nghĩ ngu ngốc không có khác tần vũ từ tốn ó i không có ngươi liền có thể im i ệ n g ở bên cạnh lặng lặng nhìn dứt lời tần vũ thủ trưởng trận tại trong hư không vạch ra một đường c o n g trọn một cổ nồng nặc không gian khí hơi thở bắt đầu ở tần vũ trước người nổi lên mở ra mắt thấy tần vũ thật bắt đầu bố trí trận pháp cầm ý thanh niên nóc tiểu tam lão cũng nóc tiểu tam lão bản thân chính là thần thánh tầng thứ trận pháp tông sư chính sợ vị tay tổ ra tay một cái liền biết có hay không. tần vũ ngón này lúc đầu động tác rơi ở trong mắt tiểu tam lão đáy lòng của hắn nhất thời sinh ra một v n không tưởng tượng nổi cảm giác tần vũ nuôi bay lớn tiểu tam lão là có thể đại khái nhìn ra cốt linh cốt linh loại vật này ở trăm tuổi bên trong cùng trăm tuổi trên là một cái danh giới cùng thực lực không liên quan lúc trước nuôi tam lão liền phụ trách kiểm nghiệm gia tộc bọn hậu bối cốt linh cùng với thực lực bởi vì mà đối với điểm này lại quá là rõ ràng hắn liếc mắt là có thể nhìn ra tần vũ mặc dù ẩn giấu tu vi nhưng tự thân cốt linh không có vượt qua trăm tuổi trăm tuổi bên trong lại là một gã thần thánh tầm thứ trận pháp thông sư điều này có thể sao tiêu nhị lao ở ngạc thần gian một bên thanh niên chính là bình tĩnh lại chẳng qua là nhìn thanh niên kia khuôn mẫu dạng cũng không cho là tần vũ có thể bảy trận thành công hai cánh tay hắn ôm phong đứng ở b o n g thuyền bên mở một bộ một bộ xem kịch vui dáng vẻ ông long long trong hư không không gian ba động một vòng lại một vòng đột ngạo lên trên mặt đất chất đống còn giống như núi nhỏ hạ phẩm l a m tinh theo không trung không gian ba động bắt đầu sinh ra từng trận luận động mỗi một lần luận động đều có ít nhất trên trăm mai lam tinh hóa thành bụi bậm ở lam tinh bên trong có tinh thuần lực lượng dung nhập vào không gian chi lực bên trong ở trong hư không bắt đầu buộc vòng quanh từng cái kỳ dị tuyến bên này động tinh hấp dẫn trên bông không ít người tới vây xem thấy tần vũ động tắt lúc những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít cả kinh người này lại là đang bố trí hư không xác định vị trí truyền t ố n g trận sao Giả chứ một cái khó khăn lắm thông qua khảo nghiệm linh cấp trận pháp sư mặt đầy kinh nghi bất định nói a a đương nhiên là giả chớ nhìn hắn bây giờ tương đối có thành tựu thật ra thì ta đã nói với ngươi đi đều là giả bộ tới cầm y thanh niên cuối cùng tìm tới giống như hắn nghi ngờ tần vũ c h i âm lúc này cười lạnh một tiếng mở miệng nói thanh niên ở bên t i ê u thứ tần vũ lại hoảng như không nghe thấy trong tay hắn một mực giống như cối x â y một loại trên không trung lấy một cái phi thường quy luật tần số tiến hành luận động một thời khắc này làm lam tinh số lượng tiêu hao vượt qua một nửa lúc tấn vũ động vốn là chậm chạp hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt đầu kết tấn một nửa kia cũng chính là năm nghìn mai lam tinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt chính là hóa thành bụi bậm toàn bộ tinh thuần năng lượng xông vào trong hư không trên hư không bắt đầu có mắt trần có thể thấy lam sắc đường cong dần dần hiện lên hơn nữa những tuyến điều này theo năng lượng rót vào b ộ phát trở nên tránh sáng lên chuyện này người thật giống như muốn thành công một tên trận pháp sư kinh nghi bất định nói mọi người đều biết phán đoán trận pháp thành công hay không mấu chốt nhất một bước chính là buộc vòng quanh trận đồ muốn buộc vòng quanh trận đồ trừ đối với chính mình linh hồn chi lực thao túng đạt tới cấp độ cực cao chi bên ngoài còn phải bảo đảm nhân tài cùng nhân tài giữa lẫn nhau sẽ không mâu thuẫn thư không xác định vị trí truyền t ố n g trận chính là ngoại lệ chương hai trăm mười bảy đánh mặt trận pháp này mặc dù không cần phải cân nhắc nhân tài b á t tạp trình độ nhưng bởi vì là lưỡng địa chi gian truyền t ạ n g duyên cớ cần dùng linh hồn lực ở siêu viễn cự ly dưới tình huống tiến hành song phương địa điểm đại khái ngay cả tiếp tục cho nên đối với linh hồn cường độ cùng với trưởng khống trình độ đều có dị thường yêu cầu cao cho nên hư không xác định vị trí truyền t ố n g trận mới có thể là đạt tới thần thánh yêu cầu trận pháp bây giờ tần vũ trận đồ người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được cơ bản đã phát h ạ i hoàn thành sau đó tần vũ chỉ cần bảo đảm linh hồn lực phát ra như vậy trận pháp xây dựng hoàn thành chẳng qua là chỉ sớm sự tình cầm ý thanh niên sắc mặt nhất thời không nhìn khá hơn chứ hắn còn tin thể ngày mai nói tần vũ là ở l à m bộ làm tịch có thể thoáng qua giữa hắn đã bị đánh hiểm hắn cố ý muốn lên trước nhiều loạn tần vũ nghĩ tự tiến hành phá hoại có thể vừa nhìn thấy tần vũ bên người đứng lại cái tia còn như tháp sắt bóng người lúc chính là thu hồi ý niệm lôi minh cảnh giác nhìn một phía tự thân linh hồn lực giống vậy điều động đến cực hạn bên kia tiểu tam lão mắt thấy trận pháp sắp hoàn thành nhất trương thương trên khuôn mặt giàn mua rốt cục thì phù hiện ra một vệ cực độ kinh hại thân sắc trong lòng suy đoán tần vũ có thể hoàn thành trận pháp là một chuyện làm tần vũ chân chính hoàn thành lại v ừ a là khác chuyện gì xảy ra làm tinh bên trong tinh t u ầ n năng lượng hóa thành dòng lũ cuối cùng là toàn bộ dốc vào trận pháp sườn bên trong tần vũ ấn chợt dừng lại trận pháp trên giú một cái sáng chói tia sáng chói mắt chói mắt mà ra khiến cho tại c h â vô số người chờ bột nhưng biến sắc pham là đối với trận pháp có chút cơ sở hiệu người lúc này hẳ không xác định vị trí trận đã vị truyền tống trận hoàn thành. trí không Không có khả năng tiểu tử này tại sao có thể là thần thánh tầng thứ cường giả tuyệt đối không thể có thể cầm y thanh niên hù dọa sắc mặt cũng mạch hai chân một mực ở cái tia sốt x ỉ x ỉ xách sách lui về phía sau nhìn một bên mặt đầy đờ đẫn tiểu tam lão tần vũ chắp tay một cái tiểu lão ta rời đi trước còn phải làm phiền ngươi hiệp trợ ta vị bằng hữu này giữ gìn kỹ truyền tống trận đợi đến bên tia sự tỉnh song thành ta sẽ trước tiên chạy về tiểu lao thẫn thờ gật đầu một cái mà nhìn minh chính là gấp tần tôn ngại không mang theo ta đi lên không cần ở nơi này đất an tâm khôi phục thực lực liền có thể hải vực chi thượng không khí bên trong tích chứa linh khí nếu so với trên đất liền đậm đà nhiều đây là một cái tuyệt giai tu luyện cơ hội không nên bỏ qua chờ ngươi chân chính khôi phục lại đ ỉ n h phong thực lực lúc mới có năng lực trợ giúp cho ta tần vũ cười nhạt mở miệng nói lôi minh còn muốn nói điều gì có thể nhìn đến tần vũ cái kia không nghi ngờ gì nữa ánh mắt sau đến miệng bên lời nói lại vừa là n g ẹ n trở về bất quá trong lòng lôi minh lại thầm hạ quyết tâm h ắ n thực lực bây giờ thật có chút yếu thần thánh tần thứ đang động chiếp liền đụng phải thần đế cường giả dưới tình huống quả thực không có tác dụng gì bất quá hải v hơn nữa tần vũ lại lưu có đầy đủ làm t i n h cung hắn tu luyện tin tưởng nếu không hơn tháng thời gian hắn liền có thể lần nữa trở về tới đ ỉ n h phong t i ề u nhị lao phục hồi tinh thần lại hai người đối thoại ngược lại hấp dẫn đến hắn t i ề u tam láo có chút kinh nghi liếc mắt nhìn lôi mình chứ hắn đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở tần vũ trên người ngược lại không có chú ý tới vị này đi theo tần vũ bên người tần h thánh tần thứ bây giờ chợt một chú ý t i ề u tam láo h o ả n g sợ phát hiện lôi mình linh hồn chi lực tần thứ rõ ràng là đạt tới tần đế tiêu chuẩn nghe tần vũ trước trong giọng nói ý tứ lôi mình bị thương hơn nữa thương thế không nhẹ lại đưa đến dưới thực lực ng ở trong h ự lực c sụt đ đi đi,、so、tuổi bên trong thần đế cơn giả roi mắt toàn bộ hải vực gần như bằng không làm phiền tần vũ cờ nhạt sau một khắc đã phi thân nhảy vào đến hư không trong khe trong nhấp nháy chính là biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thiên hồn đảo đó là vật gì lại có thể đâm rách tiểu vũ bố trí tới trận pháp chắc vân đứng ở lầu các bên trên đã chừng một ngày nàng một đôi mắt đẹp một cái c h ư ớ c mắt không thuấn nhìn chăm chú giữa không trùng trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng phá trận thôn ở từ từ tung tích gian đã xuyên thấu một đạo do tần vũ bố trí ra thần thánh tầng thứ p h á t trận như vậy xuyên đấu không phải nói phá trận cái bản thân xuyên đấu mà là ở xuyên đấu trong quá trình đem chọn cái trận pháp kết cấu cũng phá hư mất tuy nói nơi này chừng mười tám đạo trận pháp có thể dựa theo phá trận thôn như vậy tiếp tục tiếp tốc độ nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày đem toàn bộ trận pháp toàn bộ phá thật đến loại trình độ đó lời nói bọn họ mẹ con nên làm thế nào cho phải. chắc vân trong lúc nhất thời tâm tình rất là nóng nảy bầu trời cựu khánh ngược lại rất là nhàn nhã theo tay vung lên động liền là có một đoá vân thải hóa thành vân sàng đi tới dưới người hắn nghiêng nghiêng dựa vào phía trên cựu khánh chướng ý dối người một cái lần nữa nhìn xuống phía dưới lúc cựu khánh trong thần sắc thoáng qua một v ệ n trào phúng v ẻ trận pháp bố trí không tệ nhưng là ở pha trận trước mặt coi như là lợi hại hơn nữa trận pháp cũng vô dụng m ư ợ thật sao thù trang vừa dứt lời trong hư không liền là có một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên ai vừa mới nằm xuống thủ trang đột nhiên ngồi dậy mặt đầy cảnh giác nhìn một phía tần vũ cũng không che giấu chính mình thanh âm. như vậy quát lạnh âm thanh ở trên trời hướng phía dưới quyết tán thật lâu vang vọng mà phía dưới bảo trương một trăm ba mươi hai không để bên trong vốn là nóng n ả y bất an chắc vân ở nghe được câu này sau kiểu thân thể đột nhiên mần ra t h ậ n không tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa không trung nếu như không phải là k i ể u khánh phản ứng quá mức khen chắc vân thậm chí cho là chính mình nghe lầm tiểu tiểu vũ nhưng là tiểu vũ không phải là đã trước khi rời đi tây v ự c sao làm sao có thể lại đột nhiên trở lại chắc vân tự lẩm bẩm cách đó không xa phương ngọc cũng là chạy tới mặt đầy vui mừng hỏi đường ta mới vừa rồi nghe đến tần vũ ca ca thanh âm có phải hay không tần vũ ca trở lại chắc vân không biết trả lời như thế nào bất quá nàng rốt cuộc có thể khẳng định cũng không phải mình xuất hiện huyền tính mà là trước kia thật có đến tần vũ âm thanh âm vang lên chương hai trăm mười tám cấp bách huyết ngọc trên hư không chống rông có một kẽ hở hiện lên m à kẽ hở này ngay tại khánh đỉnh đầu một mực cảnh giác cựu khánh nhất thời đem tự thân khí thế cùng thần lực điều động ánh mắt gắt gao chành coi lên trước mắt không gian liệt phủng ở đen nhánh kia trong cái khe không gian cựu khánh cảm giác một cổ làm hắn phi thường bất an khí t ư c rốt cuộc kẽ hở mở to đập vào mắt là một cái chân dương theo bản năng muốn rút lui lại kinh hãi phát hiện toàn thân mình khí thế đã bị phong tỏa hắn muốn điều động trong cơ thể mình thần lực lại cảm giác thần lực đã bị một cổ vô hình lực lượng cho trói buộc chặt chính là cổ lực lượng này làm cựu khánh toàn thân không thể động đậy kết quả là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong khe lòng b à n chân ở trước mắt mình không ngừng phóng đại lại phóng đại sau đó、phốc. tần vũ một c ư ớ c này kết kết thật thật d â m ở cựu khánh trên mặt bốn mươi bốn cây số chân to hoàn mỹ đem cựu khánh tờ nguyên cái sọ dày mặt bao phủ ở bên trong thanh thúy cốt rách lâm thanh kèm theo thủ trang kêu thảm thiết văng lên sau một khắc một đạo thân ảnh chính là giống như đoạn xí bảng chim từ trên bầu trời nh Toái. châm thóc trầm đục tiếng vang tiếng vang lên cùng với kèm theo còn có đ ầ y trời b ụ i mù tần vũ thân hình từ trong hư không xuất hiện ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới một cước này trực tiếp là đem cựu khánh bưng ra đảo tâm hồ p h ạ m vi nặng nề g h t é rớt ở lục địa hơn nữa còn là một mảnh đá vô ụ vùng mất hết mặt mũi trước suy nghĩ một chút đều cảm giác rất thương rất thương lan lộn hốt trướng cựu khánh chật vật đem đầu từ dưới đất rút ra chỉ cảm thấy cặp mắt một trận mơ hồ gương mặt cũng là chuyển tới nóng bỏng đau lớn mặt cũng là chuyển tới nóng bỏng đau lớn mặt cũng là chuyển tới nóng đau đau đớn m t cũng là chuyển tới đ giờ phút này cuối cùng giống như chó chết ho khan một cái phun ra hai cái cắt hỗn hợp giang bọc máu trang trong lòng lấy làm kinh ngạc cùng không thể tin hắn chật vật ngẩng đầu lên dùng mơ hồ tầm mắt nhìn về phía giữa không t r u n g khi hắn thấy tần vũ lúc toàn thân dùng một cái hắn sẽ không quên cái thân ảnh này bất luận là ở em gái mình cung cấp trong ngọc giản còn là cái kia thiên hồn đạo phân hội chấp sự chuyển giao lên trong ngọc giản cũng có thể rõ ràng nhìn ra trong ngọc giản tên thanh niên kia cái đó giết chết hắn tôn tử kẻ cầm đầu chính là người trước mắt này nhưng là tần vũ cường đại cựu khánh mình đích thân thể hội qua cho dù không lớn nhưng hắn lại không, không thừa nhận t căn chặt hàm răng cựu khánh làm ra một cái chật vật quyết định hạn chế i n chiến nguy nguy từ trên cổ đem tùy thân mang theo những thứ kia toàn thân hiện ra tươi mới diễm hồng sắc ngọc bội lấy xuống chấm ngay trước tần vũ mặt đem bóp vỡ vị a ngọc bội thanh thúy thanh thanh nhâm ở một mảnh lặng yên trên bầu trời lộ già phá lệ rõ ràng ngọc bội vỡ vụn phản phất tỏ rõ trước b a o t á p t i ê n l n g chính thức chấm dứt cơ hồ ở cùng thời khắc đó thử kim thương hội trụ sở chính toàn bộ cao tầng cũng chợt mở hai mắt ra nhìn mình xì ổ nhở ỉ ớt trong miệng xuất hiện rách văn ngọc bội ở ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn toàn bộ tử là ai xúc động t ử kim thương hội cao nhất đề phòng tử thần vừa giận vừa sợ tử thuộc về mình dinh thự bên trong lao ra mà lục tục còn lại một ít tử kim thương hội cao tầng cũng rối rít chạy tới là cựu khánh trường lão là hắn bóp vỡ hấp huyết ngọc người nhắm mắt cảm ứng một lát sau đột nhiên mở mắt lại vừa là thụ trang hắn đến cùng đang làm gì chỉ là nghe được cựu khánh tên tử thần chính là cảm giác chấn động trong lòng phiên đoạn vung tay lên tất cả mọi người đi theo ta lạt lạt lạc thử kim đảo bầu trời hơn mười đạo bóng người tật lược m ạ qua có không ít người cũng dừng lại trong tay chuyện rối rít ngẩm đầu lên nhìn giữa không trung làm những người này thấy t ử kim thương hội một đám cường g i ả lúc rối rít sắc khẽ biến xuống khiết t ử kim thương hội đây là gặp phải chuyện gì lại sẽ dốc hết toàn lực xông lên phía trước nhất t ử thần mặt trầm như nước hắn đã quyết định quyết tâm nếu như cựu khánh thật đến sống còn thời khắc cũng liền thôi một khi hắn chẳng qua là là giải quyết chính mình chuyện riêng hoặc là tiêu khiển bọn họ vậy lần này bất kể có nhiều khó khăn hắn người hội trưởng này cũng phải đem cựu khánh trưởng lao châu ngồi lao đi hấp huyết ngọc đó là một loại thiên nhiên khoáng thạch loại này khoáng thạch thưa thất cực kỳ dù là chẳng qua là móng tay lớn nhỏ một khối đều cần tính ra hàng trăm lam tinh càng không cần phải nói mỗ loại ngọc này bội chỗ tốt chính là ở đeo sau khi có thể cảm ứng lẫn nhau đến chỉ cần mỗi người hướng trong ngọc bội trích một giọt máu như vậy đang phát sinh giải quyết không nguy cơ lúc chỉ cần đem bóp vỡ ngọc bội những người còn lại liền có thể cảm giác được bất quá loại phương pháp này chỉ có thể sử dụng ba lần làm hấp huyết ngọc bên trên vết rách vượt qua ba đạo lúc ngọc này tác dụng trên căn bản cũng liền biến mất hơn nửa cho nên ở phân phối hấp huyết ngọc thời điểm tử từ thần từng nghiêm lệnh dặn dò qua không có gặp phải tuyệt đối nguy cơ lúc nhất định không nên dùng ít nhất tìm đến một khối kế hấp huyết ngọc trước đã là như vậy bây giờ cựu khánh thành công dùng hết một lần liên tưởng đến trước cửu khánh cho cháu mình chuyện báo cửu. tử thần bén nhạy cảm giác song phương t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba giữa nhất định có liên hệ trong lúc suy tư tử thần đã cảm ứng được cựu khánh chỗ phương vị thân hình hóa thành một vệ lưu q u a n g trong nháy mắt liền là xuất hiện ở đảo tâm hồ vị trí khánh tê liệt ngã xuống đất ăn một quả chữa thương đan dược đang cố gắng điều tức trong cơ thể khí huyết quật v ậ t xem xét lại tần vũ lại căn bản không có để ý tới ý hắn mà là với tay đem phá trận thu vào tới trong tay nhìn trong tay hiện lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng nhìn qua dị thường phổ thông phá trận tần vũ rất khó khăn tưởng tượng vậy ngay cả chết trận cũng có thể phá phá trận cuối cùng như vậy phổ thông bộ dáng phi thân nhảy vào dinh thự bên trong. phương ngọc thấy tần vũ sau nhất thời nào tới mặc dù mới rời đi không tới hai ngày thời gian nhưng phương ngọc đã đối với tần vũ tạo thành lệ thuộc vào tần vũ vừa đi phương ngọc chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ xoa xoa phương ngọc đầu tần vũ ngẩng đầu lên có chút áy náy cười cười chắc gì, để cho các ngươi bị giật mình không sao tần vũ đến để cho chắc vân treo trái tim hoàn toàn thanh t ĩ n h lại m ỉ m c ư ờ i lắc đầu một cái chắc loại nghi ngờ nói ngươi không phải là đã cảm ứng được trận pháp bị phá trừ sau khi ta tạm thời xây dựng hư không xác định vị trí truyền thống trận lần này sẽ đem biên sự tình giải quyết triệt đề đi giải quyết sau khi ta sẽ rời đi chương hai trăm mười chín tốt trận chiến lớn tần vũ trong còn muốn nói điều gì mộ nhân gian trong lòng động một cái mở miệng nói bên ngoài tới không ít người xem ra chuyện lần này có thể giải quyết ở nơi này chờ ta chốc lát vừa nói tần vũ thân hình trận lóe chính là tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới dinh t ử gia tử thần đi tới nơi này vừa liếc mắt liền thấy lang dự không chịu nổi cựu thánh nhất thời cả kinh sau lưng nhóm lớn chạy tới toàn bộ đều là tử kim thương hội thần đế cường giả ý thức được sự kiện nghiêm trọng tính sau tử kim thương hội phạm là thần đế t ầ n g thứ trở lên cường giả cơ hồ dốc hết toàn lực đây cũng là tử kim thương hội ban đầu quyết định liên quan tới hấp huyết ngọc q u ý củ nhất phương gặp nạn bát phương tiếp viện cho nên dõi mắt toàn bộ bắc vực cho dù cũng có mấy cái thế lực có thể cùng tử kim thương hội tướng hùng mỹ cái đạo nhưng những thứ này c á i đảo thế lực lại chỉ sẽ chọn hợp tác với tử kim thương hội mà không phải thuộc về địch đối với quan hệ không có một thế lực dám đánh tử kim thương hội chủ ý hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì hấp huyết ngọc tồn tại mà hôm nay số này ngàn năm không có phát sinh chuyện lại ứng nghiệm cựu khánh trưởng lão ngươi không sao chớ là ai thương ngươi tử t h â n liền vội vàng tiến lên quan sát một chút tình trạng cơ thể đang xác định thù trang chỉ chẳng qua là bộ mặt bị thương thế lúc trong bụng thoáng t h ở p h à o toàn t ứ c cảnh giác nhìn m ộ phía người kia ngay tại dinh thự bên trong thực lực của hắn rất mạnh ít nhất còn mạnh hơn ta cựu khánh ấp ấp c n g nói chứ bị đạp một cước chuyện này hắn nghĩ như thế nào thế nào bực bội lúc đó cũng không biết thế nào chính là rất quỷ dị trong cơ thể mình thần lực đột nhiên sẽ không biện pháp điều động cuối cùng thù trang cũng chỉ là đem nguyên nhân đỗ lỗi ở đó đột nhiên nứt ra khe hở không gian bên trên phán đoán có thể có thể là không gian liệt phùng bên trong không gian chi lực ngắn ngủi chế trụ trong cơ thể mình thần lực sự thật bên trên thực lực đối phương cũng không chính mình mạnh bao nhiêu trang trong lòng nghĩ như vậy tốt trận chiến lớn a thông thạo vang lên thanh nhâm để cho tử kim thương hội toàn bộ cường giả đều như lâm đại địch như vậy nhìn tới có thể tương thần đế bốn tầng ép đánh thành cái bộ dáng này đủ để thấy được thực lực đối phương cực mạnh bọn họ mặc dù số người đông đảo nhưng bàn về cùng so với thủ trang thực lực còn mạnh hơn người lại khó khăn lắm chỉ có một tay số như vậy dưới sự so sánh đến nay địch nhân đã đủ có thể đưa tới bọn họ coi trọng thư không dâng lên còn như một loại thủy ba nước gợn quan g mang ngay sau đó tần vũ thân hình dần dần ngưng tụ thủ đoạn như vậy lại vừa là làm tử thần đám người con ngươi có chút co giúp lại nhất là tử thần hắn chính là đứng sau thần đế cao cấp cờ ư n giả g một thân thực lực đã đạt tới thần đế lục tầng ở riêng lớn bắc vực trừ tử kim thương hội núp ở phía sau màn vị lao tổ tông kia g a liền muốn thuộc tử thần thực lực mạnh nhất có thể tử thần khi nhìn đến tần vũ lúc hoảng sợ phát hiện mình càng không có cách nào nhìn thấu thực lực đối phương cái này há chẳng phải là nói đối phương rất có thể còn mạnh hơn chính mình các h ạ chẳng biết tại sao đem ta t ử kim thương hội trưởng lao đánh thành bộ dáng như thế đang không có thăm dò thực lực đối phương trước mặt tử thần cũng không dám vận động lên tiếng trầm rập nói ở vừa nói tử thần âm thầm bóp vỡ một quả ngọc phủ chẳng qua là nhỏ như vậy động tác là có thể thoát khỏi tần vũ ánh mắt đương nhiên tần vũ cũng sẽ không ngăn cản tử thần động tác đối với tần vũ mà nói tốt nhất là ngũ khánh phía sau tất cả mọi người đầu chạy đến như vậy bị hắn giải quyết xuống mới xem như nhất lao vĩnh d i ậ n tìm người giúp cái gì thỉnh tùy、ý. đánh thành bộ dáng như vậy tần vũ khép cười một tiếng chính là hỏi ngược lại đánh thành tiếp như vậy bộ dáng h ắ n thụ rất nghiêm trọng tương thế tử thần nghe vậy nhất thời cứng họng xác thực mặc dù nhìn qua cựu khánh bị đánh thật giống như có chút thảm nhưng trên thực tế cựu khánh xác thực không bị thương tích gì nhiều lắm là chẳng qua là trên thể diện khó coi mà thôi tiểu tử ngươi có thể biết cựu khánh chính là ta tử kim thương hội trưởng lão đại biểu ta tử kim thương hội mặt mũi ngươi như vậy cơ hồ đem hủy dung còn dám nói không có hạ ngân thủ một g ã khác cùng cựu khánh giao hảo láo giả mặt âm chồng nói ta nếu là hạ ngân thủ ngươi hắn còn có mệnh tần vũ tựa như cười mà không phải cười một câu nói để cho láo giả kia hô hấp hơi chậm lại ngay sau đó chính là nổi giận hơn chẳng qua là lại bị tử thần ngăn trở đ ỡ được khí nhắc tới tử kim thương hội thật đúng là bá đạo à là một cái bất học vô thuật phế vật con em gia tộc lại điều động chờ ta đếm xem hơn chín mươi vị thần đế cừng giả nên sẽ không tử kim thương hội toàn bộ thực lực đều đặt ở bên ngoài chứ coi là thật kinh người rất tần vũ không khỏi r i u c ự t r ộ n g để cho tử thần mặt già đỏ lên bất quá ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì chờ một chút ngươi nói bất học vô thuật phế vật đệ tử là chuyện gì xảy ra ồ các ngươi không biết tần vũ trên mặt phúng ý buộc phát đập đà trước có một cái tự xưng là t ử gia tử đệ chạy tới bản tôn bảo để nói ầu nói t ả bị bản tôn phong bế tu vi tùy ý vứt xuống trong hồ nước này để cho lội qua đi ta xin hỏi ngươi ta cách làm như vậy có hay không quá đáng t ử gia tử đệ nghe tới bốn chữ này trong nháy mắt tử thần trong đầu liền hiện ra một thân ảnh không có cách nào từ phượng ở tử kim đạo thật sự là quá mức nổi danh mà để cho tử thần duy nhất có nhiều chút không gian chính là cùng từ ra hợp tác từ ra mượn tử kim thương hội thanh thế tứ vô kỵ đạn cũng chính là còn không ra cái gì đại rắc d ố i nếu không lời nói tử thần sớm đã đem song phương hợp tác luật u y ệ t nghe được tần vũ lời nói sau tử thần cảm giác có chút h ộ u ép nếu như là bởi vì t ử v ư ợ n g sự t ì n h để cho bọn họ tử kim thương hội như vậy đại động can qua lời nói chuyện này một ngày chuyển đi sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ bắc vực thế lực cho cười trường lão chuyện gì xảy ra ta yêu cầu một cái giải thích tử thần xanh mặt tiên trang đầu tiên là xứ sở nhất thời lên gấp hội trưởng ngươi làm sao có thể tin vào người này tỏa sáng quyết tử là cái đó tiểu xúc sinh ta về phần đại động can qua còn nghĩ cất dấu vật quý giá hồi lâu phá trận lấy ra sao chương hai trăm hai mươi cần gì phải phụ trách lúc đầu cái kia phá trận cái chạy đến trong tay ngươi cựu khánh vừa vặn nói xong cũng ý thức được k h ô n g ổn nhưng vẫn là chỉ. nói ra lời nói bắt đi ra ngoài thủy chính sở vị nước đổ khó hốt hắn nói đến đây tại chỗ tất cả người đều nghe rõ rõ ràng ràng nhất thời liền có người phát ra chất vấn từ thân sắc mặt cũng là một mảnh â m trầm phá trận liên quan đến ban đầu tử kim thương hội một chuyện sau khi cái kia phá trận cái liền biến mất không nghĩ tới nhưng là bị cựu khánh cho thu nếu không phải phát sinh chuyện này tử thần cảm giác mình chỉ sợ cả đời sẽ không biết c h ậ t tướng chờ sau khi trở về sẽ cùng ngươi coi là chuyện này sổ sách bây giờ ngươi nói xem nếu không phải vì tiểu xúc sinh kia rốt cuộc là nguyên nhân gì tử thần trầm giọng hỏi mà bên kia tần vũ cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc từ nhỏ lão đi ra đây là tuyên cổ bất biến chân lý cho nên tần vũ vẫn cho là đối phương là đến cho từ phượng ra mặt bây giờ thế nào thấy thật giống như cũng không phải như vậy ta xin hỏi ngươi cháu ta nhi ở thiên hồn đào bên trên có phải là ngươi hay không giết cựu khánh hít sâu hai cái ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tần vũ cháu trai của ngươi tần vũ s ư ớ n g sở chất phục hồi tinh thần lại trong thần sắc lộ ra vẻ của quái ngươi nói là một cái thần đế nhất tầng tả hữu trí trướng t kêu giá đỉnh cái đó tần vũ lời nói để cho mọi người tại đây hô hấp hơi chậm lại cựu khánh càng là thiếu chút nữa bị phun nước miếng phun chết tần vũ lời này thật sự là quá nhọn hắn ngược lại tiếp lời cha hay là không tiếp tiếp lời há chẳng phải là biến hình thừa nhận mình tôn tử là một trí trướng như vậy hắn cái này lão tử lão từ đây đại trí trướng còn là lao trí trướng cựu khánh sốc xếp bất luận như thế nào các hạ là hay không giết chết người này Tử t h â nơi này chính là ở tử kim đảo bọn họ tử kim thương hội trên địa bàn gần trăm danh đế cấp cường giả đủ đủ xúc động nghĩ đến đã đưa tới trên đảo hành động lúc này hẳn có không ít người chính hướng bên này chạy tới chuẩn bị tham gia náo nhiệt tử thần cũng không muốn muốn đại động c ă n qua bọn họ bên này số người mặc dù đông đảo nhưng muốn bằng vào người cân nhắc bên trên ưu thế bắt xuống một người thần đế lục tầng cực giả không trả giá thật lớn là không có khả năng cho nên tử thần dự định cùng tần vũ tốt dễ thương lượng một phen nhìn xem có thể hay không ở không dùng tới võ lực dưới tình huống đem chuyện này giải quyết tốt đẹp có thể tần vũ cho ra thái độ chính là làm hắn nhức đầu vô cùng đặc biệt coi như là đàm phán thái độ sao đây quả thực là heo chết không sợ khai thủy năng người ngược lại ta là giết các ngươi muốn thế nào ta tiếp lấy chính là l i ê n tại bầu không khí rằng co đến gần như đông đ ấ c lúc bốn phía bắt đầu có âm thanh xé gió đứng lên dẫn đầu xuất hiện là tử kim đảo bên trên một ít thế lực khác hoặc có lẽ là nhàn tản đế cấp cường giả người số không nhiều nhưng cũng có khoảng hơn mười người sau khi là thần thánh cường giả t ử thần mượn gương mặt thông qua linh hồn cảm giác hắn có thể rõ ràng nhận ra được nhóm đầu tiên đến người thật là thâu tóm toàn bộ bắc vực toàn bộ đứng đầu thế lực ngay chuyện này không có xử lý xong bị những người này nắm lấy cơ hội làm văn vậy bọn họ tử kim thương hội danh dự sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn một mặt là tự mình trưởng lão một mặt khác là một cái thực lực cường đại không biết lai lịch nhân vật t ử t h ầ n rất là nhức đầu đang lúc này một cổ khí tức quen thuộc để cho t ử thần cái kia cứng ngắc trên mặt s ẹ t qua vẻ hưng phấn gió nhẹ trôi lơ lửng một đạo giàn mua vô cùng bóng người quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người lao tổ t ử thần thấy vậy nhất thời mừng rỡ cung kính thanh â m t ử kim thương hội dư trưởng lão cùng với đế cấp cường giả ở thấy đến l ã o giả sau cũng là rối rít cung kính thi lễ thậm chí những thứ kia ngoại lai chuẩn bị chế rễu một đám cường giả cũng là thoáng thu liêm thần sắc trên mặt nhìn về phía lao giả trong ánh mắt có một vệ nồng nặc vẻ kiên kỵ mọi người đều biết tự kim thương hội chính là bị tên lão giảo ở riêng lớn bắc vực trừ nhân vật c h u y ể n kỳ ết thiên đại đế ra liền là lao giả này tử hiên danh tiếng lớn nhất tội còn trẻ lúc liền sáng lập tử kim thương hội tiêu phí ngàn năm thời gian đem tử kim thương hội mở rộng cho tới bây giờ như vậy kích thước sau đó thoái ẩn dốc lòng tu luyện về phần trước mắt thực lực tiên hữu người biết nhưng bốn phía những thế lực kia nhãn tuyến môn có thể nhất định là tử hiên lao đầu tất nhưng đã đột phá đáo thần đế cao cấp tử hiên người mặc đạm tử sắc vải bảo tóc trắng lung lay một bộ tiên phong đạo cốt giám vẽ hắn rơi xuống đất trong nháy mắt chính là chú ý tới tần vũ hơn nữa ánh mắt bị tần vũ v c h í ngay h là xong lời nói này sau tử hiên nhìn về phía tân vũ sắc mặt bình thản mà tử hiên lời nói chính là để cho một đám tử kim thương hội cắt cường giả kích động rốt cuộc phải nhìn đến lao tổ xuất thủ sao coi như là cựu khánh trong thần sắc cũng là hiện ra một vệ cuồng nhiệt bất luận cái gì từ kim thương hội cao tầng không có người nào không sùng bái tử hiên cựu khánh cũng không ngoại lệ hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi thấy tử thần xuất thủ cường thế đem tần vũ chấn áp tình hình tần vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn tử hiên liếp mắt nếu như nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng phản hỏi một câu nếu như có một con chó không ngừng hướng ngươi ngươi làm như thế nào mặc dù là câu hỏi nhưng tử hiên ánh mắt chính là đông lại một cái người khác lão nhưng cũng không ý tần vũ những lời này đã rõ ràng tỏ do hắn lập trường nói như vậy chuyện này tiểu hữu là không tính p ụ trách sao tần Hiên t r m g i ọ g nói. vũ ừ a v thay nhiệm, làm s tần r h t vũ làm việc khởi cần người k h á c cơ tay một chân nhất là những thứ kia ngoại lai thế kẻ lực mạnh môn càng là âm thầm đánh giá tần vũ bọn họ không hiểu người thanh niên này đến cùng có cái gì dựa vào lại dám ở tự hiên trước mặt tỏa sáng ca tử có lẽ ngươi tuổi lớn bất quá ta nghĩ ở ngươi lúc còn trẻ hẳn sẽ cùng ta có một dạng câu trả lời tần vũ thanh niên vẫn bình h ả n đối với tử hiên trên người cái tia dần dần buốc lên khí thế phảng phất hoàn toàn không có cảm giác một loại đó chính là đem đầu này cậu đánh chết tử hiên yên lặng không nói nhưng một thân khí thế cũng đã tăng lên tới đến gần vô hạn với cực điểm t ầ n g thứ hắn nhìn chăm chú tần vũ trầm giọng nói xem ngươi c ó linh ứng chưa đủ trăm tuổi thiên tài như vậy nhân vật không lẽ cuồng vọng như vậy phải biết cứng quá dễ gây đạo lý À, cười cho cưỡng lưng, ngươi mời hai tuổi, miễn giải nhạt, tần vũ hai tay thả lòng sau lưng, ta mời lớn tuổi, cho nên thả th tay ta nghĩ nói tần vũ sau thấu xương ra rét thanh â m mang theo kinh khủng đế uy trong nháy mắt cuộn sạch phương viên mười dặm ta tần vũ làm việc làm cần người k h á c cơ tay múa chân thanh â m giống như lôi một loại ở tất cả mọi người bên thai nổ vang đi theo tới mười mấy tên thần đế cường giả rối rít rên lên một tiếng lỗ thai cuối cùng dị ra một tia tiên huyết tần vũ sau lưng đ ả o tâm hồ bên trong vô số vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở sóng âm dưới ảnh hưởng những thứ này vòng xoáy dần dần hội tụ tiếp theo hóa thành sóng lớn xông thẳng tới chân trời ý thì ý thì ý thì ý thì. từ thân mặt đầy hoảng sợ đảo lùi lại mấy bước mới vừa cưỡng ép vận chuyển thần lực trong cơ thể kết thúc bước chân lần nữa nhìn về phía tần vũ lúc trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi hoảng sợ còn có một kia kinh hoàng cổ khí thế này tới nhanh đi vậy nhanh chỉ không tới một cái hô hấp sau khi không chung sóng lớn chính là lần nữa rơi vào trong hồ bắn lên đ ầ y trời nước mà tần vũ trên người khí thế cũng là trong nhấp nháy thu liễm đến trong cơ thể tuyển như một vũng giếng cột như vậy thâm thúy nhưng lần này tại chỗ lại không một người dám coi thường nữa tần vũ trong sân duy nhất cũng không lui lại nửa bước có lẽ s a khi tự hiên chẳng qua là lúc này tự hiên thân hình cứng ngắc tại chỗ nếu như nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện hắn tay háo bảo hạ thủ trưởng chính nhẹ nhàng run dậy tần vũ thanh â m vang lên lần n ữ a tới nhắc nhở ngươi một câu đối với ngươi bây giờ sắp đột phá đáo thần đế bắt tầng tu vi trong cảnh giới chưa ổn cố dưới tình huống tốt nhất vẫn là không muốn động thủ với ta nếu không mấy ngàn năm tu vi bị hủy bởi một ngày ngươi có thể không tươi đẹp lắm chúng người chấn động toàn thân mà những thứ kia vây xem một đám cường giả cũng là từ đờ đẫn bên trong phục hồi tinh thần lại liền tranh thủ tần vũ lời nói g i nhớ bọn hắn bây giờ mới biết tử kim thương hội phía sau lá bài tẩy rốt của có bao nhiêu đáng sợ sắp đột phá b dù là chẳng qua là thất giai cũng cũng coi là trước mặt bắc vực cao cấp nhất chiến đấu lực nếu là bắt giai có thể càng kinh khủng hơn chính là cái đó không tới trăm tuổi thanh niên có thể một lời nói ra tự h i ê n thực lực có thể chỉ bằng vào khí thế đánh tan tử kim thương hội toàn bộ thần đế cường giả thực lực của hắn chắc có mạnh bao nhiêu mọi người không dám nghĩ tiếp nữa tần vũ lật bàn tay một cái một quả có dấu tím b ầ m đường vân thể xuất hiện ở trong tay chật tần vũ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn về phía mọi người r ơ r ơ trong tay thẻ tần vũ từ tốn ó i ta rất mới biết trong tay của ta này cái thẻ đại biểu cái gì từ thân thờ ngẩng đầu lên khi thấy tần vũ trong tay cái kia tượng trưng cho tử kim thương hội cao cấp nhất đắt tân thể lúc con ngươi trợn có giúp lại thân là tử kim thương hội hội trưởng tử thần dĩ nhiên nhận ra tự mình thương hội cao cấp nhất tím bầm đắt tân thể có thể trở thành tử kim quý tân không có chỗ nào mà không phải là ở tại bọn hắn tử kim thương hội công hiến tương đối chân quý vật đấu giá hoặc là mua sắm qua chân quý vật đấu giá người hơn nữa số lượng khổng lồ liền coi như là bình thường thần đế cường giả cũng không chịu nổi có thể nói từng cái tử kim quý tân đều là tử kim thương hội tôn quý nhất khách hàng mà nhiều chút tử kim quý tân địa vị có thậm chí không thua gì thương hội bên trong một ít t r ư ờ n g lão bởi vì làm cho này nhiều chút khách quý bên trong có người có lẽ có thể liên tục không ngừng là thương hội cung cấp một ít hiếm hoi có thể đấu giá giá cao áp chục vật phẩm mà tử kim thương hội luôn luôn đối với tử kim quý tân có tương đối ưu đãi điều lệ cùng chính sách chẳng qua là tử thần vạn vạn không nghĩ tới là trước mắt cái này cường đại đến vượt quá bình thường thanh niên lại cũng có tử kim thẻ khách quý họ như vậy để tới mọi người tại đây đều không phải là người m ù nhất là những thứ kia đến từ các thế lực lớn người bọn họ nhưng là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực quan sát sự kiện này đi về phía tần vũ vào lúc này cao hơn tử kim thương hội khách quý thân phận chỉ cần không phải người mủ hẳn đều thấy một khi tử kim thương hội đối với mình nhà tử kim quý tân độc thủ thậm chí còn điều động trên t r ă m vị thần đế cường người một chuyện truyền đi kết quả của nó như thế nào tông coi như là dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể mới muốn lấy được tử kim thương hội danh tiếng đến lúc đó đem sẽ tao bị thương nặng có lẽ kỳ sự thật kết quả cũng không phải là nghĩ tưởng giống bên trong như vậy trong mắt nhưng lời đồn đãi truyền bá thường thường là kinh khủng nhất đến lúc đó bắc vực mỗi cái cái đảo cũng sẽ lưu truyền có liên quan chuyện này rất nhiều phiên bản tương tự sự tình lúc trước tử kim thương hội cũng có gặp được bất quá những chuyện kia ở tử kim thương hội thế lực trước mặt cơ hồ không đáng nhắc tới tử kim thương hội không tại sao phí sức chính là dễ như t r ở bàn tay đem lời đồn đãi giải quyết lần này lại không ngoại lệ bọn họ nhằm vào nhưng là cho tới nay bị bọn họ tôn sùng là đình cấp khách quý tử kim quý tân ví dụ như tử kim thương hội bởi vì một tên tử kim quý tân trong tay nắm đại lượng bảo vật quý giá từ đó tâm sinh t h a m nghiệm phái cường giả tiến hành vây quét vân vân và vân vân dùng để chê thậm chí vặn vẹo sự kiện ngôn ngữ tương hội theo mỗi cái trên đảo truyền tống trận lấy thời gian ngắn nhất chuyển đến bắc vực các địa phương đến lúc đó một khi một ngày bị những thứ kia ngao phục trong bóng tối yên lặng chờ cơ hội đối địch thương sẽ biết tin tức này nên làm cái gì ngắn ngắn không đến mấy hơi thở tử thần trong đầu cũng đã loạn thành nhất đoàn thân là thương hội hội trưởng hắn có kinh nghiệm phong phú nhưng là loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên phát sinh cho nên đưa đến tử thần hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào tương tự sự kiện bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên đông lạnh đứng lên chương hai trăm hai mươi hai hàn triệt tỏa hồn đại trận mộ nhân gian tần h vũ chân mày khé động t r ậ thư trẻ ra ngón tay động một cái đem thẻ mảnh nhỏ thu hồi trước đây không lâu ta vừa mới trở thành tử kim thương hội khách quý nghĩ đến chuyện này tử thần hội trưởng có lẽ còn không rõ ràng lắm cho nên chuyện này chỉ cần tử kim thương hội cho ra một hợp lý cách nói ta liền có thể tạm thời là một cái hiểu lầm tần vũ giọng bình thản lại là cố ý để cao âm điệu để cho phụ cận tất cả mọi người đều nghe tiếng thanh s ở s ở vốn là tâm loạn như ma tử thần lúc ngạc nhiên đứng lên hắn ngạc ngạc nhìn tần vũ không hiểu tần vũ vì sao lại dưới tình huống này không có đưa hắn môn tử kim thương hội vào chỗ chết n h ngược lại thì lựa chọn kéo bọn hắn một cái đang lúc này tử thần bên thai vang lên một cái thanh âm dàn mua lao phu cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy tiếp theo làm như thế nào còn phải nhìn chính ngươi tử thần ngẩng đầu lên nhìn về phía tự mình lao tổ tông t ử hiên lại thấy tử hiên khí sắp phẳng phất trong nháy mắt g i à n mua không ít chẳng biết tại sao tử thần trong lòng có nhiều chút chữa sót hắn mơ hồ cảm giác tần vũ thái độ biến chuyển hẳn là trước tự mình lao tổ tông t ử hiên cùng hắn nói cái gì hơn nữa hai người đạt thành nhất định hiệp định nhưng hiệp định là cái gì cũng không phải là tử thần thật sự có thể biết hít sâu mơ hơi tử thần bình tức mình một chút loạn suy nghĩ chấm giọng nói này thứ ta tử kim thương hội tất nhiên sẽ cho ngài một câu trả lời để cho ngài hài lòng tần vũ khẽ b ư ớ cảm c ngược lại nhìn về phía tử hiên khẽ mỉm cười lao tiền bối chúng ta có thể tìm một c h ỗ t r ò chuyện một chút đi theo ta đi tử hiên khẽ gật đầu tán cũng tán đi chẳng qua là một cuộc hiểu lầm đến tiếp sau này tử thần tương đối dễ dàng xử lý gần trăm danh thần đế tầng thứ cường giả hướng c h ẳ n g này rất nhanh liền đem phụ cận xem náo nhiệt người toàn bộ xua đổi mở ra mà khi hết thệ đều khôi phục bình thường lúc tử thần ánh mắt mới vừa rơi vào tê liệt ngã xuống đất mặt mũi ngây ngô trệ thủ trang trên người mang đi tử thần trên mặt thoáng qua vẻ vẻ vẻ khoác khoác tay nói bất kể như thế nào Chuyện này cuối cùng này ổn là trong h phồn thể cho nhiên không biết từ nơi nào nhô ỏ a đi đấy đến đột giờ mới biết nơi xuống. nếu muốn cùng này nào gì, Bây làm làm là, có từ vị a thần đế tối đỉnh hóa biến đế đại hư không tự hiên hai tay đỡ ở phía sau vác mỗi một lần xê dịch cũng có thể t h i ệ m l ư ợ c ra mười mấy dặm p h ạ m vi tần vũ không chút hoang mang theo sau lưng nhìn qua ung dung thoải mái rất nhanh hai người chính là bay vút ra từ kim đảo p h ạ m vi hơn nữa t ử hiên vẫn ở chỗ cũ đi về phía nam phương bay vút đến một nén hương thời gian lặng lẽ ngơi qua hai người ít nhất bay vút ra mấy trăm dặm cự li rồi sau đó một hòn đảo tọa lạc tại tần vũ tầm mắt bên trong đây là một tòa toàn thân bị băng tuyết bao trùn cái đảo băng tuyết có thể đ ạ t được chỗ khắp nơi nở rộ đến màu băng lam liên hoa khiến cho người thường tâm duyệt mục rất xinh đẹp một hòn đảo tần vũ bốn phía đảo qua chính là có thể nhìn ra đảo này bên trên hết thể đều là người làm nghĩ đến là tử hiên bằng vào thực lực của chính mình tự tay bố trí thành như vậy chẳng qua là nguyên nhân tần vũ cũng không phải rất biết nghe vậy tử hiên khổ sở cười một tiếng từ trên đảo khoảng không hạ xuống tự ý rơi ở một ngọn núi trên một tòa băng phong đỉnh núi có một nơi mật đạo có thể tiến vào băng phong bên trong tần vũ liền như vậy theo ở phía sau hai người theo đỉnh núi hướng phía dưới trúc thành thêm đá từ từ đi tới đỉnh núi phần đ ấ y nhất trống trải đỉnh núi cuối cùng cũng chỉ có ở trung ương nhất địa phương có một nơi hòm quan tài bằng băng, băng. hòm quan tài bằng băng bốn phía hư không có đậm đà trận pháp ba động từ từ dạo d ự tần vũ là trận pháp sư liếc mắt chính là có thể nhìn ra trận pháp này danh x ư n g cùng với kết cấu hàn g triệt t ò a hồn đại trận tần vũ theo bản năng mỉ non lên tiếng người biết từ hiên hơi sừng sờ trận cơi khổ nói cũng có trách thực lực ngươi như vậy mạnh nhận thức thưởng thức trận pháp này cũng không có cái gì cùng lắm thần đế đỉnh phong a nghĩ lại toàn bộ bắc vực từ cổ đến nay cũng chỉ là xuất hiện một cái h ế t t i ê n đại đế trước đây không lâu ta đã thấy h ế t t i ê n đại đế tần vũ tử tốn nói m ư ợ hắn ở đâu hắn còn sống từ hiên nghe vậy trong thần s ắ c nhất thời thoáng qua vẻ kích động nhìn như vậy khao khát ánh mắt tần vũ than nhẹ một tiếng lắc đầu một cái hắn đã chết chỉ còn lại hồn t h ể hơn nữa đã rơi vào trạng thái ngủ say như vậy sao từ hiên m u ố n là kích động tâm tình trong nháy mắt trở nên t h ấ p xuống người tìm hắn có chuyện tần vũ hiếu ký hỏi từ hiên không nói gì mà là từ từ đi tới hòm quan tài bằng băng trước gia nua thủ trưởng đặt ở hầm quan tài bằng băng trên đem nhẹ nhàng đẩy ra tần vũ tiến lên ánh mắt hướng trong quan tài băng bộ nhìn con ngươi chính là trong nháy mắt có rút lại trong quan tài băng bộ là một cô thiếu nữ thiếu nữ nhìn qua tuổi tắt r ư ừ n g hai mươi tuổi đ i ể m tĩnh thêm an tưởng nằm ở bên trong quan tài băng nàng c ò n vẫn còn tồn tại đến sinh mệnh k h í thức chẳng qua là tốc độ thể lại hoàn toàn lâm vào ngủ say chính giữa cho dù là tần vũ trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra thiếu nữ đến cùng là bởi vì cái gì mà đưa đến tự thân ngủ say màu xanh t h ẳ n quần áo không chút nào có thể che giấu thiếu nữ cái kia vóc người h o à n mỹ tái n h u ậ t mặt đẹp giống như điểm tĩnh băng liên hoa tối ngạc như là thiếu nữ sợi tóc làm à u băng lam hơi lộ ra tái n h u ậ t môi anh đ à o thỉnh thoảng sẽ còn núp ních kèm theo trên gương mặt tươi cởi mơ hồ chuyển tới vẻ thống khổ dù vậy nhưng tần vũ lại mơ hồ cảm giác thiếu nữ này ngủ say thời gian sợ rằng không ngắn rất nhanh thiếu nữ trên cổ tay một vật hấp dẫn tần vũ sự chú ý tòa hôn liên sao tần vũ nhìn chăm chú thiếu nữ cái tia trắng như tuyết cổ tay không sai đây chính là ta hứa hẹn cho ngươi đồ vật tòa hôn liên tần vũ trả lời để cho t ử hiên con ngươi co rụt lại chợt ngạc nhiên nhìn về phía láo giả có lẽ ngươi rất giật mình nhưng xác thực chính là sự thật nàng đã ngủ say gần ba nghìn năm chi lâu ba thời gian ngàn năm bên trong ta một mực ở dùng thiên tài địa bào tới ân cần săn sóc nàng thân thể hơn nữa dùng may mắn lấy được tòa hồn liên trợ giúp nàng ổn định một h á c h không đến nổi để cho linh hồn rời thân thể họ quan tài bằng băng phụ gần trận pháp cũng là đưa đến loại tác dụng này thử hiên thở dài một tiếng mở miệng nói ba nghìn năm mấy con số này đủ để cho tần vũ r u n động tần vũ cũng không phải là cái gì lao quái vật cho nên h ắ n thậm chí không thể hiểu được ba nghìn năm đến cùng ý đến cái gì chương hai trăm hai mươi ba yêu thú băng h ậ u có thể hay không nói cho ta biết linh hồn nàng là như thế nào ngủ say tần vũ trầm ngâm t h o á n g cái h i ê u kỳ khu xử hắn hỏi lên băng h ậ u từ hiên lời nói để cho tần vũ ở ngắn ngủi ngạc n h n sau thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên xe băng h ậ u là một loại yêu thú hơn nữa còn là thập phân quỷ dị yêu thú đương nhiên coi như nó lại hiếm lại quỷ dị tần vũ trong hệ thống như cũ có liên quan tới loại này yêu thú ghi lại băng h ậ u là một loại thực lực giới h ộ vu chót đỉnh cùng trung thượng tầm thứ yêu thú nó sở dĩ quỷ dị là bởi vì nó không có thể xác mà là lấy linh thể phương thức sinh tồn băng hầu sinh sôi năng lực cơ hồ là số không hắn sinh ra quyết định bởi với nghiêm khắc hoàn cảnh sinh tồn dĩ nhiên thiên đạo vĩnh viễn là công bình nhất nó có coi như là thần đế t ầ n g thứ yêu thú đều khó với tới thủ đoạn công kích cùng với ư ơ n g ngạnh sinh tồn lực trong ngày thường băng sau khi sẽ lấy trực tiếp thôn vệ những yêu thú khác linh hồn mà dần dần lớn mạnh thực lực của chính mình hơn nữa loại này yêu thú quỷ dị nhất một điểm là chỉ cần bị hắn để mắt tới hồn thể ai cũng chạy không thoát mặc dù quá khứ thời gian rất lâu nhưng ta vẫn có thể nhớ rõ ngày hôm đó phát sinh chuyện từ hiên chậm rãi ngồi ở hòm quan tài bằng băng bên hông ánh mắt đỡ đẫn suy nghĩ chuyển hướng phương xa ngày đó nữ nhi của ta bất hạnh bị băng hầu để mắt tới mặc dù ta kịp thời phát hiện hơn nữa xuất thủ đem cái kia băng hầu xua đổi đi nhưng băng hầu nhưng ở nữ nhi của ta hồn thể bên trên lưu lại là hấn từ hiên hai mắt dần dần tập trung một cổ nồng nặc cừu hận ý từ mắt đ ấ y tản mắt ra bị băng hầu đinh bên trên linh hồn chưa bao giờ chạy thoát qua mà một con kia băng hầu cũng không ngoại lệ lưu xuống lạc c n sau hắn vô thời vô khắc không nghị xâm nhập nữ nhi của ta linh hồn đem kỷ linh hồn chóc cấp đi ngay từ đầu trận pháp còn có thể đáp lời có nhất định hữu hiệu, hiệu phòng vệ nhưng càng về sau cái kêu băng hầu cũng ngày càng cường đại một ít phổ thông trận pháp dần dần không hữu hiệu, hiệu đối với tử hiên lời nói tần vũ không thể đưa hay không băng hầu đúng l à như vậy một loại yêu thú nó thiên k h í c h nó cố chấp đây là địa định cái tội quần này ở yêu thú bên trong sở tồn địa vị điều kiện trọng yếu thượng tiên chăm sóc để cho ta tìm tới tỏa hồn liên nếu vật này có thể đưa tới ngươi h ư g thú nghĩ đến ngươi cũng biết tỏa hồn liên tác dụng tử hiên g ẩ n đầu nhìn về phía tần vũ tần vũ có chút trầm ngâm thoáng cái Khóa tốc động được bảo vệ bất luận cái gì ngoại lực đừng mơ tưởng đến gần dừng lại một chút tân vũ tiếp tục nói cho nên tỏa hồn liên đối với băng hầu thật có đến rất lớn hạn chế thậm chí có thể làm cho băng hầu bản thân phương thức công kích mất đi hiệu lực nhưng nếu như ta đoán không lầm lời nói con gái của ngươi sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ vậy ngủ say bộ dáng cùng ban đầu băng hầu lưu lại cái viên này dấu ấn có quan hệ rất lớn không sai từ hiên cười khổ gật đầu một cái từ băng hầu ở ta trên người nữ nhi lưu lại dấu ấn cho đến ta tìm tới tỏa hồn liên trong lúc qua đi tới thời gian mấy chục năm đầu tiên nữ nhi của ta còn có thể giống như là không chuyện người như thế. nhưng băng hầu mấy lần ăn mòn lại để cho nữ nhi của ta linh hồn trở nên thấu xương băng hẳn dính vào băng long c h i độc cho nên cho dù là có tỏa hồn liên có thể ngăn cản băng hầu sau khi xâm phạm cùng công kích nhưng là băng tiễn c h i độc đã in dấu thật sâu khắc ở con gái của ngươi hồn thể bên trong cho tới kỳ linh hồn một mực ở gặp băng tiễn c h i độc hãm hại không sai đi tần vũ cuối cùng là minh bạch trong bụng đối với thiếu nữ này ngược lại sinh ra chút tiết cho rõ ràng là giống như mùa hoa loại này nữ kỷ lại đụng phải loại này bất chắc hơn nữa băng thủy tri độc kèm theo nàng bản thân hồn thể đã ước chừng trải qua ba nghìn năm lâu cái gọi là băng có thể làm cho linh hồn thời khắc thuộc về một loại cực độ băng hàn trạng thái coi như tần vũ không trúng qua loại độc này nhưng là dùng cái mông nghĩ tưởng cũng có thể mới muốn lấy được cái loại này cảm giác thấy cũng không hơn gì bây giờ cái kia băng hầu giải quyết sao tần vũ hỏi g i a n g hiên có chút t h à o đầu chưa giải quyết bất quá lúc ban đầu gặp phải cái kia băng hầu lúc chính là tại đây phụ cận cho nên tử kim thương hội ta lựa chọn đem trụ sở chính xây dựng ở tử kim đạo bên trên cũng là bởi vì ta nghĩ thời khắc ở phụ cận đây tìm kiếm băng hầu tung tích chỉ tiếc cũng không tìm được nếu không tìm được băng hầu ngươi tại sao lại hứa hẹn tặng ta tòa h chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy giống như là tự tay đem con gái của ngươi đưa đến băng hầu miệng chẳng lẽ t ử kim thương hội trong mắt ngươi nếu so với con gái của ngươi còn trọng yếu hơn tần vũ thanh â m mộ nhiên gian trở nên nghiêm nghị bất luận thực lực mạnh bao nhiêu tần vũ như cũ người nhà trọng yếu nhất thân nhân tồn tại là tuyệt đối không thể thay thế cái này hoặc giả cũng là bởi vì tần vũ cất giữ tồn tại vũ địa cầu bên trên lúc cơ bản suy nghĩ tại đây trong dị thế giới nhân mạng như cỏ rác cái gọi là thân tình cũng là giảm bớt nhiều dù sao đang tu luyện năm tháng rất dài bên trong luôn có thân nhân sẽ rời bỏ ngươi lâu nay người đối với mình thân nhân thái độ cũng biến thành lương bạc bình thản chết thì chết người luôn có vừa chết hoặc chết sớm hoặc chết chậm khác nhau mà thôi nhưng tần vũ đối với loại thái độ này chính là dị thường không ưa nếu như tử hiên láo trả lời không thể làm hắn hài lòng lời nói cái kia tần vũ hôm nay sự kiện cũng không có tiếp tục nói một chút đi cần phải hắn không phải là t h á n h nhân nếu như tử hiên muốn dùng cái này tới bảo toàn tự kim thương hội danh dự tần vũ tuyệt sẽ không ngăn lại hắn ngay cả nữ nhi mình ngươi đều không bận tâm bản tôn cần gì phải tại đây bận tâm ở tần vũ nghiêm nghị dưới ánh mắt tử hiên cái này đường đường thần đế thất tầm cường giả hốc mắt chính là dần dần lệ đứng lên một màn này nhìn đến tần vũ hơi sừng sờ chậm nhím mày không nói tiếng nào hán đ ợ i đ ợ i chờ đợi một cái giải thích vô dụng tần tôn nếu như ngươi tử quan sát kỹ l ờ i nói liền sẽ phát hiện nữ nhi của ta linh hồn đã kê cận đến tán bên mở thử hiên lẩm bẩm nói tần vũ ngạc nhiên chậm nhìn về phía bên trong quan tài băng tuyệt sắc thiếu nữ chương hai trăm hai mươi b ố ta có thể cứu con gái của ngươi hùng hồn linh hồn chi lực trong nháy mắt từ tần vũ góc u ộ n sạch mà ra trong khoảnh khắc thiếu nữ cả cái linh hồn ở tần vũ quan chắc bên dưới nhìn một cái không xót gì thấy rõ toàn bộ sau tần vũ cũng là chấn động toàn thân lấy linh hồn hắn cường độ tự nhiên có thể nhìn ra ở tùy tri độc ăn mòn bên dưới thiếu nữ hồn thể đã toàn bộ nhiễm phải b ă n g tùy tri độc dùng thông tục lời nói chính là đã bệnh vào mớ ngủ băng tiên tri độc đã hoàn toàn đem thiếu nữ linh hồn ăn mòn hơn nữa đem kỳ linh hồn khí tức che giấu nhìn bề ngoài thiếu nữ sóng linh hồn coi như vững vàng nhưng trên thực tế qua chẳng qua là bên ngoài tô vàng nằm ngọc trong thối giữa mà thôi dựa theo tần vũ phòng trường nhiều nhất bất quá bảy ngày công phu thiếu nữ linh hồn thì sẽ hoàn toàn tiêu tán đến lúc đó đừng nói tỏa hồn liên coi như là thiên đạo cảnh cường giả cũng thậm ô chí c ở trong giọng nói thử hiên đều dùng tới giọng tôn kính tần vũ neo mắt lại trợ có chút lắc đầu một cái bản tôn còn có chuyện quan trọng không cách nào chờ đợi bảy ngày thử hiên sửng sốt hắn vạn vạn không nghĩ tới tần vũ thậm chí ngay cả bảy ngày cũng không nguyện ý các loại thần sắc hắn gian lướt qua vẻ lo lắng ngay cả vội mở miệng đạo như vậy ngươi trước đi làm việc mất hồn liên lão hủ dùng danh dự bảo đảm tuyệt đối sẽ giữ ở bên người gìn giữ hoàn hảo chờ ngài làm xong việc sau đó mới tới tử kim thương hội t ì m ta riêng lớn tử kim thương hội luôn không khả năng trong vòng thời gian ngắn biến mất chứ tần vũ mặt vô biểu tình nếu như ta nhất định phải bây giờ đem tỏa hồn liên lấy đi đây làm không tình cảm chút nào màu sắc l ờ i nói để cho tử hiên hô hấp hơi chậm lại hắn sống l ư n g dần dần thật thẳng lên trong thần sắc dần dần có vẻ ngưng trọng leo lên, lên mặc dù ta đáp ứng ngươi nhưng bây giờ xác thực không được nếu như muốn cưỡng ép lấy đi lời nói vậy trước tiên từ ta trên thi thể bước qua đi ngươi nghĩ rằng ta không dám sao tần vũ cười lạnh một tiếng thuộc về thần đế đỉnh phong khí thế từ cơ thể bề ngoài dần dần nổi lên từ hiên ánh mắt nghiêm trọng cũng là đem tự thân toàn bộ thực lực điều động nhưng mà ngay tại cổ khí thế này ở trong không khí sắp va chạm một khắc kia tần vũ trên người khí thế lại đột ngột không còn sót lại chút gì ta có thể cứu con gái của ngươi bất quá ta có một cái điều kiện tần vũ nhàn nhạt mở miệng nói người ngươi nói cái gì có thể cứu nữ nhi của ta từ hiên còn đang suy nghĩ tần vũ đến cùng là dụng ý gì lúc tần vũ bất thình lình một câu nói chính là làm hắn trong nháy mắt đ ỡ đất tại chỗ những năm gần đây ngươi nên là giải quyết con gái của ngươi băng tiễn tri độc tiêu phí không ít tâm tư như vậy ngươi hẳn biết ở đế cấp đan trong dược có một loại đế cấp cao đẳng đáng dược tên kêu hỏa vân đan làm tần vũ nói ra hỏa vân đan ba chữ lúc t ử hiên thần sắc hơn kích động giống như con gà con mổ thước như vậy gật đầu một cái không sai băng thủy tri độc lớn nhất khắc tinh chính là hỏa vân đan chẳng lẽ tần tôn ngươi có ta không có tần vũ lời nói giống như một chậu nước lạnh một loại từ tử hiên đỉnh đầu hạ xuống đổi t h à n người thường để cho tự hiên tâm tình như vậy thay đổi nhanh ch chỉ sợ sớm đã bị hắn đập chết có thể tần vũ chính là ngoại lệ bởi vì tử hiên căn bản không đánh lại tần vũ hắn hai mắt lần nữa trở nên có chút thất thần lẩm bẩm nói hỏa vân đang đặc tính ở chỗ nó có thể lấy hoàn mỹ khắt chế thậm chí trực tiếp lao đi ẩn giấu ở linh hồn hoặc là trong thân thể bằng tiễn tri động hơn nữa loại đan dược này dược liệu phi thường ôn hòa cho dù là đối với không có thực lực gì người cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì ngược lại còn có thể vì đó tẩy tủy phạt bao cho nên có thể hay không cứu con gái của ngươi thật ra thì còn phải xem chính ngươi tần vũ nghiêng đồ qua nghiêm túc nhìn tử hiên lời này của ngươi là ý gì t h ử hiên không hiểu tần vũ không nói gì gó ngón tay trong hư không chợt xuất hiện một cái khe đen nhánh không gian liệt phùng bên trong âm phong hô khíếu nhưng mà tần vũ chẳng qua là đưa tay tùy ý văn b đầu ngón tay chính là xuất hiện một ngọn lửa hỏa diễm ở vừa mới xuất hiện lúc rõ ràng thập phân nóng n ả y hơn nữa hỏa diễm nhiệt độ cực cao chỉ là hỏa miêu phun ra nuốt vào gian chính là làm đông lạnh phía trên khối băng h ò a tan một mảnh g i ọ t nước nhỏ xuống ở giữa không trung chính là trong nháy mắt bị ngọn lửa nhiệt độ cháy thành hư vô bất quá rất nhanh ở tần vũ trong tay hỏa diễm trở nên an tính lại giống như ngoan ngoán bảo, bảo một loại nhẹ nhàng trôi n đây là cách không nhiếp hỏa thấy như vậy một màn thử hiên con n g ư ơ i thiếu chút nữa trường ra ngoài trước phát sinh sự kiện để cho hắn không khó hiểu tần vũ trận pháp tiêu chuẩn tuyệt đối là đạt tới tối là đứng đầu t ầ n g thứ nhưng cách không nhiếp hỏa một chiêu này vừa xuất hiện thử hiên cả người cũng x ó c xít thân là t ử kim thương hội người sáng lập thử hiên cùng không ít tài luyện đan cực cao người đã từng quen biết nhưng trong lúc này có thể chân chính đạt tới cách không nhiếp hỏa t ầ n g thứ còn không có người nào bởi vì cấp bậc này đại biểu thần cảnh luyện đan tối tiêu chuẩn cao có thể từ trong hư không cho dù là kẽ hở bên trong dễ như chờ bàn tay đem nguyên tố ngưng tụ thành hòa diễm hơn nữa h ỏ a diễm cường độ còn tương đối cao nhìn tần vũ thuần thục trình độ thậm chí có thể đem hấp thu vào mà phát cáo diễm dễ như t r ở bàn tay trưởng khống hoặc giả chế trụ rất hiển nhiên t ầ n vũ đang luyện đan thành tựu bên trên cũng là tăng lên tới cực hạn một người ở ngắn ngắn không đến trăm tuổi liền đã xem thực lực tu luyện tới thần cảnh đỉnh cao nhất coi như là cực hạn thiên tài có thể làm đến b ư ớ c này cũng là thập phân bình thiên hơn nữa trận pháp tiêu chuẩn cũng đã đạt tới tương đối cao tầm thứ giống như là n ị c h thiên bên trong n ị c h thiên tồn tại giống như thiên tài như vậy ra ngoài nên bị lôi cho đánh chết bây giờ ngược lại tốt đặc biệt ngay cả tiêu chuẩn luyện đan cũng đạt tới thần đế tầm thứ t ử hiên rất muốn mắng một câu ngươi chắc chắn không phải là trêu c h ọ n ta nhìn một chút tần vũ lại nhìn một chút chính mình t ử hiên đột nhiên cảm giác đã biết mấy ngàn năm toàn bộ cũng sống đến cầu thân bên trên mấy năm nay ngươi nên đem hỏa vân đan dược liệu cần thiết cũng thu góp không kém bao nhiêu đ â u nếu như ngươi là thật tâm là con gái của ngươi lời nói tần vũ lời nói cắt đ ứ t t ử hiên suy nghĩ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm điều kiện t ử hiên nghe vậy không ngừng bận rộn gật đầu một cái sau đó từ chính mình trong không gian giới chỉ một tia ý thức đem một đống lớn dược liệu đạo lấy ra bắc vực mặc d nhưng chỉ là ở thực lực võ giả bên trên bàn về cùng tài nguyên trên căn bản p h ạ m là là thần cảnh bên trong dược liệu cần thiết tiêu phí đủ nhiều thời gian và nhân lực cũng có thể ở bắc vực tìm kiếm đến thấy những thứ này không có một loại là thấp hơn đế cấp phẩm chất dược liệu coi như là tần vũ cũng không khỏi không đội phục tử hiên là nữ như mình thành lập khổng lồ như vậy tử kim thương hội hơn nữa ở chiếu cố con gái đồng thời đem tử kim thương hội phát triển đến hiện nay bắc vực đệ nhất thương hội kích thước m ẫ u chốt là thực lực bản thân còn tương đối cường hãn nói tử hiên là nhân vật truyền kỳ một chút cũng không kém như vậy một cái có năng lực nhân vật nhìn trên mặt đất dược liệu tần vũ có chút trầ ngươi còn không biết ta thật sự nói điều kiện là cái gì sao từ hiên xứng sở chậm nhất t r ư ơ n g phủ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt dàn u a hiện ra một vệ k i ê n nghị bất luận là điều kiện gì coi như là để cho ta chết ta đều n g u y ệ n ý tần vũ nghe xong yên lặng không nói gì đã lâu mới vừa mở chương một trăm tám mươi bảy miệng nói đạo con gái của ngươi có người cha tốt bất quá điều kiện này còn là lớn ta điều kiện rất đơn giản thần phục ta không thành vấn đề đối với tần vũ nói ra điều kiện từ hiên cơ hồ không có chút gì do dự thương lão thân ảnh chính là phải quỳ xuống phôn văn múa tiết cũng không cần ta yêu cầu ở trong biện ý thức của ngươi lạc ấn một đạo linh hồn t n ký tần vũ tử tốn nói hắn thật sự thu thuộc hạ đều muốn lưu lại linh hồn là cấn dĩ nhiên lôi minh bởi vì phương ngọc nguyên nhân trừ bên ngoài thú n g chi lôi minh là tự nguyện mặc dù tần vũ cũng không sợ thuộc hạ cắn trả cái gì nhưng làm như vậy cuối cùng sẽ miễn trừ xuống một ít không tất phải làm phiền được bất quá ta muốn tận mắt thấy nữ nhi của ta mở mắt ta mới đáp ứng thừa hiên suy nghĩ một chút mở miệng nói có thể tần vũ khẽ gật đầu thừa hiên phản ứng hắn vẫn tương đối hài lòng quả quyết nhưng không mất tỉnh táo phán đoán cũng chỉ có người như vậy mới có thể kiến tạo ra khổng lồ giống như đế quốc một loại từ kim thương hội loại nhân tài này tần vũ nếu đi ngang qua bi coi như nhưng sẽ không bỏ qua chờ đến ngày sau hắn chân chính đi đại thiên thế giới thậm chí còn cựu thiên huyền dưới lúc ở đó vô số cường giả cạnh tranh đánh nhau kiểu diễn bớt cát đất phương mới thật sự là đại triển quyền cước thời điểm thủ hạ không có đắc lực nhân tài là tuyệt đối không được về phần tử hiên thực lực tần vũ cũng không có lo lắng quá mức chờ hắn đi đại thiên thế giới sau tùy tùy tiện tiện tăng lên tới thiên đạo cánh c h ú c đ ỉ n h đến lúc đó muốn tăng lên thuộc hạ thực lực chẳng qua chỉ là dễ như chờ bàn tay chuyện ngươi lui xuống trước đi đi bên này giao cho ta ngoài ra ở trước mặt người ngoài gọi ta là tần tôn liền có thể tần vũ mở miệng nói, dạ thần tôn t h ừ hiên cung kính thi lễ một cái chật liền rời khỏi h à g núi trong sân động trong nháy mắt chỉ còn lại tần vũ cùng trong quan tài băng thiếu nữ hai người nếu đáp ứng tần vũ t h ừ hiên liền đối với tần vũ cầm tuyệt đối tín nhiệm tần vũ tìm một nơi rộng rãi địa phương ngồi xếp bằng chỉ là trên mặt đất những thứ này bậy la liệt d ư liệu liền đủ để chứng minh muốn luyện chế đế cấp đan dược rốt cuộc có bao n h i ê u khó khăn hơn nữa hỏa vân đan ở đế cấp đan dược bên trong cũng có t ự c phẩm chất cao cho nên coi như là tần vũ nếu như không một trăm phần đầu nhập tinh lực lời nói cũng có thất bại khả năng thủ trưởng vung lên một quả nhìn qua trải rộng ma văn đan lô liền là xuất hiện ở trước mắt trên giới quan sát một phen tần vũ tương đối hài lòng gật đầu một cái lò luyện đan này phẩm chất cũng coi là thật tốt là tần vũ từ thiên trong ma cung thuật tới lúc đó chẳng qua là lò luyện đan này không tệ sau này có thể dùng tới không nghĩ tới lại còn thật dùng tới đan lô phẩm chất chủ yếu phán xét tiêu chuẩn ở vào trong đó trong lò có nhiều ít có thể sống thành h ỏ a diễm đường về một loại phổ thông đan lô cũng chỉ có một cổ đường về nói cách khác đang luyện đan người truyền vào hòa diễm lúc sẽ từ một vị trí phun mà ra hòa diễm phẩm chất càng cao đan lô đường về cũng càng nhiều như vậy luyện đan người ở chư như hỏa diễm lúc sinh thành hỏa diễm cổ sổ cũng càng nhiều phải biết đường về cũng không phải là đem hỏa diễm uy lực phân tán mà là ở ngang hàng hỏa diễm uy lực bên dưới phòng chế ra càng nhiều giống nhau như lúc hỏa diễm như vậy ở chui luyện dược liệu đến tốc độ tiến triển tương hội càng cấp tốc hơn hơn nữa ổn định tính cũng sẽ theo đường về số lượng tăng nhiều mà tăng lên bây giờ tần vũ trước mắt đan lô phía trên đường về có hai mươi mốt đạo tương tự phẩm chất đan lô nếu là đuổi ở trên đầu g i á hội sợ rằng sẽ đưa tới vô số luyện đan người dan cước nhưng mà tần vũ đối với đan lô loại vật này lại nhìn đến rất bình thản hai mắt nhắm nghiền hỗn độn chi lực ở tần vũ trong cơ thể từ từ vận chuyển rất nhanh tần vũ bên ngoài thân bên trên chính là hiện ra một vẹn như ẩn như hiện ánh ánh sáng màu trắng ở quan g mang hiện lên lúc tần vũ cảm ứng được cái gì chân mày k h ẽ động bất quá rất nhanh chính là khôi phục bình thường tần vũ như cũng duy trì điều tức tiêu phí đại khái một nén hương thời gian đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đ ỉ n h phong tần vũ đi tới hòm quan tài bằng băng trước đưa tay đưa về phía thiếu nữ cổ tay trắng nếu như tử hiên tại đây lời nói tất nhiên sẽ xông lên cùng tần vũ hiểu mạng bởi vì đến tần vũ tư thế hình như là mong muốn thiếu nữ trên cổ tay tỏa hồn liên lấy xuống. qua nhiều năm như vậy tử hiên cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không dám đem nữ nhi mình tỏa hồn liên lấy xuống ba năm qua đi ban đầu cái đó băng hầu thực lực đã không biết lớn lên đến mức nào mặc dù các loại dấu hiệu tỏ rõ cái k i a băng hầu đã biến mất không thấy gì nữa hoặc có lẽ là rời đi hoặc có lẽ là chết nhưng tử hiên lại không có chút nào dám mạo hiểm bởi vì hắn biết một ngày băng hầu còn sống hơn nữa liền mai phục ở nữ nhi mình bốn phía tìm tìm cơ hội như vậy hắn một ngày đem tỏa hồn liên gỡ xuống liền là nữ nhi mình tử vong thời khắc không biết thực lực băng hầu rất có thể đã đạt tới thần đế tầm thứ thần đế tầm thứ băng hầu chương p đoạt l i n hai trăm h hai mươi sáu thần đế tầm thứ băng hầu gợi xuống tỏa hồn liên sau tần vũ liền ở trong tay vớt vớt trở về chỗ cũ một lần nữa khoanh chân ngồi xuống nhìn như thợ ơ kỳ thực tần vũ đã đem chính mình linh hồn lực toàn bộ điều động trong hư không một đạo vô cùng nhạt nhẹo sóng gợn nhẹ lên trong lúc mơ hồ có một đạo hư hào thân xuất hiện ở tràn đầy hàn băng mỏng đá trên vách đá đạo thân ảnh này nhìn qua bất quá dài vài thước ngắn toàn thân trong veo trong suốt nhất là ở hàn băng chi bên trên lúc giống như các kẻ bông một loại cơ hồ khiến người quan sát không ra nhưng mà người khác quan sát không ra không có nghĩa là tần vũ không thể tần vũ một mực ở lưu ý phụ cận gió thổi cỏ l â y cho dù là mảy may mảnh và khe nham thạch khe cũng khó mà chạy thoát tần vũ linh hồn lực quan sát cho nên ở hầu xuất hiện trong nháy mắt đó tần vũ liền cảm giác được b a n g hầu dọc theo n h a m bích cẩn thận từng ly từng tí về phía trước leo lên mũi nhỏ nhẹ rung động như là người được chính mình truy tìm hồi lâu con mồi khí tức đang bỏ động gian b a n g hầu trên người khó tránh khỏi sẽ t o á t ra một vẻ sóng linh hồn thần đế tầng thứ băng hầu quả là như thế khó trách tử hiên không cách nào phát hiện tần vũ trong bụng thầm nói băng hầu loại này yêu thú tần vũ vẫn là lần đầu tiên cách nhìn lại đáp lời sinh ra nồng nặc hứng thú không riêng gì từ hiên coi như là hắn nếu như không là trước kia vận chuyển hỗn độn chi lực sợ rằng vô pháp làm được dẫn xà xuất động hỗn độn chi lực chính là vạn vật chi thủy tất cả lực lượng bổn nguyên chi lực trong này tự nhiên cũng là bao hàm linh hồn chi lực cho nên đối với băng hầu mà nói hỗn độn chi lực không khác nào nhất thượng cấp mỹ vị hơn nữa là nó cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cái loại này chẳng qua là tần vũ trên người mơ hồ chuyển tới ba động làm nó cảm giác bất an cho nên băng hầu mới một mực không có xuất thủ ngược lại ở tần vũ lấy xuống trên người cô gái tỏa hồn liên sau chuẩn bị trước hướng thiếu nữ hạ thủ thôi băng hầu không biết là nó thiên tính bên trong tham lam chính từng bước từng bước khu xử nó đi về phía vượt sâu theo nhang bích băng hầu nhanh chóng đi tới hòm quan tài bằng băng bên hông tiểu móng dựng ở trên tủ lạnh phát ra một tia rất nhỏ động băng hầu mình cũng bị vang động sợ động một cái động tác hơi có dừng lại bất quá rất nhanh nó liền lần nữa khôi phục bình thường động tác cũng là trợn trở nên nhanh chóng vô cùng đối với thần đế cường giả băng hầu mà nói cắn nuốt hết một cái đã bị băng tiễn tri độc hoàn toàn ăn mòn linh hồn chỉ cần một cái hô hấp cổ kinh khủng vô cùng linh hồn tri lực đã trong nháy mắt đem nhưng ngay tại băng hầu lên đường một khắc kia toàn thân hắn cầm cố lại băng hồn l i ề u mạng gào thét dấy ruộng định thoát khỏi này cổ linh hồn tri lực trói buộc nhưng mà tần vũ linh hồn lực lại phảng phất cái kìm một dạng làm nó không thể động đậy mộ t nhân gian một cổ cực độ băng hàn ánh sáng màu lam bạch băng hầu bên ngoài thân thể tiêu tán mà ra cũng lại nhanh mạnh vô cùng hướng tần vũ linh hồn xâm nhập mà tới đây chính là cái kia băng thủy tri độc có ý tứ tần vũ khoe miệ buộc vòng trước tại trong hư không tùy ý hấp thu vào cái k i a m ộ t luồng hỏa diễm trong nháy mắt theo tần vũ linh hồn chi lực bốc cháy b ă n g long chi độc ở cùng hỏa diễm tao ngộ sau trong nháy mắt chính là buộc phát ra một trận trong nháy mắt ba lạp giòn vang thần đế cường giả hấp thu vào hỏa diễm hơn nữa còn là tần vũ như vậy thần đế đỉnh đỉnh cường giả h ỏ a diễm hoàn toàn không phải là băng hầu băng tiễn chi độc có thể chống đỡ ở hỏa diễm bao phủ bên dưới b ă n g hầu nhất thời phát ra nhọn lại tiếng kêu kinh hoàng trong thanh em còn ẩn chứa đến một vệ linh hồn công kích ngươi không đứng đắn tần vũ tự lẩm bẩm minh mông hỏa diễm chính là trong băng hầu thể xác lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hư hảo n h ọ n tiếng kêu trùng điệp vang lên chẳng qua là bên trong lại không có tùy ý cùng c h â n c cùng cướp lấy là không dừng xin tha thần phục hoặc là chết tần vũ dứt khoát truyền đạt chính mình tin tức h á n tin tưởng thần đế t ầ n g thứ băng hầu ứng mới có thể nghe hiểu thần phục cu. đây là băng hầu nhanh chóng phản hồi tới tin tức băng hầu không phải là tự hiên không có gì bản điều kiện tư cách rất nhanh nó trong linh hồn liền lưu lại tần vũ lạc ấn sinh tử đều ở tần vũ trường k ô n g giữa bây giờ đàng hoàng lên ngốc ngoán nghe lời lời nói sau này sẽ cho ăn no ngươi t ầ n vũ từ tốn nói đưa tay b ó p một cái chính là sách băng hầu cái đôi u ném tại chính mình vai trên vai băng hầu tướng mạo có chút giống chuột đồng chỉ bất quá thân thể lâu hơn một chút toàn thân nó hiện ra một loại màu xanh thẳm trong suốt hình rất là kỳ dị tiếp xúc đứng lên tần vũ có thể cảm nhận được băng hầu cái kia n u mềm mại lại lạnh như băng lông khoan hay nói thật thoải mái thực lực sai biệt quá lớn hơn nữa đã nhận chủ băng hầu bất đắc di chỉ có thể khuất phục với tần vũ phủ hủy chi xuống hậu viện cháy giải quyết vấn đề bây giờ bắt đầu luyện đan tân vũ tự lẩm bẩm một tiếng vung tay lên trên mặt đất rầm chẳng t r ị mấy loại đan dược dựa theo thứ tự như thế lại một dạng rơi vào trong lò đan tần vũ hai tay c ạ tấn thân xác trở nên nghiêm túc hòa vân đan cần nhân tài rất là chân quý tử kim thương hội mặc dù đem làm cho đều nhưng cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một phần thuốc trong đó có mấy loại tối tài liệu chân quý chỉ có một phần đây cũng là tần vũ không có biện pháp chuyện cho nên đối với hắn mà nói lần này luyện đan chỉ cho phép thành công không cho thất bại khi sâu một hơi tần vũ điều khiển lên hỏa diễm trong nháy mắt tràn vào đến trong lò đan rơi thành âm chuyển tới bên trong lò luyện đan hai mươi một đạo hỏa diễm đồng loạt bay lên dược liệu ở hỏa diễm cháy xuống bắt đầu trở nên đen nhánh t ừ ngay luồng đủ loại đủ khói mù b lên, bị lấy、ra. Ngay tại tần bị ra. tại vừa ũ luyện láo lại lâu trung tàu Tiều thuyền kiều Ngay đan bên bến nơi. Nhưng nội không cách nào bình tĩnh. đảo kia, ra tam thời tâm tâm thật khắc, cách cái sắp cập bẻ mà v mới rồi hắn được đến gia tộc đưa tin nữ nhân kia tới nữ nhân kia là chỉ a i kiều tam lão dùng cái mông nghị cũng biết chẳng qua là hắn không nghĩ tới là đối phương lại đến như vậy nhanh hơn nữa kiểu ra trước mắt tình trạng cũng không lạc quan từ xa bưng thuộc về kiểu ra dinh tự phía trên cái kia hừng hực tiêu đốt họa diễm liền là có thể thấy được chương hai trăm hai mươi bảy thất sát đan vân bọn hắn bây giờ kiều ra đang đứng ở trong dầu sôi lửa bỏng nhìn một chút trên bong từ từ vận chuyển truyền thống trận tiêu tam lão thần sắc tràn đầy lo lắng cùng xị phán cùng tiêu tam lão có như thế tâm tình còn có tử hiên trước băng hầu tiếng thét trói thai hắn dĩ nhiên nghe được lúc đó hắn phản xạ có điều kiện tự đắc chính là muốn đi vào trong hướng bất quá nghĩ tới tần vũ trước g i ặ n d ò hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống đông lạnh bên trong tần vũ hai tay nhanh chóng kết ấ n nếu như có người ở chỗ này lời nói sẽ kinh hãi phát hiện tần vũ hai tay vũ động tốc độ thậm chí mang theo từng mảnh tàn ảnh hơn nữa như vậy ấn tốc độ dườm già c bên trong lò luyện đan hỏa diễm sẽ gặp chui lên vọt một cái trong n g á y mắt n ử a ngày lặng lẽ rồi biến mất bốn một số không lúc này trong lò luyện đan toàn bộ dược liệu đã đều tinh luyện xong một luồng hiện lên tất thải quang mang ánh á n h chất lỏng trôi lơ lửng ở đàn lô chính giữa tần vũ sắc mặt nghiêm trọng ngón tay tại trong hư không một điểm chậm nhẹ nhàng dạch một cái lại vừa làm ộ t đạo hỏa diễm bị tần vũ cách không nhất ra c h ậ t con ngón tay bắn vào trong lò đan đâm ăn hai mươi một chuyển đổi điểm phun mà ra hỏa diễm trong nháy mắt liền đem chất lỏng bảy màu bao vây chất lỏng lẫn nhau hỏa ngoài gian bắt đầu tiến hành dung hợp. hơn nữa ở chất lòng bắt đầu d u n g hợp cái k i a một khắc bên trong huy ệ t động năng lượng ba động dần dần trở nên táo động trên bầu trời trống rông có một tiếng sấm nổ vang đang đứng ở tâm tiêu tê dại loạn bên trong tự hiên bất thình lình giật mình một cái phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung không trung vốn là nổi lơ lửng đám mây quỷ dị bắt đầu hướng băng sơn phương hướng hội tụ những thứ này đám mây ở hội tụ trong quá trình bên trong mơ hồ có tia lôi dẫn tiến thước đây là đan dược muốn thành ngắn n g i ngây ngô ngạc đi qua tự hiên trên mặt trợt hiện ra một vệ cực độ vẻ mừng rỡ như điên hắn mặc dù không biết luyện đan nhưng dù nói thế nào cũng là một gã thần đế cường giả. có quan hệ với thần đế tầng thứ đan dược kiến thức căn bản còn là biết không trung dị biến h i ệ n nhiên là thần kinh đan dược sắp thành hình lúc sẽ xuất hiện đan vân bất quá tử hiên cũng không quá biết đan vân xuất hiện hẳn chỉ có thể phù hiện ở đàn lộ phía trên sao sẽ ngay tiếp theo bên ngoài cũng đưa tới như vậy động tính to lớn ngay tại tử hiên trong lúc suy tư không trung đám mây lặng lẽ biến sắc vốn là t r ắ n g tinh đám mây trong khoảnh khắc trở nên hoàn toàn đỏ đậm mà màu đỏ thấm bên trong vừa có một vệ t màu cam dần dần hiện ra tới sau khi là h o à n sắc lục sắc thanh sắc lam sắc tự sắc là một màn kia xinh đẹp từ sắc từ trong hư không lúc xuất hiện tự hiên trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy kích động thất s ắ c đan vân điều này đại biểu có đế cấp đan dược thành hình D. trên thực tế trước lúc này tự hiên tâm tình một mực thập phất tiệm hắn không cách nào khẳng định tần vũ đến cùng phải hay không thật có thể đem cái này hỏa vân đan luyện chế được tất mạnh mẽ hỏa vân đan phẩm cấp bảy ở nơi đó coi như là đế cấp luyện dược sư cũng rất khó nói có thể duy nhất đem đan dược liên thành bây giờ nhìn lại tần vũ không thể nghi ngờ là làm được kích động không thôi tự hiên hận không được bây giờ liền vọt vào đi đan vân trên không trung đình trệ chừng gần nửa giờ mới chậm rãi tiêu tan lúc này t h ừ hiên bên thai chuyển tới tần vũ thanh â m vào đi từ hiên một cái đi nhanh liền xông vào sơn thể bên trong thân ảnh kia khỏe mạnh trình độ coi như so với xanh năm tiểu tử cũng không kém bao nhiêu hang động bên trong tần vũ đứng lại ở hòm quan tài bằng băng trước mặt trong tay vớt vớt bình ngọc cho dù là cách bình ngọc mắt thường chính là có thể rõ ràng thấy trong bình ngọc vậy không dừng tiềm h thức hơn nữa lên thuyền xuống nhảy màu lửa đỏ đ a n dược từ hiên chạy đến bên trong huy động ánh mắt chính là bị hỏa vân đan sâu sát hấp dẫn lấy may mắn không làm được bệnh nó là ngươi tần vũ nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói chậm tiện tay ném đi liền đem bình ngọc ném hướng từ hiên. tử hiên run run thoáng cái l u ô n c u n g tay chân nhận lấy bình ngọc thậm chí đang nắm chắc bình ngọc lúc hắn trên trán còn hiện lên đại giọt lớn mồ hôi hột phục hồi tinh thần lại tử hiên đang chuẩn bị nói gì lúc lại phát hiện tần vũ bóng người đã biến mất không thấy nắm tay bên trong có chút ấm áp bình ngọc tử hiên lần nữa nhìn về phía trong quan tài băng thiếu nữ lúc thần sắc gian tràn đ ầ y trông đợi cùng kích động b a n g sơn bên ngoài tần vũ vung tay lên đem bố trí truyền tống trận tài liệu cần thiết lấy ra bên này sự tình trên căn bản có một kết thúc mặc dù là lần đầu tiên luyện chế hỏa vân đan nhưng tần vũ cảm giác tự min hơn nữa không bản về là tức vị còn là tướng mạo đều cùng trong ấn tượng h ỏ a vân đan giống nhau như lúc sau đó tần vũ chính là phải nhanh một chút trở lại trung tâm đ ả o tần vũ mình cũng là không nghĩ tới xử lý ít như vậy chuyện lại hao phí thời gian dài như vậy xây dựng truyền tống trận đối với tần vũ mà nói bất quá chỉ cần thời gian đ ố t hết một n é n hương làm tần vũ trên truyền tống trận có trận pháp ba động nổi lên mà ra lúc tử hiên cũng là từ đỉnh núi bên trong đi ra đi tới tần vũ trước mặt tử hiên trực tiếp quỳ xuống tần vũ n h ư n mày một cái quên ta trước chuyển lời nghe tần vũ như vậy không khỏi uy nghiêm r ọ n g tử hiên liền vội vàng đứng lên chính là cung kính vô cùng nói cảm ơn tần tôn ngươi ân cứu mạng nhà nữ đã tỉnh lại chẳng qua là thân thể còn quá yếu không cách nào đứng lên cùng theo lão hủ gặp mặt tần tôn triệu kiến cũng không cần ta bây giờ còn có chuyện đi trước một bước chờ làm xong sẽ trở về tìm ngươi tần vũ tùy ý k h o á t khoác tay chợt nghĩ đến cái gì bước chân dừng lại một chút một xuống ăn đúng cái kia băng hầu đã bị ta giải quyết con gái của ngươi chuyện không cần phải nữa lo lắng t ừ hiên luôn muốn hỏi liên quan tới băng hầu chuyện bây giờ nghe tần vũ vừa nói như thế nhất thời mừng rỡ nhìn sang bốn m ư ơ n linh hồn là cấn chuyện lại nói đến ngược lại trước ngươi đã nói tự kim thương hội ngay tại bắc vực lớn như vậy thương hội muốn chạy cũng chạy không ta sẽ trở về t ì m ngươi bùn thảo đi trước một bước dứt lời tần vũ một bước bước vào bên trong truyền thống trận thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trung tâm đảo bây giờ trong ngày đảo phá lệ náo nhiệt vô số thế kẻ lực mạnh cũng trôi lơ lửng ở giữa không trùng một bên nói chuyện tiếm một vừa quan sát một cái hướng khác cái hướng kia là trung tâm trên đảo khá là khổng lồ thế lực gia tộc tiểu gia ở trung tâm đảo tiểu gia địa vị giống như là tử kim thương hội ở bắc vực địa vị như thế có thể lấy nói nói tới trung tâm đảo thế lực vô số người đệ nhất có thể liên tưởng đến chính là tiểu gia chương hai trăm hai mươi tám Làm sát hỏa diễm. Chỉ là diễm. hôm sát sáng suốt hỏa Chỉ thể nhìn nay, ra người cũng có được, kiều g i a từng h như chọc phải phiền thoái, hơn nữa còn là bọn hắn không chọc ậ t thoái. t giống gia, nổi đại phiền Kiều nữa còn bọn là hàng chỉnh tề vật kiến trúc bầu trời có sôi trào mãnh liệt trận pháp lực lượng rúng động có thể thấy ở kiều g i a bên trong nhà bên trong ít nhất trên trăm danh m ặ c trận pháp sư trường bảo mỗi người k ế t ấ n trước người đều là mãnh liệt không tầm thường trận pháp ba động trên trăm đạo ba động ngưng tụ chung một chỗ lại phối hợp lên trên kiều g i a các trường lão rất nhanh chính là ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo to lớn màn sáng nhưng m à cái này trên màn sáng giờ phút này cũng đã xuất hiện không ít vết rách một ít hoàn toàn không biết từ đ â u bên trong n ô ra tổng cộng là xuyên thấu những thứ này vết rách đ ắ p xuống kiểu da dinh thự bên trong trong lúc nhất thời ánh lửa ngốc trời nhìn từ đằng xa toàn bộ kiểu da phảng phất cũng lâm vào một cái biển lửa bên trong ô ô, ô chính là các ngươi làm nô nhà chuẩn bị lễ vật thật là quá làm cho ta thất vọng thanh thúy thanh thanh â m từ trên bầu trời chuyển tới trong thanh â m này phảng phất mang theo một cổ ma lực một dạng k i a sợ là thần tôn cảnh giới cường giả nghe được sau thần trí cũng sẽ xuất hiện chốc lát hoảng hốt phía dưới có không thiếu trận pháp sư ở nghe được thanh â m này sau một ít linh hồn lực rất là yếu đối trận pháp sư thậm chí bởi vì tinh thần hoảng hốt đưa đến ở bảy trận lúc thẳng tiếp tục bị trận pháp cắn trả phun ra một ngụm tiên h huyết thân hình cũng là hể hoài đi xuống không chung trận pháp theo mấy cái trận pháp sư vắng mặt trở nên lúc sáng lúc tối phản g phất gió kêu bên trong c h ậ m trần t n h đến lúc nào cũng có thể t ắ t tiểu ra nội đường một người đàn ông tuổi trung niên lưỡng danh lão giả mặt đầy ngưng trọng quan sát không chung chiến cuộc ba người bọn họ cũng không có nhàn rỗi liên tục không ngừng cường đại thần lực từ ba bên trong cơ thể xông ra tối chung tẫn cân nhắc hội tụ đến ba người trước người một trên miếng lệnh bài tấm lệnh bài này nh p ở vào bên trái nhìn qua chìm chững chạc lão giả thanh nhâm có chút hẳn hẳn trước đã cho tam đệ chuyển về tin tức cất cánh thuyền bệ đã sắp cập bờ chẳng qua là bắc vực tương đối mà nói so sánh cặn cỗi chuyển biến trên đảo chỉ, chỉ lấy nạp không tới mười tên trận pháp sư không tới sĩ nhân vậy thì có tác dụng gì phía bên phải kiều ra nhị trưởng lão rõ ràng cho thấy một cái tính khí b ư ớ c lựa chủ nghe vậy dâu nhất thời lật đứng lên nhị đệ bình tĩnh trở nóng cứ nghe lần này tam đệ mang về trận pháp sư bên trong có một thập phần cường đại tồn tại dựa theo tam đệ cắt nói người này trận pháp tiêu chuẩn thậm chí càng vượt qua cho hắn vượt qua không thể nào đâu chuyên gia đệ nhưng là thần thánh tầng tứ tột cùng trận pháp tông sư vượt qua làm không phải nói người kia là thần đế cấp khác t a tam đệ lần này có chút phóng đại ba người nói chuyện gian không chung trận pháp lại vừa là trợt dung u n không đây nên chết hồ mỹ tử nhị trưởng lão không nhị được bắt mắng Nàng trước mắt còn chưa sử dụng chân chính trước mắt thật, chưa sử đại ể cho thực lực cho chí cả cũng có cảm chuyển. thần thất thậm không danh hư lo vào ta ta tầng trí trô từ tên bất ngay lắng là, bằng đến nàng ứng, giờ bây vị đế đế đ yêu ở trưởng lão than nhẹ một tiếng gia chủ nếu như tam đệ mang đến người vẫn không thể chống đỡ được yêu đế công kích liền do huynh đệ của ta ba người đoạn hậu ngươi m a u m a u đi trung tâm quảng trường điểm truyền t ố n g rời đi tốt nhất là đi bắc vực nơi đó càn cỗi nghĩ đến yêu đế cũng không nghĩ ra ngươi đi vị trí đại trưởng lão không cần nói nhiều chuyện này thứ cho ta không thể làm được chuyện này vốn là nhà ta tổ tiên gây ra phiền t o á i bây giờ chuyển tới ta nhất đại ta kiểu nguyên thể bảo vệ tiểu gia người đàn ông trung niên chính nghĩa lâm nhi ê nói n ô ô ô, các ngươi liền không có gì những khả năng khác sao ta cảm giác tốt vô vị không trung tiều mị tiếng cười vang lên lần nữa nghe phía dưới ba người một trận tâm phiền ý loạn nhưng mà sau một khắc ba người lại cảm ứng được cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên hướng tiên h không nhìn đi trước mắt liền hiện ra một màn chính là làm cho ba toàn thân người r u n g mạnh chuyện này đây là giả chứ nhị trưởng lão mặt đầy đờ đ ã nói chỉ thấy cái kia trên bầu trời một đạo cái khe to lớn đột ngột xuất hiện cái này hẹp dài kẽ hở nhìn đi lên quanh co mấy dặm mà ở kẽ hở bên trong đột ngột có nhiều bó quỷ dị lam sắc hỏa diễm hiện lên nô lên cao sau một khắc cuối cùng còn như mưa rơi một loại từ không trung đ ắ p xuống nhỏ vụ lam sắc hỏa diễm giống như gỡ rộ vợ cọ vợ trên t không trung phiên phiên khởi vũ mà hơn quỷ dị là theo lam sắc hỏa diễm xuất hiện phương viên mười mấy dặm đám mây đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen hơn nữa nhanh chóng hội tụ ở kiểu ra bầu trời h ỏ a diễm hạ xuống cùng thời không bên trong bắt đầu mưa xuống nước mưa rục rục hạ xuống khi này nhiều chút nước mưa cùng hỏa miêu chạm nhau đ ú n lúc hỏa miêu lại là hoàn toàn vi phạm xung khắc như nước với lửa đ nước mưa lại giống như là nhiên liệu một loại khu xử h ỏ a miêu hướng lên vào phòng một màn này phía dưới ba người để ở trong mắt chỉ cảm thấy mí mắt một trận cuộc đoạn một cổ không ổn cảm giác thấy từ đ ấ y lòng dâng lên ở vô số người nhìn chăm chú bên dưới lùm u thứ nhất h ỏ a miêu đáp xuống không trung ngưng tụ màn sáng trên giống như p h i nước đổ vào trảo dầu một dạng vậy do trên trăm danh trận pháp sư xây dựng mà thành màn sáng nhanh chóng trở nên hư hảo hơn nữa kèm theo thủy lam diễm bắt đầu sôi sùng sục không người nhận biết quỷ dị này hòa diễm rốt cuộc là cái gì hòa miêu kèm theo nước mưa nhanh chóng đem chọn cái trận pháp bao trùm mà phía dưới trận pháp sư chỗ trong sân bắt đầu có tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên dòng máu của ta thế nào cảm giác thật giống như phải bị chịu ly như thế cân nhắc mười cái trận pháp sư nhất thời phát hiện dị trạng cung ít bên dưới điều động trong cơ thể mình lực lượng tiến hành ngăn cản nhưng mà những lực lượng này chẳng những không có lấy được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng ngược lại giống như vùi đầu vào động không đ ấ y một dạng liên tục không ngừng thần lực hướng không chung trận pháp hội tụ đi mà giữa không c h u n g cái tia trạm l à m sát hỏa diễm kích thước theo những thần lực này rót vào cũng là nhanh chóng mở rộng đáng chết ra hỏa kèm theo một tiếng hư lệnh một quả không tầm thường chút nào đen nhánh quang mang hướng bầu trời bay vút mà ra cái kia là một quả lóe lên đánh, đánh quang mang lệnh bài rất nhanh lệnh bài kia chính là đi vào đến không trung đám mây bên trong trầm thấp ông minh e m thanh tại trong hư không vang dội chương hai trăm hai mươi chín yêu đế thủ đoạn sau một khắc một đạo nước sơn đen như mực màn sáng dần dần từ không trung xuất hiện đem toàn bộ màu xanh thảm h ỏ a d i ễ m toàn bộ chặn lại những ngọn lửa kia đắp xuống cái này trên màn sáng lại hoàn toàn không có trước vì thế hỏa miêu cũng có dần dần chán trường khuyên hướng có triển vọng sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt kiểu ra ba người mặt đầy khao khát nhìn giữa không trùng khi bọn hắn phát hiện tại s á c thực có hiệu quả lúc trong thần sắc nhất thời toát ra vẻ vui mừng nhưng mà như vậy kinh hỷ lại cũng không kéo dài quá lâu một nơi bên trong không gian đây là một nơi hoàn toàn do cường giả thi triển không gian chi lực xây dựng một thế giới ở bên trong vùng thế giới này mảng lớn mảng lớn tất cả đều là nước biển một từ thủy lam giới thu nạp nhiều như vậy nước biển thật sự là lại đơn giản bất quá ở nước biển này bên trong một nhưng gian có một vệ trạm ánh sáng màu lam xuất hiện hơn nữa tia sáng này đang không ngừng phóng đại đến ẩm theo một tiếng vang thật lớn đợt sóng bắn ra bốn phía nước biển sâu bên trong có trầm thấp thú kêu chi âm vang lên trong tiếng kêu tràn đầy vô cùng vô tận bạo lệ hoàn mỹ thật l à quá hoàn mỹ thoáng hơi tận tình phát tiết đi trong hư không mộ nhân gian có một đôi tinh tế nhu m ị thủ trưởng xuất hiện đôi tay này phảng phất quỷ p h ủ thần công phu một dạng màu hồng nhạt móng tay lộ ra vô cùng vô tận mị hoặc giống lại vừa là gầm lên giận dữ vang lên chỉ thấy một đạo trạm làm s ắ c hỏa diễm mánh xa đến giữa không trung ở giữa không trung h u y n hóa ra hùng sư bộ dáng chợt hướng về phía phía dưới nước biển hung hăng đâm xuống lúc này tập kêu hoàn mỹ không một t ì vết hai tay vô nhẹ nhẹ ra một cái hỏa diễm cùng mặt biển giữa không gian bên trên đột ngột có một kẽ hở xuất hiện dưới cái khe phương mơ hồ có thể nhìn thấy m ả n g lớn hùng vĩ ngôi nhà cùng với đen nhánh k i a mà n sáng tiểu bà bối những nước này đây đều là ta phi rất đại khí lực làm đi vào là dùng để cùng cho ngươi dưỡng l i ê u nội yên thời điểm nghĩ t ư ở n g phải phá hư có thể không cho phép yêu tiểu mị thanh n h nghe chọc người tình cảm mà cái kia c h ạ m lam sắc hỏa diễm phảng phất cụ bị linh tính một dạng gầm thét lao xuống trung tâm trên đảo khoảng không nguyên bản là lớn vô cùng nước sơn trong khe đột nhiên có tràn đầy thiên lam sắc hỏa diễm cuộn sạch mà ra ở ngọn lửa màu xanh lam này sóng lớn bao phủ bên dưới một cái hóa hình ngưng tụ thành hùng sư từ bộ dáng hỏa diễm á n h liệt trực hạng chỗ đi qua không gian từng khúc bị thiêu hủy thành hư vô cùng trước cái kia lấm tấm như vậy hạ xuống hỏa diễm so sánh nhất định chính là gò đất nhỏ cùng sừng xưng hiểm phong giữa t r ê n lệ hùng h sư hô khiếu nhi qua nhìn phía dưới cái kia đen bóng màn sáng mở ra miệng to như chậu mẫu lao thẳng tới xuống thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ tiểu gia dinh t ự bên trong nhìn tên liệt ngã xuống đầy đất trận pháp sư tiểu gia gia chủ cùng với đại trưởng lão nhị trưởng lão đều là một chân chờ thoáng cái tiểu ra ra chủ mở miệng hỏi không biết trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe nếu quả thật là yêu đế có thể trưởng k h ố n g thủ đoạn không khỏi cũng thật đáng sợ đại trưởng lão mặt đầy nương trọng trước đạo kia trận pháp chính là tiểu tam láo chủ trì xây sườn ba người bọn họ ở bên phụ trợ cho dù là thần thánh t ầ n g thứ trận pháp nhưng ở thần đế t ầ n g thứ thần lực cưỡng ép chống đỡ bên dưới đạt tới thần đế cấp đừng rồi sau đó trên trăm vị trận pháp sư liên hiệp xuất thủ thật sự đắp nạn đứng lên trận pháp coi như là thần đế cao cấp cường giả đều không thể không nhìn thẳng nhưng chính là như vậy t ầ n g thứ cường trận pháp lớn ở lam sắc hỏa diễm cháy xuống lại giống như là giấy một loại bị dễ như t r ở bàn tay phá nếu như không là ba người bọn họ ở thời khắc mấu chốt liều cái mạng ra cuối cùng là đem cái kêu hồi lâu trước được đến không biết tên trận pháp lệnh bài kích hoạt hơn nữa trận pháp này lệnh bài vừa vặn là một cái phòng ngự trận pháp lời nói sợ rằng bây giờ toàn bộ k i ể u ra đã hoàn toàn bị hủy cũng may trận pháp này lệnh bài coi như đáng tin nhị trưởng lão v ô vỗ phong con người mặt đầy vui mừng mở miệng nói chẳng qua là lời này vừa vặn vừa ra khỏi miệng cả vùng phán phất cũng rung động một cái chuyện gì xảy ra ba người chỉ cảm thấy thân thể thoáng một cái. một cổ không khỏi cảm giác nguy cơ kéo tới theo bản năng người nhìn về phía giữa không trung trong hư không đ e n nhánh màn sáng đứng lặng yên ở đó nhìn như bình tĩnh trên thực tế tại đây ánh sáng màn g ngay chính giữa lơ lưng cái viên này hát thiết trên lệnh bài đã có một tia chạm làm sắc hỏa diễm leo lên mà bên trên một luồng hỏa diễm giống như sói giỏi trong x ư ơ n g một dạng một tia một tia lặng lẽ ăn mòn lệ n h bài cùng lúc đó hải cảng cuối cùng là đến tiều tam lão dọc theo con đường này có thể nói là lòng như lửa đốt làm cái tia tràn đầy thiên hỏa diễm xuất hiện tại trong hư không lúc tiều tam lão tâm cơ hồ muốn nhắc đến cổ hậu cũng may đen nhánh màn sáng để cho t i ề u tam lão thoáng thở phào bất quá tâm bất an còn là khu xử hắn phải nhanh chóng về đến gia tộc bên trong chủ trì đại cuộc lâu truyền tống trận có động tĩnh m ộ i nhân gian một tên thuộc hạ sông về phía trước báo cáo thật không tiểu tam lão nghe vậy nhất thời mừng rỡ nếu như tần vũ thật bây giờ chạy về như vậy đối với hắn kiều ra tuyệt đối là đưa t h à n ngày tuyết hẳn là tần tôn ở xây dựng truyền tống trận l ô i m i n h ở bên trầm ngâm thoáng cái mở miệng nói xây dựng truyền tống trận tiểu tam lão ở ngắn ngủi trầm n â m sau chính là trong nháy mắt khẽ t ắ n răng vung tay lên thuộc về thần đế tầm th hải cảng phía dưới sóng biển chịu ảnh hưởng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng phía trên v ọ t tới ngay tiếp theo cả cái thuyền lớn đều là bị xông vào đến giữa không trung lên tiều lao trợ t quát một tiếng thần đế tầng thứ tốt triệu triệu lực lượng toàn bộ bùng nổ cuối cùng cứng rắn miễn cưỡng đem một chiếc như ngọn núi thuyền lớn kéo lên đối với truyền t ố n g trận tiêu tam lão dĩ nhiên thật phân biết hắn biết rõ trước truyền t ố n g trận tình trạng hẳn là tần vũ ở bên kia từ trong hư không tìm đến chính mình lưu lại là cấn bất quá muốn truyền đưa tới muốn phải chờ đến tần vũ bố trí xong truyền t ố n g trận mới được nhưng thời gian đã cấp bách tiều tam hắn không có khả năng tiêu phí bó lớn thời gian thủ ở trên thuyền cho nên phương pháp duy nhất là được đem chiếc thuyền này toàn bộ cũng đánh lại đối với hắn cái này thần đế tầm thứ cường giả mà nói cái này cũng không coi là làm ộ t chuyện khó kết quả là trung tâm trên đảo trống đi hiện tại hấp dẫn vô số đạo ánh mắt một màn một cái to lớn bóng dáng đang lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng tiểu ra phương hướng chạy như bay tới đó là một chiếc thuyền chương hai trăm ba mươi thủy lam d i ễ m bản thể một chiếc hẳn ở phía trên đại dương chạy dáng vóc to t h u y bè bây giờ lại bay trên trời hơn nữa thuyền bè phía dưới còn có một điểm đen phàm l à nhãn lực khá hơn một chút cũng thấy rõ điểm đen là ai ngoa tạo đây chẳng phải là k i ề u gia tam trưởng lão sao hắn làm gì vậy chẳng lẽ gia tộc của chính mình bị công kích k i ề u tam lão tự mình mất trí đánh thuyền bay l ờ i trời xem ra hẳn là bị cái gì kích thích các ngươi cũng đừng nói như vậy ngươi xem chiếc thuyền kia là k i ề u gia ma hạ giáng kích thước khá là khổng lồ một loại thuyền như vậy một chiếc thuyền nếu là đập đi coi như là thần đế cường g i ả bị đập đến cũng phải uống một bình chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng bằng vào ném thuyền này chỉ để ngăn cản xâm lược bọn họ kiều ra người vị huynh đài này ngươi tưởng tượng lực thật đúng là phong phú mọi người ngươi liếc mắt ta một lời nghị luận lúc này thuyền b ẹ trên toàn bộ dừng lại ở trên bong người cảm thụ đập vào mặt gió lớn trong bụng đều là một mảnh lăng bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi như vậy thuyền suy nghĩ một chút vẫn thật kích thích trên truyền t ố n g trận quan g mang lần nữa dâng lên ở bên cạnh trông lôi minh hơi sừng sờ sẽ không như thế nhanh chứ nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời tần vũ bóng người đã từ trong truyền t ố n g trận xuất hiện bước ra tới thần tôn ngươi nhanh như vậy liền đem truyền t ố n g trận xây dựng tốt lôi minh có chút mậm Từ truyền tống trận lần đầu tiên r đầu xây lần dựng lúc sinh lúc bị A p h ả nếu ứng, đ n Tần Vũ x ấ t một hiện, chỉ chỉ qua một nén nhang công phu. Nói cách Nói nén công qua không á cái c còn Tần vũ trí toàn truyền tống trận, vượt thế trong thời thành. vạn này, ngắn như gian liền hoàn thành. À, nếu Vũ bố bộ loại là À, qua mấy giảm lại ở h k đây tần vũ đáp một tiếng nghiêng đầu nhìn một phía nhìn một cái tần vũ nhất thời liền một ép đã lâu tần vũ mới phản ứng được thì ra như vậy chính mình bay trên trời nhưng là rốt cuộc là cái nào ngốc thiếu rảnh rỗi không có chuyện làm lại lôi kéo lớn như vậy thuyền bay trên trời đây không phải là não tàn sao tần vũ trong lòng đang hướng khỏe mắt liếc qua chính là chú ý tới chân trời cái tiêu màu xanh thẳm một mảnh đó là tần vũ con ngươi chợt co rút nhanh theo bản năng bật t ố t lên thủy lam diễm đối với mình cảm ứng tần vũ vẫn rất có lòng tin húng chi khi nhìn đến ngọn lửa kia lúc hệ thống cũng là cho ra phản ứng phát hiện thủy lam diễm bản thể nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển m ộ ư ơ i lại còn là bản thể tần vũ liếm liếm môi loại này đưa ra đồ vật hăn chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cũng chưa kịp với phía dưới tân tân khổ khổ làm gửi vận chuyển công phu kiểu tam lao cho hỏi tần vũ thân hình chợt lóe chính là biến mất không thấy gì nữa bởi vì hắn có thể cảm giác được tiểu gia lấy ra cái đó thượng cổ phòng ngự trận sắp không chịu được nữa thành thật mà nói khi nhìn đến trận pháp kia lúc tần vũ còn thất kinh tần vũ không nghĩ tới tiểu gia như thế này mà có bản lãnh còn có thể đem trận pháp này lấy ra trận pháp này nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng coi là thần đế cao cấp trận pháp hơn nữa còn là cao cấp trận pháp bên trong lực phòng ngự cực mạnh một loại có tường đồng v á c sắt danh x ư ơ n g là coi như là thần đế đỉnh cường giả đối mặt trận pháp này lúc đều có chút nhức đầu chỉ tiếp tiểu gia sản thật có nhiều chút vác bị người muốn cũng không biết vào giờ phút này tiểu gia bầu không khí một mảnh đông lạnh phía trên thủy lam diễm ngưng tụ ra tới yêu thú không ngừng g ầ m thét trước mắt lóe lên màu đèn quang mang vỏ rùa làm nó thập phân c a m t ứ c nó là lần đầu tiên đụng phải như thế cứng phòng ngự t r ậ n pháp nổi giận g ầ m lên một tiếng vốn liền mánh liệt trào ra hỏa diễm trong nháy mắt đón gió căng p h ồ n g lên ở tăng vọt tới trình độ nhất định sau càng là thu sạch c o đến yêu thú bản thể bên trong nó có phải hay không dừng lại công kích có thể đã đi t i ể u ra đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đang khi nói chuyện không chung chật run dày xuống một tiếng biết thay nhức góc nổ ẩm từ phía trên chuyên g a cho tới nay cũng không có chút nào ba động pháp trận giờ phút này run dầy bẫy hơn nữa đang run Từng、trận ừ n g t tranh chua tiếng nghiến răng thanh âm từ giữa quang chi đang lên đến theo như vậy thanh âm hắc quang trên bắt đầu có từng đạo đen nhánh kẽ hở hiền lên trận pháp sắp không nhịn được tiểu ra ra chủ cảm giác mình thanh âm cũng là có chút run rẩy tận tình phát tiết đi chỉ cần độ qua cửa hải này lại trải qua qua một đoạn thời gian ân cần săn sóc ngươi là có thể lớn lên đến thành thục kỳ đến lúc đó thoáng hơi một nơi không gian tiểu mị vui vẻ thanh âm cười khanh khách ẩm không trung phảng phất bị xé ra một đạo to lỗ hồng lớn vô cùng vô tận lam sắc hỏa diễm theo cái kia tức giận lao nhanh lao xuống thủy lam diễm yêu thú ban ngày không trung hướng phía dưới chút xuống mà tới cho dù cách nhau khá xa nhưng tam đại thần đế cường giả như cũ có thể cảm nhận được cái kia thủy lam diễm bên trong bao hàm ẩn tàng kinh khủng uy năng bọn họ không nghi ngờ chút nào ngay trước thủy lam diễm chân chính hàng lâm đến bọn họ t i ể u ra lúc t i ể u ra sẽ ở k h o t số n h m cơ nghiệp lại hủy ở trên tay t i ể u ra a xong một số năm cơ nghiệp lại hủy ở trên tay ta t i ể u ra ra xong một số năm cơ nghiệp lại hủy ở trên tay ta tiểu gia gia chủ lại đột nhiên phát hiện chính mình tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo bóng người đạo thân ảnh này phảng phất c h ố n g rông xuất hiện một dạng hắn thậm chí không có thể bắt được bất luận cái gì quy tích thiên đế quyền thanh âm trầm thấp ở trên trời vang vọng sau một khắc to lớn kim sắc pháp thân phảng phất c h ố n g rông hình thành một dạng pháp thân dương từ bản thân quyền đầu ở vô số đạo kinh hai g i ớ i ánh mắt cùng cái kia lao thẳng về phía xuống thủy lam diễm đụng vào nhau ùng ùng trên bầu trời đám mây trống rông bị xé nứt thành dao trộn kinh khủng khí lang hướng bốn phía khuyết t h n g ra dọc đường chỗ đi qua toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy hủ ồ thần đế đình phong trong hư không chuyển tới yêu đế kinh nghi bất định thanh âm phương viên trăm dặm người đều là nghe được yêu đế một giọng nói trong lúc nhất thời vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên tới nhất là kiểu ra người đã hoàn toàn lâm vào mẫu ép trạng thái bọn họ rối rít nước nhìn đỉnh đầu đạo thân ảnh kia hoàn toàn không biết đối phương tại sao lại ra tay trợ giúp chương hai trăm ba mươi mốt giao thủ yêu đế tiêu tam lão san tới chậm lúc này hắn cũng thấy không trung đại t r i ể n thần uy tân vũ trong thần sắc nhất thời một mảnh ngạc nhiên hắn lúc nào đến tiêu tam lão trong đầu t o á t ra từng cái to lớn dấu hỏi sau đó ngẩng đầu lên nhìn phía trên bị chính mình kéo tới to lớn thuyền b ẻ sau đó cả cá nhân cũng hắn bị người làm giống như con khỉ nhìn một đường kết quả người ta đã đến hơn nữa còn nghĩ nguy cơ thành công hóa giải nhưng hắn đối với lần này lại hồn nhiên không biết như c ũ đem thuyền kéo dài tới vừa nghĩ tới đó tiêu tam lão hận không được muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá đặc biệt mất mặt không nghĩ tới vẫn còn có thần đế cường giả tối đỉnh bất quá không có vấn đề ta tiểu bảo bối lực lượng đã phát tiết không sai biệt lắm bây giờ là thời điểm trở lại vừa nói thư không trong khe một cổ to lớn hấp lực chuyển tới vốn là đang cùng tần vũ va chạm thủy lam diễm cảm nhận được cổ lực lượng này nhất thời không bị khống chế một loại hướng kẽ hở bay v ư t qua ăn bún cay liền muốn chạy tần vũ khỏe miệng móc một cái nói ra một câu để cho yêu đế có chút không giải thích được lời nói sau một khắc tần vũ đậu hai tay của hắn trợn kéo một cái mười ngón tay sưởi ra hôn độn chi lực giống như sợi tơ một loại ở bàn tay bên trong phơi bảy giống m ạ n n ệ hình dáng tần vũ hai tay mười đạo hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành sợi tơ nhất thời phóng mà ra đồng thời tần vũ hai tay đột nhiên k ế i tấn trong không khí từng cổ một hùng hồn trận pháp ba động c u ộ n sạch mà ra cũng trong lúc đó tần vũ cái kia hùng hồn linh hồn chi lực cũng làm mãnh liệt mà ra hơn nữa nhanh chóng quyết t r ư ờ n g trực tiếp chặn lại ở thủy lam diễm phía trước ngươi muốn làm cái gì yêu đế cái kia t i ể u mị trong thanh â m mang theo chút t ứ c giận làm gì đợi một hồi ngươi cũng biết nếu đ em thủy lam diễm thả ra liền phải làm cho tốt mất đi chuẩn bị tần vũ thần sắc lãnh đạm động tác trong tay một khắc cũng không có dừng nghỉ cơ hội là ở trong khoảnh khắc một cái thần đế tầng thứ trận pháp chính là tại trong hư không ngưng tụ mà thành cách t r ở ở thủy lam diễm cùng không gian liệt p h ù c giữa thủy lam diễm không có bất kỳ năng lực suy tính xông vào trong trận pháp trực tiếp bị ngăn cản đi xuống nó bắt đầu phát như điên về phía trước đụng đến cùng cũng là thiên đạo tầng thứ hòa diễm ở thủy lam diễm điên cùng đụng bên dưới tần vũ bố trí ra trận pháp bắt đầu lào đào mương ngã nhưng chỉ là thoáng ngăn trở một chút như vậy thời gian đối với tần vũ mà nói đã đầy đủ hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành sởi tơ đã dễ như chở bàn tay vượt qua thủy lam diễm tần vũ đôi tay một tay m màu trắng loáng hôn đ ộ n chi lực cùng thủy lam diễm lẫn nhau tiếp xúc nhất thời có tí ti khói trắng từ thủy lam diễm hiện lên sư tử yêu thú hình dáng thủy lam diễm p h ả n g phất gặp phải cái gì kinh hoàng sự vật một dạng thân thể bắt đầu điên cuồng ngốn n g é o người tìm chết thư không vỡ nát một cái to đuôi to từ bên trong bước ngang qua chân trời ước chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ cái đôi u làm cho cả không trung đều là trở nên âm ảm hạ lai chật cái này cái đôi u không chút lưu tình hướng tần vũ hung hăng qua tới cự tinh trỗ đi qua không gian từng khúc nước tóc ra hơn nữa kinh khủng như vậy ư thế chỉ là đối không khí tạo thành áp lực chính là để cho vô số cường giả tê liệt ngã xuống đất, không bỏ mà kiều ra vài tên thần thần đế cường giả nhìn xuống phía dưới đánh tới cái đuôi chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi cho tới bây giờ bọn họ mới ý thức tới trước bọn họ chống cự rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn chỉ chẳng qua là đạo này công kích liền để cho bọn họ ngay cả phản kháng tâm tư cũng rất khó nhấc lên lão tam ngươi trở lại cũng không biết là nơi nào đến tiền bối lại nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ nếu như không phải là hắn lời nói chúng ta sợ rằng nhị trưởng lão nhìn không trung đạo thân ả n h kia luôn luôn trương cùng trên mặt hắn chính là hiện ra nồng nồng kính nể cùng vẻ cùng nhật gõ kiều tam lão có chút không nói gì, hắn chính là ta nói vị kia ở bắc vực phát hiện tại trận pháp mạnh hơn ta người cái gì ba người đồng loạt kêu lên một tiếng coi như là là trầm ổn nhất kiểu gia đại trưởng lão lúc này cũng không bình tĩnh lại được ta có nghĩ qua hắn hẳn là một tên thần đế cơn giả nhưng lại không ngờ tới hắn lại là thần đế bá đ ỉ n h tiểu tam lão than nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên nhìn đạo kia g ầ y gò bóng lưng trong thần s ắ c chính là thoáng qua một vẻ lo âu mặc dù yêu đế chính miệng nói ra tần vũ thực lực nhưng yêu đế dù sao cũng là yêu đế đã thành danh cân nhắc ngàn năm mà tần vũ cốt linh thậm chí còn không có vượt qua trăm tuổi một vài ngàn năm thậm chí lâu hơn lão quái c ù nhưng g một cái k ô n thanh niên. n g tới trăm tuổi h vậy thời i g a tu luyện tranh lệnh thật sự là quá lớn. Cho nên kiểu tam luyện quá kiểu lệnh lạ lớn. láo nên n sự Cho c ũ không khẳng không cách nào khẳng định Tân vũ đến cũng có thể hay không chống nào Tân đến cũng đến nén giận có được đế trọi Vũ yêu mà ộ t đòn. Nhưng m sau một khắc tần vũ lời nói chính là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt thật ra thì ta một mực nữ nhân đi, còn là ôn nhu một điểm mới phải được người ta yêu thích đối mặt không trung to đuôi to tần vũ thậm chí không có làm ra cái gì phản kích chẳng qua là sau l ư n g trí tôn pháp thân từ từ dối ra bản thân bàn tay chậm dại hướng không trung ngôi sao ba bắt quá khứ song p ư ơ n g va chạm không có mảy may thanh âm nhưng một màn kia chính là làm được vô số người trở sợ đến vỡ mật chỉ thấy tiếng k i a thế hoảng sợ cái đuôi ở tần vũ như vậy một chảo bên dưới lại gắng gượng dừng lại hơn nữa p h á p thân bàn tay to lớn hung hăng nắm chặt trực tiếp là đem cái đuôi kia bóp vỡ mở ra đầy trời năng lượng tinh điểm bay lên kẽ hở bên trong chuyển tới một tiếng kêu đau chẳng qua là hình chiếu lời nói ngươi đánh không lại ta tần vũ từ tốn ó i vừa nói tần vũ cũng một điểm không nhàn rỗi do hôn độn chi lực ngưng tụ mà thành sợi tơ một điểm một cái hao hết thủy lam diễm thể lực mà ở tần vũ tiếng nói rơi xuống sau là tương đối một đoạn thời gian yên lặng đã lâu Cho đ dần dần ế thanh âm. Thanh âm qua qua ồ thủy lam diễm là ngươi tần vũ khoe miệng buộc vòng quanh một vệt nghiền ngẫm đục cười thủy lam diễm dễ ruộng mức độ càng ngày càng nhỏ chương hai trăm ba mươi hai chê bựa yêu đế khi hắn hoàn toàn mất d â y r ù a năng lực lúc tần vũ vây tay một cái t h ủ y lam diễm nhất thời hóa thành một lao lam mang bị tần vũ thu vào trong hệ thống bây giờ tần vũ vẫn chỉ là thần đế tần thứ không cách nào luyện hóa thiên đạo cảnh giới t h ủ y lam diễm nhưng ở hệ thống dưới sự giúp đỡ tần vũ muốn thỉnh thoảng dùng một chút vẫn là có thể dù sao có hôn đồn chi ở ta đã thủ hộ t h ủ y lam diễm mấy ngàn năm lâu ngươi thu phục nó sao nếu như thu phục nó lời nói ngươi hoàn toàn có thể bằng vào chính mình vốn chuyện đưa nó triệu hồi một lần nữa bị tần vũ cắt đứt thư không kẽ hở bên kia chuyển tới chút có chút thô trọng vỡ nhờ y đều ở lộ vẹn nhưng lúc này yêu đế đã thuộc về bạo tàu bên bờ nếu như ta dự đoán không sai thủy lam diễm hẳn đang đứng ở tiến hóa giai đoạn đi nhắc tới nữ nhân thật đúng là thù giai bản thân ngươi cũng không xuất hiện chẳng qua là đem thủy lam diễm sinh tồn không gian mở ra một đạo không gian thông đạo thông qua hư không chạy trốn xa phương thức liên kết đến chỗ này bầu trời để cho thủy lam diễm tới đem t i ể u g i a hủy diện ta nói có thể có sai tần vũ một lời nói ra trần tướng phía d ư ớ i t i ể u ra mọi người ngay sau nhất thời mặt đời sợ thủy lam diễm là cái gì bọn họ mặc dù không biết nhưng uy lực lại là có thể thấy bây giờ xem ra yêu đế để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi thậm chí ngay cả yêu đế tự mình cũng không tính xuất thủ chỉ là muốn mượn thủy lam diễm vai tiêu trừ thoáng cái mình làm nắm tức giận cách làm như vậy không khỏi cũng quá ác độc một ít bên kia lại vừa là g i ả i yên lặng n g ư ơ i nói không sai b ấ t quá những thứ này cũng không trọng yếu ngươi nhất định phải đem thủy lam diễm lấy đi yêu đế thanh â m có vẻ hơi lạnh lùng nếu không đây ta ngươi ăn đến trong miệng n h ụ c sẽ còn nói ra sao cũng hoặc là ngươi bằng vào một mình ngươi tầm xa hình chiếu có thể một vốn một lời đế tạo thành uy h i ế gì đây là tần vũ lần đầu tiên tự xưng là bạn đế lâm liệt ngang ngược làm trung tâm trên đảo vô số người chờ cảm thấy kính n ể yêu đế tên không riêng gì ở tây hải thậm chí ở thủy lam giới cũng như sấm bên hay bởi vì yêu đế là bốn vực bốn đại cường giả bên trong tiêu căng nhất một cái nàng hình thức phóng đẳng không k ề m chế được không đúng hôm nay xuất hiện ở đây không đúng hôm sau lại sẽ chạy đến còn lại c ư ờ n g vực bên trong mỗi một lần yêu đế xuất hiện cũng sẽ đưa tới một phen đại độc tính cho nên yêu đế tên ở trung tâm trên đảo cũng là không người không biết không người không hiểu mà bây giờ đường, đường yêu đế cuối cùng bị một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên cho toàn bộ áp chế ở được rất tốt ngươi là người thứ nhất dám theo ta nói như vậy người ta nhớ ở ngươi yêu đế lại một lần nữa mở miệng nói vô cùng vinh hạnh nhưng mà độc đoạn thời gian ta có thể sẽ đi viếng t h ă m ngươi mặc dù thủy lam diễm bản thể đều tại ta nhưng nó không thể hoặc giả nói là căn cơ h ạ n ở ngươi cấu tạo một thế giới bên trong chứ tần vũ thiêu thiêu mi một câu nói chính là để cho yêu đế suýt nữa bạo cầu ngươi còn muốn đánh b u ồ n nguyên chú ý dĩ nhiên như thế hòa diễm nếu như không lành lặn một bộ phận uy lực nhưng là sẽ giảm bớt nhiều đã như vậy bản đế tùy thời cung kính chờ đợi yêu đế lạnh lùng nói chật trong hư không kẽ hở ở ánh mắt mọi người xuống bắt đầu có khép lại khuynh ê ư ớ n g điều ra cả đám chờ thấy vậy cuối cùng là thở phào cuối cùng là đem tên ôn thần này đưa đi c h ờ một chút ngay tại kẽ hở sắp hợp long xong lúc tần vũ đột ngột mở miệng chuyện gì tiếp tục khép lại kẽ hở dừng lại bên trong chuyển tới yêu đế thanh âm lạnh như băng liền coi là ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi hiểu lầm tần vũ cười nhạt giọng rất là nhẹ nói thật ra thì ta chỉ là mới biết hiện tại ở ngươi g á n g dấp ra sao và mấy ngàn năm so với rốt cuộc là biến hóa đẹp đẽ còn là biến dạng Tần vũ một câu nói hời h ợ n cũng là làm cho không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên một mảnh đông lạnh vô số chú ý bên này các cường giả đều là há to mồm ngay cả thần đế t ầ n g thứ cường giả cũng không ngoại lệ vị tiền bối này còn rất hài hước tiểu gia gia chủ khoe miệng co giật xuống a a a tiểu tam lão vẻ mặt cứng ngắc đứng ở bên hông vương cười thế nhân đều biết yêu đế chính là tuyệt sắc mỹ nhân lại không một người dám cửa ra khiêu khích bởi vì bên trên một cái cửa r a khiêu khích thần đế cường giả đang gây hấn với đi qua trong vòng ba ngày chính là bạo ngã xuống mà chết tục h u n ngử cái này thần đế cường giả đã bước vào đáo thần đế cao cấp c ũ người là n h tại vực bên t、so、sao i tồn t ạ không nói chuyện thiêu thiêu mi tần vũ lại hỏi ồ muốn biết lời nói cứ tới đây tìm ta chứ chờ ngươi thật tìm tới ta lúc tự nhiên liền biết yêu đế trong lúc bất trợt khép người chẳng qua là tần vũ lại có thể nghe ra yêu đế trong thanh â m này ẩn giấu một màn kia lanh ý chẳng biết tại sao tần vũ đột nhiên cảm giác yêu đế cũng thật có ý tứ cái kia sau này gặp lại tần vũ chắp tay một cái cũng không đợi yêu đế nói chuyện vung tay lên phô thiên cái địa không gian chi lực trong nháy mắt liền đem giữa không c h u n g cái kia bước ngang qua mười mấy dặm không gian liệt phủng trực tiếp phong tỏa không trung bình tĩnh lại vốn là tối tăm bầu trời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên trong veo sáng n g i xanh thẳng một mạnh tần vũ rơi xuống từ trên không tiều ra ba tên trưởng lão năm nam cùng với gia chủ nhất thời nên tới cung kính thi lễ cảm ơn đế tôn đại nhân nếu không phải đế tôn đại nhân xuất thủ tương trợ ta tiểu ra sợ là tần vũ k h o á t khoác tay các đức đại trưởng lão lời nói chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác càng huống chi lần này ta cũng có chính ta mục đích ở bên trong cho nên không cần cảm tạng ngoài ra gọi ta tần tôn liền có thể dạ thần tôn tiểu ra mọi người nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt đều mang nồng nặc cuồng nhiệt cùng sùng kính thần đế tối đỉnh a đó là đứng ở toàn bộ thủy lam giới t ộ t cùng nhất nhân vật bây giờ lại cách bọn họ gần như vậy cái đó tần tôn tối nay thiết tiến ngài có thể hay không thường quang trong i ể u a ra a chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không từng từng tí ly s t ầ Vũ cởi nhạt, n bữa tiệc tần vũ ngược lại coi như là thưởng thức một phen thủy lam giới ngon đ ặ sắc một ít trong biển yêu thú tướng mạo giống nhau kiếp trước tần vũ trên địa cầu lúc gặp qua ước châu long hà chỉ là trên thể hình nếu so với long hà đại rất nhiều thì cũng là tương đối tươi đẹp đây là trung tâm cái đảo phụ cận hải vượt sản xuất ra biển sinh chẳng những có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống còn có thể chút ít tăng cao tu vi đương nhiên đối với tần vũ mà nói người trước còn là quan trọng hơn một ít đi tới thủy lâm giới hắn còn không có tại sao thanh thản ổn định ăn rồi một bữa thì lớn rượu qua tam tuần thức ăn qua ngũ vị thần tôn coi là thật muốn đi tìm cái kia yêu đế sao đại trưởng lão mời rượu lúc đột nhiên mở miệm hỏi không、thể. tần vũ khẽ vất cảm Hỏa diễm b tần, tần, tần vũ lời này ngược lại không phải là khiêm tốn mà là thật có chuyện như vậy từ trước cùng yêu đế hình chiếu giao thủ ngắn ngủi tần vũ chính là đối với yêu đế thực lực có chút cho phép phán đoán Có hôn đại ộ n c trưởng lão cười a a lấy ra một quả bình ngọc nhẹ nhẹ để lên bàn hướng tần vũ đầy quá khứ vật này là tần vũ hiếu kỳ nhận lấy bình ngọc nhẹ nhàng đem mở ra bình ngọc bên trong cũng chỉ có nhất căn ngân lông màu trắng tần vũ thiêu thiêu mi tay này trên tóc có một cổ tương đối tương đối quen thuộc khí t ứ c là đến từ với yêu đế trước t ầ n tôn đang cùng cái kia yêu đế giao thủ lúc lão hủ lưu tưởng tượng từ cái kia cự tinh s i n h s i n h trong dư âm giữ được một q u ọ p lông tóc đại trưởng lão dù nói thế nào cũng là một cái thần đế thất tầng cường giả mặc dù đang thần đế đỉnh phong trước mặt thực lực của hắn vẫn không quá đủ nhìn nhưng muốn làm đến điểm này chuyện nhỏ vẫn là không có vấn đề ta còn là không quá rõ ý ngươi chỉ bằng vào một q u ọ p lông tóc làm sao có thể đủ biết được yêu đế vị trí chỗ ở tần vũ cau mày một cái trong thần sắt thoáng qua một t i ê mê mội a a đại trưởng lao khét cười một tiếng trận nói thần tôn quả thật kiến thức rộng lão hủ chỉ bảo là vợt này đại trưởng lao khen ngợi một tiếng trận nói ngày này dương ngọc thủy công hiệu có thể ầ n cần săn sóc người trong thân thể thần lực nhưng nó còn có một loại công hiệu chỉ cần là đem trên người đối phương lưu lại đồ vật cho dù là một cọng lông tóc dung nhập vào ngọc t h y bên trong ngọc thủy liền có thể đại khái cảm ứng được đối phương vị trí nói đến đây đại trưởng lão có chút dừng lại dĩ nhiên thiên dương ngọc thủy năng lực cảm ứng là dựa theo đại địa cùng với khoáng thạch tới tiến hành cảm giác phương viên triệu rằng bên trong đại địa cũng có thể bị thiên dương ngọc thủy cảm ứng nói cách khác chỉ cần cái k i a yêu đế đặt mình trong ở cái đảo trên liền có thể cảm giác được phương vị dĩ nhiên nếu như nàng cũng không tại trên đảo ngược lại thì thuộc về mặt biện phạm vi rất khó cảm giác đi qua đại trưởng lão một phen sau khi giải thích tần vũ nhất thời liền biết ngày này dương ngọc thủy làm thật không tệ tần vũ từ trong thâm tâm thở dài nói không lâu sau nữa thiên dương sơn sẽ tổ chức một trận do tây vực ngũ đại tông môn liên thủ tổ chức thiên dương thịnh hội tổ chức địa điểm chính là tại đây thiên dương sơn nhà ta cũng được mời coi như được mời phương đợi đến phong hội sau khi kết thúc chúng ta kiểu ra có thể vào đến do ngũ đại tông phái liên thủ thủ hộ thiên dương trong cấm địa chọn ba ngày dương ngọc tủy h nếu như tần tôn có hứng thú không ngại cùng chức đi xem một chút đại trưởng lao phát ra mời như vậy tần vũ như có điều suy nghĩ không biết thiên dương sơn phong hội cự ly tổ chức còn bao lâu ba tháng thời gian ba tháng tần vũ khé t o mày theo bản năng liền muốn cự tuyệt Hắn có thể có đi ngắn ngắn không không phạt phạt. điều này hiển nhiên là tần vũ không muốn tiếp nhận ba tháng quá dài hắn chỉ có thể đủ ở thủy lam giới dừng lại thời gian một tháng mã nhưng mà ngay tại tần vũ chuẩn bị mở miệng lúc một mực ngồi ở tần vũ bên người im lặng không lên tiếng lôi minh đột nhưng mở miệng hỏi xin hỏi lần này tham dự phong hội trong tông phái có hay không có chiêm vân tông lôi minh lời nói để cho kiểu ra tất cả trưởng lão hơi sừng sờ theo bản năng nhìn về phía tần vũ thấy tần vũ thần sắc như thường đại trưởng lão phương mới hồi đáp tây vực ngũ đại tông môn theo thứ tự là chiến thiên tông chiến vân tông liệt đ ệ u tông băng hạc ốc xích diễm tông chiến vân tông coi như năm đại tông phái bên trong thực lực xếp hàng thứ hai tồn tại dĩ nhiên sẽ tham gia tần vũ chú ý tới làm đại trưởng l ã o tiếng nói rơi xuống lúc thân thể của hắn rõ ràng run dày một phen bất quá lôi minh nhưng không có lên tiếng chẳng qua là lẳng gật đầu một cái tiệc rượu bầu không khí không khỏi trở nên có chút trầm trọng tần vũ nhũ hắn có thể cảm nhận được một cổ tử khí ở lôi minh chu từ từ nổi lên m ộ nhân gian tần vũ nghĩ đến cái gì trong lòng hơi động t h ầ n tôn đại trưởng lão đang muốn mở miệng lại thấy tần vũ ngẩng đầu lên lãnh đ ạ m cười một tiếng nói nếu kiều nhà như thế thịnh tình tương yêu quyển kia tôn đáp ứng lời mời chính là bất quá ta ngược lại thật ra có một cái tiểu tiểu mời yêu cầu chương hai trăm ba mươi bốn ba tháng thần tôn mời nói chỉ cần ta kiều g i a có thể làm được xin cứ việc phân p h ó là được nghe được tần vũ lời nói sau kiều ra mấy người nhất thời mừng rỡ nhất là kiều gia gia chủ không ngừng bận rộn mở miệng nói tần vũ chắp tay một cái làm phiền kiều gia chuẩn bị một cái so sánh thanh tính địa phương bản tôn khả năng m u ố n chớ q u ấ y g i à y ba tháng không thành vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề ta đây liền phái người đi ăn bài không đúng ta tự mình đi ăn bài kiều gia gia chủ nghe vậy cơ hồ mừng rỡ như điên hắn một mực hy vọng tần vũ có thể dừng lại một đoạn thời gian phải biết hiện tại ở trung tâm trên đảo mấy ư tất cả mọi người đều thấy trước phát sinh một màn kia tần vũ là thần đế cường giả tối đỉnh nghị đến đã kinh chuyển khắp toàn bộ cái đảo như vậy nhất tôn đại thần cờ dồ nếu như ở kiều gia dừng lại một đoạn thời gian lời nói vốn là dám cùng t i ể u g i a gọi nhịp mấy gia tộc sợ là chỉ có thể co lên đầu làm người hơn nữa tần vũ nhưng là thần đế cường giả tối đỉnh a bọn họ t i ể u g i a từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện thần đế cường giả tối đỉnh có tần vũ ở t i ể u nhà có thể nói là hành cách rực rỡ tiến hội cuối cùng đang so so với vui vẻ trong bầu không khí chấm dứt t i ể u g i a nội bộ tương đối ưu tính một cái sân bên trong tiến vào trong sân tần vũ quan sát chung quanh một phen hài lòng gật đầu một cái sân mặc dù không lớn nhưng rất rõ ràng kiểu ra đối với hắn cái này sắp và ở ba tháng thời gian sân bố trí tương đối nghiêm túc cùng cẩn thận nhất là sân xung quanh cái kia đủ để cho thần đế cường giả tu luyện tụ linh trận chỉ là một cái như vậy tụ linh trận liền cần hao phí khá là khổng lồ một khoản lam tinh tần vũ hai tay thả lỏng sau lưng đột ngột mở miệng nói nếu như ta không đoán sai lời nói chiêm vân tông chính là cái đó một đường đ ổ i g i ế t ngươi đưa ngươi đ ổ i g i ế t tới bắc vực tông m ô n chứ tần vũ thanh em bình thản chính là giống như x é t đánh như vậy gõ tỉnh đang ở mộng du bên trong lôi minh thật tôn ngài là làm sao biết lôi minh ngơ ngác hỏi nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ lãng phí ba tháng thời gian đi đáp ứng tiểu ra cùng theo đi bản tôi nghĩ tưởng huấn tiên dương ngọc thủy ngươi, thưa i ê n d ơ sơn n bên trên g cái i k cái gọi là ngũ đại ngũ tông là môn thủ hộ, hộ quý vị hắn hiện tại đang khôi phục thực lực tốc độ đã coi như là rất nhanh ba tháng đủ để cho hắn trở lại đình đình nhưng chỉ là lời như vậy còn còn thiếu rất nhiều nếu như ngươi muốn báo thù lời nói ba tháng đủ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hay không chịu được tần vũ lãnh đ ạ m nói giờ khác này hắn coi là thật giống như c u n vương lôi minh nghe lời này gáy mắt sâu bên trong trợt có thần quang trợt hiện ra hắn bỗng nhiên ngẩng đầu mặt đầy kích động nói t ầ n tôn ngươi nói có thể trong vòng ba tháng đem ta tăng lên tới có thể báo thù tầm thứ có thể cái kia chiêm vân tông tông t r ụ n h ư n g là thần đế lục tầng tần vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn lôi minh lên mắt chật phẩy tay á o bỏ đi sau một lúc lâu sân vang lên tần vũ t h a nhâm ngày mai tờ mờ sáng ở trong sân chờ ta dứt lời tần vũ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại lôi minh một người ngơ ngác đứng ở nguyên đất không biết qua bao lâu lôi minh trong thần sắc sẹt qua một vẻ kiên định chất cũng là rời đi sân bên trong mấy ngày kế tiếp bên trong kiều g i a một cái trong sân thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n ra tiếng kêu thảm thiết như vậy thảm tuyệt nhân hoàn gào thét để cho không ít kiều g i a hậu bối kinh hồn bạc vía mà đang chủ trì kiều g i a một vài chỗ xây lại gia chủ cùng với ba vị trưởng lão cũng là thường xuyên sẽ ở tư để hạ thảo luận tần tôn chỗ trong sân đến cùng phát sinh cái gì sau bảy ngày tần vũ đem nhất trương danh sách đưa cho kiều ra gia, gia chủ còn có một chiếc nhẫn chữ có nhẫn bên trong một mái hạ phẩm vật, hạ lần a m t h Bất t quá Lam này h chủ lại Kiều Gia ra cự t t kiểu móc tiền ra giúp tần vũ đặt vũ m u đại trưởng lão cả người cũng không tốt hắn rõ ràng nhớ ngay tại mấy ngày trước đây chế n i ế n tới lúc cái này với sau lưng tần vũ người bất quá chẳng qua là thần thánh sơ kỳ thực lực mà thôi nhưng này mới qua bảy ngày người này lại nhưng đã đột phá đáo thần đế tầng thứ hơn nữa từ bên ngoài thân mơ hồ chuyền ra ba động đến xem hắn đã vững chắc tại thần đế nhất tầng một màn này để cho đại trưởng lão không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng có nhiều chút khó mà tiếp nhận hồi tưởng lại bảy ngày tới nay trong sân truyền tới tiếng kêu thảm thiết đại trưởng lão trong lòng chỉ giống làm mẹo bắt như thế hắn rất muốn tìm tần vũ hỏi một chút bảy ngày đến cùng phát sinh cái gì phát sinh cái gì có thể để cho một cái thần thánh tầng thứ cường già đột phá đáo thần đế Tâm sự nặng nề đại trưởng lão quay đầu cùng nhị trưởng l ã o tam trưởng l ã o nói chuyện này tiểu ra nhị trưởng l ã o trước tiên phản ứng chính là chỗ này tuyệt đối không có khả năng ngược lại k i ể u ba mơ hồ nhớ tới cái gì mở miệng nói khí trước hắn hẳn là bị bị thương nặng đưa đến cảnh giới rơi xuống chỉ sao triệu là không biết tần tôn dùng cách gì lại để cho hắn khôi phục thực lực nhanh như vậy vừa nói như thế đại trưởng lão cuối cùng là thoáng bình tĩnh tâm tình rất hiển nhiên nếu như chi đạt tới trước thần đế cường giả bây giờ chẳng qua là đang khôi phục quá trình lời nói ngược lại vẫn coi là có thể tiếp nhận một ngày lại một ngày thời gian lặng lẽ mà qua thoáng qua giữa tần vũ đã tới thủy lam giới đến gần bốn tháng ba tháng thời gian này tần vũ một mực ở nắm lấy luyện đan cùng trận pháp đồng thời trợ giúp lôi mình tu luyện nhìn như cuộc sống bình thản mặc dù có chút nhàm chán nhưng đối với tần vũ mà nói nhưng cũng được ích lợi không nhỏ nhất là trong vòng ba tháng tần vũ thật sự tu luyện công pháp làm tiếp đột phá trước mắt tần vũ trong cơ thể hỗn độn thần lực đã không hề giống như trước như vậy hiện ra dốc rách dòng chạy bộ dáng ngược lại bắt đầu ngưng tụ thành m ỡ hình trở nên càng đậm đặc hùng hậu trong sân lôi minh dưới chân địa mặt đã sâu sắc vùi lấp hạ xuống đứng lại tại chỗ giống như một thanh thương thép như vậy lôi minh toàn thân không n ú c đ í c h chẳng qua là nếu là tử nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện lôi minh thân thể chính đang khe khe run dày đến m ộ nhân gian ở trong sân áp lực không còn sót lại chút gì lôi minh cũng là giống như mệt là một loại cả cá nhân mềm mại nga xuống từng ngụm từng ngụm đến khí thô t ầ n vũ từ trong phòng đi ra liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất lôi minh c o ngón tay khẽ búng một mai đạm tử sắc đan dược chính là đi vào đến lôi minh trong miệm đan dược bay vút trên không chung trong quá trình phía trên mơ hồ có thất sắc vầm có thể thử đột phá tần vũ nói xong liền lại lần nữa trở về phòng bên trong mà lôi minh chính là cắn chặt h à m răng ngồi xếp bằng ngồi dậy cảm nhận được trong cơ thể vẻ này nóng bỏng vô cùng có thể đo sau lôi minh không dám chậm trễ chút nào liền vội vàng bắt đầu vận chuyển chính mình công pháp tí ti tia lôi dẫn hay là ở lôi minh quanh thân tiềm thức đáng nhắc tới là tia lôi dẫn lại là thử sắc đây là t ầ n vũ tiêu phí không ít điểm tích lũy từ trong cửa hàng mua sắm đi ra công pháp công pháp tên rất đơn giản lôi thần đây là thần cảnh bên trong cao cấp nhất công pháp so với lôi minh trước tu luyện căn bản là, là một cái ở trên trời một cái ở trong ránh sở dĩ đầu nhập nhiều như vậy tinh lực ở lôi minh trên người cũng là cho là tần vũ cảm giác tự mình khoảng cách đi đại thiên thế giới ngày hôm đó đã không xa lôi minh là tần vũ dự định dẫn vào đến đại thiên thế giới người bất luận là tâm tính còn là tư chất lôi minh cũng coi như là đủ tư cách đi theo hắn là người bên cạnh đợi đến ngày sau tần vũ không có khả năng mọi việc thân lực thân bi lôi minh là người thứ nhất thân ở bắc vực tử kim thương hội người sáng lập tử hiên c o i như là cái thứ nhỉ tử s ắ c lôi đình ở lôi minh quanh thân trong nháy mắt ba lạc vang dội mỗi một lần cùng da thịt va chạm lôi minh trên người bắp thịt cũng sẽ chuyển tới chút rung u n có thể thấy được lôi minh cái k i a cương nghị trên mặt mơ hồ sẽ lộ ra vẻ thống khổ nhưng như vậy thống khổ hắn đã chịu đựng ba tháng có thừa rốt cuộc lôi minh toàn thân tử sắc lôi đỉnh trong giây lát thu sạch c o đến trong cơ thể chật anh nhưng buộc phát ra ẩm trên mặt đất đất sét đang trở nên tốt đẹp bên trong trong nháy mắt đó trong nháy mắt bị hất bay cổ kinh khủng lôi đỉnh ba động lấy lôi minh làm tâm điểm vô cùng nhanh trong hướng bốn phía khuyết tán ra chẳng qua là đang khuyết tán tới trình độ nhất định lúc chính là bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở ngăn cản làm cổ lực lượng này chầm rãi tiêu tan lôi minh dương đôi mắt hai cổ h u y n thực chất yếu tia lôi dẫn thiệm cuối cùng ở trên vách tường nổ bể ra tới ẩm một tiếng vang thật lớn đi qua bị kiều g i a phi hết tâm tư bố trí ra phòng ngự trận pháp bao vây tường vách tường trong nháy mắt sụp đổ v ề phần cái kia phòng ngự trận pháp càng là ở trong khoảnh khắc bị lôi xé nắp ấy không sai thần đế bố t ầ n g coi như là bước qua một ngưỡng cửa tần vũ âm thanh n â m vang lên mặc dù tần vũ bản thân cũng không có trải qua tu luyện cái gì đến cửa hạng lôi minh đứng lại tại chỗ cảm thụ trong cơ thể mình mênh mông lực lượng không nhịn được điên cuồng gào thét một tiếng tần vũ bóng người xuất hiện ở trong sân nhìn đã sụp đổ tường viện mặt đầy bất đắc dĩ dạng đấy lôi minh gãi đầu một cái trải qua có chút lúng túng cười cười ta cũng không nghĩ tới sau khi đột phá phản ứng như thế này mà đ ạ i nhìn lôi minh tần vũ thần sắc đột biến được nghiêm túc bây giờ ngươi thực lực đã đạt tới thần đế trung cấp tần h thứ mặc dù cái kia chiêm vân tông tông chủ thực lực vi thần đế lục tầng coi như là trung cấp bên trong cao cấp nhưng bởi vì công pháp đặc thù duyên cớ ta biết tần tôn bằng vào ta thực lực bây giờ nếu như chống lại thần đế lục giai cường giả sẽ không thua lôi minh meo mắt lại đáy mắt sâu bên trong sẹt qua một tia sát cơ lạnh như băng một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới tần vũ n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy một tên mặc rượu mạ n đồ bó sát người màu đen nữ tử đi tới cô gái này đầu tiên là liếc mắt nhìn sụp đổ từng viện mới vừa nơm nớp lo sợ không người nói tần tôn đại nhân lôi minh đại nhân gia chủ xin mời cô gái này đồng dạng là một tên thần đế cường giả ta biết tần vũ khẽ gật đầu tính toán thời gian ba tháng không sai bị lắm cũng là thời điểm nên khởi hành a a tần tôn ngươi tới tiểu ra gia chủ vẻ mặt tươi cười chào đón chẳng qua là ở tiếp đại tần vũ thời điểm tiểu ra gia chủ trong lúc lơ đảng nhìn đứng ở tần vũ bên người lôi minh liếc mắt đột một hô hấp hơi chậm lại Thân l gia gia đường đường đại trưởng lão cũng đúng lúc từ bên trong đại sành đi ra thấy lôi minh sau con ngươi trợt co giúp lại mấy mình là theo bản năng bật thốt lên thần đế bố tẩng lôi minh mỉm cười tối cúi thân vừa mới đột phá khi tức còn không cách nào thu liễm tần vũ lãnh đạo cười nói đại trưởng lão có chút không biết nên nói cái gì đặc biệt đơn giản là người so với người làm người ta tức c h ế t ta lôi minh trên người cái kia không ổn định khí tức đã đã nói rõ rất nhiều vấn đề mấu chốt nhất chính là cái này đã tỏ rõ lôi minh ở bị thương t r ư ớ c cũng không có đạt tới thần đế bốn tầng thần đế bốn tầng là hắn tạm thời đột phá há hôm một đại trưởng lão linh ba tháng lời nói rốt cục thì hỏi lên thân tôn mạng n ộ i hỏi một câu ngươi là như thế nào ngươi hỏi là hắn biết tần vũ cười đi vào nội đường mắt thấy hai người đồng loạt đưa mắt chuyển tới trên người mình lôi minh sở mũi một cái sau nửa cách giờ toàn bộ chuẩn bị ấu thỏa tiều ra mọi người leo lên đi thiên dương sơn t h u y bè đáng nhắc tới là ở trong quá trình này kiểu gia gia chủ cùng đại trưởng lão nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt đều mang chút sợ hãi nhìn lôi minh lúc cũng là như vậy một màn này để cho kiểu gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão để ở trong mắt khó tránh khỏi có chút không hiểu tần vũ là thần đế tối đỉnh dùng loại này mang theo sùng kính cùng sợ hai ánh mắt nhìn hắn không có bất kỳ vấn đề có thể thủ hạ của hắn chẳng qua là một cái thần thánh không đúng bây giờ là đặc biệt thần đế bốn tầng mặc dù rất mê hoặc lặng l ơ n h i ệ t nhưng không đến nỗi sợ chứ chương hai trăm ba mươi sáu thiên dương sơn nhưng mà bọn họ không biết là trước ừ từ nghe xong、lôi、minh tự thuật mình là như thế nào từ thần thánh thần bốn tầng thuật thế phá đáo lôi là tự đột t đế ả i khi, hai qua sau n g ờ i đối v i lôi minh h kính cùng sợ hãi. ỉ còn cùng Trước sùng lại sợ mặt bệnh này tần vũ mỗi ngày dụ thần đế đ ỉ n h phong uy áp không sai chính là thần đế gai đ ỉ n h uy áp đi áp bách lôi minh cho dù cảnh giới t r ê n lệch thật lớn bên dưới uy áp biết một chút điểm để cho lôi minh trong cơ thể cân thành hình mở đến làm toàn bộ gân mạch đứt gây xong sau khi tần vũ biết dùng một quả thần đế tầng thứ đan dược để cho hắn lần nữa đem các loại gân mạch khôi phục đứt gây, gây dựng lại gân mạch ở trình độ bền bỉ bên trên so với trước kia sẽ cường cũng không thiếu hơn nữa bởi vì uy áp áp bách để cho ẩn dấu ở lôi minh trong cơ thể dược lực một chút x í u toàn bộ bùng nổ đi ra cho tới cơ hồ mỗi ngày trọng minh cũng có thể khôi phục một tầng cảnh giới nhưng là đứt gây gân mạch có bao nhiêu thống khổ chỉ là suy nghĩ một chút t i ể u khiến người sợ hãi có thể lôi minh chính là ước chừng đứt gây gây dựng lại bảy lần đổi thành người bình thường phàm là không phải là tâm trí đặc biệt kiên định chỉ sợ sớm đã đau đến linh hồn tan vỡ nhưng lôi minh lại không có tan vỡ không những như thế lôi minh còn kiên trì nổi như vậy thái độ cũng là đưa đến tần vũ nguyện ý hoa phí điểm tích lũy giúp hắn hối đoài công pháp nguyên nhân chủ yếu sau khi tu luyện mặc dù không dùng đứt gây gân mạch nhưng lại càng tán khớp hơn tu luyện cao cấp nhất công pháp há là dễ dàng như vậy đồng thời đại trưởng lão cùng k i ể u gia gia chủ cũng rốt cuộc minh mạch tại sao đoạn thời gian đó tần vũ để cho bọn họ đi thu mua đại lượng thần thánh t ầ n g thứ trở lên điện trúc tính yêu thú tinh hạch những thứ này tinh hạch toàn bộ bị tần vũ luyện chế thành lôi bạo đan lôi bạo đan cũng coi là một loại thuốc cấm bởi vì nó nhìn qua duy nhất công hiệu chính là từ ngược chỉ có số rất ít lôi thuộc tính công pháp tu luyện người mới có thể thỉnh thoảng sử dụng một lần lôi bạo này nó sẽ để cho bên trong hàm chứa m i n mông lôi đình chi lực từ trong ra ngoài vỡ t r ư ớ cái này làm cho kiểu gia gia chủ cùng đại trưởng lao dối rít cảm giác nếu như mình cũng là dùng loại phương pháp này tiến hành tu luyện lời nói có lẽ cũng có thể ở cực trong thời gian ngắn đột phá tự thân cực hạ nhưng những thứ này đều cần một cái tiền đề đó chính là bọn họ có thể kiên trì ở coi như là lôi mình nói tới ba tháng này quá trình tu luyện cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ hắn không biết mình có bao nhiêu lần thiếu chút nữa có kiên trì nổi toàn bộ toàn bộ bằng nữ nhi mình báo thù cái này tín nhiệm chống đỡ hắn mới có thể giữ vững tới hôm nay cũng may hắn thành công nửa ngày thuyền chỉ dừng lại ở thông vãng tây vực điều hòa trên đảo thiên dương sơn trong khoảng cách cái đảo cũng không xa cho nên thông qua điều hòa đảo lại chuyển r ờ i một lần c h u y ể n t ố n g trận đ i ề u ra một nhóm mấy người chính là đi tới thiên dương sơn điểm truyền t ố n g thiên dương sơn điểm truyền t ố n g cũng không có qua liền t r u y ể n t ố n g trận cũng chỉ có mười tà hữu nhưng mười bên trong truyền t ố n g trận lại có năm cái là đi thông năm đại tông phái chỗ cái đảo còn có năm cái cũng là thông vãng tây vực các cái trọng yếu cái đảo mà hết thẻ này cũng chỉ là bởi vì thiên dương sơn tồn tại thiên dương ngọc thủy loại thiên tài này điệu bảo nhưng là thần đế cường giả cũng rất là xem trọng đồ vật t ầ n tôn chúng ta đi trước năm đại tông phái an bài địa phương như thế nào đại trưởng l ã o tiến lên hỏi tần vũ ý kiến các người đi đi ta trước ở trong thành đi một vòng tần vũ mở miệng nói được chờ tần tôn ngài lúc trở về trực tiếp hướng ta chuyển âm liền có thể đại trưởng lao gật đầu một cái không có miễn cưỡng tần vũ bất quá bọn hắn lại là không thể đi cùng tần vũ một lên ở thiên dương phong biết lái khải trước bọn họ còn cần cùng năm đại tông phái đặt thành một ít ý kiến bên trên nhất trí tần vũ mang theo lôi mình gia điểm truyền t ố n g đi tới thiên dương đ ả o bên trên phồn hoa nhất cũng là duy từng cái thành phố thiên dương thành bên này hỏa thuộc tính ba động thật là nồng đậm tần vũ ngẩng đầu lên từ thiên dương thành bất kỳ một vị trí nào cũng có thể thấy thiên dương sơn mà ở cái kêu cao vút trong lây đỉnh trên đỉnh hơi có chút trói mắt ánh sáng màu vàng có chút tránh bụi nghĩ đến nơi đó chính là thiên dương sơn bên trên cái gọi là cấm địa đồng thời cũng là sinh ra thiên dương ngọc tùy địa phương thiên dương thành đường phố dị thường phôn hoa hơn nữa phong hội mở ra duyên cớ tới chỗ này các cái thế lực cường giả nối liền không dứt mặc dù là năm đại tông phái phong hội nhưng những tông phái này nhưng cũng cho phép thế lực khác tới vây xem chẳng qua là cần phải giao nạp nhất định làm tinh a cho dù là cần thiết giao nạp làm tinh số lượng không rẻ vẫn như cũ có người nối liền không dứt tới dù sao loại này phong hội có thể nói là trăm năm khó gặp một lần ngũ đ ạ i tông môn bên trong đệ tử lẫn nhau giao phòng thay mặt bề ngoài đến tây v ự c t r ẻ tuổi cao cấp nhất lực lượng trước tới nhìn một chút cũng được cảm thụ một phen mỗi người kém một đường đi lang tham gian tần vũ đột ngột thấy cách đó không xa có một tòa tương đối rất khác biệt lầu cát các trên lầu viết chân bảo các tam tự xuất thân tây vực lôi minh thấy vậy tiến lên giải thích chân bảo các lệ thuộc chân bảo thương hội chân bảo thương hội ở tây vực địa vị đại khái cùng tử kim thương hội không sai biệt lắm ồ tần vũ nghe một chút hứng thú m ở tại đây thiên dương sơn chân bảo cát cũng không biết có hay không thiên dương ngọc t ù y bán ra nếu như có lời nói tần vũ ngược lại không để ý lấy được mấy khối thiên dương ngọc t ù y loại vật này chỉ phải dẫn trên người là có thể ân cần săn sóc thần lực trong cơ thể tần vũ hôn không ít người nếu là có thể nhân thủ một khối thiên dương ngọc tùy tin tưởng đối với bọn họ tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn bước tiến vào chân bảo c á t bên trong bố trí kim bích huy hoàng để cho tần vũ có một loại đi vào cung điện cảm giác chẳng qua là cùng tử kim thương hội bất đồng tiến vào chân bảo c á t sau cũng không có người tới chiêu đ ạ i tần vũ ngược lại thì cách đó không xa có từng trận ồn ào c h i âm vang lên tần vũ ý niệm có chút cảm ứng thắng cái chậm chân mày cao lại đi đi qua nhìn một chút xuyên qua rất dài giá hàng sau khi tần vũ cuối cùng là minh m ạ c tại sao không có ai tới chiêu lợi ở vùng này bên trong có không ít bày r a trên đất cái dương trong dương toàn bộ đều là một mai mai màu da cam ngọc thạch chỉ là liếc mắt nhìn t i ể u khiến người cảm giác một trận ấm áp mà mặc chân bảo các tiệm bán q u ầ náo viên cùng người phụ trách vẫn còn ở phí sức từ bên trong một dương một dương đem những ngọc thạch này rời ra ngoài bên kia song phương tổng cộng hơn mười người nhìn qua đều là tới từ với tông phái đệ tử lẫn nhau đối với chỉ đến chẳng qua là những tông phái này q u ầ náo đệ tử đồ trang sức bên trên dấu hiệu tần vũ cũng không nhận ra bên trái là chiêm vân tông đệ tử phía bên phải là liệt đ i ệ tông đệ tử tiến tới góp mặt lôi minh nhỏ giọng nói tần vũ gật đầu một cái liệt địa tông đệ tử bên kia mặc chính là một thân màu cam áo khoác mười mấy người song song đứng nhìn qua ngược lại anh vũ bất phàm hơn nữa những người tuổi trẻ này thực lực cũng, cũng không tệ lắm nhất là liệt địa tông cầm đầu tên đệ tử kia một thân thực lực đã đạt đến tôn thất t ầ n g trước tần vũ đã từng thoáng tháo qua lần này ngũ đại tông môn cử hành phong hội trong đó có hạng nhất cứng nhắc nhu cầu là song phương tham dự phong hội đệ tử cốt linh không phải vượt qua trăm tuổi ở trăm tuổi bên trong liền là có thần tôn thất tầng tu vi thiên phú như vậy xác thực cũng coi là sợ kiểu diễn b át mà bên kia cũng chính là lôi minh cử nhân chiêm vân tông đệ tử đáng nhắc tới là chiêm vân tông cầm đầu đệ tử lại là một cô thiếu nữ thiếu nữ nhìn qua chỉ có t r ư ừ n g hai mươi tuổi tần vũ quan kỷ cất linh phát hiện nàng tại chỗ có đệ tử bên trong cuối cùng trẻ tuổi nhất hơn nữa một thân thực lực cũng là đạt tới thần tôn thất tầng lúc này thiếu nữ chính r ơ lên thon dài cổ giống như thiên nga trắng một loại mặt đầy cao ngạo liệt vân lần này đánh cường ngọc ngươi thua định thiếu nữ tử t ổ n ó i nói lời từ biệt nói như v ậ y mãn vạn nhất tua coi t r ư ừ n g không tốt thu tràng liệt vân cũng chính là lôi địch trung u y thủ tịch đệ tử lưu ly sư tỷ cố gắng lên để cho những thứ này liệt đ i ệ tông các phế vật thấy được ngươi lợi h đúng vậy lưu ly sư tỷ tất thắng đứng ở thiếu nữ sau lưng một đám chiêm vân tông đệ tử dối rít đeo khí đạo bên kia liệt điệu tông đệ tử nổi giận đùng đùng đang chuẩn bị cùng với mắng nhau lúc lại bị liệt vân ngăn lại không cần có miệng lưới lợi hại có thể để cho một người đàn bà làm thủ tịch đệ tử ai là phế vật một mực liệt vân một câu nói để cho một đám chiêm vân tông đệ tử khí mặt đỏ tới mang hai mắng chửi người rộng càng là trở nên hung ác cực kỳ tần vũ nghe vậy ngược lại liền liệt vân liếp mắt trong lòng thấm khen song p ư ơ n g đệ tử tư chất rõ ràng không phải là một cái tầng cấp thượng đều là người lãnh đạo, phụ i ế u nữ này trách chân bảo các tầng thứ nhất chấp sự một bên lao qua trên trán mồ hôi một bên đụng lên mà nói đạo toàn bộ thiên dương ngọc thạch đều ở chỗ này mời các vị liền bắt đầu đi liệt vân không có chút nào nói nhảm vung tay lên bắt đầu ở bên người trong một ngọ hẹp trọn tần vũ cảm giác rất là thú vị tùy ý k e o đến một tên chân bảo các nhân viên t i ệ m hỏi hắn môn đang làm gì n g ư ờ i không biết cái kia chân bảo các nữ tử xoa một chút trên c h á n mồ hôi mở miệng giải thích bọn họ đây là đang đánh cuộc ngọc nói đơn giản những ngày qua dương ngọc thạch bên trong có có thiên dương ngọc có cũng không có chỉ là một khối phổ thông ngọc thạch bọn họ trước đánh cuộc chính là ai ở một khắc đồng hồ trong thời gian tìm đi ra thiên dương ngọc giá trị càng cao liền phán định ai thắng thua hết nhất phương yêu cầu thành toán một trăm ngàn mai lam một trăm ngàn tần vũ âm thầm chất lưỡi đồng thời nhìn lôi mình lít mắt lôi mình mặt già đỏ lên tần tôn vậy cũng không thể chạch ta, ta cuối cùng là muốn tu l cự ly rời đi tây vực đã thời gian rất lâu trong lúc này ta chỉ tiêu hao không có bổ sung dĩ nhiên không còn lại nhiều ít ồ tần vũ liếc một cái thầm nghĩ trong lòng ngươi nha một cái thần đế cừng giả vẫn chưa có người nào nhà tông thần tôn đệ tử có tiền còn không thấy ngại biện giải cho mình cũng không ngại mất mặt trong bụng điện ảnh gian tần vũ cũng đang dùng linh hồn lực quan sát thiên dương ngọc khoan hay nói thiên dương ngọc có thể ngăn trở linh hồn chi lực dò xét cũng không phải là hư cấu cho dù là lấy tần vũ thần đế tối đỉnh linh hồn chi lực cũng không cách nào xuyên thấu thiên dương ngọc thấy rõ bên trong tình trạng thiên hạ lớn không thiếu cái lạ ngày nay dương ngọc đã là như、vậy. cho nên phán định thiên dương ngọc thạch bên trong hữu vô thiên dương ngọc có thể lệ thuộc vào chỉ có tự thân trực giác cho dù là truyền vào thần lực cũng không có bất kỳ tác dụng bởi vì thiên dương ngọc vốn là thiên dương ngọc thạch một bộ phận thừa lúc thần lực t h a m dò vào đến trong đó lúc chỉ có thể trong cảm giác khí tức đều là giống nhau căn bản là không có cách phán định ra bên trong là có phải có thiên dương ngọc tồn tại luyện chế ra cái kia tối đá nhân tài hết sức đặc t h ủ hơn nữa thiên dương ngọc bản thân phẩm chất cũng không tính kiên cưng rắn bởi vì rất nhanh trên mặt đất t i ể u xuất hiện một đống nhỏ thiên dương ngọc thạch bột mà hai cái khay l ư n g trừng trời dương ngọc cũng là phơi bày ở trước mắt mọi người thuộc về chiêm vân tông â m suốt mười miếng trứng bù câu lớn nhỏ thiên dương ngọc chính tản ra nhu hòa sáng bóng như vậy sáng bóng nếu so với thiên dương ngọc thạch tản mát ra quang mang ấm á p sĩ mà bên kia thuộc về liệt đ i ệ tông â m lại có hơn hai mươi mai thiên dương ngọc ai thắng đã một b ư c nhưng không có khả năng ta làm sao biết thua chiêm đài lưu ly li ngạc ngạc nhìn trước mắt mầm mà chiêm vân tông một đám đệ tử cũng hoàn toàn không có t r ư ớ c kêu căng phách lối giống như đấu bại công kê một loại túi đầu rũ p h ò n g không có gì không có khả năng một trăm ngàn hạ phẩm lam tinh k h á c h khí liệt vân chắp tay một cái mang theo một đám h á n h diện liệt đ ị a tông đệ tử xoay người rời đi mà chiêm đài lưu ly li như cũ thất thần đứng tại chỗ thật có ý tứ tần vũ nhìn trên mặt đất b ả y la liệt ngọc thạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đặt tới hắn cái thực lực cảnh giới đã rất ít có có thể làm cho tần vũ trở nên động tâm đồ vật bất quá đánh cược ngọc phương thức ngược lại so sánh thú vị. nhưng mà đúng vào lúc này chiêm đài lưu ly li ánh mắt nhìn tới vừa vặn thấy tần vũ đang cười Trước h i một đài lưu ly. m cổ l ử a giận vô hình từ đáy lòng dâng lên chiêm đài lưu ly li nhất thời liền sủ đông ngươi đang ở đây cười cái gì chúng ta đánh cược thua ngươi rất vui vẻ thật sao tần vũ nụ cười trên mặt hơi dừng lại một chút c h ậ t thu liễm nhìn về phía một đám chiêm vân tông đệ tử tần vũ thật sự là không nghĩ tới chiêm vân tông đệ tử lại ngốc nghếch tới mức này lắc đầu một cái tần vũ nhàn nhạt nói với lôi mình chúng ta đi thôi đối với cái này nhiều chút khí t r ư ơ n g ngang ngược con em trẻ tuổi tần vũ thật sự là không để được một chút cùng với đồng thời xuất hiện bất kỳ hứng thú gì hắn thấy thật sự là quá ngây thơ nhưng mà tần vũ như vậy không nhìn cử động chính là trực tiếp để cho chiêm đài lưu ly li l ử a giận g ú t trời vốn tiểu tỷ cho ngươi đứng lại ngươi không nghe được sao tần vũ tiếp tục hướng phía trước đi chiêm đài lưu ly li khẽ cắn răng đáy mắt thoáng qua một k i a toán độc sau một khắc ngọc thủ giữa trận có một quả lạnh giá hàn mang thoáng qua nhắm thẳng vào tần vũ lưng cũng không quay đầu lại tần vũ thần sắc chính là trong nháy mắt băng lạnh xuống con ngón tay khẽ búng ngón trọ cùng ngón giữa n g ư ba thanh thúy thanh ư nhâm văng lên c h i m đài lưu ly li trên mặt xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy đỏ tươi giấu bàn tay cả người quăng đi ba mét lúc này mới nặng nề té ngã trên đất đột như kỳ lai một màn để cho chiêm vân tông một đám đệ tử toàn bộ đều kinh ngạc đến n g â y người mà chân bảo các người cũng là k i n h sợ bởi vì thiên dương sơn cấm địa là do ngũ đại tông môn liên thủ bà khống cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa thiên dương sơn coi như là ngũ đại tông môn phạm vi thế lực cho nên thiên dương sơn bên trong căn bản không có người dám đi t r e o chọc ngũ đại tông môn bây giờ ngược lại tốt một cái không biết từ đâu tới đây thanh niên lại đem chiêm vân tông tiểu công chúa hung hăng phiến một cái tát người nọ là không muốn sống hay sao ta rất ít đ ạ nữ người bất quá đối với loại người như ngươi trong đầu tất cả đều là thủy nữ nhân ta không để ý cho ngươi thành tỉnh một chút vừa nói tần vũ xoay người lần nữa nhìn về phía cái k i a lầu một c h ấ p sự ta yêu cầu một nhóm thiên dương ngọc có thể trực tiếp ở những ngọc thạch này trung tuyển chọn chứ có thể có thể chân bảo các chấp sự với hai tiếng mở miệng nói bất luận như thế nào nơi này là chân bảo các nam đại tông phái coi như là ngạo mạn đi nữa cũng không thể ở chân bảo các đem sự tình làm lớn chuyện nếu không lời nói chính là không nghề mặt chân bảo các bàn về cùng thực lực chân bảo các nếu so với bất luận cái gì hai cái tông môn chung vào một chỗ thực lực mạnh hơn không ít cho nên ở chấp sự này xem ra làm ăn trọng yếu người dám đánh ta chiêm đài lưu ly li giống như nổi điên sư tử cái một loại từ trên mặt đất bỏ dậy thiếu nữ vốn là buộc lên giải p h á t ở một tát này trực tiếp trực tiếp tàn ra lúc này tóc thai bù s ù dáng vẻ h u y ề n như một cái nữ người điên cũng may một tát này để cho chiêm đài lưu ly li thanh tỉnh một ít nàng biết có thể tại chính mình t ă n vốn không có phát hiện dưới tình huống cách không một cái tát bay chính mình thực lực như vậy tuyệt không phải nàng có thể đối với trả được rất tốt ta sẽ dẫn ngươi sẽ tô n g môn cho ngươi sống không bằng chết chế thấy tần vũ vẫn ở chỗ cũ hời hợt chọn thiên dương ngọc thạch hoàn toàn không để ý đến ý h ắ n nghĩ chiêm đài lưu ly li càng tức giận không chút do dự móc ra một quả ngọc đội tới đem một đám chiêm vân tông đệ tử đã vây quá khứ t h ậ p phân ân cần đang dò xét chiêm đài lưu ly li thường thế chiêm đài lưu ly li nhưng chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn chăm chú tần vũ dưới cái nhìn của nàng tần vũ đã là một người chết ồ chính đang chọn thiên dương trong ngọc tần vũ ho nhẹ một tiếng tiếp theo cũng không quay đầu lại nói đợi lát nữa nếu là có phiền toái lời nói trực tiếp giải quyết không muốn giết chết người liền có thể dạ thần tôn đứng ở bên hông chân bảo c á t chấp sự nghe được câu này có chút kinh nghi nhìn tần vũ cùng lôi mình liếp mắt hắn đường đường thần thánh tầng thứ tu vi nhưng ngay cả trong hai người bất kỳ người nào tu vi đều không cách nào nhìn thấu cái này làm cho hắn ở trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ lên hai người thân phận tới tần vũ trong tay vớt vớt một khối thiên dương ngọc thạch hai mắt hơi khép hở thiên dương ngọc thạch muốn từ trong phân biệt ra được cũng không dễ dàng nhưng đối với một ít nắm giữ bí quyết người mà nói cũng không coi là khó khăn làm thần lực trong cơ thể tiến vào thiên dương ngọc thạch bên trong lúc p h à m là ngọc thạch bên trong có thiên dương ngọc tồn tại cũng có thể có một tí vô cùng nhạt nhẹo ba động hiện lên ba động chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất nếu như linh hồn không đủ cường đại lời nói căn bản là không có cách nhận ra được nhưng tần vũ chính là phát hiện một loại khác đường tắt vẫn là hỗn độn chi lực tần vũ khẽ gật đầu cân nhắc đến thân nhân mình môn thực lực vẫn còn cảnh giới võ đạo thời gian ngắn trong phòng cũng không thể đột phá đáo thần đạo thiên dương ngọc tùy tác dụng phản ngược lại có chút lãng phí nếu như có những ngày qua dương ngọc tin tưởng có thể làm cho thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên tăng tiến không ít đang lúc này một đạo l ệ n h giá hàn phong ở chân bạo c á t một t ầ n g phật qua ngay sau đó trong các chính là xuất hiện một cái trải dâu dê láo giả thần r a ra thấy lao giả này sau chiêm đài lưu ly li nhất thời h o a một tiếng khóc lên trực tiếp n g à o qua tần rút cũng chính là đột nhiên này trình diện láo giả ở tiếp thu được ngọc bội đưa tin sau khi chính là ngựa không dừng vó chạy tới bây giờ càng là liếc mắt liền thấy chiêm đài lưu ly li cái kia sưng lên được lao cao cỏ má một cổ lựa giận vô hình từ tần hơn trong lòng dâng lên nằm ở chiêm đài lưu ly li đồng thời tần hân cũng là tức giận quét nhìn một phía ai làm chủ động đứng ra lão phu còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu một câu toàn t h ờ i chiêm đài lưu ly ngày thường ở trong tông môn bị bọn họ bảo bối chặt chưa từng có người dám khi dễ nàng càng không cần phải nói trực tiếp dùng hắn một cái tát chương hai trăm ba mươi chín khi trọng tài tần gia gia chính là bọn hắn m a u giúp ta đem bọn họ tóm lại ta muốn để cho bọn họ biết được tội bổn tiểu thư kết quả chiêm đài lưu ly bực tức nói chỉ một cái tần vũ chỗ phương hướng tần hân nhìn lại phát hiện một tên thanh niên đang đứng định ở b ả đầy thiên dương ngọc cái dương trước mặt căn vốn không để ý đến ý hắn tiếp tục chọn đồ mình mà tại bên cạnh người một người đàn ông tuổi trung niên chính d ơ lên hai cánh tay ô m g phong mặt đầy lạnh lùng nhìn đến hắn người này không đơn giản l ô i minh trên người khí thế tại đây trong một hai ngày đã có thể làm được thu phóng tự nhiên nhưng bản thân hắn trong cơ thể có lôi đình khí tức chính là cuối cùng không cách nào hoàn toàn che giấu cho nên vẫn có một tia khí n h i ệ t bộc lộ ra ngoài chẳng qua là một tia khí thế chính là để cho tần lệ có một loại kinh hồn bạt vĩa cảm giác các hạ tần vân trần chờ thoáng cái quyết định còn làm mở miệng hỏi dò ra thân phận đối phương cho thỏa đáng đơn giản trực tiếp một chữ trực tiếp liền để cho tần h hân sắc mặt cứng ngắc đi xuống một tia giận dữ từ đáy mắt thoáng qua thần vân rất khó chịu dù nói thế nào hắn là như vậy chiêm vân tông một vị trưởng lão hơn nữa chiêm vân tông trong ngày thường ngông quần quán coi như là hắn cũng không ngoại lệ nhất thời tần h hân sắc mặt trở nên băng lạnh xuống các h ạ không tính cho một giải thích sao thần vân lạnh lùng nói muốn cái gì giải thích lôi minh thay mặt đáp lại các ngươi lại dám đem ta chiêm vân tông tiểu công chỗ cho nàng đáng lời lôi minh lời nói lời ít ý nhiều đối với chiêm vân tông cái này chính mình cựu nhân tông môn lôi minh chính mình căn bản không cần phải với nói nhảm được rất tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có bản lãnh gì lại dám cản rỡ như vậy thần h â n cười lạnh liên tục theo bản năng liền muốn ra tay nhưng mà đúng vào lúc này lôi minh con ngươi chính là k e o lại đến một v ệ y tiềm thức lôi đ ỉ n h từ mắt bên trong xe qua nhìn chăm chú tần h h â n khí tức cuồng bạo từ trên người thoáng tiêu tán thần lệ hô hấp nhất thời hơi chậm lại hắn không phải người ngu thân là một tên thần đế hai tầng cơn giả tần vân rất rõ lôi minh trên người như vậy khí tức thay mặt bể ngoài đến cái gì loại này để cho hắn đều cảm giác giống như hãn hải một loại u y áp tuyệt không phải mạnh hơn chính mình một điểm nửa điểm đơn giản như vậy rất có thể trước mắt người đàn ông trung niên này là một gã thần đế trung kỳ tầng thứ cờ giả đáng chết ra hỏa rốt cuộc là nơi nào nhô ra tân lệ cắn chặt hàm răng trong lúc nhất thời chính là lung túng vô cùng thối cũng không xong tiến cũng không được thần ra ra người này cũng quá n g ô n g cổng mau ra tay a chiêm đài lưu ly li hoàn toàn không biết trước phát sinh cái gì ở bên thúc g i ụ đúng vậy tần trưởng lão người này lại dám không nhìn ngài uy danh thật sự là đáng chết nghe tự mình tông môn các đệ tử ở bên gió thổi lựa cháy tần hân chỉ cảm thấy trên trán có giọt lớn mồ hôi lạnh chảy xuống m ộ i nhân gian hắn xoay người nắm lên chiêm đài lưu ly li liền đi đồng thời lưu lại một câu o a n thoại núi không chuyển thủy chuyển các hạ hôm nay như thế khi dễ ta chiêm vân tông b ổ n trưởng l ã o nhớ ngươi chờ xem dứt lời ở chiêm đài lưu ly li cùng một đám chiêm vân tông đệ tử mặt đầy m ộ n g ép dưới tình huống tần vân đầu cũng không trở về rời đi lúc này tần vũ cũng sắp thiên dương ngọc chọn không sai b i ệ t lắm thật chỉnh tề hơn một trăm khối ngọc thạch sắp xếp cùng nhau giao cho tầng thứ nhất chấp sự mới vừa phát sinh một màn đã để cho chân bảo các chấp sự không dám nữa đôi tần vũ có một chút khinh thị ngay cả chiêm vân tông cũng không đông tha tổng cộng ba chục ngàn mai lam tinh cái kia chấp sự mở miệng nói tần vũ gật đầu một cái tính như vậy đi xuống một quả thiên dương ngọc hẳn ở năm trăm mai lam tinh đến một ngàn viên lam tinh giữa ngược lại không tiện nghi dù sao như vậy mua hắn thật sự mua sắm chẳng qua là thiên dương ngọc thạch cụ thể có thể hay không khai thác ra thiên dương ngọc tới vẫn là ẩn số rất nhanh để cho cái kia chấp sự khiếp sợ một màn liền xuất hiện theo cối đá một chút x í u mài thiên dương ngọc thạch cái kia chấp sự kinh hại phát hiện tần vũ lựa chọn chọn hơn một trăm khối thiên dương ngọc thạch bên trong lại toàn bộ chứa thiên dương ngọc coi như là rất nhiều thần đế tầ lần nữa nhìn về phía tần vũ ánh mắt lúc cái kia chấp sự đ ấ y mắt đã mang theo một chút cung kính một trăm khối thiên dương ngọc thạch rất nhanh liền khai thác hoàn thành nhìn trước mắt giống như trứng b ù a câu lớn nhỏ phát ra đến l ấ p l á n h huy hoàng thiên dương ngọc tần vũ hài lòng gật đầu một cái đã trả tiền sau khi trực tiếp mang theo lôi mình rời đi sau khi vừa rảnh rôi đi dạo một phen đợi đến trở về lúc đã là chạm vào tối băng vào tần vũ linh hồn lực dễ như t r ở bàn tay chính là nhận ra được kiểu g i a mọi người nơi ở hai người còn giống như quỷ mị rất nhanh liền là xuất hiện ở kiểu ra nơi chú quân bên trong tần tôn đại nhân ngươi trở lại đại trưởng l ã o đứng dậy cười nói tần vũ khẽ gật đầu chợt nhìn mấy người muốn nói muốn dừng dáng vẻ thiêu thiêu mi có chuyện gì cứ nói đi tiều ra ba người hai mặt tướng hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là do đại trưởng lão mở miệng nói là như vậy tần tôn sau khi nghe xong tần vũ có chút ngạc nhiên ngươi là nói để cho ta tới làm thi đấu trọng tài cái này không quá tốt chứ ngũ đại tông môn sẽ đồng ý sao không có gì bọn họ có đồng ý hay không chuyện này là tham dự vào ngũ đại gia tộc vào đi định đoạt người nào làm trọng tài bọn họ nói không tính là bất q u á trọng tài nhất định phải có hạng nhất cứng nhắc điều kiện bên kia vương tốt là thực lực đạt tới thần đế tần thứ đến lúc đó mỗi gia tộc cũng sẽ phụ trách một cái tông môn dừng lại một chút thoáng cái đại trưởng lao tiếp tục nói nếu như tần tôn ngài đáp ứng lời nói ngài phụ trách tông môn chính là chiêm vân tông h ả như vậy à? tần vũ bừng tỉnh chậm chầm ngâm chốc lát sau chính là đáp ứng ngược lại lại không có chuyện gì tạm thời giải trí thoáng cái cũng không tệ ngày thứ hai tiên dương sơn xuống bắt đầu có nối liền không dứt người đi lên nhi tại không khoáng đỉnh núi cũng chính là các đại gia tộc can bài vị trí chỗ ở đã là đem một cách cũng bố trí thỏa đáng n a m đại tông phái trong trận doanh thật sự có con em trẻ tuổi trận địa sẵn sàng đón quân địch tần vũ đại khái đảo qua chính là phát hiện người quen một cái dĩ nhiên là chiêm vân tông chiêm đài lưu ly một cái khác chính là hôm qua cũng có duyên gặp một lần liệt địa tông thủ tịch đệ tử liệt vân chương hai trăm bốn mươi không h ợ p cách n a m đại tông phái tông chủ cùng với trưởng lao ở bên bên mặt đầy uy nghiêm ngồi vào chỗ của mình lần này thịnh hội đối với hắn môn mà nói cực kỳ trọng yếu làm tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi lần trước đạt được thi đấu thắng lợi chiến thiên tông tông chủ tiến lên trước một bước thân hình trong nhái áo bảo không g i mà bay ánh mắt của hắn từ phía dưới trên mặt mọi người từng cái quét qua tiếp theo từ t ô n nói thân là lần trước thi đấu chiến thắng tôn môn bản tông chủ có quyền chế tác riêng lần so tài này quy tắc tin tưởng chư vị cũng đều hiểu phía dưới có không ít người nghe nói như vậy sau khẽ gật đầu vốn chính là một cái cường giả vi tôn thế giới thực lực mạnh tự nhiên chính là sẽ có người thường không có tư bản chế tác riêng quy tắc bên này là chiến thiên tông dùng thực lực thật sự thắng được thấy không có người có dị nghị chiến thiên tông tông chủ chiến của khẽ gật đầu nhàn nhạt mở miệng nói hạng thứ nhất khảo sát cùng ngày thường giống nhau khảo sát nội dung bao gồm cốt linh thực lực bản thân tiêu chuẩn lấy cùng đối với thần lực trong cơ thể thao túng trình độ mỗi một tông phái một trăm n g ư ờ i thông qua số người nhiều nhất là t h ắ n g người hạng nhất điểm tích lũy hạng nhì bốn phần cứ thế mà suy ra bây giờ liền có thể bắt đầu ngũ đại gia tộc mời mời ra mỗi người đại biểu cường giả coi là trọng tài t i ế t ra là tới từ tây vực một đại gia tộc cùng chiến thiên tông quan hệ tốt cho nên vì tránh n g ạ i t i ế t ra lựa chọn liệt địa tông lưu gia đồng dạng là tây vực gia tộc cùng băng hà cốc quan hệ thật tốt cho nên trâm phong tướng đối với chọn cùng băng hà cốc quan hệ cũng không tốt xích diễm tông cùng xích diễm tông quan hệ tốt gia tộc trần gia không cam lòng yếu thế chọ đối với cái này một màn mọi người vây xem cùng với mỗi cái tông phái cũng là k i ế n quán không quen hơn nữa như vậy cũng sẽ để cho thi đấu tiến hành càng thêm tốt hơn nhìn một ít đối đ ạ i thế lực đối nghịch tô n g môn trọng tài tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhường tình hình nhưng bọn hắn lại không thể áp ý đi phán định đệ tử nào không h ợ p cách dù sao có nhất định cơ sở tiêu chuẩn đánh giá cùng liệt địa tông quan hệ tốt từ ra đang chuẩn bị mở miệng lựa chọn chiêm vân tông nhưng là bị tiểu ra bên này dành trước tần vũ tiến lên trước một bước một cổ nhàn nhạt đế uy tử trên người nổi lên phía dưới vốn là chính vừa nói vừa cười chiêm vân tông các đệ tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại làm nhìn đến tần vũ sau lấy chiêm đài lưu ly li cầm đầu mười mấy chiêm vân tông đệ tử sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi nhất là chiêm đài lưu ly li, cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào gào lên đứng lên ngươi làm sao có thể sẽ ở phía trên vốn là cùng bên người trưởng lão vừa nói vừa cười chiêm vân tông tông chủ chiêm thai phong đột ngột nghe được tự mình con gái tiếng két trói thai nhất thời cao mày một cái nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì cha ta không đồng ý hôm qua chính là cái này người chiêm đài lưu ly li nghiêng đầu hướng về phía trên đài chiêm thai phong muốn nói điều gì lại bị chiêm thai phong tức giận cắt đứt im、miệng. thanh âm lạnh như băng còn như phong bạo một loại để cho chiêm đài lưu ly tiếp theo muốn nói chuyện toàn bộ đều nuốt đến trong bụng mà không khí hiện trường cũng là trong nháy mắt trở nên câm như hến không thể mạo phạm k i ể u ra t i ê n bối chiêm hai phong lạnh như băng nói chiêm hai phong vốn tới vẫn là rất vui vẻ nhưng bây giờ có chút bận tâm vốn là bọn họ và liệt điệu tông quan hệ là phương quá bên trong tông môn kém cỏi nhất cho nên ở từ g i a chuẩn bị mở miệng lúc chiêm hai phong chính là biết đối phương muốn chọn bọn họ để trong lòng hắn rất là khẩn trương không có lý do gì khác bọn họ bị chiến thiên tông giành trước chiến thiên tông lựa chọn liệt đ i ệ tông nếu như liệt địa tông lựa chọn bọn họ chiêm vân tông lời nói há chẳng phải là sẽ đem tất cả tiêu chuẩn nghiêm khắc nói lên tới cực điểm xem xét lại kiểu gia trong ngày thường căn bản không có cùng bọn họ chiêm vân tông c o qua lại gì cũng sẽ không vào chỗ chết c h ỉ n h h á n môn đang làm đến t ố i công bình công chính dưới tình huống chiêm vân tông c ó tự tin để cho tông môn địa vị nhờ vào lần này phong hội tăng lên nữa một ít có thể chiêm thai phong lại không ngờ tới ở cuối cùng lại là nữ nhi mình bên này xảy ra vấn đề đây nếu là chọc giận kiểu gia chiêm đài lưu ly mặt đầy ủy khuất bị g ố n g trở về chiêm thai phong ngẩng đầu lên khi nhìn đến tần vũ trẻ tuổi kia gương mặt lúc trong thần sắc cũng là lộ ra một vẻ kinh dị chắp tay một cái đạo nhìn các hạ tuổi không lớn lắm lại có thần đế t ầ n g thứ thực lực thật là thiên tài tuyệt thế chiêm vân tông chủ khen lầm ngươi yên tâm ta sẽ không cùng tiểu bối một loại so đo hết thể đều theo như theo tối công bình công chính phương thức tới tiến hành vậy thì tốt vậy thì tốt chiêm hai phong trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm chẳng qua là hắn không chú ý tới phía dưới nữ nhi mình đang dùng k i ự u hận ánh mắt nhìn tần vũ hạ thứ nhất khảo sát rất nhanh liền bắt đầu tân vũ ở một nơi trước tấm địa đá đứng lại tấm địa đá này không chỉ có thể khảo sát tuổi tác vẫn có thể chắc thử trong cơ thể gân mạch mở ra số lượng cùng với thực lực chiêm vân tông đệ tử xếp thành hàng bắt đầu tiến lên tiến đi khảo sát bảy mươi tám tuổi gân mạch mở ra ba mươi cái thực lực vũ tông nhị giai tân vũ nhìn đệ tử kia liếc mắt trật từ tốn nói không h ợ p cách chính mật thiết chú ý bên này chiêm thai phong vẻ mặt cứng đờ hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình tông muôn lại người đệ tử thứ nhất liền không học cách có thể dựa theo số này theo lời nói hẳn là hợp cách ta trước tiên chiêm thai phong liền phát ra bản thân nghi ngờ nhưng mà tần vũ trả lời chính là làm hắn thập phân không nói gì lại cũng không biết phản bác cái gì gân mạch mở ra số lượng quá ít cho nên không hợp cách tần vũ tử t ổ n nói tu luyện giả trong cơ thể đều có một trăm linh tám cái gân mạch ở thực lực nhất định bên trên gân mạch mở ra số lượng càng nhiều càng nói rõ thiên phú lại càng cao người trước mắt này thực lực mặc dù đủ nhưng t u ổ i tác q u á lớn hơn nữa gân mạch mở ra số lượng quá ít thật ra thì nếu là một loại trọng tài cũng sẽ không đi tận lực chú ý những chi tiết này bên trên vấn đề trực tiếp nhường cho qua nhưng tần vũ có thể không phải bình thường trọng tài、người chiêm hai phong nhất thời cứng họng đồng thời nhưng cũng thập phân nổi nóng mặc dù đang đối mặt đối địch tông một lúc các gia tộc quyết định đều có chút nghiêm khắc nhưng vì thuận lợi những chi tiết này bên trên vấn đề rất ít sẽ có người chú ý hết lần này tới lần khác tần vũ nói lại không có gì khuyết điểm để cho hắn không thể nào phản bác chiêm hai phong bắt đầu lo lắng đệ tử của hắn bên trong nếu như dựa theo loại phương thức này tiến hành đánh giá lời nói chín mươi một tuổi gân mạch mở ra hai mươi chín cái thực lực cũng không cần nhịn không h ợ c cách chương hai trăm bốn mươi một so với thiên phú được a không học cách cái này cũng không học cách lần lượt thanh âm lạnh như băng để cho chiêm thai phong trong lòng chìm vào đến đáy cốc hắn coi như là nhìn ra người này nhất định chính là cùng đặc biệt chính mình tông môn có thủ hắn a mà ở hiện trường những tông môn khác cường giả cũng là vô cùng ngạc nhiên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới năm nay chiêm vân tông như thế này mà thảm miễn cưỡng hợp cách rốt cuộc chiêm vân tông trong hàng đệ tử có một cái hợp cách cuối cùng là chiêm đài lưu ly chiêm đài lưu ly lạnh lùng nhìn tần vũ lên mắt chợt hất c ầ m lên giống như kiêu ngạo bạch thiên nga một loại đưa tay đổi tại thạch bi bên trên hào quang l o ạ lên trên tấm đĩa đã hiện ra một hàng con số tuổi tác hai mươi sáu tuổi gân mạch mở ra bốn mươi mốt cái thần tôn đỉnh đỉnh thực lực còn tiếp cận hợp đi vốn cho là có thể làm cho tần vũ khiếp sợ một lần chiêm đài lưu ly li thần sắc nhất thời cứng nở nàng đương đường chiêm vân tông thủ tịch đệ tử ở tần vũ trong miệng như vậy tư chất lại chỉ có thể coi là thích hợp thích hợp dựa vào cái gì chiêm đài lưu ly li giận chiêm vân tông tông chủ cũng là rộng rãi đứng dậy tần vũ nhàn nhạt nhìn hai người lên mắt bằng các ngươi thiên phú và ta so sánh thật sự là quá kém quá kém các ngươi sẽ không quên phong hội trải qua năm qua quyết định quy củ chứ như vậy quy củ ở khi trọng tài trước tiểu gia đại trưởng lão từng cùng tần vũ nói qua cho nên tần vũ mới dám không kiên k ỵ như vậy thật ra thì mỗi một lần phong hội hạng thứ nhất đều là cái này mặt ngoài là dựa theo một cái điều kiện cơ bản tới phán định có hay không hợp cách nhưng trong này lại còn có một cái quy định bất thành văn đó chính là trọng tài còn có thể dựa theo chính mình thiên phú tới tiến hành kết quả quyết định nếu như trọng tài lúc còn trẻ thiên phú cao hơn những đệ tử này lời nói hoàn toàn là có quyền làm ra không hợp cách quyết định sở dĩ quyết định cửa này quy củ thật ra thì vẫn là ngũ đại tông môn chung nhau thương nghị là chính là ở phong hội trên mịt mở cho các gia tộc một hạ mã uy thử nghĩ một hồi nếu như gia tộc phái g i a thần đế cường giả thậm chí ngay cả có chút tuổi trẻ tuấn kiệt thiên phú cũng không bằng đây chẳng phải là trước khí thế bên trên yếu một nước hơn nữa cái này cũng có thể biến hình nói rõ thông qua khảo nghiệm đệ tử tương lai đều có trở thành thần đế cường người tiềm lực cái này điều lệ rất ít sẽ có người chú ý nhưng là chân chính tồn tại cho nên làm tần vũ nói lên điều này lúc chiêm vân tông bên này chúng tất cả cứng họng nhất là chiêm thai phong sắc m ặ tâm c h ầ m sắp chảy ra nước hắn có thể nhìn ra được tần vũ tương đối tuổi trẻ bất quá cụ thể tuổi tác lại thì không cách nào dò xét mà ra trẻ tuổi như vậy thần đế cường giả từ đó về sau chiêm đài lưu ly tu vi vẫn luôn là tiến triển cực nhanh ở mười lăm tuổi lúc chính là đột phá thần cảnh bây giờ càng là ở hai mươi sáu tuổi đạt tới thần tôn định phong chiêm đài lưu ly là chiêm vân tông hy vọng cuối cùng ở trăm tuổi bên trong thành công đột phá đáo thần đế cảnh giới đệ tử cho nên so với thiên phú chiêm đài lưu ly chưa bao giờ sợ hai bất luận kẻ nào từ đối với nữ nhi mình tín nhiệm cùng với đối với tần vũ bất mãn chiêm hai phong cũng là trầm giọng nói đánh giá phải có c ă n cứ các hạ trừ phi ngươi hiện ra mình một chút thiên phú nếu không lời nói ta chiêm vân tông đối với lần này phán xét k h ô n g phục nghĩ tưởng muốn tỉ thí thiên phú sao tần vũ thần sắc lại là có chút cổ q á i không sai chiêm vân tông tiếp tục tra hỏi bọn họ cảm giác tần vũ có chút được rồi tần vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp theo vươn tay ra nhẹ khẽ đặt ở trên tấm bia đá ông trên tấm bia đá nhất thời có hào quang óng ánh buộc phát ra như vậy quang mang quá mức nước mắt để cho không ít người không nhịn được quay đầu đi chỗ khác hào quang tới nhanh đi vậy nhanh rất nhanh trên tấm bia đá liền là có một hàng chữ nhỏ nổi lên khi thấy chữ nhỏ sau khi toàn trường một mảnh l ạ g yên yên tình đến cây kim rơi cũng nghe tiếng mức độ ngay cả kiều ra đang uống trà mấy cái trưởng lão đều là không nhịn được một hớp nước trà phun ra ngoài thần sắc gian tràn đầy hoảng sợ tuổi tắc hai mươi tuổi gân mạch mở ra tám cái thực lực thần đế nhất tầng đây là trên tấm bia đá thật sự liền hiện ra số liệu đương nhiên cuối cùng hạng nhất là bởi vì tần vũ đem chính mình thân tu là toàn bộ ẩn nút tối làm người ta rung động không ai bằng cái kia hai mươi tuổi tuổi tác tại chỗ không ít người bên trong hai mươi tuổi thậm chí còn chẳng qua là dừng lại ở cảnh giới võ đạo mà trước mắt vị thanh niên này cũng đã ở hai mươi tuổi đột phá đáo thần đế đây là người sao thần tôn lại chỉ có hai mươi tuổi lôi minh trong thần sắc tràn đầy không nói gì bản thân hắn cũng thiên thuế lao quái vật lúc trước còn chính mình thiên phú tu luyện không tệ hiện tại đang cùng tần vũ so sánh được rồi lôi minh cảm giác mình mấy ngàn năm đều là sống đến cầu thân bên trên trên lệch này không khỏi cũng quá lớn một ít tiểu ra ba vị trưởng lão cùng với tiểu ra gia chủ cũng là ở trong gió một mảnh sốt xít như vậy đả kích thật sự là quá lớn bọn họ mặc dù cũng sớm đã nhìn ra tần vũ bản thân cốt linh cũng không lớn tuyệt đối là ở trăm tuổi bên trong nhưng nếu là bảy tám chục tuổi đạt tới thần đế tầng thứ còn tương đối dễ dàng có thể để cho bọn họ tiếp nhận người nhà mới hai mươi tuổi hai mươi tuổi a hai mươi tuổi thần đế cường giả còn có để cho người sống hay không hai mươi tuổi chiếm thai phong không nói lời nào bởi vì hắn đã không lời nào để nói chiếm thai phong rất rõ đối phương vẫn tính là hạ thủ lưu tình nếu quả thật dựa theo h à m nhất tiêu chuẩn đánh giá lời nói bọn họ chiêm vân tông một cái vượt qua kiểm tra đệ tử cũng không có chiêm đài lưu ly li hai mắt thất thân từ phía trên đi xuống lúc trong thần s ắ c tràn đầy thất hồn là phách nàng cảm giác mình gặp thành đốn đà kích cho tới nay chính nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tại thạch bi bên trên thật sự liền hiện ra mặt chữ trước bị đà kích thể vô hoàng phu chiêm đài lưu ly li thậm chí ngay cả tâm thần cũng xuất hiện tan vỡ khuynh ê ư ớ n g kết quả cuối cùng rất nhanh liền đi ra không nghi ngờ chút nào chiêm vân tông bởi vì có tần vũ chủ trì nguyên nhân cuối cùng thông qua số người ở năm đại trong tông môn hạng thứ nhất đến ngược, chiến bọn họ. Bọn họ cùng, cùng thân hình trận lóe xuất hiện lần nữa tại trong hư không tuyên bố thoáng cái thành tích sau nói ra đệ hai hạng nội dung khảo hạch nội dung rất đơn giản thật ra thì chính là kiểm nghiệm các đệ tử thực lực bản thân cùng với ở nguy cơ tình huống xuống năng lực ứng biến cái này khảo sát yêu cầu tương đối nhiều hơn nữa cũng là tất cả trong khảo hạch duy nhất một hạng tài s ử cũng là có yêu cầu nhất định khảo sát tham dự lần này phong hội mỗi cái tông môn đệ tử ở trên thực lực phân là ba cái t ầ n g cấp thần vương thần tông cùng thần tôn chiến c u ầ n t ừ tôn ó i cho nên yêu cầu từng cái trọng tài ít nhất nắm giữ thần tôn trở lên trận pháp thủy chuẩn ở trong vòng một canh giờ rưỡi phân biệt bố trí ra ba cái trận pháp về phần yêu cầu đó chính là mỗi một giờ nhất định phải hoàn thành một cái thực lực giai đoạn cấp đệ tử khảo sát tần vũ thiêu thiêu mi nhìn về phía tiểu gia trận danh tiểu gia đại trưởng lão thật đúng là không nói với hắm làm cái trọng tài còn cần bả bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tần vũ cũng liền bừng tỉnh chính mình trận pháp tài nghệ k i ề u g i a mọi người hẳn đã lòng biết rõ cho nên đối với thứ nhì hạng liên quan tới chính mình có thể hay không bố trí trận pháp một chuyện nghi bọn họ hẳn chưa bao giờ cân nhắc qua các gia tộc có thể thay đổi trọng tài sau khi nói xong chiến cùng chính là trở lại chiến thiên tông tông môn trong phạm vi vào giờ phút này chiêm hai phong ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trên tần vũ hắn hy vọng dường nào tần vũ đối với trận pháp một chữ cũng không biết sau đó kiểu ra đổi một người đi lên a mặc dù hắn cũng ý thức được chính mình khả năng ở trong lúc lơ đảng đắc tội kiểu ra cho nên kiểu ra mới châm đối với bọn họ nhưng ít ra những người khác cũng sẽ không giống như cái này có thể so với yêu nghiệt tuổi trẻ một người như thế hoàn toàn không cho bọn hắn mảy may được sống nhưng mà cuối cùng cho đến thứ nhì hạng lúc bắt đầu sau khi tần vũ cũng không hề rời đi đ i ể u ra cũng không có thay đổi người ý tứ một màn này lại vừa là làm hiện trường mọi người một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều không nghĩ tới tần vũ tuổi gần hai mươi tuổi tuổi tác chẳng những thực lực bản thân đạt tới thần đế tần thứ ngay cả trận pháp tài nghệ cũng đạt tới thần tôn tiêu chuẩn bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho là tần vũ quả thực cố giả bộ bởi vì thứ nhì hạng khảo sát rất là trọng yếu một ngày ngũ đại gia tộc phái r a trọng tài cũng sẽ không chấp pháp chẳng qua là giả bộ giả vờ giả vịt lời nói bị phát hiện tại s a u ngũ đại gia tộc tương hội là phong hội cung cấp bồi thường kết xù đồng dạng cũng là năm đó ngũ đại tông môn tông chủ liên hợp lại quyết định quy củ nói cho cùng còn là là cho các gia tộc một hạ mã h uy bây giờ chư vị có thể từ chúng ta mỗi người bên trong tông môn lựa chọn nhân tài thủ chức tiến hành khảo sát là vương cấp thực lực đệ tử tần vũ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đạo qua chính là đại khái đoán được chiêm vân tông trong hàng đệ tử ít nhất có ba mươi người nắm giữ vương cấp thực lực ba mươi người vậy thì trận pháp này đi thầm nghĩ đến tần vũ trực tiếp đem chính mình cần nhân tài báo lên bố trí vương cấp trận pháp nhân tài không phải là thập phân hiếm thú chi đối với lần này ngũ đại tông môn đã sớm kịp chuẩn bị rất nhanh toàn bộ nhân tài liền toàn bộ đến nơi tần vũ cũng không dài d ò n g vung tay lên trực tiếp bắt đầu bẻ trận còn lại bốn cái trọng tài cũng là dành thời gian các hiện thần thông đương nhiên năm cái trọng tài bên trong được chú ý nhất chính là tần vũ tất cả mọi người đều đang quan sát Tần lệ thuộc chiêm vân tông trận pháp đại sư phụ lại ở chiêm thai phong bên hai nhỏ giọng nói coi như hàn tướng chiêm thai phong thần sắc thoáng hỏa hoãn mũi ít nếu như chẳng qua là vương cấp sơ kỳ tiêu chuẩn xác thực không khó đối phó vì lần này phong hội hơn một trăm linh tên đệ tử còn tận lực đi qua một ít trận pháp cho nên chiêm thai phong đối với mình các đệ tử vẫn tương đối có lòng tin tần vũ tốc độ nhanh nhất rất nhanh trận pháp chính là bố trí xong từ bắt đầu bố trí đến chấm dứt lại chỉ tốn phí không tới một nén hương thời gian như vậy lịch thiên tốc độ cũng là để những người khác đang ở bảy trận trọng tài liên tục ghé mắt bất quá khi nhìn đến tần vũ thật sự bố trí ra trận pháp ba đậu lúc bọn họ đều là khinh thường thiết bị môi đều là trận pháp sư tự nhiên có thể nhìn ra tần vũ bố trí ra trận pháp yếu đáng thương vương cấp trận pháp h u y ễ n v â n trận các ngươi có thể xung trận tần vũ hai tay thả lòng sau lưng từ tốn nói ta tới trước trong đám người đi ra một người người này tràn đầy tự tin trực tiếp nhảy đi vào h u y ễ n v â n trận chỉ có thể cũng coi là một cái h u y ế n trận phá h u y ế n tượng chính là có thể thành công phá trận loại này cấp thấp trận pháp đối với chiêm vân tông các đệ tử mà nói nhìn qua không có bất kỳ áp lực trận pháp này cùng chân chính h u y ễ n v â n trận thật giống như có chút không giống nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau ta còn là không nhìn ra phía dưới tiểu tam láo cao mày nói h u y ễ n v â n trận bố trí nhân tài tiểu tam láo rất quen thuộc nhưng trước tần vũ đang bố trí trong quá trình chính là gia nhập mấy loại không một dạng tài liệu mà lại lại bố trí thành công phải biết từng cái trận đồ sở đối ứng nhu cầu nhân tài đều là tương đối cố định n g à y đa dụng hoặc là dùng một phần nhỏ nhân tài rất có thể căn bản là không có cách đem trận đồ xây dựng cho nên mọi người cũng không có hoài nghi chương một trăm ba mươi mốt chính tần vũ bố trí ra là còn lại trận pháp mà trên thực tế tần vũ bố trí trận pháp cũng đúng là h u y ê n v â n trận chỉ b ấ t quá là sửa đổi bản a rất ít có trận pháp sư có sửa đổi trận pháp năng lực tần vũ hết lần này tới lần khác là một người trong đó thân là thần đế đỉnh tầng thứ trận pháp tổ sư tần vũ đối với thần cấp trận pháp trưởng không trình độ đã nhưng đến lô hỏa thuần thanh mức độ tuy ý sửa đổi một cái cũng chỉ có vương cấp tiêu chuẩn trận pháp đối với tần vũ mà nói thật là không nên quá đơn giản Tiến huyện trận tên đệ tử kia dựa theo t kia huyện vào r đệ dựa ư ớ chương k i n nghiệm, xông thức phía kia một t ý về r ớ c h hai trăm bốn mươi ba không một người phá trận nhưng mà đi thời gian rất lâu ngay tiếp theo tinh thần đều có chút mệt mỏi đạo nhân ảnh kia còn không có xuất hiện chuyện gì xảy ra không nên à. đệ tử này tại chỗ đứng lại c a o mày lẩm bẩm l ầ bầu đang lúc này hắn mơ hồ cảm giác dưới chân thổ địa xuất hiện d a r a còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại hai bàn tay chính là đột ngột từ trong bùn đất dưới đất trôi lên phân khắc bắt hắn lại hai cái chân đệ tử này sắc mặt hơi đổi liền v ộ i vàng ổn định tâm thần nhưng mà đúng vào lúc này một đạo phá âm thanh từ phía trước văng lên hắn n g mở đầu lên chính là phát hiện cùng mình giống nhau như lúc người cuối cùng là xuất hiện hơn nữa từ không trung vung trường kiếm rơi thẳng xuống chính là một cái huyễn tượng cũng dám ngô cổng nên đệ tử khinh thường đ i nữ môi một cái nâng lên trường kiếm trong tay chính là đón đỡ quá khứ nhưng mà đúng như hắn dự liệu là đối phương trường kiếm cuối cùng trực tiếp xuyên thấu chính mình trường kiếm s o n ư ơ n g cũng không có sinh ra va chạm sau một khắc hư ảnh công kích chính là rơi vào trên người hắn một tiếng vang nhỏ hư ảnh hóa thành điểm điểm tinh mang tử trong hư không biến mất mà đệ tử kia chính là ngây ngô ngạ thoáng cái sau mặt đầy cổ khoái lại thật là hư ảnh nói xong câu đó đệ tử này con ngươi chính là đột n g ộ t co giúp lại sau đó cúi đầu xuống nhìn nghĩ tưởng chính mình phía trước ở nơi nào một cái n h u ố n máu trường kiếm đã từ sau lưng của hắn đem xuyên thấu trên trường kiếm còn có tiên huyết nhỏ xuống theo dung một cái kịch liệt chỗ đau chuyển tới đệ tử này y khôi phục bình thường xong trận thất bại người kế tiếp tần vũ tử tốn nói đàn ông kia vẫn còn ở ngây ngô nhìn mình hai tay liền ngay cả chính hắn cũng không biết đạo kia trận pháp bên trong ngưng tụ mà thành hư ảnh là lúc nào ra hiện tại chính mình phía sau hoa、wow. hiện trường lại vừa là một mảnh xôn xao chiêm vân tông bên này chiêm thai phong nhữ mày hắn vốn cho là lần này sẽ đơn giản rất nhiều không nghĩ tới người đệ tử thứ nhất liền xông trận thất bại hẳn là hắn trong ngày thường ít hơn so với luyện tập d u y ê n cớ h u y ề n v â n trận hết sức dễ dàn g phá tiếp tục đi xuống hẳn rất ít sẽ xảy ra chuyện như vậy hy vọng như thế chứ chiêm thai phong khẽ vất cảm chẳng biết tại sao trong lòng hắn luôn có chút bất an thời gian từng giây từng phút trôi qua xông trận thất bại xông trận thất、bại. vẫn là thất bại tần vũ lạnh lùng lạnh giá lời nói giống như băng hàn dây lưng một loại một cái g õ ở chiêm vân tông trúng trong lòng người bên trên c h i ê m t hai phong sắc mặt từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến bây giờ đã giống như đáy nổi một loại một mảnh đen nhánh mà phía dưới người xem càng là n g ư n g thở không có cách nào thật sự là quá đặc biệt kích thích bất kỳ một cái nào tiến vào trong trận pháp người chưa bao giờ dự vững vượt qua một phút đây cũng quá khen một ít mà những thứ kia từ trong trận pháp đi ra đệ tử cũng chết hy lý hồ đồ bọn họ cảm giác n u y ễ n văn trận kịch bản cùng bọn họ trước trải qua kịch bản hoàn toàn khác nhau làm người cuối cùng thất bại lúc tần vũ v đem trận pháp tùy ý phá mở ra toàn tức cầm lên bên người chi chuẩn bị trước tài liệu tốt bắt đầu bố trí đệ hai cái trận pháp cũng chính là thần tông tầng thứ trận pháp thấy tần vũ cái kia thành thạo vũ động hai tay chiêm vân tông bên này các đệ tử từng cái lâm vào trong sự sợ hãi ba mươi người lại không một người phá trận thành công đây quả thực nếu so với giai đoạn thứ nhất còn thảm bây giờ chiêm thai phong không thể hiểu được là đến cùng đối phương ở trong trận pháp thiết kế cơ quan còn là nói bọn họ tông môn đệ tử cũng quá phế vật lại vừa là không gian năm phút công phu thần tông tầng thứ trận pháp cũng là bố trí xong tần vũ bảy trận tốc độ nhanh làm được vô số người xôn xao lên tiếng trung bình tuyển chọn sử đều phải cần ít nhất đến gần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể đem trận pháp bố trí song thành coi là các đệ tử tiến hành khảo sát thời gian căng thẳng miễn c ư ỡ n g đủ có thể xem xét lại tần vũ bay trận giống như là uống nước lạnh như thế dễ dàng người này rốt cuộc là t ầ n g thứ gì trận pháp sư hiện trường có không ít thế kẻ lực mạnh cũng tại nội tâm thầm tự suy đoán đến tông cấp trận pháp đạp vân trận vào đi thôi tần vũ chỉ một cái bên người quan môn đối với phía trước có chút nơm nớp lo sợ đệ tử mở miệng nói dạ cái kia chiêm vân tông đệ tử nuốt nước miếng cùng trước tần vũ thật sự bố trí ra trận pháp tính chất như thế đạp vân trận chính là tông cấp trong trận pháp chủ c ấ p nhất cũng là đơn giản nhất trận pháp cơ hồ có vượt qua một nửa trận pháp sư ở từ vương cấp đột phá đến tông cấp chứng nhận lúc lựa chọn bố trí đạp vân trận tiến hành thông qua khảo sát trận pháp này kết cấu đơn giản bố trí dễ dàng hơn nữa trận pháp phá giải cũng là tương đối bung lỏng chút nào không khoa trường đạp vân trận độ khó thậm chí còn không bằng một loại vương cấp trận pháp đạp vân trận người này lại đang làm cái gì chiếm hai phong âm trầm gương mặt một cái hắn bây giờ đã không đón ra tần vũ mỗi một lần bố trí ra trận pháp nhìn bề ngoài cũng đơn giản vô cùng nhưng bọn họ chiêm vân tông đệ tử muốn chiêm vân tông trận pháp đại sư cũng là mặt đầy m ở mịt cùng lúng túng trước mắt phát sinh tình trạng hắn cũng không cách nào làm ra giải thích hắn có thể cảm giác được chiêm hai phong thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn trận pháp tiêu chuẩn tên đệ tử kia kinh hồn bạt vía tiến vào trong trận pháp có nhiều như vậy sư đệ sư m ộ i vết xe đổ nên đệ tử tâm một trận thượng thoáng hạ khiêu tiến vào trong trận pháp liền đem vũ khí mình lấy ra không đi hai bước lại lại nghĩ tới bước trên mây trận cũng không phải là khảo sát chiến đấu cái loại này lại liền tranh thủ vũ khí thu hồi cũng không lâu lắm đệ tử này trước mắt trợn sáng lên tầm mắt sáng tỏ thông suất đứng lên lần nữa đúng h trong, trong, trong ngày thường tông môn các đệ tử thậm chí đang luyện tập thân pháp thời điểm đều biết dùng đạp vân trận tiến hành cho nên trước mắt như vậy quen thuộc tình hình cũng là để cho đệ tử này thoáng đem tâm tính đổi trở nên băng thẳng định thân một chút bước đi về phía trước chẳng qua là một bước này đi xuống đệ tử này thân thể đột nhiên lắc lư thật vất vả mới đứng vững thân hình thất r ậ k i n nghi b định nhìn mình dưới chân. dưới thiểu r ư n công n g b ì công chính. Hắn phát h ệ n chân này đi là về phía trước loại này lung la lung lay cảm giác để cho trong lòng hắn có chút phát hoảng sinh sợ lúc nào nhất cá bất lưu thần liền ngã trong vó có câu nói là không chuyện tốt muốn cái gì tới cái đó lần nữa bước ra một bước lúc nên đệ tử một cước đạp hụt trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống x ô n g trận thất bại tần vũ thanh âm lạnh như băng để cho đệ tử này tâm thần trở về đến thực tế đệ tử kia nhìn về phía trước trận pháp quan môn đột nhiên kêu to lên không đúng đạp vân trận không hẳn là như vậy chúng ta tông môn đạp vân trận không phải như vậy Hoa!、Wow. Thân là trọng tài mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cao Mọi mặc trọng trọng, người tài lên. quyền nếu là tận là là lực trức dù ở đã nhấn mạnh hồi lâu chiêm vân tông nhất thời liền không nhịn được chiêm thai phong đánh một cái cái ghế một cổ thần lực chấn động mà ra đem cái ghế nắm tay chấn động thành hư vô đồng thời chiêm thai phong thần sắc một trận đông lạnh hắn liền nói thế nào đệ tử mình muốn không có một người thông qua trận pháp bây giờ rốt cuộc có người nói ra nói thật tiểu gia ta yêu cầu một cái giải thích chiêm thai phong ánh mắt lạnh giá nói tiểu gia trận doanh tiểu gia ra, ra chủ đối với loại trạng huống này cũng là rất là nhức đầu đối mặt loại này có chuyện xảy ra hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết ngược lại thì tiểu gia đại trưởng lão un dung đứng dậy lạnh nhật nói lao hủ tin tưởng hắn công bình tiểu gia đại trưởng lão thì nhìn rất rõ ngũ đại tôn g môn s á c thực rất lợi hại nhưng coi như là lợi hại nhất chiến tiên h tông cũng tuyệt không như bọn họ t i ể u gia thực lực mạnh càng không cần phải nói là hắn chiêm vân tông chiêm hai phong chỉ chẳng qua là thần đế lục t ầ n g thực lực so sánh với hắn mà nói mặc dù chỉ là kém một cái tiểu cấp bậc nhưng cấp bậc chính là từ trong giai đến cao cấp to lớn cái hào rộng tiểu gia sợ chiêm vân tông câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ hơn nữa tiểu gia là đang ở tràng sàng ngư gia tộc bên trong duy nhất một không thuộc về tây vực hắn thuộc về trung tâm cái đảo ở trung tâm trên đảo tiểu gia chính là bá chủ coi như là ngũ đại gia tộc liên thủ thi triển lại nên làm như thế nào ở tại bọn hắn trong địa bàn bọn họ làm chủ hơn nữa chỉ có bọn họ biết tần vũ nhưng là thứ thiệt thần đế cường g i ả tối đỉnh đừng nói tần vũ không sai coi như tần vũ sai bọn họ cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ tần vũ húng chi trở thành trọng tài vốn là trước bốn người thương nghị tốt đại trưởng lão là người dày dạn kinh nghiệm nhân vật sớm lúc trước tiểu g i a hiến hội lúc làm tần vũ cái kia danh thuộc hạ nói tới chiêm vân tông lúc bọn họ liền ý thức được chiêm vân tông khả năng cùng tần vũ hoặc là tần vũ thuộc hạ có nhiều chút đụt chạm bây giờ nhìn lại câu trả lời không thể nghi ngờ là khẳng định công, bình công chính. a các ngươi chính là chỗ này như vậy công bình công chính chiêm thai phong giận quá thành cười nếu như ngươi không tin có thể tiến vào trận pháp xem một chút nhìn một chút là ngươi chiêm vân tông đệ tử quá phế vật hay là ta bố trí ra trận pháp có vấn đề tần vũ lãnh đ ạ m giọng từ không trung vang lên trong giọng nói càng là không chút nào cho chiêm thai phong một chút mặt m ũ i chiêm thai phong thần sắc có chút âm ý gì h a đi xuống nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt mang theo một tia sắc cơ hắn thấy tần vũ coi như thiên tài đi nữa cũng bất quá chỉ là một thần đế nhất tầng cờ giả thần đế một tầng và thần đế lục tầng trên l ệ quá lớn mặc dù không đến nổi là còn kiên kém nhưng hắn cũng không chút nào đem tần vũ coi ra gì có thể tần vũ chính là ngay trước nhiều người như vậy mặt nói thẳng bọn họ chiêm vân tông đệ tử là phế vật cái này làm cho hắn một gương mặt dán mua để vào đâu được bản tông chủ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi trận pháp này bên trong đến cùng ẩn nút cái gì mờ ám b á o quát lạnh một tiếng sau một khắc no thân hình trận lóe đã tiến vào trong trận pháp tần vũ ánh mắt bình thản trong thần sắc tràn đầy tự tin tông sư tầng thứ trận pháp coi như tinh rượu nữa cũng không khả năng dùng ở thần đế cờ giả bởi vì rất nhanh ngắn ngắn không đến mấy hơi thở công phu chiêm thai phong chính là thành công phá trận mà ra chẳng qua là thần sắc hắn lại có vẻ hơi t r n g chậm vừa ra trận chính là đối với tần vũ phát ra chất vấn còn nói ngươi chưa từng ở trong trận pháp gian lận ngươi thật sự bố trí ra đạp vân trận cùng ta trong tông môn đạp vân trận có tương đối lớn khác nhau lời vừa nói ra mọi người ồ lên phía dưới đến từ các cái thế lực người cũng là tư để hạ xì xào bàn tán đứng lên lâu ta liền nói chiêm vân tông có thể lần trước phong hội bên trong đứng hàng hạng nhì đủ để thấy được chiêm vân tông các đệ tử thực lực là mạnh vô cùng vòng thứ nhất thành tích kém ngược lại vẫn nói được nhưng đợt thứ hai làm sao có thể cho tới bây giờ không một người thông qua cũng không biết tiểu gia cùng chiêm vân tông giữa rốt cuộc là có bao nhiêu lớn ân đoán cuối cùng tại đây loại phong hội trên làm như thế ác độc thủ đoạn trong mắt của ta điều này thật có chút quá mức chính phải chính phải hy vọng ngũ đại tông môn liên hợp lại ngăn chặn tiểu gia đem tiểu gia đổi u ra phong hội hắn một trong đó cái đ à o gia tộc dựa vào cái gì có thể trở thành chúng ta tây vực phong hội trọng tài hiện trường thanh â m dần dần tăng lớn mà nghe được cái này như vậy đại đa số đều là triệu tốt người ủng hộ thanh â m sau chiếm h a i phong trong bụng rất là đắc ý đồng thời trong thần sắc cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng thế nào đối với cái này sự kiện ngươi không tính cho ra một cái giải thích sao nhìn trên này thuộc về tiểu gia trong trận doanh tiểu gia tam lão cùng với tiểu gia gia chủ đều là đứng dậy thần sắc lánh nhìn hướng bên này ba người vẻ mặt hơi có chút nghiêm trọng nơi này dù sao cũng là người khác địa đầu liền coi như bọn họ không sợ nhưng nếu thật bị chúng thế lực vây công khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút thương thế nhưng mà đối mặt chiêm thai phong như vậy hùng hổ dọa người tư thế tần h vũ nhưng chỉ là cười nhạt nhìn hướng chiêm vân tông trận doanh phương hướng cất cao giọng nói không biết vị nào là chiêm vân tông trận pháp sư lao phu liền vâng thuộc về chiêm vân tông trận pháp sư đứng ra chẳng qua là nếu như có người tự quan sát kỹ lời nói sẽ phát hiện lão giả này đáy mắt có một vệt vô cùng nhạt nhẽo mất tự nhiên vẻ chương hai trăm bốn mươi lăm ai đúng ai sai h ả chính là người a tần vũ gật đầu một cái trận lại đưa mắt nhìn sang phụ trách còn lại tứ đại tông môn bốn cái trọng tài lúc này bốn cái trọng tài cũng bởi vì tần vũ làm giả hành động hoặc nhiều hoặc ít đối với tần vũ sinh ra một ít khinh bỉ đối với lần này tần vũ bị thai không nghe chẳng qua là chắp tay một cái mở miệng nói tiếp theo câu hỏi rất trọng yếu hy vọng các vị có thể làm chứng cũng không h ỏ i bốn người có đồng ý hay không tần vũ trực tiếp mở miệm hỏi thân là chiêm vân tông trận pháp sư không biết người đang bố trí đạp vân trận lúc đều dùng đến tài liệu gì đây thanh minh trước tài đoán đo nhất định phải chính xác đến mức tận cùng n g h e vậy chiêm vân tông trận pháp sư đáy mắt vẻ b ố i r ố i càng lộ vẻ đậm đà chính là cưỡng ép ổn định tâm thần mở miệng cất cao giọng nói thiên tinh cắt ba lượng nghi vân thổ hai lượng là mấy chục loại nhân tài nói ra sau khi tần vũ cố làm bừng tỉnh không sai một chút cũng không sai bất quá ta vẫn có một điểm nghi vấn tại sao ta thật sự bố trí ra trận pháp cũng là dựa theo loại này so với lệ thật sự bố trí ra có thể vì sao hai cái trận pháp sẽ khác nhau ngươi cũng không nhất định ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn nói tới nói lui ngươi còn không phải mình bố trí ra tới trận pháp không có vấn đề ta chiêm vân tông đạp vân trận bên trong cũng là giống như trong trận pháp vân t h ề thế nhưng vân t h ề độ khó nếu so với nhỏ rất nhiều lòng bàn chân rơi xuống đất lúc cũng hoàn toàn không có cả chỉ chân vùi lấp đi xuống cảm giác chiêm hai phong lang l a n g nói chẳng qua là ở hắn nói chuyện trong quá trình phụ trách quyết định những tông môn khác bốn vị trọng tài chính là giữa hai bên hai mắt nhìn nhau một cái đều là thấy trong mắt đối phương nghi ngờ hả như vậy chiêm đài tông chủ ta muốn hỏi ta trong trận pháp vân thê lòng bàn chân sẽ vùi lấp đi xuống mấy tớt tần vũ lại hỏi một xác hai thốn chiếm hai phong thoáng nhớ lại thoáng cái sau chính là trong nháy mắt mở miệng trả lời hắn biết do trận này pháp mang tính c h n chốt x ô n g trận giả chính là yêu cầu ở vân thê bên trên giữ thăng bằng mới có thể rèn luyện chính mình thân pháp từ đó từng bước từng bước đặt chân tới đ ỉ n h phong dùng cái này cũng có thể đem tự thân thân pháp tài nghệ truy luyện đứng lên cho nên số này theo là có tận lực ghi lỗi còn lại bốn cái trọng tài chân mày n i ễ u chặt hơn ở chiêm vân tông trong trận doanh cái kia cái gọi là trận pháp sư trên c h á n đã có chút mồ hôi lạnh hiện ra tới a một thước hai thốn chiêm đài tông chủ xác nhận chính mình nhớ không làm sao đây cũng là tuyệt đối lời thề sinh ra hiệu quả thiên đạo thật sự cho đáp lại thấy quyết tuyệt như vậy chiêm thai phong phía giới ủng hộ chiêm vân tông người thì càng nhiều chẳng qua là không có người chú ý tới chỗ kiểu ra trận danh kiểu ra đại trưởng lão mấy người chính là bông lỏng đi xuống đồng dạng là tựa như cười mà không phải cười nhìn chiêm thai phong ừm chiến vân tông bên kia phụ trách bên trong tông m ô n toàn bộ trận pháp trưởng lao đặt mông ngồi sập xuống đất đã như vậy tần vũ thoáng trầm ngâm tiếp theo ngẩng đầu lên lại vừa là đáp lời hơn bốn vị trọng tài chắp tay một cái chư vị đều đã nghe được như vậy hiện tại chư vị có thể hay không giúp ta một việc nói lớn tiếng đi ra đạp vân trận ở lòng bàn chân mất vào tay g i ặ t ở đám mây bên trong lúc lâm vào nhỏ bé hẳn là nhiều ít bốn cái trọng tài hai mắt nhìn nhau một cái đều là biết mình đám người hoàn toàn h i ể u lầm tần vũ người ta là thật là có bản lãnh bố trí ra đạp vân trận không có chút nào sai lệnh có thể nói hoàn mỹ một điểm này coi như là bản thân bọn họ cũng rất khó làm được về phần trận tướng từ chiêm vân tông bên kia bọn họ trận pháp giải vẫn biểu hiện là có thể nhìn ra được chẳng qua là đắc t r í cho là có thể lật bản chiêm thai phong còn không có chú ý tới tự mình t r ư ở n g lao phải làm mà thôi mấy vị không cần cho tiểu t ử này lưu chút nào mặt mũi nói thẳng ra là được chiêm thai phong cười lớn nói một vị trong đó trọng tài thương hại nhìn chiêm thai phong liếp mắt tiếp theo than nhẹ một tiếng đặt vân trận tiêu chuẩn nhất tiêu chuẩn là lòng bản chân lâm vào đám mây bên trong một xác hai thốn không sai là một cái hai thốn vị này tần tiểu h ư u bố trí ra trận pháp không thành vấn đề một thước hai thốn nếu như ta cả đời này sở học không có sai lời nói là một thước hai thốn không sai bốn người liên tiếp trả lời trực tiếp để cho chiêm thai phong nụ cười cứng ngắc ở xuất hiện tràng vốn là rất là huyên náo bầu không khí cũng là vào giờ khắp này trở nên yên lặng như tờ tần vũ mặt đầy bình thản nhìn thạch nhạt chí chiêm thai phong nhàn nhạt mở miệng nói nếu như chiêm đài t ổ n g chủ lỗ thai không biết từ trước đến giờ lấy hẳn là nghe được trước mấy vị trọng tài đánh giá cái kia sao bây giờ ngươi có thể hay không nói lớn tiếng một lần là bao nhiêu nhỏ bé thuộc về cứng ngắc bên trong chiêm thai phong đầu chậm rãi chuyển động nhìn về phía thuộc về bọn họ trận doanh chỗ phương hướng một cổ nồng nặc lừa dối cảm giác từ đáy lòng dâng lên chiêm thai phong sẽ không đi hoài nghi cái kia bốn cái trọng tài là cùng tần vũ thông đồng giải thích bởi vì bốn cái trọng tài hắn đều biết là biểu dương ra mỗi cái gia tộc mặt mũi phụ trách tài định bốn gia tộc thật sự phái ra đều là lần trước phong hội bên trong mấy người kia mấy người kia đều thuộc về cái kia loại lao c ổ bản ghét nhất liền là có người ở quyết định trong quá trình đùa bỡn một ít người không nhận ra thủ đoạn hơn nữa bản thân bọn họ đối với khảo sát cũng tương đối nghiêm khắc tuyệt đối làm được cẩn thận tỉ mỉ đây cũng là giữa song phương mặc dù là thế lực đối nghịch gia tộc lại không có tông môn nói lên dị nghị nguyên nhân nếu người ta nói không sai như vậy kết quả cũng chỉ còn lại có một cái chim t hai phong chú ý tới sủi lơ trên đất một mực bị chính mình tôn sùng là cao quý địa vị trận pháp trường lão lúc này lại giống như là một cái như chó chết chỉ một thoáng chim t hai phong phẳng phất chống dông giàn mua mấy tuổi tại sao làm như thế thanh â m hắn không có một chút tức giận hoặc có lẽ là ngay cả một chút còn lại tâm tình chập trần cũng không có lần này mất mặt thật sự là vứt xuống nhà bà nội chương hai trăm bốn mươi sáu đương nhiên là vi tài hắn bị lừa bị một cái từ chính mình thành lập tông môn chi sơ liền trở thành trong tông môn trận pháp sư hơn nữa bị tông môn từng bước một bồi dưỡng đi lên có thể nói là hắn tín nhiệm nhất một người cho lừa gạt hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt giống như bị người hung hăng rút ra một bậc hai dĩ nhiên là vi tài tần vũ tử t ổ n ó i vi tài chim thai phong nhìn về phía tần vũ như vậy vẻ mặt là đang ở cười coi là thật lấn ta không biết gì hắn là là ta bên trong tông môn trường lão một năm lương đ ồ n g cũng không biết có bao nhiêu hạ phẩm làm tinh sẽ vì tham đổ một cái trận pháp tiền tài nói đến đây chim thai phong đột nhiên ngơ ngẩn đối với một cái tông môn mà nói đặc biệt là giống như bọn họ như vậy diện tích vượt qua mấy ngàn dặm thậm chí còn vạn dặm xa bảng đại tông môn mỗi ngày trong tông môn chi tiêu tiêu hao tuyệt đối là một số lớn lớn nhất chính là đan dực và trên trận pháp chi tiêu chim thai phong đột nhiên nghĩ đến đ ạ t vân trận chính là trong tông môn nhất phổ cập trận pháp cơ hồ mỗi một ngọn núi đều có bố trí vượt qua mấy chục tòa trở lên là chính là để cho tông môn đệ tử có thể nhất nhanh gọn tiến hành tu luyện thường ngày thân pháp là từng cái võ giả tất không thể thiếu đ ạ t vân trận phổ cập phạm vi rộng nhất tính giới bị cũng là cao nhất không riêng gì c h i m vân tông coi như là những tông môn khác cũng là như thế c h i m đài tông chủ có lẽ còn không biết đ ạ t vân trận vận chuyển yêu cầu khá là khổng lồ làm tinh chi chống đỡ mỗi một tòa trận pháp mỗi một lần vận chuyển sau khi kỳ nội bộ xây dựng cũng sẽ xuất hiện chút tí vết nào lúc này cần phải tiến hành một lần trận pháp duy trì bên trong tông môn tổng r cộng có hơn năm ngàn ngồi đạp vân trận ở mấy trăm ngàn đệ tử dưới tình huống mỗi ngày tiêu hao hạ phẩm làm tinh đại khái ở ba chục ngàn mai tà hữu đây vẫn chỉ là một cái trận pháp tiêu hao Bây giờ đây ầ cầm u nếu quáng duy xuống. duy nhiều. năm nay, tông môn nếu là không có mấy mươi trên ngồi làm tinh quáng sơn chống căn bản duy cầm không đi xuống. Coi như có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng tông môn thực lực cũng tất nhiên trăm mấy mươi làm mà dám vậy thể trì, thực tất bớt là lực có Coi có đi sẽ đỡ, đ vì là cứng nhắc điều kiện tiêu hao cho nên chiêm thai phong mỗi một lần xuất ra khoản này làm tinh lúc ngay cả ánh mắt cũng sẽ không n a y mắt dù sao đây là duy trì tông môn đệ tử tiêu chuẩn tối lệ thuộc vào t r ậ t pháp tần vũ như cũ thẳng thắn nói ta cũng nói mỗi một lần vận chuyển sau nội bộ xây dựng sẽ cho ra hiện tại chút tí vết nào không sai chính là chút tí vết nào mà không phải đến cái loại này không cách nào vận chuyển mức độ lúc này trận pháp như cũ có thể vận chuyển chẳng qua là hiệu quả sẽ thoáng đánh một ít giảm đi nói đến đây tân vũ dọc một hồi về phần đạp vân trận có ở đây không dùng l à m tinh tiến hành duy trì dưới tình huống tổng cộng có thể duy trì mười lần mười lần sau khi tiêu chuẩn sẽ trận giảm xuống lúc này coi như là bổ sung lại l à m tinh cũng khó mà đem đạp vân trận khôi phục lại một thước hai tấc trình độ tối đa chỉ có thể duy trì đến nử a bốn tấc tân vũ cho ra câu trả lời để cho chiêm thai phong toàn thân cứng ngắc lòng bàn chân lâm vào trong đám mây bồn sĩ xác thực xác thực là bọn hắn chiêm vân tông bên trong toàn bộ đạc đạc tình trạ Để c một t、so no、ngày nguyên vốn cần tiêu hao ba mươi nghìn mai có thể bởi vì trận pháp sư tiết kiệm một ngày chỉ cần tiêu hao ba nghìn mai như vậy chính là sạch kiếm hai mươi bảy hai một ngày hai mươi bảy một tháng là bao nhiêu một năm đây so sánh mà nói cái gọi là bồng lộc bất quá chỉ có thể cũng coi là giang đầu tiểu lợi a tần vũ mặc dù không biết chiêm vân tông bao lớn mỗi ngày yêu cầu ở trận pháp trên tiêu hao nhiều ít nhưng chiêm báo nhưng cũng không d ố i làm tần vũ lời nói này đi ra lúc hắn liền trong nháy mắt ở trong đầu đem như vậy lợi nhuận qua một lần không nghi ngờ chút nào chiêm hai phong sắc mặt trở nên xanh mét nói ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện lừa gạt đê ta chiêm hai phong cũng không để ý mất mặt hoặc có lẽ là hắn hôm nay đã đủ mất mặt dứt khoát liền tiếp tục ném xuống đi tông tông chủ lão phu chẳng qua là tại đây đạp vân trận bên trên gian lận còn lại coi là thật cũng là cẩn trọng hoàn toàn không có nửa điểm sai số a đều là lao phu bị tham lam mê ánh mắt lao đi thể trừ đạp vân trận ra tuyệt đối không có làm bất luận cái gì tổn hại tông môn lợi ích chuyện nếu không sẽ để cho ta suốt đời thực lực lại không tiến cảnh ngắn ngắn không đến thời gian đốt hết một nén hương c h i m vân tông người chính là liên phát lưỡng đạo lợi thể thấy trên bầu trời t r ố n g r ô n g vang dội tiếng nổ s á t thoáng thu liễm trong này là tất cả từ đạp vân trận bên trên thu hoạch l à m tinh bây giờ vật quy nguyên chủ còn hy vọng tông chủ có thể nể tình ngày xưa tình xưa phân thượng tha thứ lão hủ một lần lão giả kia quỳ sụp xuống đất khóc dòng dòng nói c h i hai phong thần sắc một trận âm tình bất định thành thật mà nói hôm nay đi lớn như vậy mặt mũi hắn rất muốn trực tiếp ra lệnh một tiếng đem nhưng chiêm thai phong lại rất rõ một cái trận pháp đại sư cùng tông môn giữa quan hệ lợi hại bất kể như thế nào hắn cuối cùng là từng phát lời thề hơn nữa cũng không có làm quá tuyệt trở về rồi hay nói chiêm thai phong có chút mệnh m ỏ i khoát k h á t a y ngồi về đến vị trí của mình t r ư ờ n g lao kia vui mừng trong bụng phi thường sáng suốt không có lại tiếp tục quỳ sụp xuống đất ngược lại thì sửa sang lại thoáng cái dáng vẻ lần nữa đứng lại ở chiêm thai phong bên người chiêm đài tông chủ chuyện này coi như là chấm dứt tần vũ nhàn nhạt hỏi chiêm thai phong nhướng mày một cái nhìn về phía tần vũ hắn hiện tại tâm tình rất kém k ỏ i bốn phía thỉnh thoảng rơi ở trên người hắn p h u n g ánh mắt để cho chiêm thai phong trên mặt có một loại nóng bỏng cảm giác đông dương nghi ngờ một vị trọng tài chẳng lẽ ngươi cho là ta tiểu ra dễ khi dễ sao tiểu ra da chủ ngồi ở trên thế lãnh đ ạ m thanh âm chính là văn g lên tần vũ thiêu thiêu mi thầm nghĩ trong lòng tiểu ra da chủ bình thường ở trước mặt mình cung cung k i n h tính không nghĩ tới chân chính giả bộ lên dáng v ẻ tới thật là có mấy phần thân là nhất gia chi chủ định nghiêm ngay từ đầu toàn bộ mũi dùi đều chỉ hướng tiểu ra rất nhiều đem tiểu ra đổi ra ngoài tư thế nhưng bây giờ thế cục nhưng bởi vì sự kiện chứng thật đưa đến hoàn toàn lật l ộ lại trước phong quang vô hạn lộ ra có ly có chứng cơ chiêm vân tông n g u y ê n lai là bên trong tông môn bộ xuất hiện lời đ ô n xấu đông dưng để cho mọi người xem vừa ra cho cười vẫn không có thể c h i ế m lý ở kiểu ra ra chủ cha hỏi xuống chim thai phong nắm tay chặt chẽ nắm lại trên chắn cũng là gân xanh lộ ra người muốn như thế nào chim thai phong cắn chặt hàm răng cơ hội là phải đem răng cắn nát một loại trầm giọng nói không cần như thế nào chim thai tông chủ chỉ cần hướng ta nói lời xin lỗi toàn bộ lúc đó dừng lại ngươi xem như thế nào tần vũ lãnh đạm cười nói nói xin lỗi chim thai phong khí nhanh muốn nổi điên rõ ràng là hắn thụ bị khuất nếu như tần vũ muốn một ít làm tinh bồi thường hắn cũng liền đáp ứng hết lần này tới lần khác cái gì cũng không muốn chẳng qua là để cho hắn nói xin lỗi hướng một cái thần đế nhất t ầ n g cường giả nói xin lỗi hơn nữa còn là tại chính mình l u ô n làm trò hề dưới tình huống chim thai phong tâm lý bị khuất nhưng ngại vì hình thức lại không thể không cắn răng nói với tần vũ một câu thật xin lỗi cái này thì sao mà ta liền nói đường đường nhất tông c h i chủ chim thai tông chủ hẳn là một cái thông suất đạt đến người mới đúng tần vũ nhẹ nhõm một câu nói càng làm cho chiêm thai phong thiếu chút nữa bạo c ẩ u trong bụng đối với tần vũ thanh â m tăng lên tới cực h ạ n trong lòng của hắn chỉ câu có lời nói nếu không phải bây giờ không làm hơn kiểu ra lão tử đã sớm đ ộ n g thủ nhưng mà nếu như chính là nếu như trên thế giới rất nhiều chuyện đều là không có nếu như khảo sát tiếp tục không nghi ngờ chút nào ở bên trong tông môn đạp vân trận xảy ra vấn đề dưới tình huống chiêm vân tông lần nữa toàn bộ quân chết hết cho dù chiêm thai phong đã đem móng tay chạy thật nhanh trong bàn tay lại cũng không khỏi không gắng gượng tiếp nhận cái hiện thực này vòng thứ ba cũng chính là nhằm vào thần tôn tầng thứ đệ tử đệ Tần vậy ũ tuân theo trước hai đợt n g n căn tắc lựa phần chiêm vân tông đạp vân trận không có đạt tiêu chuẩn công việc thật ra thì tần vũ còn thật không biết hẳn lúc trước đạp vân trận bên trong mặc dù là dựa theo bình thường nhân tài bình thường ý nghĩ tiến hành bài đưa nhưng ở trong trận pháp tần vũ còn để lại một chút linh thức thân là thần đế tầng thứ trận pháp thuật k hoảng không tần vũ hoàn toàn có thể làm được một cái ý niệm thay đổi bên trong trận pháp bộ cấu tạo lại sử dụng ý niệm đem trong trận pháp cấu tạo khôi phục lại bình thường hình thái cho nên trận pháp nên như thế nào tất cả đều là tần vũ một cái nói coi là giống như chiêm thai phong loại này trận pháp gusi coi như là đi vào muốn tần vũ một cái ý niệm hắn giống vậy cái gì cũng xem không hiểu vòng thứ ba tần vũ bố trí trận pháp là một loại khảo sát tôn cấp c ư ờ n g giả linh hồn uy áp trận pháp được đặt tên là đãn hôn trận vẫn là tôn cấp trong trận pháp cơ sở bằng vào một loại được đặt tên là xem sao thạch tài liệu đặc biệt lại phối hợp những tài liệu khác điều động tinh thần chi lực khảo sát linh hồn một loại trận pháp lần này trừ tần vũ ra còn có lượng danh trọng tài bố trí ra giống nhau như lúc trận pháp chắc chắn không sơ hở tí nào chiêm thai phong không yên tâm nắm chặt qua tự mình trận pháp đại sư hỏi một chút lao giả khóc tâm nếu có ta đặc biệt c ũ n g thể n g ư ờ i nhà còn chưa tin ta trận pháp từ từ vận chuyển vẫn là tần vũ thứ nhất bố trí mã thành nhìn trước mắt còn sống mười hai người tần vũ chỉ trì trận pháp cửa vào tỏ ý có thể tiến vào trước tên đệ tử kia hiển nhiên đối với chính mình linh hồn chi lực mười phần tự tin bước, bước vào trong、đó. nhàn nhạt uy áp hàng lầm trên người đệ tử này cẩn thận từng ly từng tí hướng trong trận pháp đi tới mỗi bước lên trước cảm nhận được linh hồn uy áp liền cường thắng một nước bất quá nên đệ tử chẳng những không có kinh hoàng trong thần sắc ngược lại thì lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì hắn tìm tới cảm giác quen thuộc ở bên trong t ô n g môn hắn liền thường xuyên tiến vào đáng hồn trong trận để đ ể thăng chính mình linh hồn lực cho nên đối với đáng hồn trận đặc tính nên đệ tử có thể nói là vô cùng quen thuộc bây giờ hắn tìm tới quen thuộc loại cảm giác đó cùng trong t ô n g môn đáng hồn trận không có chút nào khu đột nhiên này để cho hắn có một loại mừng đến ch rốt cuộc hắn đi tới ngay chính giữa dựa theo bình thường chương trình hắn chỉ cần giữ vững m ộ ư ơ i cái hô hấp liền coi như là thông qua một bên thừa nhận uy áp nên đệ tử ở đấy lòng yên lặng đếm xem nhưng mà ngay tại hắn đếm tới thứ chín âm thanh lúc một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên hàng lâm uy áp giống như dễ như bỡn một loại phá hủy linh hồn hắn trong nháy mắt y hắn thưởng thức chính là rời đi chất pháp ngơ ngác nhìn về phía trước rất đáng tiếc ngươi thất bại người kế tiếp tần vũ tử tồn nói phía dưới vốn là một bộ nắm chắc phần thắng chiêm thai phong ngơ ngẩn có thể trở thành tôn cấp đệ tử đều là tông môn trọng điểm b đệ tử này hắn dĩ nhiên nhận biết cũng biết linh hồn hắn tài nghệ vốn tưởng rằng có thể ổn thông qua không nghĩ tới lại thất bại theo bản năng chiêm hai phong liền muốn đứng lên phát ra nghi ngờ bất quá nghĩ tới trước phát sinh c h u y ệ n hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống lần lượt chiêm vân tông đệ tử tiến vào trong trận pháp tiến hành khảo sát nhưng mà không có ngoại lệ chút nào toàn bộ thất bại tần vũ bố trí đệ ba cái trận pháp xác thực cũng không có bất cứ vấn đề gì đều theo theo bình thường chương trình chỉ bất quá tần vũ có thể mang chính mình linh hồn lượt thấm vào đến ba không trong trận pháp a nhẹ nhõm một cái linh hồn huy áp lấy tần vũ thực lực há là những thứ này thần tôn cường giả có thể chịu đ ư ợ c chẳng qua là làm như vậy lại sẽ không khiến cho bao nhiêu người hoài nghi bởi vì xem sao thạch loại tài liệu này là mọi người đều biết có thể ngăn cách linh hồn lực nhưng mà bọn họ không biết là cho dù chất liệu gì có thể ngăn cách linh hồn lực cũng không phải tuyệt đối xem sao thạch giống vậy có một cái hạn mức tối đa bên kia là thần đế đ ỉ n h phong thủy lam giới bên trong trừ bốn cái đã biết thần đế gai đỉnh cường giả ra không có người nào đạt đến đáo thần đế tối đình mà thân là thần đế tối đình cường giả ít thiên đại đế mặc dù lưu lại quý giá của mình kinh nghiệm nhưng cũng không biết rảnh rỗi không việc gì đi khảo sát một cái dùng cho bố trí thần tôn tầng thứ trận pháp nhân tài sau đó sẽ nói cho tất cả mọi người xem sao thạch ngăn cách linh hạn mức tối đa chương hai trăm bốn mươi tám hóa thân làm hương bội bội hoặc có lẽ là t i ế t thiên đại đế có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể đạt tới thần đế đ ỉ n h phong hoặc giả nói đạt tới thần đế đ ỉ n h phong sau rảnh rỗi không việc gì đi khảo sát xem sao thạch thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng có thể căn bản không khảo nghiệm qua nhưng là tần vũ trận pháp kiến thức nhưng là bắt nguồn ở hệ thống cửa hàng đừng nói là xem sao thạch c o như là còn lại toàn bộ nhân tài một ít luyện chế cảnh giới võ đạo trận pháp nhân tài đặc biệt hiếm hoi đặc tính tần vũ cũng biết gốc biết rễ biết rõ rõ rằng r à n g hắn chính là trận pháp giới bách khoa toàn thư cho nên không có ai hoài nghi tần vũ dùng loại phương pháp này chỉ chính tin hợp phong khi nhìn đến ngay cả nữ nhi mình cũng khảo sát thất bại lúc rốt cuộc không nhịn được bước đầu tiên phát ra nghi ngờ lần này không riêng gì kiểu ra coi như là mấy cái khác phụ trách quyết định gia tộc cũng đều có chút tức giận lần một lần hai hoặc là chẳng qua là chiêm thai phong nhầm vào kiểu ra một nhà nhưng lúc trước bị đánh mặt hơn nữa còn là tự mình tông môn tuân gia như vậy lời đồn xấu dưới tình huống vẫn ở chỗ c ũ lại nhải không ngừ đây cũng không phải là nhằm vào kiểu ra một nhà này đơn giản như vậy trong lúc nhất thời phụ trách quyết định ngũ đại gia tộc không giải thích được đứng ở chung một chiến tuyến bên trên trần gia trọng tài lạnh lùng nói chiếm thai tông chủ có chừng ngược đi trước ngươi nói lên nghi ngờ chúng ta cũng tương tự nghi ngờ tần vũ tiểu hữu cho nên không có nói ra dị nghị nhưng sự thật chứng minh các ngươi chẳng qua là cố tình gây sự lưu gia trọng tài cũng là nhàn nhạt mở miệng nói một sát hai thốn thành thật mà nói bằng vào ta trận pháp thủy chuẩn không cách nào chính xác nắm chặn cho nên tần vũ tiểu hữu trận pháp hẳn là ở lão hủ trên vừa nhưng ngươi nghi ngờ hắn không bằng tới nghi ngờ ta quá không ra gì một lao giả khác cũng là lạnh như b ă n g nói thấy toàn bộ mũi rủi đều chỉ hướng chính mình chiêm t hai phong lúc s ử n g sờ nhưng hắn lại không thể không kiên trì đến cùng đứng ra tranh thủ bước này cùng bước thứ hai khảo sát bọn họ chiêm vân tông cơ hồ là linh phân coi như bước thứ ba lấy được mắn phần hơn nữa ở sau khi mỗi cái tông môn đệ tử thi đấu khâu bên trong lấy được hoàn mỹ nhất thành tích lần này hạng cũng tuyệt đối đội s ố ngay tại hắn còn muốn nói điều gì lúc tần vũ đột nhiên lên tiếng chiêm vân tông chủ nếu như không tin lời nói có thể tự mình đến kiểm nghiệm thoáng cái bản tôn bố trận pháp dĩ nhiên nếu như ngươi không yên tâm có thể mang quý tông trận pháp đại sư đồng thời tần vũ giọng mặc dù bình thản nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tần vũ đã có chút không vui đương nhiên đây là tần vũ giả bộ tới tần tiểu hữu ngươi tính khi hay thật sự là quá tốt nếu là ta giống như ngươi vậy lúc còn trẻ đã sớm một cái tác quốc tới thật là khi người h n quá đáng khi người h n quá đáng còn lại mấy cái trọng tài đều tại là tần vũ kêu bất bình tần vũ chính là chấp chấp mấy vị lớn tuổi đều là tiền bối tiểu tử rất tôn kính mấy vị tiền bối trận phát thành cựu cũng đang cố gắng hướng khác vị tiền bối học tập công chính nghiêm minh thái độ bất quá tiểu tử dù sao còn trẻ yêu cầu đi bộ còn rất dài gặp nghi ngờ cũng là rất bình thường một chuyện chính sở vị thân chính không sợ bóng dáng lệ nếu chiêm vân tông chủ ý khuất liền để cho bọn họ đi dò xét một lần cũng là không có gì tần vũ tiểu hữu làm thật trẻ trung hào kiệt không riêng gì là trọng tài ngay cả phía d ư ớ i thế lực khác cả đám chờ nghe được tần vũ như vậy âm thanh sắc cũng tốt một phen sau đều là đáp lời cảm thấy kính nghệ r ồ i g i í t giơ ngón tay cái lên tiểu ra trong trận d a n h lôi minh vẻ mặt cứng ngắc vô cùng đại trưởng lão cũng là như thế nếu như bọn họ không biết tần vũ thực lực chân chính hoặc có lẽ là chưa từng tháo qua tần vũ cường thế lời nói có lẽ thật đúng là sẽ bị lời nói này lấy nhưng biết gốc biết d ậ bọn họ chính là minh mạch những thứ này đ không giải thích được lôi minh tâm tình đột nhiên sung sướng không ít hắn đột nhiên có một tí hiểu ra nhìn phía dưới khí tức dối loạn tâm tình nghiêm trọng không ổn định chiêm thai p h o n g lôi minh đột nhiên ý thức được cái này so với đem chiêm thai phong trực tiếp giết hạ giận nhiều trong lúc nhất thời chiêm vân tông biến thành hôi c ư ớ p chó tần vũ chính là trong nháy mắt hóa thân làm hương bộ i b ộ i chiêm thai phong lúc này người cũng như tên thật là sắp điên kiên trì đến cùng hắn nói liên tục ra mấy tiếng tốt sau khi kêu tự mình trận pháp sư chính là hướng đi lên bắt đầu kiểm nghiệm trận pháp chiêm thai phong biết mình đã hoàn toàn không có đường lui duy nhất khả năng chính là thật tìm ra trận pháp này bên trong chỗ sơ hở hắn không tin nữ nhi mình thân là thủ tịch đại đệ tử lại cũng sẽ xông trận thất bại một lát sau chiêm vân tông trận pháp đại sư từ trong trận pháp đi ra trước tiên chống lại chính là chiêm thai phong cái t i a khao khát ánh mắt đang nói chuyện trước đại sư hay là trước phát một thể như thế nào tần vũ cười h í p mắt nói mặt suy nghĩ một chút như là trầm ngâm thoáng cái mở miệng nói nếu như có thể mà nói liền thề nếu như có nửa câu lời nói dối sẽ để cho lần sau chính mình bố trí trận pháp lúc sau khi trực tiếp bạc tễ như thế nào đây nghe được tần vũ những lời này có không ít người hít một hơi lanh khí cái này lợi thế đối với trận pháp đại sư mà nói thật là không thể lại á c độc trận pháp kia đại sư run run thoáng cái cũng không có thể chẳng qua là mang theo tiếng khóc nước nở nói tông chủ mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng là trận pháp này không có nửa phần tí vết nào、Vì、A.、Chim、thai hoa thai Chim phong như bị đánh, chỗ, như người tại giống chim cảm chim xét cương đứng Khoảng phong đều là nhận tâm trần không liệt, mắt ra hiệu. hắn giống như một con giận dữ sư tử toàn thân cao thấp có khí thế kinh khủng trong nháy mắt b ộ c phát ra cái k i ê u tích lúc hồi lâu lửa giận cuối cùng đem trên bầu trời tầng mây cũng đầy ra tới mạnh xảo quệt một q u y ề n sen lẫn kinh khủng thần lực hung hăng hướng tần vũ huy động quá khứ đáng chết tiểu tử đi chết đi lúc này chiêm thai phong gần như sắp muốn mất lý trí hiện tại hắn giống như một cái manh thú ngươi dám còn lại mấy gia tộc lớn cường giả d ố i rít đứng dậy quát lên lên tiếng đồng thời muốn xuất thủ nhưng mà bọn họ xuất thủ lúc mới ý thức tới khả năng đã trễ Tần một tiếng vang thật lớn để ở tràng phàm là thuộc về thánh cấp bên dưới cường giả đều là xuất hiện ngắn ngủi mất thông trói mắt kia lôi dẫn cùng màu đỏ thâm quang diễm ở trên hư không điên cuồng xuôi ngược ở kinh khủng như vậy dưới áp lực không gian dám bị đè ép được từng khúc băng liệt một cổ h o à n g sợ dư âm do trong hư không hướng bốn phía k h u y ế t tán cái này võ đài bây giờ thuộc về ngươi những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi xử lý xong tần vũ từ tốn ó i tiếp theo thân hình chính là tại trong hư không dần dần tiêu tan vốn chuẩn bị mở lực đánh lén trực tiếp giết chết tần vũ chiêm thai phong bây giờ suy nghĩ có chút mơ hồ hắn thấy hắn một cái đường đường thần đế lục t ầ n cường giả đi đánh lén một cái vừa mới bước vào thần đế tầng thứ tiểu tử đơn giản là lại dễ dàng lôi minh đột nhiên xuất hiện hoàn toàn vượt qua chiêm thai phong tưởng tượng tại động thủ trước chiêm thai phong còn quan sát qua kiểu g i a doanh vị trí hệ i n thời hắn có thể khẳng định coi như là lấy kiểu g i a đại trưởng lao thần đế thất tầng thực lực cũng không khả năng tại chính mình không có dấu hiệu nào ra thủ hạ kịp thời cứu viện hơn nữa bây giờ từ kiểu g i a ba vị trưởng lao cùng với gia chủ thần sắc xem ra cho tới bây giờ đều không có triển vọng tần vũ lo lắng qua bọn họ dĩ nhiên sẽ không lo lắng thực vậy thần đế nhất tầng tại thần đế lục tầng cường giả trước mặt xác thực sẽ không có cái gì trả đũa đường sống nhưng không nên quên tần vũ cũng không phải là thần đế nhất tầng mà là thứ thiện thần đế đình phong thần đế đ ỉ n h phong cùng thần đế lục tầng giữa giống như một đạo thiên khe như vậy cái hào rộng là hoàn toàn không có khả năng vượt qua coi như tần vũ đứng tại chỗ mặc cho chiêm thai phong công kích chiêm thai phong cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho tần vũ húng chi ngay từ lúc chiêm thai phong chuẩn các động thủ một khắc kia tần vũ liền là hoàn toàn bắt được chuẩn bị xuất thủ cái kia một luồng khí thế đang tu luyện tần vũ tặng cho công pháp sau khi l ô i minh tốc độ thậm chí muốn vượt qua thần đế cao cấp cửa h ã n chính là nắm giữ chút lực lượng sấm xe ta ẩm kịch liệt tiếng nổ kèm theo kinh khủng chấn động hướng bốn phía quận sạch mở ra lội minh mỗi một bước đều là tại trong hư không lưu lại một đạo tốt đẹp hát vết tích nếu như có cường giả từ quan sát k ỹ lời nói liền sẽ phát hiện lôi minh trên mặt bản chân một mực có tia lôi dẫn t i ề m thức đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn tuyệt đại đa số lực lượng dễ dàng thao xuống xem xét lại chiêm thai phong chính là từ trong hư không cọ sát ra tờ giấy thật dài kẽ hở ổn định thân hình lúc mặt đầy kinh nghi nhìn lôi minh sáu lôi minh k h í tức hiện lộ không thể nghi ngờ thần đế bốn tầng nhưng hắn vẫn bằng vào thần đế bốn tầng lực lượng ống dẫn báo cái này thần đế lục tầng cường giả liệu mạng một cái hơn nữa mặt ngoài nhìn qua lôi minh còn chiếm thượng、phong. chiếm thai phong cái này cũng có chút sốc xếp hắn không hiểu dựa vào cái gì tháo xuống trên bàn tay t r u y ề n tới từng trận tê ngứa cảm giác chiếm thai phong mặt trầm như nước lần này đánh lén chưa thành công chiếm thai phong thì biết rõ sau này sợ rằng cũng không có cơ hội nữa chiếm thai phong người muốn làm gì nghĩ tưởng công khai vi phạm phong hội quy tắc sao làm một tên dư gia tộc trọng tài lão giả nặng nề g h xếp hàng xuống b à n thần đế khí tức cường giả vô cất d i hướng chiếm thai phong áp chế đi như vậy thay thế mặc dù không có thể đạt tới thần đế lục tầng nhưng cũng ít nhất là thần đế năm tầng tu vi trong lúc nhất thời chiêm vân tông thành vì tất cả thế lực chúng chú công khai đối với trọng tài xuất thủ nếu không phải không trung kia lôi dẫn tiềm thức người đàn ông trung niên sợ rằng trọng tài mình trải qua chết ở chiêm thai phong độc dưới tay đây là tất cả mọi người tại chỗ ý nghĩ trong lòng chiêm thai tông chủ người đã làm ra như thế bị ổi chuyện ta đây kiểu ra đã không còn gì để nói t i ể u ra đại trưởng l á o chậm rãi đứng d ậ y tuy nói hắn nhìn qua mặt mũi giàn mua nhưng chiêm vân tông bên trong bao gồm chiêm thai phong ở bên trong lại không một người dám coi thường lao nhân này một cổ nhàn n h ạ t khí thế từ kiểu ra đại trưởng lao thân thượng từ từ bay lên mặc dù còn không có tăng đến cực hạn h ư n g chiêm thai phong cũng đã cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn thần đế thất tầ Chim đài sự thật cuộc hơn ố i h nữa mấu chốt nhất là lần này phong hội hắn ở tần vũ trên người han vết thật sự là quá nhiều cái này làm cho chiêm thai phong trong lòng một mực có một hơi thở khó mà phát tiết cho nên mới làm ra bực này sự tỉnh bây giờ v á n đã đóng t h u y ề n coi như hắn hối hận cũng không làm nên chuyện gì chiêm thai phong đang muốn mở miệng nói chuyện vì ở trong hư không tần vũ chính là lãnh đ ạ m cười một tiếng khí chư vị đang đối với chiêm thai phong tiến hành khiển trách trước có thể hay không cho phép bằng hữu của ta đem chuyện riêng xử lý một xuống nếu như ta bằng hữu xử lý xong như vậy sau khi chuyện cũng liền thuận lý thành giải quyết tần vũ thân là người trong cuộc lại nói ra lời nói này cái này làm cho trong sân vô số người ánh mắt đều là tập trung đến trong hư không cái tia toàn thân bị tia lôi dẫn b a phủ tản ra hủy diệt ba động b ó người trên chim thai phong cũng không ngoại lệ đang vốn hắn lấy vì người nọ chẳng qua là đi lên cứu t ầ n vũ bây giờ nhìn lại cũng không giống như là có chuyện như vậy ngươi là chim thai phong đang muốn nói lời nói con ngươi lại đột nhiên teo lại tới trước người hắn lôi minh trên người tia lôi dẫn dần dần biến mất lộ ra một đôi hiện đầy tia máu c ả m ắ t cự nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt mặc dù thời gian đã qua cực kỳ lâu nhưng lôi minh chính là vĩnh kém xa quên ngày đó phát sinh sự hắn không cách nào quên đang đối mặt nữ nhi mình bị giết chết lúc trong bụng hiện ra cái loại này nồng nặc cảm giác vô lực t r ư ớ c lúc này, t h ậ m chí đến hội đến t r ư ờ n g t hai ờ i i g n rất lâu lúc, l ô minh ở t h n ă m đó đã t ừ n g công vây chính m ì n những n h g ư ờ i đó lúc, mặc dù r ấ t là k í c h đ ộ n g lại v ẫ n có t h ể nhìn đ ư ợ c n h ư n g bây giờ, h ắ n đã không cần nhìn nữa. chúng ầ n n ì n nữa. c h ta là không là từ nơi nào gặp qua chương hai phong nhữ n g mày suy nghĩ cố gắng đi nhớ lại cái gì không biết sao kiểu ra quá nhiều hắn mặc dù nhưng nhìn ra người trước mắt này rõ ràng cho thấy cùng hắn có cực lớn kiểu hận nhưng không cách nào nhớ lại rốt cuộc là bởi vì vì cái gì không biết sao c ử u ra quá nhiều hắn mặc dù nhưng nhìn ra người trước mắt này rõ ràng cho thấy cùng hắn có cực lớn c ử u hận nhưng không cách nào nhớ lại rốt cuộc là bởi vì vì cái gì đã không nhớ sao lôi minh như là cười cười nhưng sau một khắc hắn ấ y mắt sâu bên trong lại là có cực đoan bạo lệ tâm tình hiện ra tới không nhớ cũng không liên quan chờ tới địa n g ủ ngươi liền nhớ lại đến ngươi yên tâm không chỉ là ngươi các ngươi tông trưởng lão trong môn cũng sẽ rối rít đi xuống cùng ngươi nhìn lôi minh cái k i a nụ cười q u ỷ dị chiếm hai phong trong đầu mộ nhìn có linh quang trợi hiện một đôi ánh mắt cũng là trong nháy mắt phóng đại ngươi là ban đầu cái đó thần đế hắn lời còn chưa nói hết lôi minh đã động toàn thân khớp xương phát ra p h á c h lý ba lạp giòn vàng kèm theo tia lôi dẫn c h ấ p động sau một khắc lôi minh thân hình chính là đã dán vào chiêm thai phong trước người lôi minh tốc độ quá nhanh làm lôi hồ i c h ấ p động một khắc kia hắn chính là đã phi thân đi tới chiêm thai phong trước mặt trong tay quyền đầu đội sôi trào mánh liệt sát ý hung hăng hướng chiêm thai phong vùng tới trước coi như là p h ò n g thủ bây giờ đến phiên hắn công kích chiêm thai phong không dám chậm trễ chút nào nhất là cảm nhận được lôi minh trên người sát ý sau khi hắn chính là biết lôi minh là thật muốn đưa hắn trực tiếp giết chết chính là thần đế bốn tầng muốn giết ta khó tránh khỏi có chút quá chim thai phong giận quá thành cười hôm nay hắn vốn là nghẹn nổi giận trong bụng bây giờ cựu gia gặp nhau chuyện này với hắn mà nói vừa lúc là phát tiết thời điểm có thể hay không giết người thử một chút liền biết lôi minh thần sắc lạnh lùng một quyền đem chim thai phong đánh vỡ sau khi rực rỡ tươi đẹp tia lôi dẫn bắt đầu ở tay trong lòng bàn tay trong nháy mắt ba lạp kêu vang tia lôi dẫn chỗ đi qua không gian đều bị hủy một mảnh nắm đen lôi bạo quyền khi này như vậy lôi điện góp nhặt đến trình độ nào đó lúc lôi minh cách không một quyền đánh ra ẩm không chung như là bị tử sắc lôi điện ánh chiếu lóe sáng thoáng cái ngay sau đó một cái chừ toàn thân lóe lên chói mắt tia lôi dẫn quả đấm ở ngắn ngủi trong nháy mắt chính là xuyên qua hư không kẹp theo tựa là hủy diệt uy năng đánh về phía chiêm thai phong chiêm thai phong vẻ mặt nghiêm túc tia lôi dẫn uy lực trước hắn chính là lanh g i á o qua ở trên thuộc tính chiêm thai phong là tuyệt đối muốn rơi xuống hạ p h o n g hắn ưu thế duy nhất cũng chỉ có tự thân tu vi cảnh giới cho nên đối mặt lôi minh như vậy thế công chiêm thai phong sau lưng có nhàn n h ạ t màu đỏ thấm ánh sáng ảnh ngưng tụ hắn đã cho gọi ra chính mình pháp thân thiêu đốt họa diễm to lớn pháp thân đối mặt cái tia cấp tốc kéo tới một quyền không có chút nào hoa tiêu trực tiếp một năm đó ngươi bị ta tông môn trưởng lao đánh trọng thường may mắn chạy thoát lần này ngươi cũng chưa có số may như vậy chiêm thai phong thần sắc đông lạnh bên trong cũng là tràn đầy vẻ sắc cơ bên kia thuộc về chiêm vân tông trong trận doanh vài tên ở năm đó tham dự xuất thủ đổi r ế t lôi minh người vào giờ phút này cũng là phục hồi tinh thần lại lôi minh biến hoa quá lớn bọn họ trong lúc nhất thời thậm chí không có thể nhớ tới bất quá ở chiêm thai phong nói tỉnh bên dưới bọn họ còn là nhớ lại thấy không trung toàn thân k i a lôi dẫn tiềm t h ư c đại triển thần uy lôi minh một đám chiêm vân tông trưởng lao ma quyền sát trưởng chuẩn bị lần nữa đáp lời tiến hành vây công nhưng mà ngay tại bọn họ tức sẽ ra tay lúc tần vũ thân hình chính là đột ngột r a bọn hắn bây giờ bầu trời các người tốt nhất không nên đi ảnh hưởng bọn họ chiến đấu nghĩ tưởng muốn đánh nhau chờ hắn giải quyết hết chiêm thai phong sau liền sẽ tới tìm các người không cần phải gấp rất nhanh thì đến phiên các ngươi tần vũ tử tồn nói thần đế nhất tầng xú tiểu tử cũng hay một tên thần đế ba tầng trưởng lão gầm nhẹ một tiếng không chút do dự xuất thủ cùng theo hắn đồng loạt ra tay còn có bốn gã thần đế nhất g i a nhị g i a tả hữu cường giả tứ lại thần đế đồng loạt ra tay vẻ này uy thế vẫn là tương đối kinh người chỉ bất quá tần vũ khẽ lắc đầu vung tay lên, mấy chục loại chừng trên trăm loại đủ loại kiểu dáng nhân tài trong nháy mắt n ổ i đồng bể giữa không t r ù n g mà kèm theo tần vũ hai tay ấ n đình trệ không t r ù n g vô số để cho mắt người đỏ nhân tài trong nháy mắt bạo nổ thành bụi phấn hơn nữa nhanh chóng dung nhập vào trong không gian tương đạo có chút hư h à o quang mang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại trong hư không thành hình ở vô số người nhìn chăm chú bên dưới năm tên đến từ chiêm vân tông thần đế cường giả công kích cũng là rơi vào những thứ kia quang mang trên ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện những cường giả này công kích cuối cùng bị toàn bộ bắn ngược trở về Ủy、dị như vậy một màn làm cho phía dưới như màn tên chiêm vân tông thần cho phía chiêm vậy một làm đây ế biến cường sắc mặt, liền vội vàng đem chính mình tạo thành công kích chặn lại, đồng thời liền vàng mình thành chặn đồng ngẩn lên, mặt đầy kinh nghi nhìn về phía giữa không giả giữa chung. hơi vội lại, phía mặt, đem mặt tạo về đầu đầy đ là bất luận là thế lực kia phàm là trận pháp tiêu chuẩn có nhất định thành tựu ở thấy như vậy một màn sau đại não đồng loạt c h ạ m điện hư không ngưng trận lại là hư không ngưng trận một tên nhìn qua tuổi đã hơn bảy ít l a o giả hai tay khẽ r u n hiện lên mắt đỏ một cái chớp mắt không thuấn nhìn chăm chú không trung dường như muốn đem tần vũ toàn bộ động tác cũng cho nhớ kỹ nhưng mà đính coi không bao lâu Lão là giả giác cảm này chính là cảm giác ánh m ắ thân c u thu a sót, bất mắt. Tương tự trạng bỏ đắc gì không giả mới hồi ý ý ánh như vống là lão trong vậy, ở trong sân không b i ế trận bao nhiêu, bởi nhiêu, người mọi đều vì là tất cả õ ràng, r không ngưng hư t đại biểu cái gì. Thần trận sư không nghĩ tới tần tôn lại là một tên thần trận sư tiểu gia bên này t a m trưởng l ã o thần sắc một mảnh rung động bản thân hắn là một gã t h á n h cấp trận pháp sư cũng chính là trận pháp tông sư ở thiên phú bên trên tiểu tam lão cũng coi là tương đối kinh tài d i ễ m tuyệt cho nên đi qua ngàn năm chi lâu truy luyện tự thân trận pháp tiêu chuẩn vẫn là đạt tới tông sư đ ỉ n h phong trình độ hơn nữa ở một số năm trước kiều tam lão bắt đầu thử hướng truyền thuyết kêu bên trong chi cao vô thượng thần trận sư cảnh giới tiến hành mời m ỏ nhưng mà sự thật lại nói cho hắn biết cái này quá khó khăn mấy chục năm cố gắng hắn thậm chí ngay cả dù là mảy may đầu mối cũng không từng tìm tới riêng lớn thủy lam g i ớ i ngàn năm không ra dù là một tên thần trận sư cuối cùng là có đạo lý riêng chẳng qua là kiều tam lão căn bản không nghĩ tới tần vũ lại là một tên thần trận sư một tên đủ để khiến hắn ngựa mặt trông lên thần trận sư về phần thần trận sư đại biểu chính là có thể làm được hư không ngưng trận. chương hai trăm năm mươi mốt lôi hỏa cuộc chiến trong nháy mắt lợi nhuận dùng cường đại linh hồn lực cùng với đặc thù thủ pháp luật chế đem bố trí một loại thần đế tầng thứ trận pháp toàn bộ nhân tài đồng thời tinh luyện chỉ là hạng nhất độ khó cũng đủ để làm vô số thần trận sư chủ nước b có thể tần vũ lại ngay trước nhiều người như vậy m ặ t làm được cái q u ỷ gì phía dưới năm tên thần đế cường giả luôn cuống tay chân chặn lại xuống công kích mình c h ậ t ngẩng đầu lên đến kinh nghi bất định nhìn trong hư không cái kia buộc phát ngưng tụ một màn tần vũ trong tay ấn một mực ở biến n o hơn nữa theo ấn biến n o từng luồng quang mang bắt đầu theo trận pháp chỗ cốt lõi hướng kéo dài xuống Cuối cùng càng là đem trận h Chiêm u ộ c về、Chim、Vân Tông t doanh toàn bao người tất cả mọi người toàn bộ pháp ủ ở bên trong. Trận p h hoàn thành từ bảy trận bắt đầu đến bảy trận chấm dứt tần vũ chẳng qua là dùng n g ắ n ngắn không đến mấy hơi thở lúc trận pháp này phẩm cấp mặc dù không cao nhưng lại thuộc về dùng trận loại hình ít nhất cũng có thể vây khốn thần đế lục tầng c ứ n giả nói cách khác ở kết thúc chiến đấu trước chiêm vân tông người muốn đi tiếp viện chiêm t h á i phong là tuyệt đối không có khả năng đàng hoàng ở bên trong n g h ê ố c các ngươi có thể yên tâm trận pháp này không sẽ công kích các ngươi dĩ nhiên như nếu các ngươi ở bên trong lựa chọn tự sát ta cũng không ngăn tần vũ nhàn nhạt liếc về mấy người kia liếp mắt mặc dù lấy thực lực của hắn nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đem các loại người một cái tắt trực tiếp đập chết nhưng những người này dù sao cũng là thuộc về lôi minh con n g ồ i ùng ùng xa xôi trên bầu trời một tiếng tiếng sấm ầm ầm chi âm vang dội lên trên hư không đầy trời lôi vân chẳng biết lúc nào đã là hội tụ vào một chỗ đen nhánh nhập ma trong lôi vân trói mắt t ử sắc lôi đ ỉ n h ở trong đám mây xuyên toa người lôi minh giống như lôi như thần đứng lại ở trên hư không ở sau thân thể hắn một đạo toàn thân bị lôi đình bao vây hư ảnh dần dần ngưng hiện tại pháp tướng kim thân hơn nữa như vậy kim thân ngưng tụ trình độ thậm chí càng vượt qua chiêm chiêm hai phong ánh mắt nghiêm trọng hai người ở cực trong thời gian ngắn đã giao thủ hơn trăm lần nhưng hắn lại không khỏi không thừa nhận cho dù là ở cảnh giới trên hắn có chút ưu thế nhưng hai người đụng nhau đến bây giờ hắn lại không có một lần chiếm thượng phong thân là hỏa thuộc tính công pháp tu luyện giả chiêm hai phong công kích một mực lấy cuồn bạo danh hiệu dù là là cùng tầng thứ cường giả đang cùng hắn giao thủ lúc cũng sẽ chọn tránh mũi nhọn nhưng mà lôi minh chính là một cái ngoại lệ lôi đình chính là trong hư không thuộc về thiên đạo lực lượng mà lôi đình bản thân càng là hủy diện đại biểu hòa diễn vi mạnh nhưng ở lôi đình trước mặt lại cũng chỉ có bị áp chế phần hơn nữa để cho chiêm thai phong không thể hiểu được là đối phương pháp tướng kim thân dựa vào cái gì muốn so với chính mình còn mạnh hơn nhìn thấy bàn tay bên trên làm ra chói mắt k i a lôi dẫn cảm thụ trong cơ thể mình mãnh liệt lăn cường đại lực lượng lôi minh quả đấm có chút nắm chặt vẻ này trưởng không toàn bộ lực lượng cường đại quả thực làm người ta say mê lôi thần chi chủ y lôi minh thủ trưởng tại trong hư không có chút nắm chặt cái k i a chói mắt lôi đình nhất thời ở bàn tay gian tuấn ba vang dội hơn nữa lấy một loại tương đối tốc độ kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ thành một quả to lớn đại vô bị bứa trong tay do lôi đình ngưng tụ bứa lôi minh ở trên hư không hướng về phía phía dư như vậy mãnh liệt lôi đình ba động làm chiêm thai phong ra đầu tê dại một hồi nhưng mà hắn lại không liệu mạng vào toàn lực tiến hành ngăn cản thân kinh bách chiến chiêm thai phong rất là rõ ràng dưới tình huống này đem hết toàn bộ lực còn có một con đường sống phàm là có một chút thư giãn mạng nhỏ sợ là liền m u ố n không c ự chú ý cùng h ỏ a diễm tay ở vô số g i â y nhưng dưới ánh mắt ầm ầm đụng nhau so với lúc ban đầu hai người giao phong lúc mãnh liệt mấy chục lần kinh khủng ba động hướng bốn phía khuyết tắn g ra thiên dương núi trên trống r i ô n g treo lên một trận gió các thế lực lớn cường giả cũng là rối rít xuất thủ đ ê m này c ổ dư âm ngăn cả tới nhưng mà coi như xuất thủ ngăn cả người cũng như cũ có thể cảm nhận được thủ trưởng hơi có chút tê dại không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía chiến đoàn trung ương chỉ chẳng qua là dư âm liền có uy lực như vậy đây nếu là ở chiến đoàn trung、ương. nổi giận một lôi điên c u ồ n g x u ô i ngược trong quá trình một tiếng kêu đau cũng là bạch chiến một dạng trung ương chuyển tới chiêm t hai phong khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết tuy nói hắn đã phòng vệ tức tốt nhưng vô k h n g bất nhập lôi đình đúng là vẫn còn có một tí từ hắn tự thân trong phòng ngự tìm tới sơ hở hơn nữa bày chặt chiêm thai phong trong cơ thể tự s ắ c lôi đình tuyệt không phải là lôi đình tầm thường có thể so với phải biết lôi minh thật sự tu luyện công pháp nhưng là tần vũ từ hệ thống trong cửa hàng mua đi ra phẩm cấp coi như cùng thái nguyên hỗn nội quyết có t r a n lệ nhất định nhưng cũng là thần cảnh bên trong cao cấp nhất công pháp thủy lam giới bên trong sợ rằng không có người nào công pháp tầm th thần đế sơ kỳ cùng thần đế trung kỳ giữa là một cái danh giới mà lôi minh như là đã đạt tới thần đế trung kỳ như vậy cho dù là đối mặt cao hơn chính mình ra hai cái cảnh giới nhỏ chiêm thai phong hắn bằng vào tự thân công pháp ưu thế cùng với thuộc tính ưu thế cũng như cũ có thể chiếm thượng phong tuyệt đối chiêm thai phong nhìn về phía trong hư không cái kia toàn thân bị t ử sắc kia lôi dẫn bao phủ bóng người trong thần sắc rốt cuộc trào hiện ra một vệ hoảng sợ hắn bây giờ toàn thân cũng thuộc về tê dại trạng thái mặc dù làm hết sức dùng thần lực đi xô tan nhưng hiệu quả lại hết sức yêu ớt ta sẽ như vậy bại xuống không ta nhưng là đường đường thần đế lục giai cơn giả l à phút một ngụm máu tươi hói mà ra chiếm thai phong lên tinh thần hai tay nhanh chóng kết tấn đem tiên huyết ngưng tụ đứng lên chật cong ngón tay khẽ búng tiên huyết tại đây một cổ thần lực bao phủ bên dưới đi vào đến sau lưng pháp tướng kim thân bên trong pháp tướng kim thân có một vệ tiên huyết đầu nhập sau khi quanh thân bắt đầu có mở mịt huyết ánh sáng tàn ra nóng dược hỏa diễm cháy hương cực đem phụ ở bên ngoài thân thể lôi điện phân giải chương hai trăm năm mươi hai nội điên chiêm thai phong ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết giống giận lên tiếng chiêm thai phong thanh â m trở nên có chút m é n nhọn chỉ thấy quanh thân thần lực cổ sau một khắc đã phi thân ở trong hư không ở sau thân thể hắn pháp tướng kim thân gầm thét một tiếng trên người nhất thời có vô số hỏa diễm hướng bốn phía bắn nhanh tràn đầy thiên hỏa diễm tại trong hư không dạo rực ở chiêm thai phong ngón tay phủ văn kỳ dị phát h ỏ a bên dưới trong khoảnh khắc liền đem lửa bầu trời nhuộn thành tiên huyết giống lửa đỏ v ẫ sắc thần chi lĩnh vực cực viêm địa ngục khẽ quát một tiếng mạnh liệt mà ra hỏa diễm vô cùng nhanh trong hướng lôi mình nào qua. Lại là lĩnh vực. phía dưới có không ít người hơi biến sắc mặt không nhịn được kinh hô thành tiếng cái gọi là lĩnh vực chính là thần đế cường giả có thể nắm giữ một loại sức mạnh cùng cảnh giới võ đạo cường giả tối đỉnh bất đồng thần đế cường giả nắm giữ đi ra lĩnh vực coi là thật giống như một thế giới ở phía thế giới này bên trong hắn chính là chúa t ể hơn nữa như vậy lĩnh vực muốn ngưng tụ cũng không dễ dàng cần lấy trong cơ thể mình tinh huyết ví dẫn có thể nhìn ra được chiếm hai phong ở lĩnh vực trường không thuần thục trong trình độ rõ ràng rất thấp nhưng cuối cùng thuộc về hắn là tướng lĩnh vực thả ra ngoài thần chi lĩnh vực sao lỗi mình meo mắt lại trong thần sắc cuối cùng là hiện lộ ra một bản thân hắn còn không có ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực chỉ chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi nhưng là lôi minh còn có còn lại lá b à i tẩy hắn hít sâu một hơi chở vô số đạo kinh ngạc dưới ánh mắt chậm dại nhắm hai mắt lại vâng tha sao chiêm thai phong cười lạnh hai tiếng lĩnh vực hắn là cưỡng ép t h u ố c d ụ c phát ra ngoài cho nên ở lĩnh vực sau khi biến mất chiêm thai phong đem yêu cầu hao phí tương đối dài thời gian đem trong cơ thể tinh huyết bổ sung trở lại nhưng chiêm thai phong không khỏi không thừa nhận nếu như không dùng tới lĩnh vực lời nói chính mình chỉ sợ không phải lôi minh đối thủ lôi đình chi lực mạnh mẽ quả đáng hoàn toàn nghiền ép hắ Toàn bộ cuối cùng rồi sẽ chấm dứt. Thầm phong cùng nghĩ đến, chim thai phong cường điều khiển lĩnh bộ cuối chấm chim vực c điều u rồi thai sẽ h ẩm n bị trực tiếp đ e lôi lúc biến mình thôn、phệ. Đang lúc này, phệ. phát cố sao i cái tiếng ngưng tụ hồi lâu trong lôi rãi n Trên không, ngưng trong vân rộng có một cổ mạnh mẽ vô cùng h hư phát tụ một r vô có cổ lâu dầu bộ mẽ đậu Ẩm. s a sát giống như như thùng nước lớn bằng từ sắc lôi đ ì n h mộ n h i ê n gian từ lôi vân bên trong hạ xuống mang theo kinh khủng vô cùng thanh thế trực tiếp đáp xuống chiêm thai phong thật sự thi triển lĩnh vực trên lôi thần hàng lâm lôi minh cái kia thanh âm lạnh như băng tại trong hư không vang dội xem xét lại chiêm thai phong thật sự thi triển lĩnh vực chính là bị đạo này đột nhiên kéo tới từ sắc lôi đ ỉ n h tiêu cứng nở dừng lại chút vọt tới trước k h u y ơ n hướng làm sao có thể hắn lại có thể làm được dẫn lôi chiêm thai phong cả người đều là lâm và o hóa đá bên trong thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng quên thao túng nhưng mà cái này còn xa xa không có chấm dứt lôi minh ngón tay tại trong hư không chỉ một cái toàn thân lôi đ ỉ n h t h i ế p thước sau m ộ t khắc trong đám mây chính là còn nữa đến một tia chấp xé hư không đáp xuống quảng báo thả ra lĩnh vực trên lần này chiêm thai phong lĩnh vực bị lôi đình xé mở một cái lỗ nhỏ mà bởi vì lĩnh vực tan vỡ chiêm thai phong bản thân cũng là đụng phải nhất định bị thương h ư một tiếng ở khoe miệng có tí ti tiên huyết gì ra thoáng cái lại xuống lôi minh công kích hoàn toàn không có chút nào gián đoạn thủ trưởng không ngừng trên giới lên xuống gian một một điểm tướng chiêm thai phong lĩnh vực phá hủy hầu như không còn chiêm thai phong định phản kháng lại phát hiện mình làm hết thệ đều là phi công hắn rốt cuộc hoảng đ á y mắt bắt đầu có khẩn cầu v ẻ hiện lên huynh đài hạ thủ lưu t ì n h chuyện năm đó là ta chiêm vân tông không đúng nếu như ngươi cần gì bồi thường lời nói ta chiêm thai phong tất sẽ không có một chút câu o á n hận chiếm thai phong đột nhiên mở miệng cầu xin tha thứ khiến cho hiện trường không ít người đều có nhiều chút ngạc nhiên đứng lên đường đường tây vực năm đại tông phái nhất tông c h i chủ ở cảnh giới rõ ràng dẫn trước với đối thủ dưới tình huống lại sẽ dẫn đầu lựa chọn cầu xin tha thứ trên thực tế đối với hai người giữa chiến đấu tại chỗ chứa nhiều cường giả cũng không cách nào thấy rõ kỳ nội bộ đầu mối lôi thuộc tính tu luyện giả thật sự là quá ít cho nên mọi người cũng không biết hai người đến cùng ai chiếm t h ư ợ n g phong tuyệt đại đa số người cho là chiếm thai phong như là đã tướng lĩnh vực thi triển ra cái kêu lần này chiến đấu nhất định là ổn thao thăng k h á n có thể nhìn trước mắt đến hiển nhiên không là bọn hắn ngh lôi minh ánh mắt lãnh đạm sau một khắc không trung lại là có một tia chấp hạ xuống lần này trực tiếp liền đem chiêm thai phong thi t r i ể n ra lĩnh vực xé cái n á t b ấy không những như thế lôi điện đang bị tiêu hao hết hơn nửa lực lượng sau khi lại cũng chưa tiêu mất ngược lại là như cũ hướng về phía chiêm thai phong nào tới chiêm thai phong vội vàng bên dưới miễn cưỡng đem lôi điện ngăn cản chẳng qua là toàn thân lại trở nên nám đen một mảnh một thân đ ắ c tiền cầm ý trường b à o cũng là biến thành vài rách cái r ế n ư thủ không đội trời chung đối mặt chiêm thai phong cầu xin tha thứ lôi minh thần sắc lạch giá không có một tí tâm tình bên trên ba đậu hắng h n g bàn tay lên đồng thời khẽ u ám trên bầu trời phảng phất có hết thệ thử quang xuyên tấu lôi vân rơi vào lôi minh trên mặt nhìn một màn kia thử quang lôi minh từ trông như là thấy nữ nhi mình bóng dáng nha đầu ký báo thủ cho ngươi lôi minh từ từ nhắm hai mắt lại hai hàng t r ọ c loại theo khỏe mắt chạy xuống sau một khắc bàn tay h ắ n ẩm ẩm tung tích vị a trên bầu trời lôi vân trợt vỡ ra dày đặc như mưa rơi lôi đỉnh giống như sắc bén lưới đao từ không trung chiếu nghiên g xuống đem chim thai phong bao phủ ở bên trong chim thai phong khổ, khổ chống đỡ nhưng trên người màn hào quang chính là đang bị một chút xíu tạm thực a là ngươi một ta nội liên bên trong chiêm thai phong đột ngột từ trong ngực lấy ra một quả tương tự với sẽ kèn hiệu r ờ i đồ dùng hết lực khí toàn thân hung h ă n g thổi một cái giống kèn hiệu bên trong phát ra cổ quái t h a n nhẹ như vậy thanh nhâm cuối cùng tại trong hư không ngưng tụ ra mắt thường có thể thấy sóng gợn bắt đầu từ từ hướng bốn phía khuyết tán ra trong hư không một cánh cửa ánh sáng dần dần ngưng tụ muốn kêu gọi cái gì không cách đó không xa tần vũ thiêu thiêu mi ánh sáng trong môn phái có một cổ tương đối khí tức kinh khủng đang ở từ từ nổi lên cổ hơi thở này coi như là tần vũ cũng không thể xem nhẹ vật này không tệ cho người dùng đáng tiếc tần vũ khẽ lắc đầu chật hai tay tại trong hư không đột nhiên kết tấn chương hai trăm năm mươi ba đổi tận giết tuyệt không gian phong tỏa nhàn n h ạ tâm thanh em vang lên ngay sau đó hư không chi lực đột một hướng quang môn để ép đi ở khổng lồ như vậy để ép lực lượng xuống cánh cửa ánh sáng kia không chịu nổi cuối cùng lại chậm rãi tắt giống như năng lượng không đủ cho nên tắt tấn vũ động tác cũng không có người chú ý tới mắt thấy cửa bắc biến mất c h i m t hai phong cả người cũng s ử n g sờ hắn định lần nữa thử suy động trong tay kèn hiệu nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào thế nào đi suy đều khó lần nữa đem quang môn kêu gọi mà ra sau một khắc chiêm thai phong đã bị liền to đại lôi đình mất mất kèn hiệu không tiếng động rất xuống đất tĩnh hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch ở thực lực vi tôn thế giới mỗi ngày không muốn biết chết nhiều ít tu luyện giả hơn nữa những người tu luyện này bên trong cũng không thiếu có thần đế tầng thứ tồn tại có thể chiêm thai phong cũng không phải là một loại thần đế cường g i ả hắn là thần đế trung kỳ đến gần vô hạn với thần đế cao cấp tồn tại hơn nữa hắn vẫn nhất tông trí chủ bây giờ cứ như vậy chết lôi minh đem chiêm thai phong đánh rết sau khi lại ngược lại nhìn về phía chiêm vân tông trận doanh lúc này chiêm vân tông trong trận doanh bất luận là trưởng l á o tốt hơn theo hành đệ tử đô đã là ở vào một loại thất hồn lạc phách trạng thái bọn họ c h ơ mắt nhìn trong ngày thường thụ bọn họ vô cùng sùng bái tông chủ liền như vậy chết đi chết quá mức đột ngột n ă m đó tham dự sự kiện tiêm người chủ động đứng ra nếu không ta không ngại toàn bộ diệt xuống lôi minh vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chú chiêm vân tông mọi người vị này huynh này tha cho người được nên tha đi chiêm vân tông mất đi tông chủ chú định khó mà thành nên cái gì khí hậu cái tia cùng chiêm vân tông quan hệ cũng không tệ lắm ra tộc thế lực cường giả đứng ra mở miệng nói chẳng qua là nói đến đây lại trực tiếp bị lôi minh không có coi lôi minh d ơ n g lên bàn tay mình thật cao dơ lên trên bầu trời lôi vân một lần nữa c u â n c u ộ n người gia tộc kia già chủ trong thần sắc thoáng qua một k i a tức giận dù nói thế nào hắn là như vậy một cái thần đế sáu tầng cường giả lại bị đối phương không nhìn thẳng theo bản năng hắn chính là phải ra tay chẳng qua là còn chưa kịp đem tự thân chân nguyên toàn bộ điều động đến hắn liền cảm nhận đến một cổ căn bản là không có cách phản kháng uy áp trong nháy mắt đem hắn thần lực trong cơ thể toàn bộ phăng h ó a nên gia chủ hoàng sợ ngẩm đầu lên trong đám người khắp nơi tìm kiếm có thể như thế dễ như trở bàn tay đưa hắn chế trụ nếu như chỉ có thần đế thất tầng tu vì hắn là quả quyết không tin hắn cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ chẳng qua là than nhẹ một tiếng chiêm vân tông lần này sợ là thật đá t h i ế t bản chiêm vân tông trong trận ranh vài tên lão giả và người đàn ông trung niên đứng dậy nhìn về phía lôi minh mục đích ánh sáng bên trong mang theo pháp nhưng tần vũ thủ trưởng vung lên đế cấp trận pháp trong nháy mắt tắt nếu lôi minh đã đem chiêm thai phong giải quyết vậy hắn cũng, cũng không cần phải hạn chế những người này các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt một ông già thanh em nói chuyện rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ a a nghe vậy lôi minh tự dễ cười một tiếng. năm đó nếu không phải ta chạy nhanh liên tục c h u y ể n tống mấy đạo c h u y ể n tống trận đến cuối cùng thậm chí ngay cả chính mình c h u y ể n tống tới chỗ nào cũng không biết năm đó các người chưa từng đối với chúng ta mẹ con từng có chút nào tha thứ nghe được lôi minh lời nói sau một đám chiêm vân tông thần đế cường giả lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng lẫn nhau mắt đôi mắt một mắt dùng ánh mắt trao đổi sau chính là không có dấu hiệu nào động thủ về phần bọn hắn động thủ đối tượng vẫn là tần vũ tần vũ có chút không nói gì sờ mũi một cái chính mình không phải là ẩn nút chút tu vì sao vừa ý đi liền dễ khi dễ như vậy chết đã đến nơi còn dám như vậy cả gan làm loạn đáng chết lôi minh cách không thủ trưởng đột nhiên nắm chặt ẩm lại vừa là một tia chấp hạ xuống hai cái trước nhất đến gần tần vũ thần đế cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra chính là ở lôi đỉnh bên dưới tan cành mây khói lúc này lôi minh nguyện nếu có thể trưởng khống lôi điện lôi như thần chỉ cần có đủ thần lực chi chống đỡ hắn liền có thể điều động trong hư không tử lôi không dừng lại rơi tại đây như vậy dạy đặc còn như mưa rơi lôi đình đánh bên dưới t r ê n vân tông một đám cường giả không có chút nào huyền n i ệ m toàn bộ bị đánh giết hầu như không còn nhìn trên mặt đất cái kia một mảng lớn nám đen với cấp lôi minh chậm dai nhắm hai mắt lại, tiếp theo từ không chấm dứt con gái cha báo thủ cho ngươi tần vũ than nhẹ một tiếng vẫy tay liền để cho lôi minh hạ xuống tốc độ chợt dừng lại từ từ từ không trung bay xuống dẫn động thần lôi cho dù là đối với khắp cả công pháp mà nói đều là ít nhất phải thần đế cao cấp mới có thể dẫn động lôi minh tiên phú rất mạnh cho nên cho dù là cự ly thần đế cao cấp còn thập phân xa xôi hắn vẫn có thể miễn cưỡng đem lôi đ ỉ n h triệu h o á n đi ra chẳng qua là hao phí thần lực tốc độ cũng sẽ gấp đội mà thôi bây giờ đại thu được báo lôi minh thần lực cũng là tiêu hao hầu như không còn chiêm vân tông sau khi như thế nào tần vũ cũng không biết cũng không có hứng thú biết bất quá trên căn bản coi như dùng cái mông cũng có thể đoán được tây vực nam đại tông phái tông phái cùng tông phái giữa cũng không là bạn tốt như vậy có thể nghĩ đến trước mắt chiêm vân tông toàn bộ thần đế cao thủ đều bị chém giết sau chiêm vân tông trừ một cái chỉ có thể bị động bị đánh hộ tông đại trận ra hoàn toàn không có nửa điểm năng lực tự vệ bị còn lại tứ đại tông môn phân chia hết là một kiện tất nhiên chuyện chiêm thai phong tử vong cũng là đưa đến chiêm vân tông không cách nào tiếp tục tiến hành lần này phong hội không có chiêm vân tông tần vũ tự nhiên cũng sẽ không dùng tham gia hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi định sẽ chấm dứt liền có thể ngày đó chạm vào tối nam tông phong hội t ứ tông phong hội cuối cùng là hạ màn kết thúc dựa theo quy củ mỗi cái được mời tới khi trọng tài gia tộc có thể tiến vào cấm địa bên trong cho dù ý lựa chọn sử dụng ba khối thiên dương ngọc thủy tần vũ tự nhiên cũng là ở mời đội ngũ bên trong thiên dương sơn cấm địa thì ở đỉnh núi chim vân tông thủ vệ đã không biết tung tích trước mắt vẫn còn ở cấm địa cửa cũng chỉ có tứ tông cừng giả mỗi một tông phái ra lưỡng danh thần đế đủ để thấy tứ tông đối với thiên dương sơn cấm địa có bao nhiều coi trọng nhìn bề ngoài trước mắt chẳng qua là một mảnh đất trống nhưng tần vũ lại có thể liếc mắt phân biệt ra được cái gọi là đất hơn nữa trận này pháp t ầ n g thứ tương đối cao tại chỗ trừ hắn ra có thể bố trí ra một trận này pháp đến l ắ c đ ắ c không có mấy chương hai trăm năm mươi bốn thiên dương ngọc thủy bốn thị đem thuộc về chiêm vân tông trận pháp lệnh bài đuổi trên mặt đất ngay chính giữa trận mỗi người lui đến hai bên lần nữa phân biệt lấy ra thuộc về mình mỗi cái tông môn lệnh bài từ bốn cái rác bỏ vào trận pháp bên trong ông đương mùa bài rơi vào trận pháp trong nháy mắt đó mặt đất bắt đầu quỷ dị biến mất cướp lấy là một vệ nóng bỏng cực kỳ màu đỏ thấm làm trận pháp hoàn toàn đóng lúc trước mắt phơi bẩy một màn làm người ta rung đậu trên mặt đất xuất hiện một cái l ỗ thùng to giống như miệng núi lửa một dạng bên trong tản ra nồng nặc tới cực nhiệt độ bất quá nhiệt độ như vậy đối với thần đế t ầ n g thứ cường giả mà nói ảnh hưởng nhưng cũng không coi là đại bên trong chính là thiên dương ngọc khoáng chư vị mời lục tục hơn mười người tiến vào thiên dương ngọc khoáng bên trong tần vũ đánh ra bôi phía âm thầm g ậ t đầu thiên dương sơn không hổ là lấy thiên dương hai chữ tới đặt tên toa này mỏ khổng lồ thậm chí vượt xa tần vũ tưởng tượng dựa theo như vậy khai thác tốc độ e là cho dù chưa tới mấy ngàn năm thậm chí còn trên vạn năm thiên dương sơn bên trong khoáng sản cũng sẽ không làm rượu không thể không nói là thiên dương khoáng mạch nhưng là thuộc về sống lại tài nguyên. như vậy nóng bỏng nhiệt độ cùng với thuộc về thiên dương ngọc đặc biệt khí thức sẽ biến đổi ngầm gian đem phụ cận phổ thông sơn thạch thông thông hóa thành thiên dương khoáng thạch cho nên chút nào không khoa trương ai nắm giữ một tòa khoáng sơn sẽ cùng với nắm giữ đời này hoàn toàn chưa dùng hết tu luyện tài sản khó trách mấy đại tông môn cũng không có đối với thiên dương sơn tiến hành tranh đoạt bởi vì chỉ là bằng vào một cái tông môn lực lượng lời nói là hoàn toàn không phòng giữ được không lâu lắm mọi người chính là đi tới sâu trong lòng đất nơi này nhiệt độ đã đạt tới một loại tương đối cao mức độ coi như là một ít hơi yếu thần đế cờ giả cũng không khỏi không vận chuyển lên thần lực tới xua tan chính mình thân thể bên trên khó chịu. đập vào mắt là một nơi sân động ở tận cùng sân động thật chỉnh t ề để mảng lớn mảng lớn thiên dương ngọc hơn nữa cùng bình thường thiên dương ngọc bất đồng là nơi này thiên dương ngọc trong veo trong suốt từ bên ngoài có thể vô cùng rõ ràng thấy ở trên trời dương trong ngọc có từng đạo như thủy tinh chất lỏng từ từ lưu truyền thiên dương ngọc thủy có người hô nhỏ một tiếng thiên dương ngọc thủy đối với thần đế cường giả có tương đối lớn sức rụ rỗ bởi vì thiên dương ngọc thủy có thể trình độ nhất định giảm bất đột phá độ khó đương nhiên thiên dương ngọc thủy chỉ có thể trình độ nhất định giảm bất đột phá độ khó chính mình luyện hóa một khối một khối khác đ e o ở trên người dùng cho phụ tá tu luyện giả tiêu hóa thiên dương ngọc tùy bên trong lực lượng chư vị có thể tùy ý chọn ba miếng chiến tiên tông tông chủ chiến của vui á a nói hắn hôm nay tâm tình không tệ không có chút nào ngoài ý m u ố n lần này tông môn phong hội lại là bọn hắn chiến thiên tông lực rút ra đầu chủ đâu n à y tiền đặt cuộc không chỉ có thể ở một ít tài nguyên phân phối bên trên lấy được nhất định quyền phát biểu thậm chí ở thiên dương ngọc tài nguyên bên trên cũng chiếm cứ ưu thế các gia tộc cường giả dối dít tiến lên chọn thân tôn nga yêu cầu khối kia chỉ để ý lựa chọn liền vâng tiểu gia gia chủ c Chợt đem chính mình linh hồn chi lực du nhập g n và hỗn độn chi lực sau hướng bốn phía khoáng mạch một chút xíu thăm dò và mời mò trước tần vũ cũng cảm giác được nơi này không đúng lắm trung quy ở trong lòng đất thật giống như có cái gì đồ vật cho nên tần vũ dự định thừa cơ hội này nhìn xem rốt cục là cái gì nếu như cảm thấy hứng thú lời nói cái kia tần vũ lúc không ngại đem lấy đi mọi người tại đây bên trong không ai bằng tần vũ tu vi bởi vì mà đối với tần vũ động tác nhỏ cũng là không có chút nào phát hiện theo tần vũ linh hồn thấm vào hỗn độn chi lực cũng là chậm dại hướng bốn phía lan tràn ra mỗi nhân gian tần vũ như là cảm ứng được cái gì chấn động toàn thân trong thần sắc thoáng qua một tia sợ hãi vẻ bây giờ tần vũ cuối cùng là minh mạch tại sao thiên dương sơn lưng chừng trời dương ngọc thạch có thể tại đây như vậy kích thước khai thác bên dưới như c ũ duy trì liên tục không ngừng t ừ thế khi sâu một hơi tần vũ thần sắc khôi phục như t h ư ờ n g tiện tay lấy một khối phẩm tương không tệ thiên dương ngọc thủy t i ể u ra cầm hai khối tần vũ cầm một khối đây là lúc ban đầu giữa song phương ước định rời đi cấm địa lúc tần vũ một mực thuộc về trầm tư trạng thái tâm tư khác đã bị khoáng mạch bên dưới cái kia một vật cho rắt đi bây giờ tần vũ ngược lại thì đối với trong tay một khối này thiên trở lại nghỉ ngơi địa phương lôi minh đã tỉnh lại chính ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ trên người khí tức mặc dù như c ũ n rối loạn nhưng cùng chiếc so sánh cũng đã bình tức không ít cảm nhận được tần vũ đến sau lôi minh thân thể động một cái muốn mở mắt lại cảm nhận được một cái tay bao trùm ở trên vai hắn một cổ ôn hòa thần lực nhanh chóng d ó t vào đến lôi minh trong cơ thể ở cực trong thời gian n g ắ n chính là giúp lôi minh đem trong cơ thể gân mạch á m thương toàn bộ tu bộ xong một lát sau lôi minh mở mắt có vết xe đổ sau tần vũ dễ như chở bàn tay liền đem lôi minh trong con ngươi điện quang chặn lại nếu hắn không là môn phòng ở tử sợ là muốn trực tiếp bị trị lôi minh vừa vặn vừa khôi phục xong nhất thời hướng tần vũ quỷ xuống l ạ i lần này tần vũ ngược lại không có ngăn trở chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn tịch thần tôn thuộc hạ đại thù được báo toàn bộ đều dựa vào ngươi lôi minh bả vai chính nhẹ nhàng run dậy đại thù được báo đối với lôi minh mà nói không khác nào là thiên vui mừng thật lớn trước mặt vài chục năm do lôi minh thường xuyên sẽ ở trong mơ nằm mơ thấy nữ nhi mình t h n g trạng cho nên bị thất tỉnh ra thật tốt chuyện này chẳng những trở thành hắn tư tưởng thậm chí là sắc hóa thành tâm a tần vũ thần sắc bình thản thoáng trầm ngâm thoáng cái sau mở miệng nói ngươi đã đại thù được báo như vậy hiện tại có hai con đường cho ngươi lựa chọn một trong số đó đi theo ta hai ngươi tự do tần vũ trong giọng nói không có một tí cảm tình b a động nhưng nội tâm nhưng là đối với đáp án này còn ôm có một tí xì phán dù sao lôi minh cũng coi là thứ nhất để cho tần vũ cam tâm tình nguyện tiêu phí điểm tích lũy trở nên hối đoài công người đại diện trước luật pháp cũng là muốn muốn tiến hành bồi dưỡng người thứ nhất nguyện cả đời đi theo tần tôn lôi minh không chút do dự nào trực tiếp mở miệng nói được ngươi trước nghỉ ngơi đi đem trạng thái điều chỉnh tới đình phòng ngày mai sáng sớm chúng ta lên đường tần vũ khẽ gật đầu rời phòng chẳng qua là lôi minh nói đến đây chính là để cho tần vũ nội tâm rất là vui vẻ yên tâm chương hai trăm năm mươi lăm tinh hồn đương nhiên lôi minh không biết là chính mình thật sự tu luyện công pháp mặc dù đang thần đạo cảnh giới tầng thứ cao c nhưng tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới thần đạo cảnh giới tầng thứ tốt cùng muốn đột phá thiên đạo cảnh mấy ứ là không có khả năng chuyện tần vũ trong cửa hàng lại là có cùng với đồng bộ thiên đạo cảnh giới lôi thuộc tính công pháp một số năm sau làm lôi minh thành là thiên đạo cảnh tiếng tăm lửng lấy lôi thiên đến lúc mới vừa hồi tưởng lại ngày đó chi chuyện trong bụng đối với mình ban đầu làm quyết định càng là cảm giác vô cùng vui mừng lúc đêm khuya tần vũ thân hình dù đã tại trong hư không ở không có bất kỳ người nào xét thấy xuống d ễ như t r ở bàn tay chính là đi tới cấm địa ra cấm địa xung quanh tám đa thần đế nhất t ầ n cường giả chính ngồi xếp bằng ngồi ở to trên đá nghỉ ngơi mà ở trước người bọn họ chính là vậy có thể đủ ngăn c h e người tầm mắt cùng với linh hồn chi lực dò xét trận pháp như vậy trận pháp dĩ nhiên không ngăn được tần vũ bất quá tám người này đều không phải là người mủ tần vũ thoáng trầm âm trận phi thân nhảy vào đến trên hư không hai tay vũ động gian một cái lại một cái trận pháp ở trong khoảnh khắc n g ư n g tụ mà thành đối với lần này phía dưới tám người lại hồn nhiên không cảm giác mặc cho tần vũ thi triển trận pháp đưa bọ bao phủ ở bên trong không sai bị lắm. tần vũ rơi xuống từ trên xuống hông, từ vây vô tay. Thanh Thúy Thanh Thanh m mà ở đỉnh núi vang vọng, mà 8 người kia vẫn thuộc về trạng thuộc thái kia về tu u l ệ hiện. n cũng không một người. Phát hiện, tần Vũ Phát một vây bàn tay lớn một cái dễ như t r ở bàn tay chính là tìm tới trước mắt trận pháp đầu mối then chốt điểm mặc dù không có lệnh bài nhưng tần vũ như cũ có thể đem mở ra tối đa chỉ là hao phí một ít thời gian a ước chừng khổ trả thời gian đi qua trên mặt đất trận pháp chính là từ từ mở ra tần vũ lúc này lại vượt là một cái trận pháp bố trí mà ra đem chọn cái đỉnh núi cũng bao phủ ở bên trong nếu không ngầm cái tia chói mắt hồng mang sẽ gặp tại trong hư không phơi bày cho dù là tới nhiều hơn nữa người tần vũ cũng không sợ nhưng dù sao sẽ có nhiều chút phiền thoái tiến vào bên trong trận pháp tần vũ trở tay đem trận p h á p tắt tại ý niệm hoàn toàn thấm vào đến trong trận pháp sau khi đây đối với tần vũ mà nói bất quá chẳng qua là dễ như t r ở bàn tay chuyện trong nhấp nháy đi tới hang động phần đ á y nhất tần vũ ngồi xếp bằng ngồi ở một xo x ì n h nơi kinh khủng linh hồn chi lực trong nháy mắt xâm nhập vào dứt đất ở phụ cận không có nhân tình hung xuống tần vũ như vậy xâm phạm có thể nói là t ứ vô kị đạn rất nhanh giờ lbfg chính là mầy mỏ trước thật sự d cái tiên là một khối lớn vô cùng chừng cân nhắc to khoảng mười triệu thiên dương ngọc thạch khối này thiên dương ngọc thạch trừ một tầng thật mỏng bề mặt ra phía dưới tất cả đều là vàng nóng thiên dương ngọc đáng nhắc tới là như vậy thiên dương ngọc cũng, cũng chỉ có ở rất dày đ ộ một tầng lại bên trong chính là thiên dương ngọc thủy nếu là đem toàn bộ thiên dương ngọc thủy nghiêng đổ ra đến ít nhất có thể đủ trang bị đầy đủ cân nhắc to khoảng mười triệu cho nói cách khác chỉ là ngày này dương ngọc thạch liền bù đắp được chức tứ đại tông môn để cho bọn họ lựa cho lúc ở cái huy động kia bên trong toàn bộ thiên dương ngọc thủy số lượng tổng cộng lại nhân với một không phải là không có đạo lý ở tần vũ linh hồn lực d ư ớ i thao túng rất nhanh liền đem nhanh to lớn thiên dương ngọc thạch gói ở bên trong tiếp theo dùng hôn đ ộ n chi lực dễ như t r ở bàn tay ở trong mỏ quặng mở ra một con đường không lâu lắm thiên dương ngọc thạch chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở tần vũ trước mặt tần vũ l i ê n mở mắt chợt đưa tay ra thiên dương trên ngọc thạch nhẹ nhàng điểm một cái một cổ khổng lồ thân lực thấm vào đến trong đó lại lại cẩn thận từng ly từng tí không có phá hư mất khối ngọc này trong đá bộ tia đài đường vân khi tay chỉ rời đi ngọc thạch lúc tần vũ đầu ngón tay xuất hiện một đạo kim sắc sợi tơ sợi t còn có từng luồng tình t h u ầ n linh hồn chi lực dạo d ư ợ c quả nhiên là thiên dương ngọc tinh hồn hơn nữa vẫn còn có nhiều như vậy tần vũ hít sâu một hơi sắc mặt kinh nghi bất định bây giờ tần vũ đối với thủy lam giới nghi ngờ trình độ lại lần nữa lên cao một tầng tần vũ luôn cảm giác thủy lam giới cũng không giống như là một cái trung đẳng thế giới đơn giản như vậy người khác có lẽ không biết trước mắt sợi tơ là cái gì nhưng có hệ thống trợ giúp tần vũ chính là thanh biết sợi tơ chính là thiên dương ngọc thủy i tinh hồn nếu như nói thủy lam giới xuất hiện thiên dương ngọc thủy như vậy bảo vật cái kia tần vũ còn sẽ không thái quá giật mình dù sao thiên dương ngọc thủy đại khái là thuộc về trung đẳng thế giới bảo vật có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện thiên dương ngọc thủy tinh hồn cái gọi là tinh hồn chính là thiên dương ngọc thủy thông qua mấy vạn năm thậm chí còn mấy trăm ngàn năm từng điểm từng điểm dựng dục đi ra h ô n phách thiên dương ngọc thuộc về trí dương trí cương hòa thuộc tính bảo vật thiên dương ngọc thủy cũng là như vậy mà thiên dương ngọc thủy tri tinh hồn đã không thể coi như là bảo vật mà cũng coi là đạo bảo nhất cấp tồn tại đạo bảo danh như ý nghĩa là vượt qua thần đ chỉ có ở đại thiên thế giới bên trong mới có thể diễn sinh ra đạo bảo tồn tại hết lần này tới lần khác thủy lam giới chẳng qua là trung tiên h thế giới tần vũ nhìn chăm chú trước mắt thiên dương ngọc thạch thâm thủy ánh mắt phảng phất có thể xuyên tấu toàn bộ trướng ngại dễ như t r ở bàn tay chính là có thể nhìn ra kỳ nội bộ tình trạng d ầ m d ạ p chẳng chỉ thiên dương ngọc thủy tinh phách ở ngọc thủy bên trong nhẹ nhàng du đãng tương tự với tần vũ trước mắt trong tay một sợi tơ có chừng mấy chục ngàn đạo thậm chí mấy trăm ngàn đạo chi nhiều cũng chính bởi vì những thứ này tinh hồn tồn tại mới có thể làm cho thiên dương sơn liên tục không ngừng diễn sinh ra thiên dương nếu như tần vũ đem khối ngọc thạch này lấy đi tin tưởng lần kế thiên dương sơn mỗi cái tông môn phong hội mở ra lúc thiên dương sơn nội bộ ngọc t ù y số lượng dự trữ chỉ sợ cũng muốn giảm bớt nhiều một số năm sau khi có lẽ thiên dương sơn sẽ hoàn toàn cô đơn đi xuống nhưng những thứ này lại cùng tần vũ có quan hệ gì nhiều như vậy là bảo chỗ dùng quá lớn tần vũ trong thần s ắ c hiếm thấy lộ ra vẻ kích động chính sở vị cao sử bất thắng hàn lấy trước mắt tần vũ có thực lực có thể làm cho tần vũ sinh ra hứng thú đồ vật thật sự là quá thiếu có ít nhưng đạo bảo lại bất đồng lấy trước mắt tần vũ năng lực còn chưa nắm giữ dù là một món đạo bảo hơn nữa còn là loại này tần vũ trước mắt liền có thể dùng tới đ ạ o bảo tần vũ ngược lại là có thể ở trong cửa hàng hối đ o à i không biết sao trước mắt bởi vì tần vũ thực lực chưa đột phá đến thiên đạo cảnh hệ thống căn bản sẽ không mở ra hối đ o à i đạo bảo điều kiện